Đây trời mùi máu tanh từ thiên mà lên, Thiên Mộ Tuyết một chiêu kiếm, cũng đã đem cái này thần thánh tinh khiết thế giới hóa thành tu la quỷ vực. Thánh Sơn, trăm ngàn năm qua không có chịu đến trần thế làm bận, chưa từng có nhiễm phải vết chóc địa phương, trong khoảnh khắc bị máu tươi nuốt hết. Ở Thánh Sơn cách đó không xa dưới nền đất nơi sâu xa, ở đen kịt dưới nền đất trong không gian. Đột nhiên mở một đôi mắt, trong ánh mắt phản phất phẫn chứa nhật nguyệt. Linh nguyệt tâm, vào đúng lúc này dừng lại nửa nhịp. Mộ Tuyết. Tiếng nói tan mất, một bóng người từ thiên mà lên. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi bước qua chất thành núi, máu chảy thành sông. Tuy rằng dưới chân dòng máu hóa thành dòng suối hơi lưu động, nhưng thiên mộ tuyết nhưng lông mày đều không hề nhũ một lần, chân đặt quá, máu tươi lại không có thể ở đáy dày dính lên một kia. Không chỉ có như vậy, phía sau huyết than bên trong cũng không có một cái vết chân. Thiên mộ tuyết yên tĩnh đi tới chân núi, trước mắt chính là một cái thẳng tắp rộng rãi thêm đá, thêm đá liên miên không dứt, vẫn thông trên thánh sơn trên đỉnh ngọn núi. Thiên mộ tuyết lấy thân phận của tuyết sơn thần nữ ở thảo nguyên sinh hoạt rất nhiều năm, cho nên nàng cũng phi thường rõ ràng nếu muốn thế phụ quân báo thủ, hắn cần phải xuyên qua 12 cái bảo vệ cung điện, mỗi một cái bảo vệ bên trong cung điện hẳn là đều sẽ có một cái thiên tôn chiến thủ. Bất quá giờ khắc này, thảo nguyên hiếm hoi còn sót lại sáu đại thiên tôn đều hẳn là đi tới biên cảnh chiến trường. Nhưng mặc dù như vậy, trường sinh thiên cung còn có một cái pháp vương, một cái có thể mang linh nguyệt giết chết pháp vương. Đột nhiên, thiên mộ tuyết bước chân dừng lại, đứng ở thềm đá bên trên, trắng như tuyết quần áo như vậy bắt mắt. Thanh gió thổi qua thiên mộ tuyết sợi tóc, đưa nàng tôn lên càng thêm xuất trần. Thiên mộ tuyết là hòa mỹ, là rời xa trần thế, nhưng cô gái trước mắt, nhưng là một ảo mông lung. Bởi vì giờ khắc này ở thiên mộ tuyết trước người đứng một cái một thân hỏa hồng nữ tử, nữ tử quay lưng thiên mộ tuyết, không thấy rõ rung mạo, nhưng từ trên người cô gái truyền đến uy thế, lại làm cho thiên mộ tuyết sản sinh kiến kỵ. thế gian nữ tử mặc quần áo, hoàn toàn đem chính mình bao vây chặt chẽ, dù cho xuyên lại trang điểm lộng lẫy, các nàng đều sẽ tận lực che giấu chính mình cảnh xuân. liên như thiên mộ tuyết, thế nhân đều biết nàng là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, ai có thể lại dám nói bọn họ thật sự gặp qua thiên mộ tuyết hình dáng? nhưng cô gái trước mắt, lại tựa hồ như đi ngược lại con đường cũ, nàng y phục trên người. Tận lực dán vào thân thể đường cong đem thân là nữ nhân, câu hồn dáng người tận lực triển lộ cho thế nhân. Người thường nhìn thấy thiên mộ tuyết đầu tiên nhìn, chỉ có thể bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Mà người thường nhìn thấy cô gái trước mắt, chỉ sợ là liền con mắt trước hết hướng về cái nào xem cũng không biết. Ta vẫn cho là trong thiên hạ nữ nhân đẹp nhất hẳn là tám sư tỷ. Bởi vì dù cho mấy trăm năm từng chạy bên trong, ta xưa nay chưa từng thấy một cái có thể cùng tám sư tỷ sánh ngang nữ tử. Cho tới hôm nay, ta thấy ngươi. Tuy chưa từng thấy chân dung của ngươi, ta cũng xưa nay chưa từng thấy ngươi. Nhưng nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn. Ta nhưng trong nháy mắt nhận ra thân phận của ngươi. Ở phàm tục trong lúc đó, sẽ không có so với ngươi càng đẹp hơn nữ nhân chứ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là Thiên Sơn Mộ Tuyết Nguyệt Hạ kiếm tiên. Chương 764, Pháp Vương Hiền Thân. Một người là trường sinh Thiên Cung Pháp Vương. Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng nhìn chậm rãi xoay người khinh tuyển nhàn nhạt hỏi, "Không phải, ngươi là trường sinh Thiên Cung người? Cũng không phải. Vậy ngươi tránh ra, ta không giết ngươi." Thiên Mộ Tuyết điên lặng thu hồi nhãn thần, lại một lần nữa nhấc chân lên hướng về thánh sơn trên đỉnh ngọn núi đi đến. "Ngươi đến thánh sơn làm cái gì?" nữ tử tựa hồ cũng không hề tức giận mà làm mỉm cười nhìn thiên mộ tuyết thưởng thức thiên mộ tuyết tinh mỹ dung nhan khi một cô gái so với một cô gái khác đẹp đẽ một điểm có lẽ sẽ gặp phải đố kỵ. nhưng nếu như mỹ đến không giống nhân gian vậy thì chỉ có thể bằng thêm hảo cảm bởi vì người trung quy sẽ thích mỹ lệ sự vật nhan trị bất luận vào lúc nào đều là già trẻ thông ăn báo thủ thiên mộ tuyết không có ẩn giấu bởi vì khi hắn bước lên thánh sơn thời điểm ý đồ của nàng đã hết sức rõ ràng không hề che giấu tự nhiên cũng không cần ẩn giấu ta không thể để cho ngươi trên thánh thượng phía trên ngọn thánh sơn nghi thức không cho phép cấy dày hơn nữa người muốn báo thủ. báo mối thủ gì lẽ nào là giết phu mối thủ? kinh tuyển sóng mắt lưu truyền trong nháy mắt đoán được thiên mộ tuyết lại đây cái gọi là chuyện gì hiện tại trên thảo nguyên tất cả mọi người đều biết linh nguyệt đã chết rồi nhưng kinh tuyển lại làm sao có khả năng không biết không có sư tôn cho phép ai dám động linh nguyệt một quọn tóc gái. không thấy phía trên ngọn thánh sơn cái kia một cái bởi vì không nghe lời bị miễn cưỡng đánh rơi một cảnh dưới sao thiên mộ tuyết lạnh lùng nhìn kinh tuyển tay đã nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm một tiếng khí thế dâng trào ra. Lạnh lùng đem khinh tuyển khóa chặt. Khinh tuyển nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, bàn tay hơi rung nhẹ, một mặt đỏ tươi họa đầy hồng vân đồ án quạt giấy xuất hiện ở trong tay. Quạt giấy hơi lay động, trong không khí truyền đến một luồng cực nóng do ấm. Đột nhiên, vô số như tinh thần bình thường tinh hỏa từ khinh tuyển quanh thân bay lên, tinh hỏa phảng phất trong đêm tối múa lên đom đóm bình thường vi mỹ. Nghe đồn người được khen là trung nguyên cựu châu 3000 năm đến hàng cổ không ra tuyệt thế thiên tiêu lấy mới có 14 tuổi chi linh đạp phá võ đạo chi cảnh. Tuy rằng này 3000 năm đến hàng cổ thiên tài số một có chút lượng nước, nhưng cũng coi như gây gớm ngày hôm nay ta liền thử xem ngươi có phải là xứng đáng thế nhân đối với ngươi tán Dương ta không có hứng thú Thiên Mộ Tuyết trầm dài nói đột nhiên một vệt ánh sáng trụ từ Thiên Mộ Tuyết trên người phóng lên trời cột sáng sông thẳng lên trời dập dờn lên vô cùng vô tận khí thế vô tận đạo vận từ bầu trời buông xuống quanh quẩn Thiên Mộ Tuyết quanh thân xoay tròn Khinh Tuần nhìn luồng khí xoáy ánh mắt trong giây lát trở nên nghiêm nghị đi vừa nãy Thiên Mộ Tuyết một chiêu kiếm máu Thánh Sơn Khinh Tuần cũng không có để ở trong lòng bởi vì chiêu kiếm này uy lực tuy rằng không tầm thường nhưng so với hiện tại khí thế nhưng là chênh lệch rất nhiều thu hồi xem thường, khinh tuyển chậm rãi bước ra một bước, một bước bước ra, to lớn thần hồn bóng mở hiện lên thiên địa, Khinh tuyển ngạo nghễ đứng ở thần hồn bóng mở mi tâm, cúi đầu nhìn xuống, lạnh lùng nhìn thiên mộ tuyết, trong tay quạt giấy nhẹ nhàng vỗ, vô cùng hỏa diễm ở trong hư không giấy lên, trong chớp mắt hỏa diễm hóa hình hóa thành một cái to lớn hỏa long, hỏa long di dạo, mạnh mẽ hướng về thiên mộ tuyết va chạm mà đi, thiên mộ tuyết động tác trước sau trở biến, chỉ có quanh thân luồn khí xoáy dâng trào càng thêm rực hỏa long trong chớp mắt đụng vào thiên mộ tuyết đỉnh đầu, đột nhiên nổ tung, cực nóng hỏa long trong nháy mắt đem thiên mộ tuyết chu vi mời trượng phạm vi nuốt hết hóa thành vô tận biển lửa. Biển lửa có lấy, liền ngay cả phía trên ngọn thánh sơn thềm đá đều ở trong ngọn lửa hòa tan hóa thành dung nham chậm rãi chạy xuôi. Biển lửa kéo dài, nuốt hết tất cả. Kinh tuyển vi khẽ cho mày, bởi vì liền ngay cả nàng cũng không cảm ứng được trong biển lửa tình huống làm sao. Đột nhiên, kinh tuyển ánh mắt hơi dùng mình, bởi vì trước mắt trong biển lửa hướng đột nhiên xuất hiện một cái chỗ trống. Chỗ trống chính đang chậm chậm lan tràn, một điểm trắng như tuyết băng xương ở thiên mộ tuyết dưới chân hướng bốn phía lan tràn ra. Băng sương chạm được hực ngọn lửa hừng hực không phải là bị ngọn lửa hừng hực nuốt hết vẫn là chậm rãi bị băng tuyết đông lại trong trước mắt phẫn nộ hỏa diễm biến mất không còn tâm hơi liền ngay cả dưới chân chạy xuôi dung nham cũng bị băng tuyết dần dần đông thành nham thạch dưới chân phạm vi trong vòng 10 trượng che kín cứng rắn dạng nứt nham thạch mà thiên mộ tuyết nhưng như lần đầu gặp gỡ thì như vậy không nút đít tiếc lặng ngẩng đầu trong ánh mắt một mảnh xanh thẳm một luồng ngọn lửa vô danh từ trong lồng ngực bay lên hắn khinh tuyển khi nào chịu đến quá như vậy xem thường mới bắt đầu một tia hảo cảm cũng ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi hàm răng một cắn trong tay quạt giấy trong dây lát vung đẩy hai đạo vô tận cuồng phong đột nhiên cuồng bạo kéo tới, phong mạnh bao nhiêu, rất nhiều người sẽ xem thường, nhưng nếu như nhìn thấy trước mắt phong, có lẽ sẽ một lần nữa quét mới ba xem. Tật phong bỏ qua đại địa, không chỉ chỉ là cắt bay đá chạy mà là biến thành cho bụi. trong gió chen lẫn sắc bén phong nhận, cắt chém nó đây có khả năng chạm được tất cả. vẹn vẹn trong ngay mắt, hai đạo phong toàn một trước một sau vây quanh thiên mộ tuyết, sau đó ở thiên mộ tuyết chạm địa phương giao tiếp chạm vào nhau, vây hai đạo phong toàn va chạm, đột nhiên phảng phất xé rách bầu trời bình thường đem toàn bộ thiên địa hóa thành hỗn độn. đáng sợ như thế phong toàn coi như tinh tiết cũng có thể bị rào thành phấn loạn. Chính đang khinh tuyển hơi phun ra một ngụm chọc khí thời điểm, đột nhiên thay đổi sắc mặt, thân hình vội vàng lóe lên, một luồng ánh kiếm từ bên cạnh người bỏ qua một sông thẳng lên mây xanh biến mất ở bên trong trời đất. Khinh tuyển ngơ ngác nghiêng mặt sang bên, nhìn mình thần hồn bóng mở cánh tay bị cùng nhau cắt đứt. Nếu như vừa nãy phản ứng hơi hơi chậm hơn nửa nhịp, bị chém thành hai khúc chỉ sợ sẽ không là thần hồn bóng mở mà là nàng Kinh tuyển. Trước mắt Tật Phong, cũng ở cái kia một luồng ánh kiếm bên trong biến thành cho bụi, rơi vào điên cuồng, rơi vào tĩnh mịch thiên mộ tuyết đáng sợ giường nào. Kinh Tuyền không biết cũng không thể biết, coi như là Huyền Âm Giáo Chủ Mạc Quân Tả cũng không dám đối mặt trạng thái này Thiên Mộ Tuyết, hướng hồ cái khác. Dưới đây Thiên Mộ Tuyết như trước đứng tại chỗ, đừng nói thân hình chưa biến, chính là mặc trên người trắng như tuyết quần lụa mỏng đều không có một tia biến hóa. Thiên Mộ Tuyết như trước hở hững ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kinh tuyển ánh mắt lại như ở xem một kẻ đã chết. Kinh tuyển sắc mặt đã sớm trở nên âm trầm như nước, tỏ rõ vẻ sắc ý, dường như muốn đông lại thiên địa. Trong cơ thể linh lực phun trào, bị chém xuống cánh tay lại đang trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Thân ưu bóng mờ, ngạo nã đứng thẳng, trong mắt lạnh như băng bao hàm sát ý nhìn thiên mộ tuyết. Ha ha ha. Không hổ là được khen là tuyệt thế thiên kiêu thiên sơn mộ tuyết, quả nhiên ghê gớm quả nhiên lợi hại. Nhưng đáng tiếc, coi như ngươi lợi hại đến đâu, ngươi trung quy chỉ là một phàm nhân. Một phàm nhân, như toàn khiêu khích thần uy nghiêm. Ta lấy thần tên, phán xử ngươi tử chi tội. Tiếng nói rơi xuống đất, khinh tuyển trong giây lát ở trước ngực nhanh chóng kết tấn. Theo kết tấn hạ xuống, ở khinh tuyển thần hồn bóng mờ bốn phía đột nhiên phảng phất địa chấn bình thường chiến chuyển động. Đột nhiên, mặt đất bay lên tám cái thổ long, mỗi một điều thổ long phảng phất ngọn núi bình thường to lớn. Phạm Nhân sức mạnh, là không cách nào cùng thần cùng sánh vai, nếu như dám to gan khiêu khích thần uy nghiêm, như vậy chắc chắn là một con đường chết. Đi chết đi, tiên pháp, bắt môn giáo sát trận. Tám cái thổ long đột nhiên bốc lên, hóa thành chạy trồm dòng bùn mạnh mẽ hướng về Thiên Mộ Tuyết xung phong mà đi. Thiên Mộ Tuyết trong mắt, nhất thời bay lên một tia nghiêm nghị, nhưng thân hình phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng bình thường không lúc đích. Thổ long mạnh mẽ vây quanh Thiên Mộ Tuyết, từ bầu trời phảng phất ngọn núi bình thường cấp tốc và dưới. Vô tận cuồng bạo dư âm hướng bốn phía quét ngang mà đi, đại địa run dậy trưởng sinh thiên cung vô số kiến trúc đều ở đòn đánh này bên trong hóa thành bụi trần. Thánh sơn đỉnh, Thánh nữ cung điện. Nhìn thấy máu nghi thức tiến hành pháp vương đột nhiên cảm nhận được một tia rung động, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tâm hàn, lòng lẻo nắm đấm hơi nắm chặt, trong mắt lóe ra một tia tức giận. Nhẹ nhàng phát tay, một đạo như tinh thần bình thường kết giới xuất hiện ở Thánh nữ cung đem toàn bộ tế đàn trận pháp đều bao vây trong đó. Pháp vương hơi do dự một chút, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Thánh nữ trong cung tí tách tiếng vang như vậy trói thai, nằm ở trên giường thượng dường sắc mặt bởi vì mất máu mà trở nên trắng bệnh. Cao mày, đổ mồ hôi tỉ mỉ từ cái trán tràn ra dọc theo gò má không ngừng nhỏ xuống. Kinh Tuần nhìn đã sớm bị bùn đất bao trùm khu vực, khỏe miệng hơi làm nổi lên lộ ra một tia nụ cười đắc ý đột nhiên, một bóng người phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở Kinh Tuần bên người. Nhìn đã sớm hoàn toàn thay đổi dưới chân, Pháp Vương chân mày hơi nhíu lại. "Ta nói rồi, thánh nữ truyền thừa nghi thức không thể có chút nào quấy rầy, ngươi đang làm gì gây ra động tĩnh lớn như vậy?" Ván giận ngữ khí nghe vào Kinh Tuần trong thai phảng phất là ca ngợi. Kinh Tuần hơi vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoa bên thai thanh ti. "Có cái gì ngạc nhiên, không cẩn thận, tưởng thật rồi điểm." Tiếng nói vừa tan mất, đột nhiên Kinh Tuần thay đổi sắc mặt vội vàng về phía sau rút lui. Nhưng lần này, nàng nhưng chậm một bước. Một luồng ánh kiếm, phản phất lôi sạ quang tuyến xuyên thủng thần hồn bóng mở lồng lực. Khinh Truyền kinh ngạc nhìn dưới chân, căn bản không thể tin được tại sao bị chính mình tiên pháp bắn trúng Thiên Mộ Tuyết đều có thể không bị thương chút nào. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi bước ra mặt đất, từng bước từng bước như vậy khinh hoãn. Dù cho bị bùn đất vùi lấp, Thiên Mộ Tuyết trên người trắng như tuyết quần áo đều không có nhiễm phải một tia bụi trần. Chậm rãi đi ra Thiên Mộ Tuyết như trước như vậy lãnh đạm, nhưng này song ánh mắt, cũng đã từ Khinh trên người chuyển đến Pháp Vương trên người. Người là Pháp Vương? Không sai là ta, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nguyệt Hạ kiếm tiên ngưỡng mộ đại danh đã lâu, là ngươi rất tốt thiên mộ Tuyết Thản như nói, thân hình lóe lên phảng phất vũ hóa thăng tiên bình thường sông lên hư không, chính đang khinh tuyển giải ra thời điểm, đột nhiên từ bầu trời truyền đến một trận đáng sợ uy thế, uy thế như vậy, để khinh tuyển cái này cao thủ võ đạo đều cảm giác được sợ hãi thật sâu, nàng không thể tin được, không muốn tin tưởng giao chiến lâu như vậy Thiên Mộ Tuyết, dĩ nhiên từ đầu đến cuối đều chưa dùng tới toàn lực, mà nàng càng không thể tin được, dùng tới toàn lực Thiên Mộ Tuyết, dĩ nhiên có thể mạnh đến mức độ như thế, có chút ý nghĩa. Pháp Vương hơi ngẩng đầu lên. Nhìn lên bầu trời đạo kiếp như ẩn như hiện thần nữ bóng mờ. Từ thần nữ bóng mờ bên trong, Pháp Vương dĩ nhiên cảm nhận được một tia có thể đối với mình tạo thành uy hiếp kiêu ý. Hỏi thế gian tình là gì? Luân. Phu quân, Mộ Tuyết báo thủ cho ngươi. Si một luồng ánh kiếm, phảng phất phá tan tầng mây mờ hoa, từ trên trời giáng xuống thiên Mộ Tuyết, phảng phất thiên ngoại phi tiên. Một đạo khí thế, đem Pháp Vương cùng khinh tuyển toàn bộ khóa chặt. Một đạo kiếm khí, từ bầu trời thẳng tắp đâm xuống. Hư Pháp Vương lạnh rên một tiếng, trong tay đại nhật kim luân đột nhiên phóng ra màu vàng kia sáng chói mắt, đón thiên Mộ Tuyết kiếm khí một vầng mặt trời chậm rãi bay lên. Chương 765, Linh Nguyệt chạy tới. Một khi Thái Dương lóng lánh ra hào quang thời điểm, Thiên Mộ Tuyết cũng đã ý thức được pháp vương thực lực đáng sợ. Mà giờ khắc này, khi khi mặt trời lên, Thiên Mộ Tuyết sắc mặt cũng đã đã biến thành trắng bệnh. Từ dưới đáy bay lên Thái Dương quá mức chói mắt, cũng quá mức với mạnh mẽ, coi như Thiên Mộ Tuyết thực lực nhắc lại cao gấp đôi, đều không thể chống đỡ Thái Dương hào quang. Thế nhưng, Thiên Mộ Tuyết như chức cắn răng quan, trong ánh mắt bắn ra kiều hận thấu xương. Bởi vì đến hiện tại, nàng rốt cục tin tưởng Linh Nguyệt sát thực đã chết ở pháp vương trong tay bởi vì chỉ có như pháp vương thực lực như vậy mới có thể làm cho ninh nguyệt liền cơ hội chạy trốn đều không có đối mặt này trầm rãi bay lên thái dương thiên mộ tuyết nỗ lực khởi động công lực thế nhưng bất luận chính mình làm sao thôi thúc dưới đây thái dương như trước cường hãn như vậy làm người tuyệt vọng khí thế khóa chặt không gian phong tỏa thiên mộ tuyết thậm chí ngay cả né tránh đều không làm được thái dương càng ngày càng gần chỉ lát nữa là phải đem thiên mộ tuyết nuốt hết đến giờ phút này rồi thiên mộ tuyết lòng không có sợ hãi không có hối hận chạy xuôi trong lòng chỉ có cái kia nồng đậm không cam lòng xin lỗi Phu quân, Mộ Tuyết không có thể báo thủ cho người. Xin lỗi. Hai tử, nương không thể đem người sinh ra. Bong bong bong đột nhiên, một đạo tiếng đàn vang vọng đất trời, ở tiếng đàn vang lên trong náy mắt, thiên địa ở trong chấp mắt hình ảnh ngắt quãng. Vô tận đạo vận chảy xuôi thiên địa, vô tận phong mang triển lộ thế gian. Trong náy mắt đó, thiên Mộ Tuyết coi chính mình ngay lầm. Mãi đến tận cái kia một đạo rực rỡ kiếm khí năm màu phảng phất xuyên qua rồi thời không hạp đi tới Tiên Mộ Tuyết trước. Thiên Mộ Tuyết đột nhiên nước mắt dâng trào, bởi vì cái kia một đạo kiếm khí là phu quân. Không có ai so với Thiên Mộ Tuyết càng hiểu Ninh Nguyệt Yêu. Cho nên nàng có thể một chút nhận ra này một đạo kiếm khí năm màu bên trong chất chứa cỡ nào sự phẫn nộ. Một chiêu kiếm xuyên phá mây xanh, đem Thái Dương Miễn Cương đánh tan. Pháp Vương vung lên trong ánh mắt, lộ ra một tia căm ghét. Tuy rằng hắn từ lâu nở tới, nhưng Ninh Nguyệt thật sự tái xuất xuất hiện thời điểm, như trước khó nén đáy lòng lửa giận. Linh Nguyệt không chết, cũng không thể chết được. Vì lẽ đó Pháp Vương rất rõ ràng, Ninh Nguyệt nhất định phải tới. Một cái nhất định sẽ đến phá hoại kế hoạch của hắn, nhất định về tới quấy rối người, hắn nhưng không thể giết. Loại này bất thứ cùng sỉ nhục, ở Pháp Vương đáy lòng hóa thành thao hỏa diễm. Bầu trời thái dương tiêu tan, một đôi mạnh mẽ cánh tay chăm chú ôm Thiên Mộ Tuyết vào ngực. Thiên Mộ Tuyết say mê nhắm mắt lại, dán thật chặt Ninh Nguyệt lồng ngực. Thời khắc này, Thiên Mộ Tuyết tâm phảng phất chậm rãi hòa tan. Chỉ cần Ninh Nguyệt không có chuyện gì, trên đời không có cái gì so với cái này càng làm cho nàng hơn hạnh phúc thỏa mãn. Cảm nhận được Ninh Nguyệt dùng sức, Thiên Mộ Tuyết đột nhiên cảnh giác, vội vã hoảng loạn đẩy ra Ninh Nguyệt cánh tay, trên mặt lóe qua một tia nhàn nhạt kinh hoàng. Nắm Thiên Mộ Tuyết tay, hai người chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Cảm nhận được Thiên Mộ Tuyết dãy rủa, Ninh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia không rõ một tia kinh ngạc nhìn Ninh Nguyệt vẻ mặt, Thiên Mộ Tuyết tâm không khỏi căng thẳng. Phu quân, ngươi vừa nãy quá dùng sức, vạn nhất tổn thương Hải Tử sẽ không, ta làm sao sẽ tổn thương? Đột nhiên, Ninh Nguyệt lời nói đột nhiên ngừng lại, con mắt trợn lên tròn trịa trừng trừng nhìn chằm chằm Thiên Mộ Tuyết, Hải Tử, ngươi trong bụng có Hải Tử, ta, ta, ta phải làm cha. Ừ Thiên Mộ Tuyết hơi cúi đầu, sóng mắt có chút lấp lóe, mà Thiên Mộ Tuyết đáp một tiếng, nghe vào Ninh Nguyệt trong thai phản phất tiếng trời trên mặt trong dây lắt dâng lên hương phấn mừng như điên. Đột nhiên, Ninh Nguyệt thân hình run lên. Trong giây lát nhớ ra cái gì đó hơi quay đầu quay mặt đi. Các ngươi vừa bắt nạt lão bà của lão tử Hải Tử. Âm lãnh lời nói, phảng phất bắc ban đêm gió lạnh, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo lạnh lẽo hàn khí. Nghe được Ninh Nguyệt một câu nói này, chẳng biết vì sao Pháp Vương đều cảm giác phát ra từ linh hồn lạnh giá. Ninh Nguyệt, rõ ràng là Thiên Mộ Tuyết chạy tới Thánh Sơn quấy rối, ngươi đúng là sẽ đổi trắng thay đen. Đừng tưởng rằng ngươi mỗi một lần đều sẽ mạng lớn sống sót. Pháp Vương âm thanh như trước như vậy âm trầm đáng sợ, mà Ninh Nguyệt sắc mặt, nhưng cũng vào đúng lúc này hóa thành mây đen ta đương nhiên sẽ không cho là mạng của ta cực kỳ bởi vì may mắn, thế nhưng dám động vợ ta một sợi tóc, lao tử liền giết tới ngươi cựu thiên thập điện. tiếng nói rơi xuống đất, đung nhiên thần hồn bóng mở phóng lên trời. óng ánh thần hồn bóng mở phản phất chiến thần lâm phàm, thần hồn bóng mở đứng ngạo nghễ bầu trời trong ánh mắt, linh nguyệt ôm thiên mộ tuyết đã đứng ở thần hồn bóng mở mi tâm, trong tay pháp quyết bắt, thần hồn bóng mở cũng dường như linh nguyệt bình thường bắt pháp quyết. đột nhiên một tòa đài sen từ linh nguyệt dưới chân bay lên, đài sen hoa nở 16 cánh, mỗi một biện đều là một đạo sắc bén kiếm khí. Hoa sen cánh hoa phóng lên trời, trên không trung hóa thành từng đạo từng đạo sắc bén kiếm khí. Kiếm khí lưu chuyển, hóa thành ngư long múa lên. Pháp vương ánh mắt hơi lạnh lẽo, bàn tay bay tán loạn, một đạo kiếm khí từ Thái Dương luân trên bắn nhanh ra hóa thành một mặt to lớn bình phong. Thanh liên kiếm khí mạnh mẽ va và vào bình phong, nổ ra một đoàn đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm nổ tung, vô tận dư âm đem tầm mắt ngăn cản. Dư âm dập dần, nhưng trong nháy mắt phảng phất bị cái gì trấn áp bình thường cấp tốc tan hết. Pháp vương như trước không nhúc hư nổi giữa không trung, trước người bình phong cũng như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Lấy thực lực của ngươi coi như bản tọa đứng bất động, ngươi đều đừng hỏng thường tổn được bản tọa một người có mái tóc. thực sự là châu chấu đá xe điếc không sợ súng. đột nhiên, pháp vương tiếng nói đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy linh nguyệt nhanh chóng bắt pháp quyết, dưới chân đài sen cấp tốc biến ảo, vô số thanh liên kiếm khí phảng phất mưa sao sa bình thường hướng về pháp vương đi vội vã, vô số nổ tung, dường như pháo bình thường ở pháp vương trước người nổ tung, dư âm tuôn ra, bay tung tóe đi thạch, bụi mù tràn ngập, che kín bầu trời. pháp vương ánh mắt trong giây lát trở nên trở nên ông trầm bàn tay hơi giơ lên, trong phút chốc thiên đất phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng. Vô tận khối đặc, trong nháy mắt bị một cái bàn tay vô hình chấn áp. Mà khi Pháp Vương thấy rõ trước mắt một màn thời điểm, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Vô số thanh liên kiếm khí đột nhiên ở Ninh Nguyệt trước ngưng tụ thành một thanh thanh liên tiên kiếm. Thiên kiếm cắt ra cựu tiêu, phản phất vượt qua thời không bình thường mạnh mẽ hướng về Pháp Vương lồng ngực đánh tới. Ha ha ha, ta nói rồi, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có cách đụng tới ta một sợi tóc. Lại vẫn nưu toan sử dụng dương đông kích tây cuộc chiến thuật, không biết là ngươi vô tri, hay là bởi vì ngươi ngây thơ. Pháp Vương thanh âm đạm mạc chậm rãi truyền đến, chậm rãi giơ tay lên. Thanh liên thiên kiếm mạnh mẽ đánh tới, mà pháp vương mở bàn tay phảng phất muốn dùng bàn tay bằng thịt đem linh nguyệt thiên kiếm tiếp được. Đột nhiên, một đạo vô hình gợn sóng ở pháp vương trong lòng bàn tay dập dờn mở ra, chu vi vô số quay chung quanh pháp vương kiếm khí đột nhiên cùng nhau dừng lại trong mấy mắt. Sau đó phảng phất bị cây búa gõ nát tan tượng băng bình thường dồn dập nổ tung. Thiên kiếm mạnh mẽ va vào phát song bàn tay, trong lòng bàn tay phảng phất có vòng xoáy. Pháp vương thân hình như trước trên không trung trôi nổi, mà thiên kiếm công kích nhưng im bặt đi. Linh nguyệt hai tay quanh ở trong lồng ngực, song chỉ cũng kiếm nỗ lực khởi động tiên kiếm công kích. Thế nhưng. Pháp Vương trong bàn tay phản phất có một con cái miệng lớn như chậu máu, chính đang một chút chậm rãi nuốt Trường Ninh Nguyệt Thanh Liên kiếm khí. Chính đang Pháp Vương dùng hí ngược ánh mắt hướng về Ninh Nguyệt trông lại thời điểm, đột nhiên con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản vẫn ở Ninh Nguyệt bên người Thiên Mộ Tuyết dĩ nhiên không gặp. Phát hiện sao? Nhưng đáng tiếc đã chậm. Ninh Nguyệt khẽ miệng hơi làm nổi lên vẻ tươi cười, trong giây lát bầu trời bên trên, một đạo khí thế khóa chặt đem Pháp Vương vững vàng hình ảnh ngắt quãng. Một chiêu kiếm quang hàn, phảng phất Hạo Nguyệt rơi dụng tiểu tiêu. Một đạo kiếm khí như lưu tinh ngã xuống ngân hà. Pháp Vương vào đúng lúc này rốt cục sắc mặt thay đổi, bởi vì thời khắc này hắn đối mặt không phải Thiên Mộ Tuyết cũng không phải Ninh Nguyệt, mà là Thiên Mộ Tuyết cùng Ninh Nguyệt vợ chồng. Hai cái đều là chấn động thức cổ Kim Tuyệt Thế Thiên Diêu, hai cái cũng có thể làm cho thế giới ảm đạm phai mở thiên tài. Hai người này liên thủ lại há lại là đơn giản một thêm một bậc với hai. Ninh Nguyệt một chiêu kiếm, Pháp Vương tiếp nhẹ nhõm như vậy, nhưng ai lại biết Ninh Nguyệt cho hắn áp lực? Ninh Nguyệt thực lực tuy rằng so với Pháp Vương trên lệnh rất xa, nhưng Ninh Nguyệt cũng không phải run mà là chân chính cao thủ võ đạo. Đừng nói vấn đạo chi cảnh chính là thiên đạo cảnh giới, nếu như không cẩn thận trả lại có thể bị một cái cao thủ võ đạo cho làm bị thương. Nếu như lạnh lùng hạ sát thủ, linh nguyệt từ lâu chết rồi ba lần. Thế nhưng, một mực linh nguyệt hiện tại vẫn chưa thể giết. Loại này không giết được đánh không được nhưng lại thích chạy đến tìm đánh, Pháp Vương cũng là không thể làm gì. Vừa muốn áp chế lại Ninh Nguyệt công kích, lại muốn lo lắng không thể đem linh nguyệt giết chết. Loại này đem khống, thực tại để Pháp Vương đau đầu sắp đức. Mà hiện tại, rốt cục bị Ninh Nguyệt tìm tới một đường phản chế cơ hội. Không thể không nói, Ninh cùng Thiên Mộ Tuyết phối hợp thực sự là thiên ý vô phùng mà thiên mộ tuyết chiêu kiếm này đến thời cơ cũng quá khéo thiên mộ tuyết kiếm khí trong chớp mắt đều đến đỉnh đầu mà ninh nguyệt thiên kiếm công kích nhưng mới hóa giải một nửa trong ngay mắt pháp vương ý thức cần thay đổi chiến thuật trong bàn tay đột nhiên lại một lần nữa dập dờn lên một đạo sóng gợn sóng gợn dập dờn lên trong ngay mắt ninh nguyệt liền cảm nhận được một tiếng nguy cơ không kịp ngấm nghĩ nữa quyết định thật nhanh rút về phát ra lui về phía sau vang không có dấu hiệu nào một tiếng vang thật lớn ở pháp vương trong lòng bàn tay nổ tung nổ tung dư âm lẫn lộn vỡ vụn kiếm khí mạnh mẽ hướng về ninh nguyệt bao phủ tới. Ninh Nguyệt mũi chân gật liên tục, phản phất dám trong hư không cầu thang bình thường xông thẳng lên trời, mà cũng ở đất đèn hoa hỏa trong lúc đó, một đạo dư âm tự Ninh Nguyệt dưới chân bao phủ mà qua. Nay không phải phổ thông dư âm, mà là chen lẫn Ninh Nguyệt thanh liên kiếm khí dư âm. Nếu như ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chính là Ninh Nguyệt bị dư âm quét trúng cũng có thể bị thương. Khi Pháp Vương hóa giải thanh liên kiếm khí trong nấy mắt, Thiên Mộ Tuyết Kiếm khí cũng đã mạnh mẽ đâm xuống. Pháp Vương vội vã mang theo Khinh Tuẩn về phía sau lui, kiếm khí sẽ qua. Pháp Vương một đoạn sợi tóc ở kiếm khí dưới bính đoạn ở thanh phong bên trong khí vũ. Khi pháp vương vừa đứng vững thân thể thời điểm, linh Nguyệt thân hình đột nhiên xuất hiện ở pháp vương trước người, một đạo vô lượng kiếp chỉ bắn nhanh ra. Vô lượng kiếp chỉ là linh Nguyệt có khả năng phát sinh nhanh nhất võ công, mà thôi võ đạo chi cảnh linh Nguyệt triển khai tốc độ kia gần như cùng lúc đó đến. Ngay một tia sáng trắng lấp lóe, pháp vương lạnh lùng đứng tại chỗ không núp đích. Một mặt hiện ra ngôi sao bình phong xuất hiện ở pháp vương trước mặt, mà vô lượng kiếp chỉ công kích, chung quy vẫn là chậm một điểm. Tôn kính trưởng sinh tiên cung pháp vương, vừa nãy ngươi nói cái gì tới? Chính là đứng bất động, chúng ta cũng đừng hòng thương tổn được ngươi một cọng lông. Bất quá hiện tại ngươi không chỉ có chuyển động, ta hiện tại trả lại thu ngươi một đống bộ lông." Nói, Linh Nguyệt nhẹ nhàng thổi một hơi đem cái kia một tia sợi tóc thổi hướng về Pháp Vương, cho nên nói, đường Tĩnh Tướng sẽ bị làm mất mặt. Chương 766: Kiếm đoạn thánh nữ Cung. Một thánh nữ cung điện, Tiên Tĩnh nằm ở trên giường mã toa như trước hô hấp đều đặn không có mảy may gì thường. Mà nằm ở một bên khác thực dược, thân thể nhưng ở kịch liệt run rẩy. Thực dược dòng máu chính đang nhanh chóng hướng về mã toa trong cơ thể chạy tới, bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến suy yếu lạnh giá cấp tốc tiêu hao thực dược sinh mệnh thược dược làm một cái rất dài mộng, cũng phi thường đáng sợ mộng. trong mộng nhìn thấy tỷ tỷ của chính mình ở trước mặt mình bị người rút khô máu tươi thống khổ chết đi, cái kia thê liệt gào thét, không ngừng để thược dược muốn mau sớm tỉnh lại. thế nhưng mộng cảnh là chân thực như thế, loại đau khổ này là khắc cốt minh tâm như thế. dần dần thược dược cảm giác mình thành tỷ tỷ, thành cái kia bị rút khô máu tươi người, lạnh giá, sợ hãi, để thược dược run rẩy không ngừng. trôi nổi ở bên trên tế đàn thánh nữ xá lợi tựa hồ cảm ứng được thược dược chính đang được cực khổ, ra sức va chạm ngôi sao bình phòng thế nhưng nhưng như vậy vô lực như vậy vô dụng. Ngôi sao bình phong bên trên lóng lánh ngôi sao, vững vàng ngăn cản Thánh nữ xá lợi cứu viện. Tiên tính Thánh nữ cung, ngoại trừ thược dựa cổ ổ tiếng thở dốc cũng lại không nghe được cái khác mảy may động tĩnh. Đột nhiên, một trận sàn sạt tiếng bước chân văng lên, ở Tĩnh Mịch Thánh nữ cung như vậy chói tai. Mã Trát tỏ rõ vẻ căng thẳng hướng về Thánh nữ Tẩm cung đi tới, mỗi một bước cũng như này kinh hoàng, nhưng mỗi một bước nhưng đi được như vậy kiên định. Bởi vì Thánh nữ truyền thừa nghi thức ngay hôm nay, có thể hiện tại đã đang tiến hành. Bên dưới ngọn núi truyền đến kịch liệt giao chiến, Mã Trát không biết đến chính là ai. Nhưng Mã Chất nhưng khẳng định Pháp Vương nhất định không ở Thánh Nữ Tầm Cung. Đây là nàng cơ hội duy nhất, chỉ cần có thể ngăn cản Thánh Nữ truyền thừa, hắn bộ lạc liền trả lại có hy vọng. Trong lòng Thái Thủy Kiếm chính đang không ngừng rung động, phảng phất là muốn rời khỏi Mã Chất ôm ấp. Thái Thủy Kiếm là thượng cổ tám đại thần khí một trong, không phải võ đạo chi cảnh không thể chấp chưởng. Nhưng giờ khắc này Thái Thủy Kiếm nhưng là đệ thủ, khi Thái Thủy Kiếm cùng Ninh Nguyệt cầm tâm kiếm thai tương dung sau khi, Thái Thủy Kiếm đã thành Ninh Nguyệt bản mệnh bảo. Bởi vậy, Mã Chất mới không có bị Thái Thủy Kiếm gây thương tích, mà Thái Thủy Kiếm cũng bị Mã Chất thành công mang về Thánh Sơn. Trước mắt cửa phòng chính là Thánh Nữ Tầm Cung. Mã Chất đến nơi này lại đột nhiên đáy lòng căng thẳng biến mất hết sạch. Có thể đến nơi này, Mã Chất đã không có đường lui, dù cho bị phát hiện, chính mình cũng là một con đường chết đi. Khác khác một tiếng trong chèo tiếng ho khan vang lên, Mã Chất sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, dọc theo cái trán chậm rãi nhỏ xuống. Trong ánh mắt trong nháy mắt lóe qua một tia kinh hoàng. Mã Chất, ngày hôm nay không phải đến phiên ngươi hầu hạ Thánh Nữ, hơn nữa Pháp Vương đã đã thông báo, tối nay ai cũng không cho quấy giày Thánh Nữ nghỉ ngơi. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi biết ngươi đây là vi phạm pháp vương mệnh lệnh sao? Một thanh âm sau lưng Mã Chát vang lên, âm thanh như vậy bình tĩnh, nghe không ra mảy may tâm tình. Mã Chát tay nhẹ nhàng nắm lấy Thái Thủy Kiếm chuôi kiếm, nàng là giống như Mã Chát, bị Mã Toa Công chúa chọn lựa làm tiếp thân hầu gái người. Nguyên bản liền làm được rồi không thành công biến thành nhân chuẩn bị tâm lý. Mã Chát ở ngắn ngủi kinh hoàng sau khi trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tìm muội chúng ta một hồi, thật không nghĩ tới. Mã Chát hơi lắc lắc đầu, lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, trong ánh mắt đã bao hàm đầy sắc ý. Đúng đấy, không nghĩ tới ngươi cũng không hy vọng Mã Toa Công chúa trở thành thánh nữ a. Người đến lời nói rơi xuống đất, mã chát động tác trong giây lát một trận, hơi nghiêng mặt sang bên, hiếu kỳ nhìn phía phía sau bề ngoài xấu xí trong ngày thường hơi loạn loạn nữ nhân, an lạp khả hắn là một cái đồ tệ, ta tộc nhân, cha mẹ ta, bao quát ta chu vi tộc nhân đều bị hắn tàn nhẫn giết chết, hắn căn bản không xứng làm thảo nguyên hãn, hắn là thảo nguyên tội nhân, ta giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ giết chết cái này ác ma, nghe nói an lạp là một cái sắc quỷ, vì lẽ đó ta liều mạng trở thành mã toa công tử hầu gái, chính là hy vọng ngày đó có thể ám sát tên ác ma kia, nhưng không nghĩ tới, ta dĩ nhiên cũng không cô đơn. Mã Trát, nghe nói ngươi đã từng là Khả đa bộ lạc công chúa đúng không? Mã Trát yên lặng nhìn đã rơi vào điên cuồng nữ nhân, trong ánh mắt lóe qua một chút thương hại, yên lặng xoay người, chậm rãi đi tới trước mặt nữ nhân. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm lướt qua, nữ nhân trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Mã Trát. "Vì là, tại sao? Ngươi không nên tới, lại càng không nên vào lúc này đến. Ngươi gánh vác cửu hận, ta sẽ thay ngươi báo, thế nhưng, ta không thể phát sinh một chút ngoài ý muốn. Ngươi đã đi rồi, liền an tâm đi thôi." Mã Trát chống thái thủy kiếm, trên chết chỉ vào mặt đất một giọt vết máu đỏ tươi, chậm rãi nhỏ xuống điểm ra một điểm đỏ thắm, mã chắt nhìn ngã vào trong vũng máu không có tiếng động nữ nhân, khe khe thở dài chậm rãi xoay người hướng về cửa phòng đi đến, tay nhẹ nhàng chống đỡ cửa phòng, tâm kịch liệt nhảy lên giường như muốn nhảy ra lồng lực. hít sâu một hơi, mã chắt trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, chậm rãi dùng sức, cửa phòng chậm rãi bị mở ra, một tia quang mang rực rỡ, xuyên thấu qua khe cửa tràn ra, khi đẩy cửa ra trong ngay mắt, mã chắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì đây là một cái to lớn trận pháp, ở cử hành một loại nào đó tà ác nghi thức. Một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân, còn có một cái nàng cực kỳ quen thuộc Mã Toa. Vẹn vẹn một chút, lấy Mã Chát Thông Tuệ cũng đã nhìn ra cái này nghi thức đang làm gì. Lại liên tưởng đến trước cái kia nghe đồn suy đoán, Mã Chát nhất thời kết luận, cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân, có thể chính là trưởng sinh thiên mất tích 13 năm thánh nữ. Trong mắt nhất thời bắn ra kinh hỉ, thánh nữ đại nhân, ta tới cứu ngươi. Đột nhiên, nam thật chặt thái thủy kiếm kịch liệt rung động, nguyên bản màu vàng lưới kiếm bên trên đột nhiên bộc ra nói đạo kim quang. Kim quang càng ngày càng chói mắt, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thái Thủy Kiếm hô một thoáng phá tan mã chát, tay gào thét phá tan đỉnh trùng tới bầu trời. Cái kia tất cả cũng triệt để vượt qua mã chát trường khống, mã chát chỉ có thể ngơ ngác nhìn đỉnh lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng, mã chát thấy rõ ràng Thái Thủy Kiếm cũng không hề rời đi. Trôi nổi ở đỉnh bên trên Thái Thủy Kiếm bốc ra ánh vàng càng ngày càng sáng, chói mắt phảng phất là Thái Dương. Trong chớp mắt, từng đạo từng đạo vận buông xuống quay trùng quanh Thái Thủy Kiếm xoay tròn. Mà Thiên Địa vô tận linh lực cũng gấp tốc hướng về Thái Thủy Kiếm hội tụ đến. Những này động tĩnh, tuy rằng biến hóa phức tạp nhưng phát sinh thời gian nhưng như vậy ngắn ngủi, hầu như trong nay mắt. Thái Thủy Kiếm hóa thành Hoàng Kim Thái Dương lần thứ hai từ bầu trời đâm nhanh mà xuống mạnh mẽ và vào Pháp Vương bảy xuống tinh thần kết giới. Vang một tiếng vang thật lớn, hầm ngầm sân riêu, Thái Thủy Kiếm mạnh mẽ, uy lực mạnh mẽ ở tinh thần kết giới bên trên nổ tung. Vô tận dư âm bao phủ thiên địa, phản phất biển gầm xung kích đem toàn bộ Thánh Nữ Cung chấn động lên bầu trời. Ở dư âm tạo nên trong nháy mắt, Mã Chát liền bị dư âm bao phủ ngất đi. Mà ở tinh thần kết giới nổ tung trong nháy mắt, Thánh Nữ xá lợi đột nhiên hóa thành chạy qua bắn nhanh bay về phía Dược, cũng từ Dược Mi Tâm dẫn vào trong cơ thể. Thánh Nữ Cung đỉnh đã biến mất không còn tăm hơi chỉ có gây ra bốn phía vách tường kể rõ cung điện này đã từng khí tượng chân núi bên dưới dù cho ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết hưu tỉnh kiếm ý song kiếm hợp bích nhưng đối mặt pháp vương thực lực tuyệt đối nhưng cũng là giật gấu va vai ninh nguyệt có lúc thậm chí hoài nghi ông trời là không phải cố ý vì chơi hắn sự tiến bộ của hắn như vậy thần tốc thực lực tăng cao tốc độ chính là hỏa tiễn đều không đội kịp nhưng gặp được kẻ địch tại sao một cái so với một tên biến thái ninh nguyệt cũng có một cái vô địch giấc mơ cũng muốn hội đương tuyệt đỉnh nhất chúng tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp Coi như không thể thể sẽ vô địch thiên hạ cô quạng, vậy cũng nên trang một lần kiếm khí ngang dọc 3 vạn dặm, một chiêu kiếm quang hàn 19 châu bức. Nhưng đáng tiếc, một lần đều chưa từng có. Vừa cho rằng, coi như võ đạo chi cảnh cũng là cao thủ hàng đầu thời điểm, vừa cho rằng lấy giờ khắc này võ công chỉ cần không muốn chết thiên hạ đem không uy hiếp nữa thời điểm, tới ngay một cái pháp vương làm mất mặt. Nhưng duy nhất vui mừng chính là, pháp vương tự hồ cũng không muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Bằng không, nếu như Ninh Nguyệt cùng pháp vương thực lực trao đổi một thoáng, giờ khắc này Ninh Nguyệt từ lâu chết rồi trăm lần, ngàn lần. Ninh Nguyệt tuy rằng không hiểu chính mình hoặc là đối với pháp vương có ích lợi gì. Nhưng nếu có thể sống, Ninh Nguyệt còn không vội vã muốn chết. Uống thiên mộ tuyết, Ninh Nguyệt hô hấp có chút ồ ồ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời pháp vương, trên mặt lóe qua nồng đậm không cam lòng. Thế nhưng, coi như không cam lòng, Ninh Nguyệt nhưng không phải không thừa nhận, pháp vương thực lực xác thực là kinh thế hai tụ, sắp thực không phải giờ khắc này mình có thể chống đỡ. Tiết tấu của chiến đấu giậm loạn, pháp vương phảng phất thiên thần nhìn xuống run dế bình thường nhìn xuống Ninh Nguyệt, ta nói rồi, lấy thực lực của các ngươi không thể là ta đối thủ, nếu như bản tọa thật sự muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi không biết trăm ngàn lần. Niệm tính ngươi là không lão đệ tử của thần tiên, bản tọa tha cho ngươi một mạng, ở bản tọa thay đổi chủ ý trước, mau chóng tối lui. Thiết, linh nguyện sống sót đối với chúng ta càng có giá trị, cùng bất lao thần tiên có quan hệ gì đâu? Một cái sống chui nhủi ở thế gian tặc, chúng ta không có lại tìm hắn thu hồi tuổi thọ đã không sai ngươi lại vẫn cho hắn mặt muối. Sau khi trở về, xem sư tôn làm sao chỉ ngươi." Đứng ở một bên khinh tuyển xem thường cười nói. Một phàm nhân có thể thâu thiên 200 năm tuổi thọ, có thể làm này tráng cử dĩ nhiên khả kính. Phế không nhiều lời nói, "Cút đi." Pháp vương nhẹ nhàng vung một cái ống tay áo nỏ rõ vẻ ghét bỏ thiếu kiên nhẫn quát lên. Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng lôi kéo Ninh Nguyệt ống tay áo, Phu Quân, không thể địch lại được, chết đi. Ừ. Vây một nhiên, Thiên Diệu biến sắc, một đạo kim sắc Thái Dương sông lên mây xanh. Bất kể là Ninh Nguyệt vẫn là Pháp Vương, đồng loạt xoay người hướng về phía sau nhìn tới. Thánh Nữ Cung. Không tốt Pháp Vương kinh ngạc thốt lên một tiếng, vẫn uy nghiêm lạnh lùng Pháp Vương. Thời khắc này nhưng như vậy thất kinh, liền ngay cả thay đổi thành tuyến đều đã quên phát sinh một tiếng tuổi trẻ kinh ngạc thốt lên. Thân hình lói lên, người đã trong nháy mắt không gặp. Thái Thủy Kiếm. Phu Quân. Ngươi Thái Thủy Kiếm làm sao sẽ ở cái kia? Thiên Mộ Tuyết Kỳ thực đã sớm muốn hỏi, tại sao giao chiến lâu như vậy, Linh Nguyệt chưa từng có lấy ra Thái Thủy Kiếm, mà biết Thái Thủy Kiếm cùng Linh Nguyệt kiếm thai tương dung Thiên Mộ Tuyết cũng vững tin, Linh Nguyệt không thể tồn tại đã quên mang khả năng. Lẽ nào là tối nay thực sự là đánh bại đánh bại a? Linh Nguyệt hơi suy tư, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng, trong mắt tinh mang lấp lóe, Mộ Tuyết đi, chúng ta cũng đi. Tiếng nói rơi xuống đất, hai người cũng là thân hình lóe lên biến mất ở tại chỗ. Mà trên không trung, Pháp Vương phảng phất lưu tinh bình thường xẹt qua chân trời hầu như trong nháy mắt người đã đến thánh nữ cung, mà giờ khắc này thánh nữ cung đã hóa thành một vùng phế tích, chỉ có thượng dược dường bị một cái trong suốt lồng ánh sáng bảo vệ tỏa ra mông lung thần thánh hào quang. chương 767 thánh nữ trở về vị trí cũ, pháp vương ánh mắt trong nháy mắt trở nên hơi hoang mang, như điện tầm mắt qua lại quét ở phế tích bên trong siêu tầm. rốt cục một con trần chuỗi cổ chân bị pháp vương tầm mắt hình ảnh nát quãng, pháp vương thân hình lói lên, vội vã đi tới phế tích bên cạnh, bàn tay run rẩy vung lên, phế tích bị sốc lên, một cái thiếu nữ xinh đẹp, trần chuỗi ngã vào trong vũng máu. Tuy rằng vẻ mặt của nàng là như vậy điềm tính, nhưng pháp vương cũng rốt cuộc không cảm giác được tính mạng của nàng khí tức. Pháp vương viền mắt tơ đát, mơ hồ trước mắt, phản phất vượt qua thời gian. Kaka, ngươi đến truy ta à? Kaka, đây là ta tiết kiệm được đến bạc, ngươi trở lại mang cho cha mẹ. Còn có, đây là đệ đệ muội muội thích ăn kẹo hồ lô. Kaka, ngày mai mụ mụ để ta đi đón khách. Tuy rằng nhìn thấy rất nhiều lần cấp tỷ tỷ tiếp khách, thế nhưng ta đấy lòng vẫn là sợ sợ ta Kaka, ngươi có thể ôm ta một hồi sao? Đại kaka, ngươi gặp qua mã toa sao? Tại sao ta cảm giác thật giống ở nơi nào gặp qua ngươi tự? Ta tên Mã Toa, là cái này Thảo Nguyên công chúa, nếu như có ai bắt nạt ngươi, ngươi có thể báo tên ta. Đại ca ca, thay máu có thể hay không rất đau? Mã Toa sợ nhất đau. A đột nhiên, Pháp Vương chăm chú ôm đầu ngựa mặt lên trời gào thét, trong cổ kinh mạch, phảng phất run bình thường xoắn xuýt. Một thân khí thế, dường như núi lửa bạo phát bình thường bao phủ thiên địa. Ngoanh phụ cận đá vụt, ở phát song khí thế bên trong trong nháy mắt đổ nát hóa thành núi phấn. Đột nhiên, Pháp Vương lạnh lùng đứng lên, lạnh lùng nhìn trên giường an tưởng ngủ thực dưỡng. Là ngươi? Là ngươi hại chết nàng, ngươi hại chết em gái của ta, ta muốn ngươi chết." Vậy một đạo chấn động vô hình đột nhiên bắn nhanh ra, mạnh mẽ hướng về Thược Dược hộ thể bình Phong xung phong mà đi. Pháp Vương thực lực làm sao, không có ai so với Ninh Nguyệt càng thêm rõ ràng. Mà Pháp Vương nén giận một đòn, cũng không có ai có thể chống đối. Ninh Nguyệt liên thủ với thiên Mộ Tuyết không được, chỉ cần một Ninh Nguyệt tự nhiên càng không được. Thế nhưng, Ninh Nguyệt nhất định phải ra tay, dù cho liều mạng cũng sẽ không tiếc. Bởi vì đó là Thược Dược, sau lưng Ninh Nguyệt chính là Thược Dược. Pháp Vương trong mắt lạnh như băng bên trong, trong nháy mắt ánh mắt co rú lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo cấp tốc bay tới bóng người, đó là Ninh Nguyệt bóng người. Ninh Nguyệt bàn tay loáng một cái, Thái thủy kiếm đã vào tay. Vào tay trong nháy mắt, một đạo ánh vàng lóng lánh tiến điệp. Chém xuống một kiếm, phảng phất màu vàng thái dương hạ xuống cửu tiêu. Thế nhưng, coi như Ninh Nguyệt kiếm khí như vậy sắc bén, coi như kiếm khí màu vàng nóng như vậy chói mắt, nhưng ở pháp vương đòn đánh này bên dưới, nhưng lại như vậy trắng sáng vô lực. Thiên Mộ tuyết sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng như tuyết, bởi vì liền nàng đều không có phát hiện Ninh Nguyệt là lúc nào xong tới, hơn nữa trùng như vậy việc nghĩa chẳng từ nan. Tại sao Tại sao biết rõ sẽ chết còn muốn đi châu chấu đa xe? Thiên Mộ Tuyết ở trong chớp mắt, Dư Quang Đạo Qua nằm ở trên giường thực dược. Lần thứ hai nhìn thấy thực dược, Thiên Mộ Tuyết tâm tình là phức tạp. Hai năm trước, các nàng tình cùng tỉ muội. Hai năm trước, thực dược bánh ánh Hồng Hà Thi Nhã là nàng thân mật nhất người thân. Thế nhưng, Thi Nhã phản bội đối với Thiên Mộ Tuyết trong lòng tạo thành tổn thương quá lớn. Tuy rằng Thiên Mộ Tuyết không có biểu lộ ra, nhưng này một đạo vết thương dù cho quá nhiều năm như vậy đều không có khép lại. Thực dược nếu như chết rồi, Thiên Mộ Tuyết đối với tình cảm của nàng sẽ không thay đổi nếu như nàng giống như ngánh ngánh ngàn giảm xa xôi tìm đến mình, thiên mộ tuyết tình cảm cũng sẽ không thay đổi. thế nhưng, thược dược dĩ nhiên liền như vậy ra đi không lời từ biệt. tuy rằng cùng thược dược tình cùng tìm muội, thế nhưng thược dược dù sao chỉ là chính mình hầu gái chính mình hạ nhân, ra đi không lời từ biệt coi là phản bội, coi là bất trung. vì lẽ đó, thiên mộ tuyết đối với thược dược tức là lo lắng lại là bài xích. có thể hiện tại, linh nguyệt dĩ nhiên vì cứu thược dược mà phân đấu quên mình, điều này làm cho thiên mộ tuyết đáy lòng có có một tia không nhanh, nhưng coi như không nhanh, linh nguyệt cũng là chính mình yêu tha thiết phụ quân Trong năm tu đến cùng Thiên Độ, ngàn năm tu đến cùng Ngũ Miên. Thiên Mộ Tuyết làm sao có thể nhìn Ninh Nguyệt đi chết? Mới vừa vừa muốn động thân, Ninh Nguyệt Âm thanh liền vội vã truyền đến, "Mộ Tuyết, không nên tới." Văng nổ vang, Pháp Vương đang sợ cường hãn công kích ở Ninh Nguyệt dưới kiếm biến thành cho bụi. Thái thủy kiếm như trước tỏa ra kiếm khí màu vàng nóng, mà trước mặt Pháp Vương nhưng trở nên càng thêm âm trầm nội liễm. Thiên Mộ Tuyết nhìn thấy Ninh Nguyệt không có chuyện gì, một ngụm chọc khí hơi từ lồng ngực phun ra, nhưng cũng trong đáy mắt, một nỗi nghi hoặc từ đáy lòng bay lên xẹt qua đầu óc. Pháp Vương nén giận một đòn Đừng nói Ninh Nguyệt chính là bất lao thần tiên đến rồi cũng không dám coi như không quan trọng, nhưng Ninh Nguyệt dĩ nhiên có thể một chiêu kiếm bổ ra. Điều này hiển nhiên không hợp lý. Ninh Nguyệt trên mặt mang lên một tia cười ổi, nhẹ nhàng dơ lên Thái Thủy kiếm thẳng tắp chỉ vào Pháp Vương Thiết Hầu, tuy rằng cái nghi vấn này biệt ở trong lòng ta rất lâu, nhưng vẫn là không nhịn được cũng muốn hỏi các câu tiếp theo. Người khắp nơi đối với tại hạ hạ thủ lưu tình, là thèm nhỏ dãi tại hạ sắc đẹp sao? Vừa khinh tuyển nhưng cũng vào thời khắc này mới vừa từ kinh hoàng bên trong bình phục lại, theo bản năng đỡ ngực, Chu Tước, ngươi điên rồi, nếu như thất thủ giết hắn, chúng ta đều sẽ câm miệng. Pháp Vương giận tím mặt quát bảo Ngưng lại khinh tuyển, ánh mắt lạnh leo phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Khinh tuyển chưa từng gặp Pháp Vương đáng sợ như thế ánh mắt, trên mặt lại một lần nữa hiện lên kinh hoàng. "Linh Nguyệt, ngươi chớ đắc ý, không phải ta không dám giết ngươi, mà là thời gian chưa tới. Ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi không có giá trị sau khi ta sẽ trước tiên tới lấy đi mạng chó của ngươi. Ta sẽ ở trước mặt ngươi để ngươi tận mắt thiên mộ Tuyết bị ta từng mảng từng mảng lang trì xử tử, ta sẽ để ngươi đang điên cuồng bên trong xuống địa ngục. Ngươi sẽ chết rất thế thảm, rất thảm. Hi vọng ngươi nhớ kỹ ta ngày hôm nay nói." giả tiên chư tước, kinh tuyển, chúng ta đi, giết ta thiên tôn, chiếm lấy ta thiên cung, đổ ta toàn tộc, giết ta tín đồ, làm ra chuyện như vậy, ngươi liền muốn đi. đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, phản phất tháng chạp gió lạnh đồng triệt chư tước cốt thủy. ninh nguyệt kinh hỉ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy thượng dược chẳng biết lúc nào đã tỉnh táo lại, cũng chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng chính mình. mà ninh nguyệt bên người thiên mộ tuyết càng là ánh mắt co rụt lại, bởi vì liền ngay cả nàng đều không có phát hiện thượng dược lúc nào tỉnh lại, lúc nào xuất hiện ở phía sau, mà càng làm cho ngàn mộ kinh ngạc chính là nàng dĩ nhiên không cảm giác được thược dược sóng linh lực thiên mộ tuyết không cảm ứng được sóng linh lực chỉ có hai trường hợp một loại là người kia không có võ công một loại khác chính là người kia võ công vượt qua thiên mộ tuyết tưởng tượng chu tước ánh mắt hơi đổi nhìn thược dược mi tâm cái kia đoá đỏ đỏ thắm hoa sen ánh mắt càng ngày càng sắc bén trên người trường bào màu vàng nóng không gió mà bay một thân khí thế dâng trào ra dập dờn cựu tiêu Thược dược nhẹ nhàng đi tới linh nguyện trước người đột nhiên một trận lanh lảnh lục lạc tiếng vang vang vọng đất trời ở thượng dược song trong tay áo hai cái đeo dịu bằng nhẹ nhàng buông xuống đeo dịu bằng trên bụt vào một cái màu vàng lục lạc, lục lạc phát sinh nhẹ văng lên, nhưng phảng phất xuyên thấu qua hai lỗ thai dẫn vào linh hồn. pháp vương ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị, một thân khí thế càng rút càng cao. mà theo khí thế dập dồn, một đạo phảng phất hư vô thần hồn bóng mở phóng trên không. đột nhiên, thực dược lục lạc hóa thành lưu tinh bắn nhanh ra, mạnh mẽ hướng về thần hồn bóng mở đánh tới. trong ngay mắt đó, linh nguyệt tròn tròn con mắt nhìn thấy cảnh tượng khó tin. ở thực dược ra tay trong ngay mắt, thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng, thiên đất phảng phất bất động. liền ngay cả pháp vương tế lên thần hồn bóng mở, cũng giống như bị thẻ ở giữa không trung bên trong. Thế nhưng, thực dược lục lạc nhưng đi mau như vậy, nhanh quá thời gian nhanh quá tiềm điện. Ở Pháp Vương kinh ngạc hình ảnh ngắt quáng trong nháy mắt, lục lạc mạnh mẽ bắn trúng Pháp Vương lồng ngực. Nguyên đột nhiên, thân hồn của Pháp Vương bóng mờ lăng không nổ tung, vô tận dư âm bao phủ thiên địa. Như vậy nổ tung, chính là Ninh Nguyệt đều trong nháy mắt thay đổi sắc mặt lộ ra sợ hãi. Thân hình lóe lên, người đã đi tới Thiên Mộ Tuyết bên người. Hai tay mở ra, tám diện màu vàng bia đá trong nháy mắt hướng bốn phía đẩy mạnh mà đi. Mà cũng ở trong chớp mắt, dư âm tu ra, âm dương thái huyền bi liền chống đối đều không làm được biến thành cho bụi. Linh Nguyệt thay đổi sắc mặt, đột nhiên ở xoay người đem Thiên Mộ Tuyết ôm vào trong ngực, một đạo thần hồn bóng mở bay lên trời cao, đóng chặt lại con mắt, chờ đợi mưa to gió lớn đột kích. Thế nhưng đợi đã lâu, mưa to gió lớn tựa hồ cũng không có kéo tới. Tham dò mở mắt ra, lại phát hiện quần bạo dư âm bị một loại sức mạnh vô hình miễn cưỡng hình ảnh nát quáng. phản phất hóa thành trong nước xa hỏa bình thường chậm rãi rơi dụng, chậm rãi trở về bình tĩnh. Đây là một loại cỡ nào chấn động duy mỹ trong nấy mắt, dường như Thương Hải Tăng Điền bình thường biến hóa. Quá hồi lâu, dư âm bất động. Thược dược một tiếng màu trắng quần lụa mỏng ở dư âm trung ương như thần nữ hóa tiên. Linh nguyệt chậm rãi triệt đi thần hồn bóng mờ, Uông Thiên Mộ Tuyết vòng eo phảng phất một mảnh như là hoa tuyết chậm rãi bay xuống. Nhìn Thược dược, Linh nguyệt rốt cục lộ ra một tia vui mừng cùng thoải mái. "Thược dược, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi." "Đúng rồi, võ công của ngươi, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?" Linh nguyệt phảng phất gió lạnh thổi qua, ở tiếng nói rơi xuống đất trong náy mắt, Linh nguyệt đột nhiên cảm giác tình huống không ổn. Nói chuẩn xác, Thiên Mộ Tuyết cùng Thược dược trong lúc đó bầu không khí tựa hồ có hơi không ổn. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt Liên tục nhìn chằm chằm vào Thược Dược khuôn mặt thẳng xem, con mắt đều không nháy mắt một cái. Sắc mặt trước sau như một lạnh như băng, nhưng Ninh Nguyệt biết, đã không tu luyện nữa Thái Sơn vong tình lục tiên Mộ Tuyết, đã tìm về chính mình thất tình lục dục, mặt như vậy sắc cùng ánh mắt, Ninh Nguyệt đã rất lâu không nhìn thấy. Mà đối diện Thược Dược tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng ánh mắt thấy thế nào cũng giống như là đang gây hờn với. Một giọt mồ hôi lạnh, chầm rãi dọc theo Ninh Nguyệt cái chán nhỏ xuống, chẳng biết vì sao, Ninh Nguyệt dĩ nhiên có loại phạm lỗi lầm tâm hoảng. Mộ Tuyết kiếm tiên, từ biệt 2 năm, ngươi liền Dược đều không nhận ra sao? Như thế nhìn thực dược, thực dược đấy lòng có chút hoang mang. Thực dược cuối cùng vẫn là nhẹ giọng đã mở miệng, đánh gây tính mịch giống như lung túng. Ta vẫn đang nghĩ, ở ngươi nhìn thấy ta sau khi ngươi sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng ta chỉ có không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy thản nhiên tự nhiên. Ngươi gọi ta là Nguyệt Hạ Kiếm Thiên, cũng là thế nhân đều xưng ta Nguyệt Hạ Kiếm Tiên, ngươi tự nhiên cũng có thể. Linh Nguyệt, chúng ta đi. Chờ đã. Thiên Mộ Tuyết vừa xoay người, thực dược nhưng lại lần nữa gọi lại Thiên Mộ Tuyết bước chân, kỳ thực ta cũng muốn gọi ngươi tiểu thư, thế nhưng vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất. Thược Dược cũng chân tâm hy vọng ngươi cùng Ninh Công tử có thể không đem Thược Dược cho rằng người ngoài, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là Thược Dược mong muốn đơn phương. Chương 768, xe rồng Nam Quy. Có phải là mong muốn đơn phương này liền muốn hỏi ngươi, Ninh Nguyệt đã cùng ta kết hôn, hắn hiện tại là ta phu quân. Thiên Mộ Tuyết Tiên lặng xoay người, ánh mắt cực kỳ thật lòng nhìn chằm chằm Thược Dược con mắt lạnh lùng ngẩng đến. Quế Nguyệt cung quyết, ba bảng kinh tuyệt, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Nguyệt Hạ kiếm Tiên. Ngươi là trong thiên địa tối phong hoa tuyệt đại tuyệt thế thiên điêu, ngươi nắm giữ thế gian tất cả thắng dương, sùng bái, địa vị Nếu không là ngươi như vậy ưu tú, thì nhã như thế nào sẽ bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi nắm giữ hết thể thế gian số 1, nhưng còn muốn độc hưởng thế gian đàn ông tốt nhất, Mộ Tuyết kiếm tiên, ngươi không cảm thấy ngươi được quá nhiều sao? Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Linh Nguyệt trong nháy mắt mồ hôi như mưa dưới. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt trong giây lát hóa thành hàn băng, bỏ qua thượng dược mỉm cười dung sau khi quay đầu lạnh lùng nhìn phía Linh Nguyệt, "Phu quân." "A. Mộ Tuyết, ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Ta, ta cùng thượng dược." Linh Nguyệt nhất thời hoảng rồi, nhìn Thiên Mộ Tuyết như xương lạnh bình thường con lây, loại kia bằng hoàng hầu như phải đem linh hồn xé nát. Mộ Tuyết Kiếm tiên, ngươi cùng Ninh Công Tử kết hôn, nhưng không thể đại biểu sự đã thành chắc chắn. Ta càng tin tưởng vật đổi sao rời Thương Hải Tăng Điện. Ngươi không cần tức giận như vậy nhìn ta. Luận thân phận, ta là Thảo Nguyên Thánh Nữ, ngươi là Nguyệt Hạ Kiếm Tiên, Luận võ công, ngươi là Thiên Địa Thập Nhị Tuyệt mà ta nhưng vẫn đạo đây. Luận hình dạng, thực dược hơi kém ngươi một bậc. Thế nhưng hồng nhan trong giả Thanh Xuân dịch thệ. ở ta Trường Sinh Thiên Cung, các đời Thánh Nữ đều là Thanh Xuân mãi mãi, chỉ có ở tuổi thọ sắp tới thời gian mới sẽ giảm yếu. Ngươi đối với Ninh Công Tử khá một chút, bởi vì ở trên đời này còn có một cái đồng dạng yêu người đàn bà của hắn chính đang cơ khổ chờ đợi. Ngươi đừng cho ta cơ hội, dù cho chỉ có một lần, ta đều sẽ đem Linh công tử cấp đến. Thực Dược nụ cười như vậy điềm tĩnh, nhưng lời nói nội dung lại làm cho người như vậy không rét mà run. Không chỉ là Thiên Mộ Tuyết, liền ngay cả Ninh Nguyệt đều trừng hai mắt, thẳng tóc nhìn sau khi tỉnh lại liền phảng phất biến thành người khác tự Thược Dược. Thược Dược, ngươi, ngươi làm sao? Này không giống như là ngươi có thể nói ra. Ngươi, chớ nói lung tung. Ninh Nguyệt sắc mặt có chút âm trầm, hắn mặc dù biết Thược Dược yêu thích chính mình, cũng đối với Thược Dược Si Tình có chút cảm động. Thế nhưng hắn rất không thích Thược Dược như thế nói thẳng tham gia hắn cùng Thiên Mộ Tuyết cảm tình, càng không muốn Thược Dược hướng về Thiên Mộ Tuyết phát sinh khiêu khích. Công tử đang lo lắng cái gì? Bộ bộ bộ. Thược Dược nhẹ nhàng bưng anh môi cười khẽ. Tuy rằng chuyển thừa Thánh Nữ xá lợi đối với ta sát thực tạo thành một chút ảnh hưởng, thế nhưng Thược Dược vẫn là Thược Dược sẽ không thay đổi. Thược Dược chỉ là thiện ý nhắc nhở Mộ Tuyết Tiên Tử đối với công tử khá một chút, kỳ thực Thược Dược cũng hy vọng công tử có thể cùng Mộ Tuyết Tiên Tử có thể ân ái đến người già. Như Si Tình như công tử người. Phía trên thế giới này vẫn là quá thiếu. 50 năm trước, Nhất Nghiệm Tiên Phật cũng như công tử giống như ưu tú, cơ trí, bất luận phong thái vô công vẫn là tài tình, Nhất Nghiệm Tiên Phật đều như vậy tài năng xuất chúng. Nhưng đáng tiếc, hắn đối với tình một trong sự quá mức do dự không quyết định, khiến đời trước thánh nữ cùng hắn đều vì là tình gây thương tích. Lúc này mới gợi ra 50 năm trước một trận chiến, đáng thương, nhưng cũng đáng thương. Đa Tạ thánh nữ nhắc nhở, phía nam chiến sự căng thẳng, ta cùng Linh Nguyệt trước hết cáo tử Tuy rằng chúng ta quen biết một hồi, nhưng ta trả lại hi nhìn chúng ta sau sau này không gặp lại. Linh nguyện Chúng ta đi. Chờ đã lần này, nhưng là Ninh Nguyệt gọi lại Thiên Mộ Tuyết, lần này Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên đại chiến chính là cái kia Chu Tức Âm Nhu, ta hy vọng Thược Dược có thể theo ta đồng thời đi tới chiến trường mệnh an lạm đại quân trở về, bất luận ai thắng ai bại, đối với Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên tới nói đều là tai nạn. Công tử. Thược Dược âm Thanh đột nhiên có chút run rẩy suy yếu, ai đoàn ánh mắt sâu sắc nhìn Ninh Nguyệt, từng cơn gió nhẹ thổi qua vung lên thược dược tóc mai, lúc này, Ninh Nguyệt mới đột nhiên phát hiện, thược dược giờ khắc này sắc mặt là như vậy chẳng bệnh. Mồ hôi hột lớn trừng đầu, chính dọc theo thược dược cái chán tỉ mỉ tràn ra. Đột nhiên Thực Dược thân thể mềm mại mềm nún, phảng phất bay xuống lụa mỏng bình thường nhẹ nhàng hạ xuống. Thiên Mộ Tuyết biến sắc mặt, thân hình loé lên liền tới đến Thực Dược bên người đem ôm lấy. Trước tuy rằng cùng Thực Dược đối chọi gay gắt, nhưng nhìn thấy Thực Dược ngã xuống Thiên Mộ Tuyết như trước là như vậy căng thẳng. Vô một cái tối Thực Dược cánh tay, sắc mặt trở nên trắng bệch trong mắt, tại sao lại như vậy? Làm sao? Thực Dược thế nào? Linh Nguyệt vừa nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết vẻ mặt như thế cũng nhất thời biến sắc mặt. Thiên Mộ Tuyết tính tình lãnh đạo, rất ít có chuyện gì có thể làm cho nàng như vậy thay đổi sắc mặt. Thực Dược khí huyết trôi đi cùng sự nghiêm trọng, hầu như trên người dòng máu đều bị rút khô. nếu không có tu vi mạnh mẽ chống, đổi làm người thường giờ khắc này đã sớm chết rồi. thay máu. linh nguyệt nhất thời nghĩ đến dẫn đến thược dược khí huyết trôi đi quá nhiều nguyên nhân, ánh mắt trong nháy mắt băng hàn. nhìn pháp vương rời đi hư không, trong miệng lóe ra hai chữ tràn ngập sắc ý. trước hết để cho nàng ở này nghỉ ngơi một hồi, ta đi cho nàng làm điểm ăn, ngươi giúp nàng đẩy công vật huyết. ừm. thiên mộ tuyết tiến lẳng gật gật đầu, cũng không có do dự chút nào. nhìn thiên mộ tuyết trong mắt lo lắng, cái nào còn có vừa mới nửa điểm tình địch sự phẫn nộ đen kịt bóng đêm yên tĩnh thiên địa nguyên bản ở vùng hoang dã sẽ không có bất kỳ người đi đường thế nhưng giờ khắc này đột nhiên có một đám người đi đường ở trong núi tiểu đạo bên trong nhanh chóng chạy trốn một cái hoa lệ hành dinh nguyên bản không nên xuất hiện ở loại này che kín nhấp nhô trên đường nhỏ nhưng giờ khắc này ai cũng không lo được bởi vì phụ trách hộ tống mạc vô ngân các cấm quân biết bọn họ không phải ở giao du mà là đang chạy trối chết bọn họ cũng phi thường rõ ràng binh lực không đủ không có cao thủ dương đồ bảo là không có cách nào cho bọn họ tranh thủ đến bao nhiêu thời gian thế nhưng Sứ mạng của bọn họ nói cho bọn họ biết, dù như thế nào, đều phải ở Thảo Nguyên Hồ Lỗ đuổi theo trước đem Hoàng Thượng an toàn đưa đến Lương Châu Cảnh Nội. Dù cho là tử, cũng nhất định phải đưa đến. Con đường quá khó đi, mà muốn ở con đường như vậy trên bốn ba, trên người mặc giày đặc áo giáp cấm quân, coi như trải qua nghiêm khắc huấn luyện đều cảm giác không chịu nổi. Thậm chí có chừng mười cá nhân đã bị giáo, chân bị thương không cách nào cất bước. này một nhánh cấm quân thủ lĩnh chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ đã từng chiến hữu, mà bị bỏ xuống các chiến sĩ chỉ có thể chờ đợi đội ngũ biến mất ở tầm nhìn thời điểm mới yên lặng chảy xuống nước mắt, mãnh liệt rung động rốt cục đem trong xe ngựa Mạc Vô Ngân hoàn tỉnh. Mạc Vô Ngân phát sinh một tiếng thống khổ đến dị, dùng tay nhẹ nhàng bưng khí huyết quần cuộn lồng ngực. Trận chiến này, đánh khổ cực như vậy. Đừng xem Mạc Vô Ngân trong trận chiến ấy hăng hái, một người độc chiến 6 đại thiên tôn trả lại đại đại chiếm tiện nghi. Nhưng hắn chịu được nội thương, nhưng cũng vô cùng nghiêm trọng. Cao thủ võ đạo dễ dàng không bị thương, một khi bị thương tất là trọng thương. Mạc Vô Ngân mở mịt mở mắt ra, mất công sức muốn ngồi dậy. Thế nhưng, vừa đứng dậy, một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn liền đem Vô Ngân vai chăm chú để lại. Hoàng thượng, ngài bị thương rất nặng vẫn là nằm xuống đi. Cái thanh âm kia có chút xuất sắng, nhưng lại mang theo không cho từ chối uy nghiêm, trong thiên hạ có thể như thế nói với Mạc Vô Ngân thoại, hơn nữa dám đối với Mạc Vô Ngân nói như vậy tuyệt đối không nhiều. Trần Cung, chấm thân thể thế nào rồi? Hoàng thượng, trước mặt gọi Trần Cung thái y trên mặt lóe qua một chút do dự dãy rủa. Cái khác cấp đúng, có cái gì nói mau. Chấm là loại kia giấu bệnh sợ thời người sao? Chấm thân thể, chấm tự nhiên rõ ràng, mà chấm hỏi ngươi, chỉ có điều muốn biết chấm còn có bao nhiêu thời gian mà thôi. Hoàng thượng, ngày trước tâm tật chưa chữa trị, sau đó lại trải qua hôm nay khổ chiến đã sớm tổn thương bản nguyên nguyên bản chỉ cần hoàng thượng có thể mở ra khúc mắc tâm tật đem không uống thuốc mà khỏi bệnh nhưng hiện tại nhưng là bản nguyên gây thương tích dược thạch vô lực khúc mắc lòng chấm kết mãi mãi cũng không cách nào giải ngươi nói cho chấm chấm còn bao lâu nếu như hoàng thượng sau này dốc lòng điều trị ngắn thì 2 năm lâu là 5 năm thế nhưng hoàng thượng ngài sau này cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng người giao thủ nếu như cử động nữa võ công thần cũng không biết hoàng thượng thân thể trả lại có thể chống đỡ bao lâu ha ha ha Mạc vô ngân đột nhiên trợn tròn con mắt ngựa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười, cái kia không cách nào ngôn ngữ bi thương cảm động phế phủ, chấm tự đăng cơ ngày lên, liền lập xuống hào nôn chí khí. Chấm muốn làm ra hàng cổ không có chi vĩ nghiệp, chấm tranh công nắp hiên viên của hoàng. Trần Cung, ngươi có tin hay không, chấm có như vậy hùng tài, cũng có như vậy vĩ lược, chấm kiên quyết, chỉ là thời gian, chỉ cần cho chấm thời gian 10 năm, chấm kế hoạch lớn đại nghiệp sẽ mở ra, chỉ cần cho chấm thời gian 10 năm, chấm là có thể dẹp thiên vũ nội khai sáng hằng cổ không có sự lương thịnh chi trì. Thần tin tưởng, thần vẫn tin tưởng không chỉ là thần tin tưởng, chính là cả triều thần công, thiên hạ bách tính đều tin tưởng. Dâm một tiếng, Trần Cung quỳ giảm xuống Mạc Vô Ngân trước mặt khóc ròng ròng. Thế nhưng, châm thiếu hụt thời gian a. Mạc Vô Ngân bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống, châm đăng cơ 18 năm, châm còn chưa tới mệnh trời chi niên, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc, đáng thương. Châm kế hoạch lớn, châm không cách nào tự mình vung bút vẽ mực, châm chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở thiên nhai trên người. Thái tử điện hạ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng thể hiện ra một đời minh quân khí độ, chỉ cần giả với thời gian. Thái tử điện hạ nhất định sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng. Trần Cung không người quay về mặt Vương Ngân thật lòng nói đến. Chúng ta đây là đến cái nào? Xem ra công tử Vũ vẫn là đem ta đuổi ra Dương Đầu Bảo A. Mặc Vô Ngân cười khổ lắc lắc đầu. Vừa vận đi rồi một nửa lộ, còn có 80 mươi dặm liền có thể đến Lương Châu địa giới. Nhưng đáng tiếc, chúng ta điều khiển xe rồng hơn nữa đi đều là ít dấu chân người đường nhỏ, khiến tốc độ không nhanh. Thế nhưng, thường đông trước lẽ ra có thể chạy tới Lương Châu. Đi đường nhỏ, lập tức chuyển đạo đi quan đạo. Mặc vô Ngân con mắt hơi chuyển động, lập tức mệnh lệnh đến. Hoàng thượng, đường nhỏ ít dấu chân người thuận tiện chúng ta tìm hành, nhưng đi rồi đại lộ, chúng ta liền trực tiếp bại lộ. Vạn nhất có cái vào nhà cướp của, đối với Hoàng thượng an toàn có nguy hại a nơi này là lương châu ở ngoài, không thuộc về cửu châu còn hạt, quan đạo hai bên có bao nhiêu sơn tặc giặc cướp, trâm tuy không thể đại chiến, nhưng thu thập tạ bọn đạo trích vẫn là là điều chắc chắn. Huống chi có ngàn người hộ tống, cái nào tên sơn tặc dám to gan cướp đường. mệnh lệnh, lập tức chuyển đạo đường nhỏ, toàn lực chạy tới lương châu. Công tử vũ đây, khởi bẩm Hoàng thượng, công tử vũ tướng quân chỉ huy đoàn hậu cũng không có tùy tùng đồng thời đi cái gì Vừa nằm xuống mặc vươn ngân trong dây lắt lần thứ hai vươn mình ngồi dậy hắn không rút đi vô liêm sỉ vô liêm sỉ cái này vô liêm sỉ hắn ở lại dương đầu bảo làm cái gì muốn chết sao lẽ nào hắn không biết hắn là lòng chấm phúc cái tướng hắn nên thống lĩnh tam quân chỉ huy toàn quân cùng hồ lô quyết một trận tử chiến một cái nho tướng dĩ nhiên lưu lại đoạn hậu thủ thành chỉ bằng dương đầu bảo những người kia có thể thủ được sao công tử vũ lẽ nào liền điểm này cũng không đoán ra được không biết lấy hay bỏ cân nhắc vượng châm coi trọng như thế hắn hoàng thượng Những này công tử Vũ tướng quân đều biết. Một thanh âm tham thẳm vang lên, tiếng nói tắt mất, hành dinh rèm cửa bị sốc lên, một thân giáp vị tướng sĩ nhanh chân bước vào quỳ một chân trên đất. Chương 769, lấy thân tuấn thành, thân hồ phàm tham kiến hoàng thượng. Thần chưa qua cho phép tự tiện xông vào xe rồng xin hoàng thượng thứ tội. Nhìn trước mắt cao đầu đại mã hồ phàm, mặc vô ngân trong mắt lóe ra mấy vệ tình mang, chấm biết ngươi, ngươi là công tử Vũ thân vệ quân thống lĩnh, ngươi nếu thân là công tử Vũ thân vệ quân vì sao không có cùng tiếp thân bảo vệ công tử Vũ an toàn. Khởi bẩm hoàng thượng, đối lập với tướng quân an toàn Hoàng thượng an nguy trọng yếu hơn, tướng quân chính là bởi vậy trung tâm mới để chúng thần hộ tống hoàng thượng về kinh. Tướng quân ở tại chúng ta trước khi đi bàn giao, dù như thế nào đều muốn đưa hoàng thượng trở lại kinh thành. Mà tướng quân cũng là ôm lòng quyết muốn chết vì là hoàng thượng tranh thủ thời gian, hoàng thượng, tướng quân cũng không phải không hiểu được cân nhắc được mất, mà là chỉ có tướng quân tọa trấn chỉ huy, lưu thủ ở Dương Đầu bảo huynh đệ mới có thể làm hết sức vì là hoàng thượng tranh thủ thời gian. Hồ Đồ, công tử Vũ một người có thể bù đắp được tiên quân vạn mã, có thể để ta trung nguyên bách tính thiếu được hồ lỗ tàn sát, chẳng lẽ muốn vì chấm một người mà không để ý thiên hạ muôn dân, Mặc Vô Ngân tức giận quát, Hoàng thượng tức là muôn dân, Hoàng thượng tức là thiên hạ, Hoàng thượng mạnh khỏe chính là thiên hạ yên ổn. Mặc Vô Ngân chừng hai mắt bật thốt lên nhưng dù như thế nào cũng không nói ra được. Mặc Vô Ngân tự biết thời gian không nhiều, vì lẽ đó hắn có thể không tiếc lấy thân thể tàn phế chống đối sáu đại thiên tôn. Mặc Vô Ngân biết mình thời gian không nhiều, vì lẽ đó hắn cho rằng công tử Vũ vì mình mà lưu lại đoạn hậu coi là không khôn ngoan. Thế nhưng Mặc Vô Ngân nhưng đã quên người khác không biết, mà coi như công tử Vũ biết. Dù cho Mạc Vô Ngân đã chết ở Dương Đầu Bảo bên dưới thành, công tử Vũ như trước sẽ dùng tính mạng của mình mà để đổi lấy Mạc Vô Ngân bình an trở lại kinh thành, dù cho chỉ là thi thể cũng đáng giá. Đây chính là vị quân giả cùng vi thần cân nhắc khác biệt. Lương Châu 15 vạn trăm tính đây. Quá hồi lâu, Mạc Vô Ngân thăm thảm hỏi. Không lo được, Mạc Vô Ngân sắc mặt nhất thời trở nên ông trầm, nhưng hắn cũng đã vô lực đi trách cử ai, tối nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, căn bản là không thời gian quan tâm được nhiều như vậy. Bất quá ở chúng ta xuất phát trước, tướng quân đã sai người đi để cái kia 15 vạn trăm tính lập tức rời đi chỉ có điều cước trình của bọn họ không như vậy nhanh nếu như tướng quân có thể kiên trì đến hướng đông những tiêu bách tính sẽ không có sự có thể đã đến quan đạo hành dinh dần dần ổn định lại hơn nữa tốc độ cũng biến thành nhanh hơn lấy này tốc độ chạy đi có thể không cần chờ đến hướng đông mặc vô ngân liền có thể đi vào lương châu cảnh nội vừa tăng tốc trả lại không một phút hành dinh nhưng trong giây lát dừng lại mặc vô ngân lông mày cau lại kéo liêm môn hướng ra phía ngoài nhìn tới hồ phàm tại sao lại dừng lại hoàng thượng có gì đó không đúng có tiếng vó ngựa hồ phàm nghe được mặc vô ngân câu hỏi Nguyên bản nằm trên mặt đất lắng nghe lập tức vươn mình đứng lên. Tiếng võ ngựa từ đối diện lại đây. Mặc vô ngân hơi nhéo mắt lại, đột nhiên trong mắt bắn ra một vẻ vui mừng thần quang, ánh lửa là Phượng Hoàng Quân. Phượng Hoàng Quân gấp rút tiếp viện lại đây. Ánh lửa càng ngày càng sáng, rất xa, cấm quân hộ tống các tướng sĩ liền có thể thấy rõ ràng không trùng cái nào một nhánh dương cánh bay lượn Phượng Hoàng. Từng cái từng cái lặng lặng đứng ở tại chỗ, rất xa nhìn Phượng Hoàng càng ngày càng gần. Dung động thiên địa tiếng võ ngựa truyền đến, xa xa trường nhạc công tử tỏ rõ vẻ lo lắng. Linh Nguyệt sai người đưa tới thư quá mức đòi mạng nếu như Trường Sinh Thiên Cung thật sự ở vừa bắt đầu liền tham chiến, cái kêu mạc vô ngân ở lại Dương Đầu Bảo tình huống cũng quá quá nguy hiểm. ở một nửa trên đường nhận được thư, dù cho lập tức liền muốn đến thông xa bảo, Trường Nhạc Công chúa cũng không cố trên nhìn thông xa bảo an uy, không ngừng không nghỉ xoay người lần thứ hai hướng về Dương Đầu Bảo vào tới. ngày đó, Trường Nhạc công tử buôn bà qua lại chí ít ngàn dặm, mà còn có 200 dặm, chính là Dương Đầu Bảo. dù cho phía sau bọn tỷ muội đã như vậy vẻ vòi, dù cho giới khố chiến mã đã mệt đến miệng sủi mép, nhưng Trường Nhạc Công chúa nhưng một khắc đều không muốn dừng lại. đột nhiên Trường Nhạc công tử trước mắt xuất hiện một chút cái bóng mơ hồ, theo tới gần, Trường Nhạc công chúa cũng nhận ra đó là mạc Vô Ngân hành Dinh. Nhìn thấy hành Dinh, Trường Nhạc đấy lòng đống nhiên vui vẻ. Chỉ ít hành Dinh ở đây, như vậy Hoàng thượng hẳn là trả lại bình an vô sự. Nhưng cái này mừng rỡ vừa bay lên, Trường Nhạc trên mặt trong giây lát trở nên nghiêm nghị lên. Lúc này đã qua giờ tí, dù như thế nào Hoàng thượng không nên vào lúc này rời đi. Dương Đầu Bảo hướng về Lương Châu tiến lên. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có một cái giải thích, Dương Đầu Bảo đã nguy hiểm cho đến Hoàng thượng không thể không nửa đêm rút đi mức độ. Luận một trận gầm ngựa tiếng vang lên, Phượng Hoàng quân chiến mã trong dây lát dừng bước lại, cùng vừa mới phong chỉ bắn như điện hình thành mánh liệt so sánh. Mã vì là dừng lại, Trường Nhạc công chúa tung người xuống ngựa nhanh chân đi tới Mạc Vô Ngân trước mặt. Hoàng thượng, ngài không có chuyện gì là tốt rồi. Linh Nguyệt sai người chuyển tin đến Thông Sa bảo, hắn nói Trường Sinh Thiên cung rất có thể tham chiến, vì lẽ đó muội muội không ngừng không nghỉ tới rồi hộ tống Hoàng thượng về kinh. Linh Nguyệt, vừa nhắc tới danh tự này, Mặc Vô Ngân sắc mặt liền trở nên trầm như nước, tuy rằng hắn vẫn không muốn tin tưởng như Linh Nguyệt người như vậy sẽ chết thẳng thắn như vậy nhưng trưởng sinh thiên cung lại dám đem hết toàn lực xuất kích lẽ nào ninh nguyệt thật sự như bọn họ nói như vậy đã chết rồi sao trương nhạc ngay hôm nay ban đêm an lạp mang theo trưởng sinh thiên cung sáu vị thiên tôn đánh lén dương đầu bảo tuy rằng trải qua tử chiến nhưng thực lực địch ta quá mức cách xa mà trẫm trọng thương hôn mê nhưng không nghĩ bị công tử vũ đứa kia lén lút đưa cách mà hắn một mình lưu lại đoàn hậu trẫm hiện tại mệnh ngươi mang theo ba ngàn phượng hoàng lập tức đi tới dương đầu bảo nếu như dương đầu bảo đã phá ngươi không cần giao chiến lập tức rút về đối phương có 6 vị thiên tôn coi như ngươi tế lên phượng hoàng quân trận cũng không cách nào chống đỡ nếu như dương đầu bảo trả lại không bị công phá, ngươi lập tức đem công tử vũ mang về. nhớ kỹ, chỉ cần dẫn hắn trở về, tuyệt đối không thể ở dương đầu bảo lưu lại. nghe được công tử vũ lưu lại đoàn hậu, gia gia công chúa mặt đều trắng. mặc vô ngân lời còn chưa nói hết, nàng đã xoay người lên ngựa. hoàng thượng, muội muội lập tức đi tới, xin thứ cho muội muội không thể lại đưa tiện rồi. ra ra đột nhiên, một trận giá mã thanh từ phía sau văng lên, trong nấy mắt, ánh mắt của mọi người hướng về phía sau nhìn tới, chỉ thấy một con quái mã, chính đang không muốn sống từ trên quan đạo chạy như bay tới. nhìn thấy chiến mã trong nấy mắt. Mạc Vô Ngân tâm trong dây lát nâng lên, người đến có thể là sắp sửa gỗ mục có thể hồn vía lên mây, liền như thế thẳng tắp hướng về hành tinh đánh tới, dù cho đến trước mặt đều không có ý dừng lại chút nào. Hồ Phàm trong dây lắt bước ra một bước, eo đao ra khỏi vỏ liền muốn mạnh mẽ hướng người tới chém tới, vừa nâng tay lên, lại bị Mạc Vô Ngân một cái ngăn lại. Mạc Vô Ngân bàn tay hơi đưa tới, nguyên bản chạy như bay chiến mã phảng phất bị điểm huyệt đạo bình thường hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Trên lưng ngựa kỵ sĩ, dưới tác dụng của quán tính bay lơ lửng lên trời. Mạc Vô Ngân ống tay háo vung lên, kỵ sĩ đã bị hắn nhấc trong tay. Kéo kỵ sĩ phần eo, cảm giác được một trận lạnh leo rợn xác. Mạc Vô Ngân thay đổi sắc mặt, liền vội vàng đem kỵ sĩ để dưới đất mở ra hắn giáp vị. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện ở kỵ sĩ bên hồng, dọc theo phần eo, hầu như suýt chút nữa đem kỵ sĩ chém ngang hồng. Giữ tận vết thương, đã sớm trôi hết màu tươi, giữ tận cháy nhảy, tỏa ra nồng đậm tanh hôi. Hoàng thượng, kỵ sĩ đột nhiên tỉnh rồi, ngông Lung nhìn trước mắt bóng người dựa vào ánh trăng cũng nhận ra thân phận của Mạc Vô Ngân. Hoàng thượng, dã ma quân 50000 tướng sĩ, lấy tế hiến linh hồn đánh đổi. Nương tụ quân hồn đánh đuổi quân địch cao thủ. Sau đó công tử Vũ Tướng quân dẫn dắt chúng ta căn cứ thành giữ nghiêm, Thảo Nguyên Hồ Lỗ. 50 vạn đại quân Luân Phiên tiến công đoạn thành, càng có dũng sĩ đại quân liên miên xung kích Dương Đầu Bảo cửa thành. Tướng quân cùng bọn ta giữ nghiêm hai canh giờ cuối cùng thành phá. Hoàng thượng, chúng ta phụ lòng hoàng thượng kỳ vọng, chúng ta đem đem Dương Đầu Bảo làm mất đi, chẳng không trách các ngươi. Các ngươi đều là đại chu ân huệ lang. Công tử Vũ đây, hắn có hay không phá vòng vây đi ra? Dương Đầu Bảo công phá tướng quân tự mình nhen lửa kho đạn, lấy thân Tuấn thành. cái gì? mặc vô ngân sắc mặt trong nháy mắt trở nên không có chút hứng hào, hết thể chờ mong, hết thể kỳ vọng vào đúng lúc này ẩm ẩm phá nát. công tử vũ là đại chu quân bộ tương lai, hắn như vừa chết, đại chu hàng đầu trong hàng tướng lãnh sắp xuất hiện hiện một cái đức gãy. thời kỳ rắp hạt, chân chính thời kỳ giáp hạt. tuy rằng tư mã kính minh bảo đao chưa lão, nhưng tư mã kính minh dù sao đã năm cận cổ hi, mà đã từng, đại chu là cỡ nào nhân tài đông đúc, văn có ninh quyết thiên sơn, vũ có la thiên thành công tử vũ hơn nữa một cái mày liều không nhường mày dâu tiêu dương nếu như bọn họ đều vẫn còn mặc Vô ngân lo gì thảo nguyên hồ lỗ lo gì thiên hạ không trừng trị thế nhưng này đều là cái gì mặc Vô ngân không ngừng hỏi mình này đều là cái gì tại sao những này bất thế kỳ tài đều sẽ cách mình mà đi chẳng lẽ mình là thất đức hôn quân lẽ nào tiên đế cũng là hôn quân không phải Mạc Vô ngân không ngừng tự nói với mình chính mình không phải hôn quân tiên đế cũng không phải hôn quân thế nhưng đại chu hoàng triều nhân tài héo tàn là sự thực linh nguyệt khắc tử thảo nguyên đau xót vẫn không có hoán lại đây Bây giờ công tử vũ lại chết trận dương đầu bảo nguyên bản giật gấu vá vai tướng tài nhưng bởi vì công tử vũ tử mà triệt để gây ra ngọc trụ thượng tướng bên trong còn có một cái tư mã kính minh cùng trường nhạc công chúa mà kháo sân vương từ lâu không thể lĩnh binh đánh trận công chúa đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên Mạc Vô ngân vội vã quay đầu lại đã thấy trường nhạc công chúa đột nhiên từ ngã từ trên ngựa. Mạc Vô ngân vội vã lắc mình đi tới trường nhạc công chúa bên người đem nhạc công chúa ôm lấy trần cung nhanh nhanh trần cung lập tức từ trên mặt đất tiểu binh đứng trước mặt lên nhanh chân hướng về mặc ngân chạy tới. Theo Mạc Vô Ngân tiến vào hành dinh, Dương Đầu Bảo đã phá, Thảo Nguyên Hồ Lỗ Đại quân khoảnh khắc sắp tới, toàn quân cấp tốc chạy đi, cần phải ở tại bọn hắn đuổi theo trước đến Lương Châu. Phượng Hoàng quân hộ tống, hết tốc lực hành quân. Phải, mệnh lệnh một thoáng, 3.000 Vượng Phượng Hoàng đội vã thay đổi phương hướng đem hành dinh vững vàng hộ ở chính giữa. Người khác nói đối với Phượng Hoàng quân không dễ xài, nhưng Mặc Vô Ngân vẫn là rất hữu dụng đấy. Trần Cung cẩn thận đắp trường nhạc công chúa mạnh đập, quá hồi lâu đang yên lặng ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở dài, mà nhìn thấy Trần Cung bộ dáng này, Mặc Vô Ngân tâm trong dây lắt nhắc tới Trần Cung. Trường nhạc thế nào? Nàng có sao không? Mạc Vô Ngân tổng cộng liền hai cái muội muội, Tiêu Dương ở 20 năm trước chết bệnh đã để Mạc Vô Ngân đau lòng 20 năm, mà nếu như trường nhạc còn có chuyện bất trắc, Mạc Vô Ngân cũng không dám tưởng tượng sự đau khổ này. Công chúa bởi vì tức giận công tâm mà xúc động thai khí, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng cái mấy ngày là không sao. Chương 770, Thiên tử thủ biên giới. Ồ, không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe xong Trần Cung, Mặc Vô Ngân sắc mặt trong nháy mắt trở nên đẹp đẽ rất nhiều. Nhưng trong nháy mắt Mạc Vô Ngân sắc mặt trong dây lát một ra, thai khí. Trường Nhạc có thai. Đúng đấy, chính vì như thế, thần mới hít này một hơi. Nguyên bản năm nay Trung Thu là Trường Nhạc công chúa và công tử Vũ tướng quân hôn kỳ, công chúa lúc này mang thai, sau 3 tháng cũng xem không quá rõ ràng. Thế nhưng bây giờ công tử Vũ đã chết trận xa trường, công chúa chưa kết hôn trước tiên mang thai chuyện như vậy sợ là không che giấu nổi. Hoàng thượng, năm đó Tiêu Dương công chúa chưa kết hôn trước tiên mang thai sự tại triều chính gây nên bao lớn náo động. Nhưng bởi vì có Sơn Vương làm chứng. Nói tiêu Dương công chúa cùng Linh đại học sĩ ẩn hôn lúc này mới dẹp loạn phong ba. Nhưng tương tự sự có một lần nhưng không thể có hai lần a. Như vậy kinh sợ triều chính sự tình, thân cảm thấy khó làm a. Khó làm. Có cái gì khó làm? Công tử vũ vì chấm, vì đại chu giang sơn chết trận xa trường, mà trường nhạc trong bụng là công tử vũ duy nhất có đủ. Ai muốn dám nắm lúc này nói hưu nói vượng, chấm định đem hắn lột da cho thịt. Nói, Mặc Vô Ngân đột nhiên lệ rơi đầy mặt khóc. Công tử vũ, tiểu tử ngươi cũng coi như có dự kiến trước, ngươi thần cơ diệu toán chưa bao giờ có sơ hở có phải là sớm một tháng trước coi như đến chính mình bởi vậy một tiếp. Thế nhưng, ngươi như thế đi rồi, lưu lại trường nhạc này cô nhi quả phụ làm sao bây giờ? Ngươi gọi chấm làm sao diện đối với bọn họ? Ngươi đi chính là tiêu sái, thế nhưng chấm phụ ngươi a. Còn có Ninh Nguyệt, ngươi cái này thứ hồ chứng. Ngươi không phải lão cùng chấm nói khoác, ngươi đánh người võ công luyện bình thường thôi, nhưng thoát thân công phu luyện đệ nhất thiên hạ. Ngươi tiên tiên cảnh giới thời điểm có thể đều trong tay Nhạc Long Hiên sống sót, đối mặt mạc quân tà cùng Thủy vương Nguyệt liên thủ thời điểm có thể sống sót, nhưng tại sao ngươi vừa đi thảo nguyên liền không về được cơ chứ? Trời xanh a đến cùng chấm phạm vào cái gì sai? đến cùng chấm làm cái gì? ngươi muốn như thế đối với chấm? ngươi muốn một chút miễn cưỡng đem chấm biến thành người cô đơn? chấm đến cùng nơi nào thất đức, nơi nào thẹn với người trong thiên hạ? thôi thôi, là vô tình nhất đế vô gia, chấm không thể làm ngươi hiền lành trưởng úy, chấm cũng không thể cùng ngươi làm bằng hữu huynh đệ, nhưng cũng coi như quân thần một hồi. Trường nhạc ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt, con trai của ngươi, ta không dám hứa chắc hắn được hưởng cái gì quan lớn hậu tước, nhưng hắn chỉ cần có ninh nguyện nửa thành tiền đồ, chấm tất nhiên sẽ không thiệt thòi hắn còn có ninh nguyệt nguyên bản châm muốn ngươi phụ tá thiên ai xem ra tương lai ngươi phụ tá vẫn là chậm a trần cung ở một bên nghe mạc vô ngân vừa khóc vừa cười nhất thời sợ đến một thân mồ hôi lạnh nhưng nhìn mạc vô ngân ở mê sau khi dần dần khôi phục lại sự trong sáng sắc mặt lại trở nên đẹp đẽ lên chỉ cần mạc vô ngân không phát rổ, cái này đại chu thiên hạ còn có cứu nếu như liền hoàng thượng đều điên rồi cái kia đại chu mới thật sự xong trần cung có thể thân là thái y y thuật tự nhiên là đăng phong tạo cực ở trần cung châm cứu bên dưới trường nhạc công chúa sắc mặt dần dần trở nên đẹp đẽ lên Anh một tiếng hừ nhẹ, trường Nhạc công tử chậm rãi mở mắt ra. "Hoàng thượng, ta đây là ở đâu? Trời sắp sáng, lập tức liền muốn đến Lương Châu." Vừa tỉnh lại, trường Nhạc trong đầu có chút nhỏ nhặt. Vừa nói xong câu này, đột nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó, bình thường trong giây lát vươn mình mà lên. Trả lại không ngồi dậy, liền bị Mạc Vô Ngân tay mắt lênh lẹ xoa bóp trở lại, trường Nhạc, ngươi bình tĩnh." Kaka, ca, muội muội không có cách nào bình tĩnh. Công tử Vũ không chỉ là Đại Chu tướng quân, vẫn là ta phò mã a. Hắn đã chờ ta 20 năm, dòng giá 20 năm, là ta thiếu nợ hắn." Lập tức chúng ta liền muốn kết hôn. Nhưng là, nhưng là hắn lại, ngươi muốn ta làm sao bình tĩnh? Đừng tìm ta nói đại cục làm trọng, ca ca, ta muốn báo thù cho hắn, ta muốn báo thù cho công tử Vũ, ta không chờ được 10 năm, liền ngay cả 10 ngày cũng chờ không được. Chấm có thể hiểu được tâm tình của ngươi, ngươi cho rằng chấm không muốn báo thù cho công tử Vũ sao? Không chỉ là công tử Vũ, còn có Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt Cừu, thế nhưng, kích động liền có thể báo thù. Chấm đáp ứng ngươi, chấm nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, chấm nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Đợi đánh đuổi lần này hối lô, đợi tương lai chấm để ngươi tự mình dẫn vượng hoàng quân dẹp thiên thảo nguyên. Ninh nguyệt Ninh nguyệt vậy. trương nhạc công chúa trong dây lát trận to hai mắt tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn chăm chằm mạc vô ngân. tuy rằng chấm cũng không muốn tin tưởng nhưng trường sinh thiên cung thiên tôn chính mồm nói cho chấm Ninh nguyệt đã trôn thây ở ngã mộ hà đáy nghĩ đến cũng sẽ không lừa gạt chấm. ngươi cũng biết chấm Ninh nguyệt ở lòng chấm đấy tuyệt không chỉ là một cái thân tử hoặc là cháu ngoại trai ta đối với linh nguyệt kỳ vọng thậm chí không kém tiến như vậy huyết hải thâm cửu, nhưng chấm phải nhịn ngươi cũng là như thế. Cà ca muội muội không làm được ga đột nhiên, trương nhạc công chúa tan vỡ cũng lại không ngừng được nước mắt lóe ra vì mắt một cái nào vào mạc vô ngân trong lòng bắt đầu khóc lớn. trương nhạc coi như không vì mình cũng nên vì công tử vũ vì ngươi trong bụng hải tử cân nhắc à, ta nghĩ công tử vũ dưới suối vàng có biết tất nhiên không hy vọng ngươi vì báo thủ cho hắn mà chịu chết uổng. trong bụng hải tử làm sao có khả năng chúng ta trả lại không kết hôn đây đột nhiên trương nhạc công tử trợn tròn con mắt mang theo giọt nước mắt khỏe mắt lộ ra không thể tin tưởng ngạc nhiên hai đóa đỏ hửng bất chi bất giác bò lên trên gò má trong dây lát Trường Nhạc Công chúa quay đầu nhìn Trần Cung, Trần Thái Y, y ta, thật sự. Trần Cung trầm rãi không người xuống thể, công chúa, thần tập y 40 năm, điểm ấy sẽ không nhìn lầm. Vừa mới công chúa tức giận công tâm tổn thương thai khí, tuy rằng bây giờ đã không ngại, nhưng công chúa cũng nên kỵ nộ kỵ táo. Ta, Trường Nhạc nhất thời có chút tay chân luống cuống, sắc mặt biến hóa, một lúc mừng rỡ, một lúc đau thương, một lúc kinh hoàng. Cuối cùng, Trường Nhạc Công chúa nhẹ nhàng bao phủ bụng dưới, sắc mặt tái nhợt nhìn Mặc Vô ngươi đừng lo, ngươi trong bụng Hải Nhi, chấp nhận, châm ở dương đầu bảo trong lúc vì ngươi cùng công tử vũ cử hành đại hôn, dương đầu bạch mười vạn chết trận tướng sĩ đều tận mắt nhìn, ai dám loạn nói láo đầu, chống nghiêm trị không tha. cảm tạ hoàng thượng, ngươi là muội muội ta, cùng ca ca còn khách khí làm gì? đột nhiên, mặc vô ngân sắc mặt trong dây lát kéo xuống, nhẹ nhàng vô vô trưởng nhạc công chỗ vai, yên lặng đứng lên chui ra hành dinh. phát cái gì chuyện gì? mặc vô ngân xuất hiện, nhất thời để một đám kinh hoàng cấm quân cả người chấn động. hoàng thượng, chúng ta đến trầm thành, thế nhưng, ngài xem, mặc vô ngân trầm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt trầm thành cửa thành, liền ở tại bọn hắn một giam chỗ. Thế nhưng, ở Mạc Vô Ngân đoàn xe ba giăng chỗ, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đầu người. Từng cái từng cái quần áo lam lâu dân chạy nạc, đang bị Thảo Nguyên hồ Lỗ phảng phất hoa khiên nhu dương bình thường dẫn dắt. Thảo Nguyên hồ Lỗ bước chân rất chậm, tựa hồ là đến trầm thành nhàn nhã giao du. Lít nha lít nhít trong đám người, Mạc Vô Ngân trả lại nhìn thấy Thưa Tất giơ tay chém xuống. Cái kia 15 vạn khó khăn dân, trung quy vẫn không có tránh được Thảo Nguyên hồ Lỗ ma chảo, bị bọn họ bắt được. Nhưng Thảo Nguyên hồ Lỗ sở dĩ không có đại khai sát giới, chính là vì dùng này làm nước cờ đầu, gõ mở trầm thành cửa lớn. Nhưng giờ khắc này, Bọn họ nhìn thấy Mạc Vô Ngân hành dinh sau khi thì càng thêm nghi vấn. Từng cái từng cái gào gào kêu to ở, lôi kéo 15 vạn khó khăn dân hướng về trầm thành cửa thành chạy như bay đến. Vang trên thành tường, đột nhiên nổ súng, thần uy hỏa pháo nổ vang, mạnh mẽ hướng về xung phong lang kỵ đánh tới. Mà thời khắc này, Mặc Vô Ngân đột nhiên đầu óc nổ, trong nấy mắt, sắc bén viền mắt bên trong trở nên đỏ chót một mảnh. Dừng tay, quát to một tiếng, vang vọng đất trời, phản phất hổ báo lôi âm, nổ vang ở trầm thành quân coi dữ mỗi một cái trong hai. Không chỉ là trên tường thành lửa đạn, liền ngay cả xung phong thảo nguyên kỵ. Cố Miễn Cương dừng động tất lại. Mạc Vô Ngân mạnh mẽ nhanh chân bước ra hạ đứng trong bầy gà đứng ở xe rồng trước đoạn, mà vị trí của chỗ hắn cũng vừa hay là Trẩm Thành cùng Thảo Nguyên hộ lỗ Chu Gian. Chấm chính là đại Chu Thiên tử Mạc Vô Ngân, lấy chấm Thiên tử chi lệnh, Trẩm Thành cấm quân không hướng về hộ lỗ Na Pháo, hộ lỗ trong tay, còn có 15 vạn lường châu bất tính, không có chấm cho phép ai cũng không cho Na Pháo. Hô phàm, hộ tống công chúa và hành dinh tiến vào trầm Thành không sai lầm, đây là thánh chỉ, người trái lệnh chém. 3000 vương hoàng nghe lệnh. Mặt tướng ở cùng tiêu lên quát lớn vang lên, mặc dù là sắc bén giọng nữ nhưng này một tiếng gầm dữ dội nhưng là như vậy khiến người ta tinh lực bắn ra cỡ nào hào khí vân thiên theo chấm xuất kích dẹp thiên hồ lỗ cứu ra bách tính chờ cứu ra bách tính sau khi lập tức hộ tống bách tính tiến vào trầm thành không chờ chờ chấm phát hào quân lệnh lần này xuất kích chỉ ở cứu người như có nguyên hồ lỗ giết ta một cái lương châu bách tính bọn ngươi liền đổ 10 người giết ta 100, bọn ngươi đổ hắn ngàn người mười vạn bách tính như bị giết vượt qua và người bọn ngươi đổ diệt tăng quân nếu như đều bị giết bọn ngươi sau này bất luận lấy loại phương thức nào diệt tích thảo nguyên hồ lỗ chấm chi tiên tử lệnh lun xuất phát thủy giết. giết giết giết giết ba giết chết sau đột nhiên một con dương cánh bay lượn hỏa diễm phượng hoàng phóng lên trời phượng hoàng như vậy rõ ràng như vậy loa mắt nhìn thấy cái này phượng hoàng không có ai sẽ hoài nghi đây là giả tạo con trận mà là sẽ cho rằng đây mới thực là phượng hoàng dáng lâm phẳng trận ba giảm chỗ an lạp khả hãn tâm đột nhiên nhắc tới ngực trong ánh mắt chảy ra nồng đậm sợ hãi lần này chiến tranh tuy rằng đại chu hoàng triều trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi nhưng so với an lạp trả giá cao thật sự có thể nói không đến nơi đến chốn Mạc Vô Ngân chỉ biết mình tâm phúc cái tướng chết trận, linh nguyệt chết trận, nhưng hắn nhưng lại không biết, đang tấn công thông Sa Bảo, 30 vạn tinh nhuệ làng kỵ biến thành cho bụi. Ở đêm qua tấn công Dương Đầu Bảo, liên tiếp tổn hại 10 vạn binh sĩ cùng vô số thảo nguyên dũng sĩ mới đánh vỡ. Có thể nói như vậy, An Lạp Khả Hàn đem thảo nguyên Dương, tinh huyết, thậm chí da thịt đều đánh không còn. Thật vất vả bắt Dương Đầu Bảo, nhưng không nghĩ lại bị công tử Vũ nhen lửa hỏa dược khố mà tử thương nặng nề. Vì truy đuổi Mạc Vô Ân, An Lạp trực tiếp bỏ lại 10 vạn thương tàn không ngừng không nghĩ lao ra Dương Đầu Bảo truy kích Mạc Vô Ân vì rằng nhặt được nửa đường 15 vạn khó khăn dần, nhưng nhưng vẫn đuổi tới chầm Thành bên dưới thành mới đuổi theo Mạc Vô Ngân. Thế nhưng, vì một cái Mạc Vô Ngân, trả giá lớn như vậy đánh đổi đáng giá sao? An Lạp thậm chí có chút hối hận, hối hận chính mình vừa bắt đầu sách lược chính là sai. Trải qua 40 năm chiến tranh, trên thảo nguyên nguyên khí đã sớm đại thương. An Lạp trước chỉ nhìn thấy bên trong tích góc 40 năm mâu thuẫn, nhưng là hắn nhưng không nhìn thấy tích góc 40 năm suy yếu. Ở thảo nguyên hồ lỗ trong mắt, Trung Nguyên Cửu Châu vẫn là mềm yếu dễ bắt nạt đại danh tử. Thế nhưng, bọn họ thâm căn cố đế quan niệm lại làm cho bọn họ quên 20 năm qua tại sao chưa từng có chiếm được quá một lần đại chu tiện Nghi. Chương 771, Phượng Hoàng chiến sĩ. Phượng Hoàng quân bày ra khí thế cỡ nào đáng sợ, chính là An Lạc ngang dọc thảo nguyên mấy chục năm cũng chưa từng gặp đáng sợ như thế quân uy. Đi theo An Lạc bên người uy liêm Tư càng là thay đổi sắc mặt. Bởi vì trước mắt Phượng Hoàng quân, cùng với trước giao thủ 20 vạn Phượng Hoàng quân hoàn toàn khác nhau. Chất lượng cấp độ, căn bản không thể là thông qua số lượng để đền bù. Phượng Hoàng quân trận là vì là 3000 vượng hoàng đo ni đóng giày quân trận, cũng chỉ có 3000 Phượng Hoàng tạo thành Phượng Hoàng quân mới thật sự là Phượng Hoàng quân trận. Nhìn uy Liêm Tư dại ra sợ Hai Dung, An Lạp Tâm cũng theo chìm vào đến đáy vực. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, phía bên mình có 9 vị võ đạo chi cảnh cao thủ, treo lên tâm cũng hơi hơi thả xuống. 6 vị tiên tôn đại nhân, Mạc Vô Ngân đang ở trước mắt, tính xin mấy vị đại nhân có thể đem Mạc Vô Ngân bắt An Lạp cũng quyền, hơi không ngừng người xuống thỉnh cầu nói. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt có chút âm trầm, hiện ra tinh mang con mắt ở phía sau qua lại quét qua, quốc sư cùng hắn vị bằng hữu kia đâu? Chuyện này, An Lạp có chút chần chờ, trên mặt cũng lóe qua một tia không tự nhiên, quốc sư nói bọn họ ở âm thầm theo dõi nếu như mấy vị thiên tôn đại nhân gặp khó, bọn họ sẽ ở thích hợp thời điểm ra tay. Nghe xong An Lạp giải thích, sáu đại thiên tôn sắc mặt cùng nhau trở nên trở nên ông trầm. này luôn ở ngoài ý nghĩa, nghiêm nhiên đem sáu vị thiên tôn xem là bia đỡ đạn lính hầu. cái gì gọi là lúc cần thiết? căn bản chính là khi bọn họ lâu la. hừ, đại nhật thiên tôn lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không tiện phát tác. tình hình khó khăn, trước mặt nạ một bạc người bí ẩn tuy rằng chỉ triển lộ thực lực một điểm nhỏ của tàn băng chìm, nhưng khí thế mạnh mẽ đã đem sáu người đồng thời vô tình trấn áp. Sáu người chính là không phục không cam lòng cũng không thể làm gì, chính là không biết pháp vương là từ nơi nào tìm đến tên biến thái này. Sáu người ánh mắt giao lưu một phen, dồn dập tung người xuống ngựa hướng về mạc vông ngân đi đến. Chu thiên tử chúng ta có thể bắt, nhưng này vượng hoàng quân vẫn là cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Minh vương thiên tôn lãnh đạm nói đến, tiên lặng bước ra một bước chậm rãi hướng về mạc vông ngân đi đến. Tuy liêm tư, bạn tốt của ta, an lạc ở đây quay đầu, nhìn về phía sắc mặt hơi trắng bệnh tuy liêm tư. Ha, an lạc, nguyên bản ta liền không tán thành ngươi dùng bình dân sinh mệnh đến công thành. Nhưng ngươi không phải muốn làm như thế. Trước mắt quân đội là mang theo phẫn nộ quân đội, hơn nữa thực lực của bọn họ không thể so ta thần thánh kỵ sĩ đoàn kém, thẳng thắn nói, ta không thể để cho thủ hạ của ta vĩnh viễn ăn nghỉ với nơi này. Ta đã đáp ứng bọn họ sẽ mang theo bọn họ đi cố hương. Đây là đông phương nghệ thuật của chiến tranh, không phải ngươi loại này phương tây quốc gia có thể lý giải. Lại nói, nếu như ngươi không muốn ra tay, vậy ngươi tới làm cái gì? Xem trò vui sao? Đương nhiên không phải, chỉ có điều ngươi dùng bình dân đến phát động chiến tranh, này vi phạm ta đối với chiến tranh lý niệm. Chiến tranh là một hồi dung sĩ công bằng quyết đấu, không phải đê tiện giả cùng thằng hề sân khấu. An Lạp lạnh lùng nhìn Vi Liêm Tư, phản phất lần thứ nhất biết được hắn tự cũng xác thực, An Lạp chưa từng có nghĩ tới Uy Liêm Tư trả lại có như thế giàu có tinh thần trọng nghĩa một mặt. đương nhiên, An Lạp càng muốn tin tưởng Uy Liêm Tư là nhìn thấy Phượng Hoàng quân thể hiện ra thực lực mạnh mẽ sau khi sản sinh sợ hãi cùng sợ sệt. Nhìn xa xa rụk hỏa Phượng Hoàng, sản sinh sợ hãi làm sao dừng lại Vi Liêm Tư. Mà Trầm Thành quân coi giữ chậm rãi mở cửa thành ra dự định cung nên Hoàng thượng vào thành thời điểm. Nhưng sợ hãi nhìn thấy hoàng thượng dĩ nhiên một thân một mình ngăn ở 50 vạn thảo nguyên hồ lỗ trước mặt, này còn cao đến đâu? Hoàng thượng, hoàng thượng trở về trầm thành thủ thành tướng quân chủ tướng Tiêu Vân Trường lập tức sợ hãi ngã quỷ ở mặt đất, hoàng thượng không thể, thần cầu xin mời hoàng thượng về kinh, thiết không thể đặt mình vào nguy hiểm. Phương Hoàng Quân, các ngươi đang làm gì? Còn không mau hộ tống hoàng thượng vào thành. Tiêu Vân Trường, chớp nhớ tới ngươi là chấm đăng cơ năm đó ân khoa Vũ Trạng Nguyên đúng không? Đây là chớp mệnh lệnh, ngươi chờ đợi ở đây, cho tất nhiên sẽ đem 15 vạn con dân cứu trở về. Đợi cứu bách tính sau khi, ngươi lập tức đóng cửa thành bất luận ai dám to gan tới gần cửa thành một bước liền vạn pháo cùng phát hoàng thượng thần không thể đây là thánh chỉ tiêu vân trường ngươi dám kháng chỉ thần dám tiêu vân trường tựa hồ cũng bị mạc vô ngân làm ra tinh khí một mình ngươi hoàng đế không cố gắng chờ ở kinh thành tọa chấn chạy tiền tuyến tới làm cái gì coi như ngươi chạy tiền tuyến ngươi không ở phía sau phương đợi còn muốn xông pha chiến đấu mà hiện tại ngươi lại vẫn muốn học lịch sử dũng tướng nghĩ ra trận giết địch lấy một địch vạn thế nhưng ngươi đây là lấy một địch vạn sao ngươi đây là ở lấy một địch năm vạn a kháng chỉ không cho phép giả chu cựu tộc tiêu văn trường như thế nào trung quân ngươi thân là quân nhân trung quân chính là phụ tùng nếu như chấm vì là cứu chấm con dân mà chết trận chấm chết cũng không tiếc mà ngươi như nhân ra trận giết địch mà chết cũng là quân vinh chấm không muốn ở trước trận còn muốn chém chấm tâm phúc cái tướng đầu chấm thánh chỉ ngươi không bị cũng đến được nói xong Mạc vô ngân trong dây lát bước ra một bước một đạo thần hồn bóng mở phóng lên trời nguy nga cuộn quẩn khí thế rung động cựu tiêu cuồng bạo linh áp tùy ý dâng trào ra đem đối diện 50 vạn đại quân áp với linh áp bên dưới Thảo Nguyên Hổ Lỗ phổ thông lang kỵ không biết võ công cũng không hiểu con trận, Mạc Vô Ngân uy thế bên dưới dĩ nhiên trong nháy mắt rơi vào vô tận sợ hãi bên trong, Phản phất thân thể bị cái gì cầm cố giống như vậy, liền ngay cả động một ngón tay cũng là hy vọng xa vời. Hừ hừ lạnh một tiếng, đánh vỡ Mạc Vô Ngân khí thế khóa chặt, Lục Đạo Thần Hồn bóng mở gần như cùng lúc đó bay lên, Lục Đạo Thần Hồn bóng mở xuất hiện trong nháy mắt, thân hình lóe lên phản phất vượt qua thời không bình thường đi tới Mạc Vô Ngân bên lề, đem Mặc Vô Ngân vững vàng khóa chặt. Phượng Hoàng Chiến Sĩ, xuất kích một tiếng khét kêu vang lên, Phượng Hoàng Quân ở trong chớp mắt khởi sướng xung phong. Phạm Phất một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, vừa vặn là một viên tử vực ngoại kéo tới lưu tinh. Ở Phượng Hoàng Quân bất động thời điểm, tất cả mọi người đều biết Phượng Hoàng Quân uy thế là cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng ở Phượng Hoàng Quân xung phong thời điểm, lại làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy nó cấp tốc. Phạm Phất là bay vút qua cao thiết, vừa trả lại ở bên ngoài hai dặm thoáng qua đã đến người trước. Phượng Hoàng chưa đến, phả vào mặt khí thế cũng đã để an lạc khả hãn tim mật đều đức. Hắn chưa từng có nghĩ tới, trên đời tại sao có thể có quân đội như vậy. Nhanh như gió, liệt như lửa, đến mức không có một mảng cỏ. Ở trước đây An Lập mỗi lần nghe được thảo nguyên đối với 3000 phượng hoàng đánh giá, đối với 3000 phượng hoàng trong lòng run sợ hình dung đều là xem thường. An Lạp vẫn cho là 3000 phượng hoàng coi như lại tinh nhuệ cũng bất quá 3000 người, 3000 phượng hoàng cũng tuyệt đối không thể là chính mình Hoàng Kim Lang Kỵ đối thủ. Thế nhưng, đến giờ khắc này hắn mới rõ ràng, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Tuy rằng An Lạp đã bị ngạc nhiên không lúc đích, nhưng 3000 phượng hoàng xung phong nhưng đang tiếp tục. Đợi được An Lạp hoàn hồn thời điểm, 3000 phượng hoàng đã đến chính mình không tới trăm trượng khoảng cách. Ngăn cản nó, ngăn cản nó An Lập tan nát cõi lòng tên gọi, mà lúc này Thảo Nguyên Hổ Lỗ mới có phản ứng. Cánh tả 10 vạn đại quân đột nhiên hóa thành truy hình xung phong đội hình, ở tại hắn Kỵ binh trả lại đang trần chờ thời điểm, xông lên trước giết ra mạnh mẽ hướng về 3000 vượng hoàng đánh tới. Nhìn hắn không sợ chết hướng về 3000 vượng hoàng đón đánh mà đi án lạp, trên mặt sợ hãi dần dần tiêu tan lộ ra một tia vui mừng, là Đặc Lý Mỗ. Thật không ngờ công bản hắn nâng đỡ hắn kế thừa phụ thân hắn vương vị, trận chiến này sau khi kết thúc, ký Đặc Lý Mổ một cái công đầu. Ta Thảo Nguyên binh sĩ, nên như Đặc Lý Mỗ như vậy không sợ sinh tử. Thoáng qua, Đặc Lý Mô xuất lĩnh 10 vạn đại quân liền mạnh mẽ cùng 3000 vượng hoàng chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng chém giết, cũng không có kim qua thiết mã hỗn độn thành. An Lạp Khả hãn lời còn chưa nói hết liền kẹt ở hết hầu phang phất một con bị bóp lấy cái cổ gà trống. Làm sao hình dung trước mắt một trận chiến, thật giống như tốc dung cà phê gặp phải nước sôi. Kịch liệt chạm vào nhau trong ngay mắt, 3000 vượng hoàng lại như một cái sắt bén kéo, như tiến mở vài rách bình thường dễ như ăn cháo đem đặc Lý Mô 10 vạn đại quân phân cách ra. Thậm chí ở 10 vạn trước mặt đại quân, 3000 vượng hoàng liền xung phong tốc độ đều không có dừng lại một thoáng. Vô tình cung tên, phản phất từng cái từng cái mang lửa phượng linh, tàn khốc cấp đi một cái lại một cái sinh mệnh. Dễ như ăn cháo từ 10 vạn trong đại quân sen kẽ mà qua, lưu lại một chỗ cháy khét hải cốt, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về an lạc đại quân giết đi. Mà bị phượng hoàng quân sen kẽ mà qua đặc lý một nhưng bi kịch phát hiện, chính mình tinh nhuệ nhất trực hệ 10 vạn lăng kỵ, lại bị một hiệp liền chém giết 3 phần 10. Mà may mắn sống sót, các tướng sĩ, phản phất mỗi một người đều là từ trong địa ngục bỏ ra ngoài như vậy. Mỗi một cái đều lộ ra cựu tử nhất sinh sợ hãi, mỗi một cái đều sắc mặt trắng bệnh mồ hôi như mưa rơi. Như vậy trạng thái, đừng nói quay đầu lại kế tục xung phòng, đặc lý mộ giám to gan dưới mệnh lệnh này, phòng trường thủ hạ sẽ trước tiên chém xuống đầu của hắn chứ. Mà ở này trong náy mắt, Phượng Hoàng quân đã vọt tới An Lạp đại quân trước trận. Đối mặt Phượng Hoàng quân vô địch khí thế cùng thao thao hòa diễm, cũng không ít bộ tộc dĩ nhiên sợ hãi lùi về sau. Đại Hãn, ta đi lên chiến. Bố Lộ phu vội vàng quay về An Lạp xin mời chuyển đến. Không được, bản Hãn Hoàng Kim Lang kỵ không thể không công tiêu hao lần thứ hai, 3000 Phượng Hoàng chỉ có thể do quốc sư cao thủ như vậy đối phó. Đem trung nguyên tiện dân tập trung lên, giao cho bọn họ Đại Hãn, Bố Lỗ Phu có chút kích động uống đến, lẽ nào ngươi trả lại không thấy được, chiến tranh đến hiện tại đã không phải chúng ta có khả năng tham gia sao? Lần này chiến tranh, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Chính là 50 năm trước Trường Sinh Tiên Cung tham chiến, cũng không phải tình huống như vậy. Chúng ta chiến cuộc, hẳn là ở Trường Sinh Tiên Cung cùng Trung Nguyên cao thủ hàng đầu phân ra thắng bại sau khi mới sẽ bắt đầu. Mà bọn họ thắng bại, cũng trực tiếp quyết định bởi chúng ta thắng bại. Nhớ ta an lạc một đời chinh chiến vô số, ta đổ diệt quá bộ lạc, nhiều liền chính ta đều nhớ không rõ. Không nghĩ tới sẽ có một ngày ta cũng sẽ đánh một trận chỉ là tham dự chiến tranh. Quả nhiên như An Lạp suy đoán như vậy, 3000 phượng hoàng ở tiếp xúc thảo nguyên hồ lỗ đại quân sau khi thẳng đến bị bọn họ hồ lỗ 15 vạn khó khăn dân phóng đi. Mà bởi vì có An Lạp khả hạn ý chỉ, phượng hoàng quân đến mức thảo nguyên lang kỵ rồn dập lui tránh. Đương nhiên, coi như không có An Lạp ra lệnh cho bọn họ cũng sẽ lui tránh. Thông suốt vọt tới dân chạy nạn môn trước mặt, mà bị cuốn vào chiến tranh dân chạy nạn môn đã sớm dọa sợ, liền ngay cả phượng hoàng quân xông lại đều phản phất ngây người như phong không lúc nhích. Phượng hoàng một tiếng tiếng rít vang lên. Phượng Hoàng Quân trận đột nhiên biến hóa làm một đội cánh khổng lồ đem 15 vạn khó khăn dân vững vàng bao vây ở bên trong. Đại Chu dân chúng không phải sợ, theo chúng ta về Lương Châu này một tiếng la lên, phản phất triển khai về hồn chú bình thường đem 15 vạn khó khăn dân cùng nhau tỉnh lại. Đến lúc này, bọn họ mới ý thức tới trước mắt đại họa, kỳ thực chính là tới cứu mình về nhà Thiên binh thiên tướng. Chương 772, tái chiến thiên tôn. 15 vạn Lương Châu dân chạy nạn nhất thời kích động lệ nóng doanh trọng, đang bị thảo nguyên hồ lỗ tù binh sau khi, thấy được bọn họ dã man hung tàn sau khi Lương Châu dân chạy nạn môn đã đối với sống sót không ôm bất cứ hy vọng nào. Lại như từng cái từng cái khôi lỗi bình thường bị bọn họ xua đổi, hướng về Lương Châu xuất phát. Ở sợ hai tử vong biên giới dây rựa, đối với về đến cố hương cùng nhìn thấy vợ con tử lâu tuyệt vọng. Thế nhưng, đang khi bọn họ tối lúc tuyệt vọng, Đại Chu quân đội dĩ nhiên tới đón bọn họ về nhà, chuyện này đối với 15 vạn khó khăn dân đấy lòng tạo thành xung kích, tuyệt đối không phải trở về từ coi chết có thể xảy được. Ở vượng hoàng cánh chim bảo vệ cho dân chạy nạn môn gạo khắp hướng về trầm thành chạy đi, thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết vì cho bọn họ tranh thủ đến cơ hội đào sinh, bọn họ thờ phụng đại chu thiên tử nhưng rơi vào sáu vị thiên tôn vây quanh tuyệt cảnh. mặc vô ngân ở tế lên thần hồn bóng mờ trong nháy mắt cũng đã lấy ra phong cốc bản cùng mân thiên kính trong chớp mắt thiên điệu biến sắc nhận nguyện thảm đạm. phảng phất bên trong đất trời chỉ có cái kia một vị đỉnh thiên lập địa giáp vàng trên thần. phong cốc bản hô đến đến một tiếng hướng về đối diện minh vương thiên tôn phóng mà đi nhưng ở phong cốc bản bay tới trong nháy mắt minh vương thiên tôn bất động minh vương pháp tương liền mở mắt ra. con mắt mở phảng phất tranh thoát thiên địa. Một đạo mắt Trần có thể thấy Phật Quang chưa bao giờ động rõ ràng vương pháp tướng tăng lên trên lên, thẳng tác chiếu rọi hướng về Phong Cốc Bàn. Ở Phật Quang bên trong, tuy rằng Phong Cốc Bàn tốc độ như trước nhanh mắt không kịp nhìn, nhưng cũng ở Minh Vương Thiên Tôn cảm ứng bên trong không chỗ che thân. Một quyền mạnh mẽ hướng về Phong Cốc Bàn đánh tới, bất luận Mạc Vô Ngân làm sao thay đổi Phong Cốc Bàn quy tích, nhưng vẫn như cũ trốn không thoát bất động rõ ràng vương năm đấm vào phủ. Cuối cùng, Phong Cốc Bàn mạnh mẽ cùng bất động rõ ràng vương năm đấm chạm vào nhau, một đạo khí ba đột nhiên nổi lên thổi tan bầu trời mây trắng. Mà ở Mạc Vô Ngân phát động công kích trong mấy mắt, còn lại năm đại thiên tôn đồng thời động, mỗi người đều đều bay lên vô cùng khí thế, mỗi một đạo công kích đều mang theo thiên đạo pháp tắc gia trị. Mặc vô ngân thay đổi sắc mặt, vội vàng đem phía sau mân thiên kính bay lên chặn ở trước người. Mân thiên kính phát sinh kia sáng chói mắt, phản phất thái dương vừa lên cao vạn đạo hào quang. ở mân thiên kính ánh sáng chiếu dọi khu vực, nhất thời xuất hiện chấm dứt tinh bình thường phản phất băng xương như thế bình phong. Doanh một đạo công kích, mạnh mẽ doanh kích ở mân thiên kính bình phong bên trên, một đạo rõ ràng lao hãm, ở như mạng nện bình thường vết nước làm nổi bật dưới càng thêm rõ ràng. Mạc Vô Ngân sắc mặt trong dây lát trở nên đong đập. Tuy rằng đồng dạng là Độc Chiến Sáu Đại Thiên Tôn, nhưng ngày hôm nay cùng đêm qua tình hình hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm qua Sáu Đại Thiên Tôn đối với Mạc Vô Ngân cũng không biết, cũng không biết Mạc Vô Ngân có hai cái thượng cổ thần khí. Nhưng thay đổi hiện tại, coi như Mạc Vô Ngân có ba cái năm cái cũng không dùng. Thực lực chênh lệch không cách nào dùng tới cổ thần khí đến bổ túc. Thượng cổ thần khí chung quy chỉ là thần khí, tuyệt đối so với không cái trước chân chính võ Đạo Thiên Tôn. Khi đạo thứ nhất công kích bị Mân Thiên Kính thành công chống đối sau khi, đạo thứ hai công kích cũng đến, Vành Mân Thiên Kính bình phong ầm ầm phá nát nổ tung ra trong ngáy mắt, vô số thủy tinh bình thường mảnh vỡ hóa thành ngôi sao mưa từ bầu trời rơi ra. mà thời khắc này, đánh tan Mặc Vô Ngân phòng ngự ba vị Thiên Tôn nghiêng người đi tới Mạc Vô Ngân trước. đi chết đi, Chu Thiên Tử. Tật Phong Thiên Tôn nổi giận quát, một đạo vân bạo ở trong lòng bàn tay phát sinh nổ vàng tiếng sấm. lôi điện tiêu chớp, mạnh mẽ đánh về Mạc Vô Ngân lồng lực. Mạc Vô Ngân bàn tay khẽ run, trong chớp mắt, một vệ sáng phảng phất vượt qua thời không bình thường xuất hiện ở Mạc Vô Ngân trước. Khắc họa âm dương Ngư Mông Ngọc vương ở Tật Phong Tôn công kích tất kinh trên đường. Tật Phong Tôn sắc mặt khẽ thay đổi nhưng trong nháy mắt lộ ra một tia hung lịch Trong lòng bàn tay Lôi Vân, xu thế không thay đổi mạnh mẽ va về phía phòng cấp bàn Thiên địa ở trong nháy mắt đó rung dậy, Vô tận Lôi Vân đang nổ trung tâm tuôn trào ra, nam giây đặc điểm điện phảng phất ở thiên địa trung ương biên chế ra một đạo thiên la địa võng. Đột nhiên sương mù dậy, đem thiên địa che đậy. Một vết sáng, lấy tốc độ nhanh hơn ngã về đằng sau. Sương mù che đậy con mắt, nhưng nhưng không cách nào che đậy Mạc Vô Ngân nhận biết. Một đạo cường lực công kích từ trước mặt kéo tới, không kịp ngẫm nghĩ nữa, một quyền mạnh mẽ đón công kích vùng tới. Anh vừa vững vàng thiên địa, ở trong trước mắt lại một lần nữa chấn động. Mạc Vô Ngân phía sau áo tràng trong dây lát vung lên, màu vàng thần hồn bóng mờ, nhưng ở trong nháy mắt đó che kín vết dạn nước. Mà đối diện Đại nhật Thiên Tôn nhưng càng thêm chật vật, đang cùng Mạc Vô Ngân đấu một quyền sau khi thần hồn bóng mờ ầm ầm nổ tung, cả người phảng phất ra khỏi nòng viên đạn bình thường bay ngược mà đi. Thế nhưng ở Đại nhật Thiên Tôn vừa bay ngược mà đi trong nháy mắt, nhưng xương mũi vừa tan hết trả lại không xuyên thấu qua ánh mặt trời trước mắt, một đạo nguyệt quang phảng phất thiên nhai minh nguyệt bình thường rơi vào thần hồn của Mạc Vô Ngân bóng mờ bên trên vành thần hồn của Mạc Vô Ngân bóng mở cũng ở trong nháy mắt đó ầm ầm nổ tung, một ngụm máu tươi hậu ra. Mặc Vô Ngân khí thế mở bị đem về và đi. Mạc Vô Ngân không có cảm nhận được phía sau công kích sao? đương nhiên cảm nhận được rồi. Thế nhưng đối mặt sáu cái võ đạo thiên tôn vây công, coi như cảm nhận được có thể thế nào? Có thể tách ra đều tách ra, nhưng đòn đánh này nhưng là hắn dù như thế nào đều không thể tách ra. Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng bưng lồng ngực, sên sệt dòng máu một giọt một giọt hạ xuống. Mặc dù chịu nặng như thế thương Mặc Vô Ngân ánh mắt như trước sắc bén, Mặc Vô Ngân thân thể như trước thẳng tắp. Nhàn nhạt đảo qua trước mắt sáu vị thiên tôn, cuối cùng chậm rãi quay đầu lại, nhìn ở Phượng Hoàng Quân hộ tống dưới đã lục tục vào thành 15 vạn lương châu dân chạy nạn. Mặc Vô Ngân ánh mắt, lộ ra một tia giải thoát ung dung. An Lạp thời khắc này là thất thời, Cao Minh chiến lược ánh mắt nhìn thấy trận chiến tranh ngày bản chất. Nếu là cao thủ trong lúc đó thắng bại, hắn cũng không cần thiết tàn sát này 15 vạn khó khăn dân lấy gây nên đại chu trên dưới tử chiến quyết tâm. Bởi vì An Lạp giờ khắc này đã thấy rõ ràng, nếu như không có trưởng sinh tiên cung cùng Nhạc Long Hiên mời tới cao thủ trợ trận, hắn mình tuyệt đối không thể là đại chu hàng triều đối thủ. Nếu như Trường Sinh Thiên cũng thắng rồi cũng còn tốt. Nếu như thất bại, vậy thì là Thảo Nguyên ngập đầu Thái Dương. Vì lẽ đó cho mình lưu một con đường lùi, cũng là an lạc trước sau như một. Chu Thiên Tử, đêm qua để ngươi nhất thời đã thủ, nhưng tương tự sai lầm, chúng ta không sẽ phạm lần thứ hai. Có thể ngăn cản chúng ta một lần công kích đã để chúng ta phi thường bất ngờ, nhưng giờ khắc này bị thương nặng ngươi tuyệt đối không cách nào chống đối lần thứ hai. Niệm Tinh ngươi cùng là cao thủ võ đạo hơn nữa còn là một quốc gia tôn sư, chỉ cần ngươi bó tay chịu chói chúng ta có thể không giết ngươi. Nếu như ngươi còn muốn tự chiến. Chúng ta lần sau xuất thủ cứu tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Thiên tử, người cho rằng đây, đại chu lập quốc 500 năm, trả lại chưa bao giờ có một cái chết trận đế hoàng. Người cho rằng chết trận là một loại xỉ nhục sao? Mạc Vô Ngân chậm rãi xoay người nhàn nhạt nở nụ cười, ở chúng ta đại chu, chết trận là một loại vinh quang. Ta Mạc Vô Ngân vì quốc gia, vì là Giang Sơn chết trận, coi như khai sáng đại chu tiền lệ, cũng không thẹn với các đời tiên hoàng. Thế nhưng, chấm tuy rằng chết trận xa trường, nhưng chấm mạch tính, chấm thần dân sẽ nhớ ký chấm sẽ dùng máu tươi cùng công hơn ở mỗi một cái cựu châu nhi nữ trong lòng khắc xuống dấu ấn, chấm sẽ trở thành tín ngưỡng của bọn họ, sứ mạng của bọn họ cùng bọn họ độc lực. bọn họ sẽ nhớ kỹ các ngươi cho bọn họ cho đại chu tạo thành thương tổn, sau đó gấp trăm lần, ngàn lần xin trả cho các ngươi. chấm không sợ chết, nhưng chấm muốn hỏi ngươi môn thảo nguyên hổ lô có sợ hay không tuyệt chủng tuyệt cái. ngươi dám? đại nhật thiên tôn nhất thời viền mắt sắp nước uống đến, tuy rằng như vậy hết sức muốn vậy, nhưng đáy lòng nhưng hiện ra nồng đậm sợ hãi. hắn không muốn tin tưởng mặc vô ngân theo như lời nói nhưng Mặc Vô Ngân theo như lời nói rất có thể thực sự thật sự Đại Chu 500 năm qua duy nhất một cái vì là bảo vệ thiên hạ chết trận đế hoàng cựu Châu Bách Tính có nên hay không ghi khắc nếu như ghi khắc bọn họ lại lấy cái gì dạng biện pháp để tâm linh được trấn an để Mạc Vô Ngân ở dưới cựu tuyển ngũ yên Đại Nhật không dám nghĩ đáp án này tâm không khỏi bắt đầu run rẩy Phượng Hoàng xuất kích đột nhiên phía sau vang lên gầm lên giận dữ đang hoàn thành hộ tống lương Châu Bách Tính tiến vào trầm thành sau khi Phượng Hoàng quân cũng không có nghe theo Mạc Vô Ngân mệnh lệnh mà là lựa chọn xuất kích lên chiến Tuy rằng vượng hoàng quân chung với tiêu dương công chúa, nhưng vượng hoàng quân sứ mệnh là bảo vệ cựu châu. Bất kể là trên vai tiên chức, vẫn là thân là quân nhân vinh quang khiến cho bọn họ không thể trơ mắt nhìn mặc vô ngân rơi vào tuyệt cảnh mà chính mình ở một bên nhìn. Phượng hoàng quân cho chấm đứng lại, chấm hiện tại lấy thiên tử lệnh mệnh các ngươi trở lại trầm trong thành căn cứ thành giữ nghiêm không xuất kích, chờ cựu châu tiếp viện chạy tới, các lộ cao thủ đến, bọn ngươi lại mang theo thế lôi đỉnh dẹp thiên vũ nội. Chúng thần vì là đại chu tướng sĩ, chính chiến xa trường, bách tử không hối hận, hoàng thượng chính là ngôi cựu ngũ kính xin lùi trở lại kinh thành tỏa trấn đầu mối. 3000 vượng hoàng, còn có Trầm thành bên trong Cấm quân, các ngươi đều trò trông nghe. Trầm đã bị Thảo Nguyên Tiên Tôn khóa chặt tấm lòng, liền toán toàn bộ các ngươi chết trận, như trước không cách nào đem chấm giải cứu ra, đây là chấm sinh tử lựa chọn, cũng là Đại Chu thiên hạ. Cửu Châu Trung Nguyên là chấm thiên hạ, nhưng Cửu Châu cũng không phải ta Mạc Vô Ngân. Mạc Vô Ngân có thể tử, nhưng Đại Chu biên giới không thể phá. Đại Chu có thể vong, nhưng Trung Nguyên Cửu Châu không thể vong. Nói, mặc Vô Ngân trong giây lát từ trong lồng ngực móc ra bộ thần lệnh bài, cao cao ném không trung. Bộ thần lệnh bài trên không trung chập chờn, Phượng phất một đạo bay lên lá bùa càng lên càng cao. Đột nhiên, bộ thần lệnh bài trên không trung nổ tung, rõ ràng hình chiếu phản phất ảo ảnh bình thường xuất hiện ở trên hư không. Mạc Thiên Ngai cùng cả Triều Văn Võ khuôn mặt nhất thời xuất hiện ở trong hư không. "Phu hoàng, phu hoàng ngài, ngài làm sao?" Mạc Thiên Ngai sợ hãi nhìn bị quân địch vờn quanh Mạc Vô Ngân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, "Đại Chu tướng sĩ, các ngươi đang làm gì? Còn không mau hộ giá!" "Hộ giá?" Thiên Ngai, ngươi cho chấm câm miệng." Mạc Vô Ân thanh đến, đem Mạc Thiên âm thanh miễn cưỡng trấn áp lại. rãi xoay người, nhìn trước mắt từng cái từng cái khí thế tuôn ra sáu đại thiên tôn. Thiên Ngai, chấm vẫn cho là ngươi là đứa bé không chịu lớn, ngươi trọng tình nghĩa khinh lợi và hại, thiện cảm tình khinh cân nhắc, chơi vui nháo mà thất bình tĩnh. Chấm có lúc vẫn đang nghĩ, nếu là không có chấm ở một bên quản giáo ngươi, ngươi có hay không biến thành một cái vong quốc hôn quân, quân. Thế nhưng từ khi một ngày kia, ngươi ngay ở trước mặt Thảo Nguyên Lai sứ nói ra không kết giao, không tiến cống, không cắt đất, không đền tiền, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc thời điểm. Ta biết, ngươi đã có một cái hợp lệ đế hoàng khí độ. Hiện tại Tất cả mọi người đều cho chấm mở to hai mắt nhìn, chấm cho rằng thái tử nói rất có lý. Chấm cũng bởi vậy chính thức tuyên bố, lời ấy chính là ta đại chu hoàng triều ngàn năm quốc gia sách, thái tử Mạc thiên Nhai có thể kế thừa đại thống. Thiên tử thủ biên giới quân vương tử xã tắc đây tuyệt đối không phải một câu lời nói suông, liền do ta Mạc Vô Ngân vì thế mở tiền lệ chi người số 1. Chương 773, bản tọa tới đây, có liên quan gì tới ngươi? Tiếng nói rơi xuống đất, Mạc Vô Ngân mạnh mẽ bước ra một bước. Đột nhiên, một đạo thần hồn bóng mờ đỉnh thiên lập địa. Mạc Vông Ngân liền như thế cao cao đứng ở thần hồn bóng mờ đỉnh đầu hơi vây quanh cánh tay lạnh lùng nhìn từng bước một rút lui sáu đại thiên tôn các ngươi lùi cái gì đến nha không phải nói muốn xem dưới chấm đầu lâu sao không phải nói muốn san bằng trung nguyên đạp phá cựu châu sao chấm liền ở đây các ngươi vì sao lùi về sau đến a sáu đại thiên tôn như trước đang lùi lại liền ngay cả bọn họ cũng không biết vì sao phải lùi về sau có thể bị mạc vô ngân lời thể sợ rồi có thể cũng ý thức được nếu như giết mạc vô ngân này chính là thảo nguyên ngập đầu thải ương bắt đầu thế nhưng bọn họ giờ khắc này nhưng là cưỡi hổ khó xuống không nghĩ ra tay lại không thể không ra tay, bất đắc dĩ chỉ có thể lùi về sau. Cao cao trên tầng mây cựu tiêu thiên ngoại một bóng người nhẹ nhàng nằm ở trên tầng mây tỏ rõ vẻ hí ngược nhìn dưới đáy chiến cuộc, khoe miệng hơi làm nổi lên một kia nhàn nhạt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn ngập hí ngược cùng nguy hiểm. Nếu không muốn, vậy ta liền giúp ngươi một tay đi. Mặt nạ màu bạc trên đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, một đạo mây trắng ở trong lòng bàn tay nương tụ, vẹn vẹn trong nháy mắt liền hóa thành lưu quang đi tới mạc vô ngân trước. Tật phong thiên tôn biến sắc mặt, trong phút chốc vô tận kinh hoàng xuất hiện ở trên mặt, không phải ta. Thế nhưng hết thảy đều đã chậm. Ở Vân Bạo vênh kích bên trong mạc vô ngân trước mắt, còn lại năm đại thiên tôn dồn dập nổi lên hướng về Mạc Vô Ngân vênh kích mà tới. Mạc Vô Ngân mạnh mẽ một quyền đem bầu trời vân đánh mạnh nát tan, vô cùng sương mù dày ở quanh thân nổ tung. Sương mù dày che đậy tầm nhìn, nhưng đối với cao thủ võ đạo tới nói, tầm nhìn là cái gì? Năm đạo công kích tập nguy nga cuồn cuộn. Thế nhưng, Mạc Vô Ngân nhưng không sợ chút nào. Hắn giờ phút này, xưa nay không cảm giác quá tình trạng của chính mình giỏi như vậy. Hắn là thiên bảng cao thủ, nhưng cùng lúc là ngôi cựu ngũ một cương giả khát vọng chiến đấu, nhưng thân là đế hoàng nhất định không thể thỏa thích chiến đấu. Hắn nín rất lâu, rất lâu. Mà hiện tại, hắn rốt cục không cần quản nhiều như vậy. Hắn không thể so tính toán an toàn, bởi vì hắn đã không an toàn, không cần quan tâm thiên hạ, bởi vì từ nay về sau là thiên nhai thiên hạ, hắn không cần quan tâm sinh tử, bởi vì hắn giờ khắc này đã bỏ đi sinh tử, bởi vì đã từng cầm lấy, mới có thể cuối cùng thả xuống, bởi vì cuối cùng thả xuống, cho nên mới có thể siêu thoát. Thời khắc này, mặc vô ngân sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, phảng phất có sử dụng không xong tính, có vung không xong năm đống, có vĩnh viễn sẽ không khô cạn phí huyết, không tính đến phòng ngự, nhân là tốt nhất phòng ngự chính là tiến công không tính đến thắng bại, bởi vì hắn từ lâu không có thắng bại. Ở Mạc Vô Ngân trong lòng, chỉ có một ý nghĩ, giết. Sáu đại thiên tôn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bị Mạc Vô Ngân luân phiên mạnh mẽ tấn công dĩ nhiên có mơ hồ bị áp chế cảm giác bị thất bại. Là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Trước lo lắng, trước sợ hãi, đang bị đánh ra chân hỏa thời điểm ai cũng không cố lên. Từng chiêu từng thức, dần dần dùng tới toàn lực. Coi như Mạc Vô Ngân chiến y cao đến đâu, sức chiến đấu mạnh hơn, ở nhân số thể yếu dưới như trước bị rõ ràng thể hiện ra ngoài. Đồng dạng là cao thủ võ đạo, ai lại sợ ai? rốt cục, ở mạc vô ngân chống đối huyền Nguyệt thiên tôn sau một đòn, bị đại nhật thiên tôn trong nháy mắt nghiêng người phụ cận, một đạo thái dương chân hỏa mạnh mẽ, oanh kích bên trong mạc vô ngân ngực. Thái dương chân hỏa bị dự vì trường sinh thiên cung dự vì là công kích mạnh nhất, thuần dương cực nóng hỏa lực đem thần hồn của mạc vô ngân bóng mở bị bỏng. Mạc vô ngân lạnh lùng nhìn trước mắt đại nhật thiên tôn, nhìn quanh bên người cực nóng hỏa diễm, trên mặt đột nhiên lộ ra một kia khoái ý nụ cười. Cái này vẫy mặt, để luân phiên công kích thảo nguyên thiên tôn đấy lòng căng thẳng. Mạc vô ngân tựa hồ xuyên thấu qua ánh lửa ở đối với hắn chờ các ngươi chờ các ngươi tất cả đều hạ xuống theo ta, không chỉ là các ngươi, còn có toàn bộ thảo nguyên. Vu đột nhiên, thiên địa tạo nên một trận phong minh, xuất hiện như vậy đột ngột như vậy quỷ dị, phong vang lên lên trong ngáy mắt, vô cùng vô tận băng xương đột nhiên xuất hiện, phảng phất dưới mưa đá bình thường bao phủ ở mạc vông ngân chu vi, quanh thân hỏa diễm dần dần tiêu tan, chính là thái dương chân hỏa cũng ở trong ngọn lửa chậm rãi tắt. Đại nhật thiên tôn ánh mắt co rụt lại, trên mặt treo ra nghiêm nghị kiên kỵ biểu hiện. Thái dương chân hỏa, cực nóng chí dương, không đem trước mắt đổ vật đốt thành cho bụi là sẽ không tắt, có thể đem thái dương chân hỏa tắt chỉ có chi âm chí hàn đổ vỡ mà nguyên nhân chính là như vậy đại nhật thiên tôn nhìn trước mắt băng xương sản sinh một chút sợ hãi mà mạc vô ngân càng là kinh ngạc trận to hai mắt rơi vào dại ra đều dự định hùng hồn hy sinh quân vương tự sát tắc làm sao lại đột nhiên xoay chuyển tình thế cơ chứ chính đang hắn kinh ngạc dại ra thời điểm hai bóng người cũng đã vô thanh vô tức xuất hiện ở mạc vô ngân trước toàn thân áo trắng trắng hơi tuyết toàn thân áo đen như mực mạc quân ta lạnh lùng ánh mắt đảo qua trước mắt 6 vị thiên tôn trong ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm xem thường coi như là cao thủ võ đạo thiên địa thập nhị tuyệt mà quân tả trong mắt cũng chỉ có trung châu cự hiệp ra cát thành có thể có thể một trận chiến thiên tử thủ biên giới quân vương tử sát tắc bản tọa còn chưa tới nơi nào đến với ngươi này giang sơn thiên hạ là bản tọa tạm thời thả trong tay ngươi bảo quản hai ngày bản tọa thiên hạ giang sơn đương nhiên phải bản tọa tự mình đến thủ mặc vô ngân ngươi cho bản tọa cút đi lời nói này không chỉ có để đối diện thảo nguyên thiên tôn dại ra chính là phía sau đại chu cấm quân còn có cách bộ thần lệnh bài nhìn từng cảnh tượng ấy đại chu thần công trận to hai mắt thật lâu không nói gì này chính là huyền âm giáo chủ mạc quân tả Đây chính là nửa năm trước hầu như viên nào Giang Sơn đổi chủ ma giáo giáo chủ, bị đánh cùng chó rơi xuống nước tự, còn dám như thế đối với hoàng thượng nói chuyện. Tuy rằng đáy lòng lửa giận thao thao, nhưng đại chu phương diện mỗi người đều không khỏi lén lút thở phào nhẹ nhõm. Chí ít Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt cung chủ đến không phải bỏ đá xuống giếng, mà hắn mang ý nghĩa đại chu thiên tử Mạc Vô Ngân có cứu. Mạc Vô Ngân ánh mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng, thanh minh qua đi, đáy mắt nơi sâu xa chạy qua một tia cảm kích. Hơi không người xuống thể, chăm chú thành khẩn cúi đầu, nhiều tạ hoàng thúc ngàn rằm cảm giúp, Vô Ngân vô cùng cảm kích. Cảm kích cái rắm, bản tọa cứu bản tọa Giang Sơn, có liên quan gì tới ngươi? Thiên hạ này sớm một bản tọa muốn lấy về, ngươi trả lại sự ở này làm cái gì? Còn không mau cút đi. Hoang thúc, Vô Ngân trả lại có thể chiến. Lời còn chưa nói hết, Mạc Vô Ngân một quyền liền mạnh mẽ đánh về Mạc Vô Ngân lồng ngực, trong nháy mắt Mạc Vô Ngân phảng phất bị đánh ra thang đạn pháo bình thường bay ngược mà đi, liên tiếp lăn tới trầm thành, cửa thành bên dưới mới dừng lại. Phương Hoàng quân vội vã lao ra, đem Mạc Vô Ngân cứu hộ ở chính giữa, lập tức lùi bước về trầm trong thành, cửa thành chậm rãi bị giăng trên. Mạc Quân nhìn cửa thành cấp lại, Ánh mắt mới dần dần hóa thành băng hàn. Yên lặng xoay người, ngạo nghễ nhìn trước mắt lặng lặng mà đứng sáu đại thiên tôn. Vô Nguyệt, lần này chúng ta lại muốn chết chiến, ngươi có sợ hay không? Gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. Vô Nguyệt cùng ngươi vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, ngươi cần gì phải hỏi ta? Thủy Nguyệt Cung chủ lạnh lùng bước đến, nhẹ nhàng giơ lên trong tay Thủy Nguyệt kiếm, một đạo phong minh rung động thiên địa, vô tận ánh kiếm phảng phất đông lại thiên địa. Được. Mặc Vô Ngân yên lặng quay mặt sang nhìn trước mắt sáu đại thiên tôn, Trường Sinh Thiên Cung sớm muốn lĩnh giáo trưởng sinh thiên cung kinh thế tuyệt học, bây giờ nếu trưởng sinh thiên cung thiên tôn đều đến, đến rồi, liền để bản tọa sương sương trưởng sinh thiên cung cất lượng, đến cùng có tư cách gì dám khiêu khích cửu châu uy nghiêm? Ha ha ha! Huyền âm giáo chủ, ngươi quả nhiên cũng không một bên a. Tương truyền ngươi bị mạc vô ngân linh nguyệt đợi người đánh bại sau khi liền bỏ mạng tiên ai, không nghĩ tới ngươi cái này tối không nên tới người, dĩ nhiên so với những người khác đến đều sắp, vậy ngươi nhất định cũng không nghĩ ra, bản tọa vừa vận ở trên thảo nguyên lác lư, ngươi cũng nên vui mừng, bản tọa không có sấn ngươi rời đi trưởng sinh cung thời điểm dẹp thánh sơn. Hừ, vốn là không cái gì bạn cũ, lười cùng các ngươi giống dài, cùng lên đi." Tiếng nói rơi xuống đất, Mạc Quân tà mạnh mẽ bước ra một cước, một cước rơi xuống đất, đất rung núi chuyển, một đạo đen kịt như mực thần hồn bóng mờ bay lên trời cao. Ở thân hồn bóng mờ trùng thiên trong ngay mắt, một cái nắm đấm hóa thành vô tận khói đặc mạnh mẽ hướng về 6 đại thiên tôn nhanh kích mà đi. Mà đối mặt Mạc Quân tà cú đấm này, 6 đại thiên tôn cùng nhau thay đổi sắc mặt. Bởi vì ở cái kia trong tích tắc, bọn họ cảm giác được rõ rệt bên trong đất trời linh lực phảng phất bị cái gì cự thú nuốt chửng hết sạch. Vô cùng linh lực toàn bộ hội tụ ở mạc vương ngân trên tay hình thành một cái đáng sợ quyền cương, mà quyền cương chính đang mạnh mẽ hướng về bọn họ đến tới. muốn né tránh, nhưng mạc quân tà quyền cương đã đem bọn họ vững vàng khóa chặt. đối mặt cú đấm này, sáu đại thiên tôn ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ ở ngoài không có biện pháp khác. tập tư chạy qua sáu đáy lòng của người ta, không cần cái gì ngôn ngữ, sáu người hiểu ngầm khiến cho bọn họ trong nháy mắt làm ra hữu hiệu nhất phản ứng. đại nhật thiên tôn cùng kim luân thiên tôn gần như cùng lúc đó tế lên thần hồn bóng mở, mạnh mẽ một đòn hầu như bính lên mạc giả, cuồng bạo hướng về mạc quân tà quyền cương oanh kích mà đi. Vênh hai đạo công kích, cùng Mạc Quân tả quyền cương mãnh liệt chạm nhau. Không có dư âm, không có chấn động, một đạo vạn vẹo sóng gợn ở song phương giao kích trung gian nổ nhạo lên, phảng phất đánh nát thời không dập dờ nổi lên vô cùng liễm ly. Mà trong chớp mắt, Minh Vương thiên Tôn Huyền Nguyệt thiên Tôn mạnh mẽ hướng về Mạc Quân tả phía sau lưng vênh kích mà đi. Khi công kích vừa bay lên trong nháy mắt, một đạo tia sáng chói mắt từ trước mắt bỏ qua. Minh Vương thiên Tôn thay đổi sắc mặt, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trong nháy mắt thay đổi công kích phương vị mạnh mẽ đón lấy Thủy Nguyệt công chúa kiếm khí. Huyền Âm Giáo chủ cùng Thủy Nguyệt công chúa hai người bất luận một hai thực lực đều cao hơn Mặc Vô Ngân ra rất nhiều nếu như không phải ít đi thần khí giúp đỡ hai người bọn họ đủ để mặt đối mặt trước sáu vị thiên tôn nhưng đáng tiếc Huyền Âm Giáo Chủ Thủy Nguyệt Cung chủ mạnh hơn nhưng cũng vẫn là võ đạo chi cảnh cùng là võ đạo chi cảnh lấy một địch hai vẫn còn có thể lấy một địch ba còn kém rất nhiều Mặc Quân Tà sát mặt trong giây lát trở nên trở nên đông trầm, giao kích nơi rung động càng ngày càng kịch liệt lên rốt cục Mặc Vô Ngân cánh tay khẽ du lên mãnh liệt nổ tung ở giao kích tâm điểm đột nhiên nổ tung vang một tiếng vang thật lớn Đại Nhật Thiên Tôn cùng thần hồn của Kim Luân Thiên Tôn bóng mờ ầm ầm nổ tung, hai bóng người phảng phất đạn pháo bình thường bay ngược mà đi. Phúc Mạc Quân Tà đột nhiên miệng phun máu tươi, nhưng trong ánh mắt lấp loé nhưng là vô cùng hung quang. Nay một ngụm máu, cũng triệt để kích phát hắn cái này mà giáo giáo chủ lệ khí, cuồng bạo. Đối mặt Tật Phong Thiên Tôn nhân cơ hội hoành kích mà đến một đòn, Mạc Quân Tà không chút nào nghĩ tới lui tránh, mà là cấp tốc xông lên chính là một quyền. Cuồng bạo quyền cương, bùng nổ ra đáng sợ y thế, đối diện Tật Phong Thiên Tôn càng là thay đổi sắc mặt. Huyền âm giáo chủ điên rồi sao? Hắn đây là muốn lấy một địch bốn? Chương 774, dồn dập chạy tới. A Huyền Âm giáo chủ ngửa mặt lên trời trường ống, một đạo tiếng gầm kinh sợ thiên địa. Một quyền mạnh mẽ với Tật Phong hai vị thiên tôn giao kích cùng nhau, lần này cũng không có như vừa mới như vậy sản sinh ra co, mà là ở đan sen trong nháy mắt, ba phủ thiên địa nổ tung liền dập dần với bên trong đất trời. Phốc Tật Phong hai vị thiên tôn miệng phun máu tươi lùi lại mấy bước, mà Huyền Âm giáo chủ nhưng là phảng phất bị đánh bay ra ngoài bóng chảy bình thường bay ngược mà đi. Huyền Âm giáo chủ dáng vẻ rất thảm, máu tươi phun phảng phất liền muốn chết, thế nhưng, ở bay ngược ra ngoài trong nháy mắt nhưng mê cười to như vậy đã ý. Thủy Nguyệt Cung Chủ một chiêu kiếm đem Huyền Nguyệt Thiên Tôn bứt lui, thân hình lóe lên đi tới mạc quân tà bên người đem mạc quân tà tiếp được. Sư Hình, ngươi, ngươi thế nào? Đã nghiền, đã nghiền a mạc quân tà ngửa mặt lên trời cười to. Ở một sát nạp kia, thương thế trên người phảng phất căn bản là không tồn tại, mà đối mặt mãnh liệt như vậy Thủy Nguyệt Cung Chủ cùng Huyền Âm Giáo Chủ, sáu đại thiên tôn sắc mặt nhưng trở nên âm trầm như nước. Huyền Âm Giáo Chủ, ngươi tuy rằng võ công cao cường, thế nhưng ngươi cùng Thủy Nguyệt Cung Chủ coi như liên thủ cũng bất quá mới chỉ là hai người. Nếu như các ngươi thoái lui. Trả lại có thể giữ được tính mạng tương lai, trả lại có thể mưu đổ ngôi cự ngũ. Ngươi nếu như chết ở nơi này, ngươi hoàng đồ bá nghiệp liền tất cả đều là bạc nước. Ha ha ha. Chuyện sau này, sau này hãy nói. Ngày hôm nay bản tọa chỉ muốn giết cái sảng khoái. Trường Sinh Tiên Cung sáu vị thiên tôn. Sáu vị tiên tôn thì lại làm sao? Coi như đến rồi 12 cái, chúng ta vợ chồng vẫn như cũ có thể có thể một trận chiến. Cũng không phải, cũng không phải. Đột nhiên, một thanh âm phản phất âm thầm bình thường xuất hiện ở thiên địa không biết từ đâu mà đến, cũng không biết muốn truyền tới nơi nào uyên âm giáo chủ nói sai, cái gì có thể có thể đánh một trận? Mà là Trường Sinh Tiên cung sẽ chết mà không có chỗ chôn mới là. Các ngươi dốc toàn bộ lực lượng, trước tiên muốn chu ta đại chu đế hoàng, sau đó lại muốn chu ta thiên bảng cao thủ. Lớn lối như thế, là bắt nạt ta Cửu Châu không người sao? Bần đạo Tử Ngọc, mang theo Cửu Châu võ lâm minh cao thủ ở đây cũng nên trưởng Trường Sinh Tiên cung đại giá. Mấy vị nếu đến rồi, liền đều cái khác trở lại. Bần đạo vừa vặn khuyết mấy cái đầu lâu tế điện tiên sư, tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, một trận hành phong quét qua thiên địa. Bùi mù tràn ngập, bên trong đất trời một mảnh mêng mông. Tật Phong Tiên Tôn lạnh rên một tiếng, ống tay háo khinh vũ đầy trời bụi mù trong nháy mắt bất động. Bụi mù tan mất, một bóng người ở phảng phất đột nhiên xuất hiện bình thường đứng ở Mạc Quân Tả một bên. Một thân đạo bào màu tím, râu tóc trắng loãn phảng phất đầy trời tuyết trắng. Từ Ngọc Chân Nhân nhẹ nhàng ung lên phát trần, sau đó gác ở khuỷu tay bên trong thản nhiên nói một tiếng nói hảo: "Vô lượng Tiên Tôn, vận đạo không có tới chế chứ? Bản tọa trả lại không cần cùng người ngoài liên thủ, liên thủ với ngươi, bản tọa còn sợ sau lưng ngươi đánh đến đây." Mạc Quân Tả sắc mặt âm trầm đến, nhưng mắt nơi sâu xa, nhưng lóe qua một tia hổ thẹn chỉ có điều bị hắn rất tốt ẩn giấu lên, tự nhiên không thể để Tử Ngọc nhìn thấy. Tử Ngọc chân nhân hơi lim di mắt, trên mặt mang lên một tia thần bí mỉm cười, nhẹ nhàng quay mặt sang nhìn phía trước mắt sáu đại thiên tôn. Bần đạo tự bái sư học nghệ tới nay, sở học giả gì tạm, các loại bản lĩnh đều có tạ liên quan đến nhưng chỉ có không có học được sau lưng đánh lén. Nhưng huyền âm giáo chủ lại tựa hổ như đối với đánh lén một đạo độc nhất nghiên cứu. Bần đạo hôm nay vì thiên hạ cửu châu mà đến, cũng không phải vì cùng ngươi giải quyết xong ân oán cá nhân. Ngươi nếu thật sự tâm khát khao cộng tự ngoại địch, bần đạo đương nhiên sẽ không làm ra bọn đạo trích việc ngày xưa ước đoán trận chiến này sau khi lại thanh toán hừ ngươi cho rằng bản tọa sợ ngươi huyền âm giáo chủ lạnh rên một tiếng trong phút chốc ánh mắt lại một lần nữa hí ngược hướng về sáu đại thiên tôn nhìn tới mà lần này sáu đại thiên tôn cũng không còn vừa mới ung dung không nội. chỉ có mạc vô ngân bọn họ bắt vào tay dù cho mặt sau đến rồi huyền âm giáo chủ cùng thủy nguyệt cung chủ bọn họ cũng không sợ chút nào thế nhưng giờ khắc này liền tử ngọc chân nhân cũng tới điều này làm cho sáu đại thiên tôn trong lòng không có đáy bất kể là mạc vô ngân vẫn là huyền âm giáo chủ thủy nguyệt cung chủ Thực lực đều mạnh mẽ như vậy, có thể nói Thảo Nguyên Thiên Tôn đơn đả độc đấu không có ai là bọn họ bất luận một hai đối thủ. Điều này làm cho Thảo Nguyên Thiên Tôn sản sinh một cái hào giác, Trung Nguyên Cửu Châu Thiên Địa thập nhị tuyệt mỗi một cái đều còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Mà hiện tại ba cái Thiên Địa thập nhị tuyệt ở đây, điều này làm cho Sáu Đại Thiên Tôn cho rằng thực lực Thiên Bình đã cân bằng. Mà chiến sự một khi tha lâu, chỉ có thể đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi. Sáu người lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt đều có một kia ý lui. Ai? Vốn cho là bằng các ngươi sáu người, Trung Phi trả lại có thể có chút chiến công, nhưng đáng tiếc giác rỡi chung quy là giác rỡi, cuối cùng vẫn là cần ta đến tự thân xuất mà a. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới, phảng phất mọi người ở đây bên thai than nhẹ. Tất cả mọi người tại chỗ thay đổi sắc mặt, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không phát hiện người nói chuyện tồn tại. Đến cùng là ai ở nơi đó giấu đầu lòi đuôi? Có là gan đi ra cho ta mà quân tà sắc mặt âm trầm vung đến, phảng phất bị người nhục nhã bình thường xấu hổ. Ở phía trên, thụy Nguyệt cung chủ trong giây lát lần đầu, quả nhiên ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, một bóng người ngạo nghễ mà đứng. màu trắng ngoại bào theo thanh phong bay lượn. Tóc dài đen kịt phản phất ở bên trong nước dập dồn, mặt nạ màu bạc, chút nào cũng không có hiện lộ ra âm trầm, cả người làm cho người ta cực kỳ phiêu dật tiêu xái. Người đến dám tung bay ở đỉnh đầu của chính mình, Mạc quân tà nhất thời nổi trận lôi đỉnh, thí vấn thiên hạ, có mấy cái dám ở trên cao nhìn xuống nhìn mình? Thí vấn thiên hạ ai dám ở hắn huyền âm giáo chủ trên đỉnh đầu ngang ngược? Không nói hai lời, một quyền mạnh mẽ hướng về trên đỉnh đầu người đánh tới. Mạc quân tà quyền cương, trong thiên hạ mấy người có thể không nhìn? Thân là võ đạo bên trong đứng đầu nhất nhân vật, tùy ý một quyền đều có thể cải thiên hóa địa. Thế nhưng. Quyền Cương cấp tốc đi tới người bí ẩn trước, nhưng người bí ẩn nhưng không hề bị lay động. Thậm chí ánh mắt đều không có phiêu một chút, lạnh lùng nhìn xa xa trầm thành tựa hồ có hơi thở ra. Mãi đến tận Mạc Vô Ngân quyền cương đã áp sát đến trước mặt, người bí ẩn mới chậm rãi giơ tay lên. Quyền Cương nhẹ nhàng va chạm ở người bí ẩn trong lòng bàn tay, trong nháy mắt phảng phất thanh như gió tiêu tan không gặp. Mạc Quân Tả kinh ngạc trong mắt, sắc mặt trong giây lát trở nên âm trầm, theo bản năng cùng, Thủy cùng chủ tử Ngọc Chân nhân đồng thời rút lui một bước. Người bí ẩn đến cùng là ai? Trẻ tuổi như vậy, nhưng tu vi nhưng như vậy sâu không lường được có thể hơi hận đỡ lấy huyền âm giáo chủ một quyền trong thiên hạ chỉ có kỳ liên vương cựu thiên huyền nữ cùng bất lao thần tiên mà trước mắt cái này chưa từng gặp cũng chưa từng nghe nói người dĩ nhiên cũng có thể làm được nay có phải là mang ý nghĩa người trước mắt này cũng có kỳ liên vương cùng bất lao thần tiên bình thường võ công thực lực hai người các ngươi trả lại ở chờ cái gì giết mạc vô ngân chúng ta xong trở về người bí ẩn kia không để ý chút nào dưới chân mọi người thanh âm nhàn nhạt, nhạt phảng phất đang nói cái gì hảo không liên hệ thế nhưng ngay khi hắn âm thanh hạ xuống trong ngáy mắt đột nhiên một đạo thần hồn bóng mở bay lên trời cao. Ở mới vừa tiến vào trầm thành dân chạy nạn bên trong, đột nhiên một đạo khí thế ngang trời xuất hiện. Thiên Huyền một bước bước ra, mạnh mẽ hướng về đứng ở thành lầu bên trên Mạc Vô Ngân đánh tới. Mà Mạc Vô Ngân giờ khắc này đã sớm bị thương nặng, đối mặt đột nhiên xuất hiện ám sát, hắn căn bản không có phản ứng chút nào. Thiên Huyền vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, đại sư huynh dĩ nhiên để bọn họ trà trộn ở dân chạy nạn bên trong. Dân chạy nạn mùi nặng bao nhiêu, Thiên Huyền nghĩ đến đều có buồn nôn kích động. Chuyện này đối với Thiên Huyền tới nói, vốn là sỉ nhục. Thế nhưng, ai bảo hắn là đại sư huynh? Đại sư huynh cao thâm thực lực để Thiên Huyền sợ hãi? cũng làm cho Thiên Huyền tuyệt vọng. Dù cho có nhiều hơn nữa đoán nghiệm, Thiên Huyền cũng không dám biểu lộ một phần một hảo. Chỉ có đem phần này đoán được đoán nghiệm phát tiết ở mạc Vô Ngân trên người, chỉ có một quyền đem Mặc Vô Ngân đào thành bùn nhão mới có thể làm cho Thiên Huyền lựa giận được phát tiết. Mạc Vô Ngân bên người tướng sĩ rồn rập sợ hãi nhảy lên, thế nhưng trong nháy mắt liền bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đông lại tại chỗ. Khoảng cách gần như vậy, làm sao tàn nhẫn tuyệt sát? Không người nào có thể cứu đạt được Mặc Vô Ngân, trừ phi cao thủ võ đạo ở đây. Mặc Vô Ngân trên mặt lộ ra dại ra, cũng lộ ra một kia tuyệt vọng. Trước hắn không sợ chết là bởi vì đã tuyệt vọng. Nhưng giờ khắc này Mạc Vô Ngân đáy lòng, nhưng là tràn ngập hy vọng. Lúc tuyệt vọng, Mạc Vô Ngân chỉ cầu vừa chết đến hãn vệ Tôn Nghiêm cùng Vinh Quang. Nhưng tràn ngập hy vọng thời điểm, Mạc Vô Ngân làm sao cam tâm đi chết? Voanh trong trước mắt, Mạc Vô Ngân bên người trên thành tường che kín sông băng. Mà ở cái kia trong tích tắc, một cái to lớn ngân thương phản phất vượt qua thời không bình thường mạnh mẽ hướng Thiên Huyền đâm tới. Thiên Huyền thay đổi sắc mặt, không kịp ngẫm nghị nữa trong giây lát thay đổi một quyền đành kích phương hướng mạnh mẽ đón nhận trường thương. Vành ngân thương trên không trung nổ tung, vô tận dư âm bao phủ thiên địa. Mạc Vô Ngân thân thể cũng giống như bị cuồng phong cuốn lên, lá dụng bình thường hướng thiên không bay đi. Vừa đấu chuyển tinh di, đột nhiên một bàn tay vững vàng đè lại Mạc Vô Ngân áo lót, một dòng nước ấm từ phía sau truyền đến chảy vào đến Mạc Vô Ngân trong cơ thể. Mạc Vô Ngân trong dây lát quay đầu lại, đã thấy đến một tấm sắc mặt tái nhợt mặt. Đẹp trai không giống khuôn mặt của nam nhân trên, nhưng khắc đầy dương cương cương nghị. Một vệt máu dọc theo khóe miệng chậm rãi nhỏ xuống, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn ngập bất khuất kiên quyết. Lịch huynh, Mạc Vô Ngân kinh hỉ gọi vào. Mạc Vô Ngân bị trọng thương, nhưng lịch thương hải hà không phải là. Ở ngày hôm qua hoàn hôn, Lịch Thương Hải một người độc chiến hai đại thiên tôn, miễn cưỡng từ thiên tôn thủ hạ cứu hai mươi vạn vượng hoàng quân. Tật phong thiên tôn kết luận hắn sẽ chữa thương hai ngày mới phải xuất hiện, nhưng lịch thương hải nhưng một mực không có. Hắn đến rồi, vì mình hứa hẹn cùng gia tộc vinh quang đến rồi. Một thân che kín vết đao áo giáp, vào đúng lúc này nhưng như vậy dán bảo, hắn lịch thương hải không chỉ là thiên điệu thập nhị tuyệt cánh đồng tuyết hàn thương, hắn vẫn là đại chu triều tướng môn hộ tử. Ta nói là con nào con cọp, nguyên lai chỉ là một con mèo ba. Thiên Huyền nhìn thấy lịch thương hải nhưng chút nào không để ở trong lòng bởi vì liền ngay cả mạc vô ngân đều cảm nhận được lịch thương hải thương thế nghiêm trọng, hắn thiên huyền lại há có thể không cảm giác được? thiên huyền cười lớn giơ tay, một quyền lại một lần nữa mạnh mẽ hướng về mạc vô ngân oanh kích mà tới. mà lần này hai cái đều là bị thương nặng người làm sao chống đối? lịch thương hải lạnh lùng nắm chặt trường thương, sắp tới sẽ ra tay trong nháy mắt, đột nhiên ánh mắt hơi kinh ngạc miễn cưỡng dừng lại động tác. vừa mặc vô ngân vừa muốn tế lên mân thiên kính mạnh mẽ đẩy lên công kích, đột nhiên cũng miễn cương dừng lại. thiên huyền hơi kinh dị, hống dưới một quyền trên không trung dừng lại nháy mắt, nhưng chính là này dừng lại nháy mắt. Để Thiên Huyền nắm đấm cũng không còn cách nào vùng dưới. Một cánh tay, chăm chú nắm lấy Thiên Huyền cánh tay. Nếu như Thiên Huyền cánh tay là hiện ra như ngọc bình thường ánh sáng lấp lẫy, như vậy người đến cánh tay, nhưng là chân chính bạch ngọc điều khác. Chương 775, khủng đố người bí ẩn. Bóng ánh thần hồn bóng mờ, phản phất là một vị thần thánh tự thần, ba đầu sáu tay, mỗi một khuôn mặt đều là trợn mắt kim cương. Tuy rằng trước mắt bạch ngọc điêu khắc cùng Minh Vương Thiên Tôn Bất Động Minh Vương Pháp Thân rất giống, nhưng tuyệt đối sẽ không có người cho rằng đây chính là Bất Động Minh Vương Pháp Thân. Bởi vì Bất Động Minh Vương Pháp Thân chỉ có 8 cái cánh tay cũng không có ba con, hơn nữa Bất Động Minh Vương Pháp Thân là óng ánh long lanh kim cương hào quang mà không phải như trước mắt này một đạo thần hồn bóng mờ toàn thân bạch ngọc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua đại địa, thần hồn bóng mờ ở trên mặt đất phóng ra rõ ràng cái bóng. Thiên Huyền ngơ ngác nhìn trước mắt thần hồn bóng mờ, đáy lòng dĩ nhiên không có mảy may sự phẫn nộ. Dù cho quả đấm của chính mình, bị đối phương dễ như ăn cháo ruệ ở trong tay. Hơn nữa, ở Thiên Huyền giờ khắc này đơn thuần nội tâm, dĩ nhiên dâng lên một luồng không tên sùng bái. Thiên Huyền vẫn lấy thần nhân tự xưng, cũng chưa từng có để mắt quá bất luận cái nào phạm nhân. nhưng giờ khắc này hắn dĩ nhiên đối với một phạm nhân sản sinh vẻ sùng bái. thiên huyền sắc mặt trong giây lát trở nên đông trầm, ánh mắt như kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt thần hồn bóng mở. người là ai? trung châu gia cát thanh người đến âm thanh rất thấp, tựa hồ thân phận của chính mình chỉ là một cái tên không kinh chuyện tiểu nhân vật. thế nhưng ở danh tự này rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ trầm thành tất cả mọi người đều bùng nổ ra rực rực hoan hô. là trung châu cự hiệp, trung châu cự hiệp rốt cục chạy tới. thiên địa thập nhị tuyệt ba vị trí đầu đều đến rồi hà sợ thảo nguyên hồ lỗ Sắt quan bọn họ đẹp yên hồ lỗ diệu ta trung nguyên nghe được ra các thanh trả lời thiên huyền sắc mặt lần thứ hai biến đổi nhưng thoáng qua trên mặt lại lộ ra cực kỳ mừng như điên ngươi chính là trung châu Cự hiệp quá tốt rồi nghe nói ngươi là trong thiên địa mạnh nhất quyền đạo cao thủ ta vẫn không phục ngày hôm nay ta liền muốn cùng ngươi nhiều lần rốt cuộc là ngươi ngọc cốt thần quyền lợi hại vẫn là ta sát quyền mới là đệ nhất thiên hạ tiếng nói rơi xuống đất đột nhiên một đạo ánh vàng lóe qua phát sinh tia sáng chói mắt thiên huyền tạ quyền đột nhiên phóng ra ánh sáng lóa mắt hại mạnh mẽ hướng về gia Cắt Thanh lồng ngực đánh tới. Hai người thần hồn bóng mờ cách xa nhau gần như vậy, căn bản không có một chút nào tiềm chuyển xây dịch không gian. Vì lẽ đó, hai cái quyền đạo cao thủ quyết đấu, không thừa bao nhiêu thủ đoạn, chỉ có chiêu nào chiêu nấy chí mạng từng cú đấm tấu thịt. Trốn ở trong đám người Nhạc Long Hiên xem thường sẹp xẹp miệng, thực sự là nướng ngẩn. Ngay lúc Thiên Huyền một kích nổ ra thời điểm, thân hồn của gia Cắt Thanh bóng mờ cũng anh đánh một quyền. Hai người không hẹn mà cùng không có lựa chọn chống đỡ cùng chống đỡ. Đối với gia Cắt Thanh mà nói, thân hồn của hắn bóng mờ chính là hắn mạnh nhất phòng ngự. Mà đối với Thiên Huyền tới nói, hắn công kích thời điểm căn bản không cần phòng ngự, mạnh nhất phòng ngự chính là kẻ địch ở hắn sát quyền trước mặt biến thành cho bụi. Vang ca Thiên Huyền một quyền mạnh mẽ văng chúng ra cắt thanh lồng ngực, một trận khí bạo ở mắt Trần có thể thấy tình huống dưới lan tràn ra. Mà một tiếng vang giòn lũ lượt kéo đến, nắm đấm màu vàng nóng, dĩ nhiên ở thần hồn của gia cắt thanh bóng mở trước mặt tầm ẩm nổ tung. Cái gì? Làm sao có khả năng? Thiên Huyền không muốn tin tưởng, chính mình sát quyền bị hắn tự tin dự vì là đệ nhất thiên hạ quyền, Thiên Huyền cũng chưa từng hoài nghi trên đời có cái gì có thể ngăn trở quả đấm của hắn thậm chí đem ra cắt thanh đánh gục với quyền dưới cũng là hắn lần này rời đi tiên cung một trong những mục đích. Nhưng hiện tại quả đấm của chính mình dĩ nhiên ở thần hồn của gia cắt thanh bóng mở trước mặt liền phá vỡ đều không làm được. loại kia đả kích loại kia làm mất mặt nhất thời để thiên huyền tuyệt đến những năm này tự cho là cỡ nào bừa cười. thế nhưng ở thiên huyền ngạc nhiên giận dữ và xấu hổ vừa bay lên trước mắt gia cắt thanh nắm đấm cũng đã đi tới thiên huyền trước ngực ngọc cốt thần quyền trí cương trí dương có chứa ngọc thổ tính tự mang phá ma lực một quyền mạnh mẽ bắn trúng thiên huyền lồng lực Phảng phất một quyền đánh xuyên qua vách tường bình thường ở thần hồn bóng mở lồng ngực đánh ra một cái lỗ thủng. Chỉnh cánh tay đều thâm nhập thần hồn bóng mở bên trong. Ngắn mũi chân không sau khi, đột nhiên một đạo cuồng bạo kinh lực cuốn sạch lấy dư âm phảng phất đạn pháo nổ tung bình thường miễn cưỡng thần hồn của Thiên Huyền bóng mở xé rách. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Thiên Huyền bị đánh nổ máu tươi chạy như điên. Thế nhưng mặc dù bị ra cắt thanh vô tình đánh nổ, Thiên Huyền vẫn như cũ rơi vào dại ra bên trong không cách nào tỉnh táo. Bởi vì lần này rất khó, là đối với Thiên Huyền tâm tỉnh triệt để mất đi. Thiên Huyền thân thể, nương theo ánh mảnh vỡ đồng thời rơi xuống. Một quyền qua đi, Gia Cắt Thanh cũng không có dừng lại, trong giây lát dơ tay lên lại là một quyền mạnh mẽ hướng Thiên Huyền huynh đến. Hắn khi biết chiến tranh sau khi bắt đầu, lập tức lên đường một khắc không ngừng mà hướng về Lương Châu tới rồi. Kinh thành đến Lương Châu, đâu chỉ ngàn dặm xa, nhưng Gia Cắt Thanh nhưng chỉ dùng một ngày một đêm thời gian. Đến giờ khắc này, Gia Cắt Thanh đã kiệt sức, vì lẽ đó không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định tốc chiến tốc thắng. Chính đường nắm đấm chặn đánh Trung Thiên Huyền đem hắn dài rằng giặc nhân sinh vẽ lên điểm cuối thời điểm, đột nhiên một đạo du long bay lên mạnh mẽ hướng về Mạc Vô ngân huynh kích mà tới. Gia Cát Thanh biến sắc mặt, vội vàng thay đổi nắm đấm, vinh kích phương hướng một quyền mạnh mẽ đem Du Long nổ nát. Một đạo thân hình thoáng hiện đến Thiên Huyền bên người, lần thứ hai thoáng hiện đã nhảy ra tưởng thành rơi xuống đầu mối trước. Nhạc Long Hiên, trong nháy mắt, bất kể là Gia Cát Thanh vẫn là mạc Vô Ngân Lịch Thương Hải, đều trong nháy mắt nhận ra Nhạc Long Hiên. Thiên Huyền là ai? Không ai biết. Ở mạc quân tả bầu trời phủ phím một người kinh sợ tam đại tuyệt đỉnh cao thủ võ đạo không dám núp nhích người bí ẩn là ai, bọn họ cũng không biết. Nhưng Nhạc Long Hiên xuất hiện, lại làm cho bọn họ bắt đầu theo bản năng quan tâm tới cái vấn đề này bởi vì dựa theo bình thường tới nói, nhạc long hiên hẳn là chết rồi. nhạc long hiên, vừa mới ta nói cái gì tới? đầu mối như trước ôm cánh tay trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng một câu nói này nghe vào nhạc long hiên trong thai nhưng là như vậy băng hẳn. mệnh ta cùng thiên huyền lấy mạc vô ngân mệnh. nhạc long hiên dĩ nhiên như vậy biết vâng lời trả lời. điều này làm cho mạc vô ngân cùng lịch thương hải đều ngạc nhiên đối diện một chút, trong ánh mắt đều lộ ra nồng đậm khiếp sợ. nhạc long hiên là ra sao tính cách bọn họ phi thường rõ ràng, một cái tiêu ngạo như thế, như vậy ngông cuồng tự đại nhân vật, dĩ nhiên sẽ nghe lệnh của người dĩ nhiên sẽ thành thật như vậy, mà lấy bọn hắn đối với nhạc long hiên hiểu rõ, nhạc long hiên hẳn là tình nguyện chết cũng sẽ không làm một con chó. vậy ngươi làm cái gì? đầu mối như trước như vậy nhẹ như mây gió, treo tức nụ cười để nhạc long hiên sắc mặt trở nên trắng bệch, thân hình run rẩy, từng tia từng tia mồ hôi lạnh dọc theo cái chán chậm rãi lướt xuống. đại sư huynh, nhạc long hiên là vì đem ta cứu ra, lẽ nào đại sư huynh vừa nãy không thấy sao? ta suýt chút nữa chết rồi, cái tia ra cắt thành, quả nhiên lợi hại. thiên huyền vào lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút nghĩ mà sợ vỗ lồng ngực. đột nhiên. Thiên Huyền thân thể không bị khống chế hướng về đầu mối bay đi, phản phất vượt qua thời gian bị đầu mối nhắc ở trong tay. Trong nháy mắt, Thiên Huyền trên mặt hiện ra kinh hoàng, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng xám. "Đại sư Minh ngươi, vì cứu ngươi, một cái liền trọng thương sắp chết mạc vô ngân đều giết không được, phế vật như vậy cần ngươi làm gì? Cứu ngươi, còn không bằng để ngươi chết ở ra cắt thanh nằm đấm bên dưới." "Đại sư Minh ngươi làm cái gì? Ngươi." Đột nhiên, một đạo sức mạnh xông vào Thiên Huyền trong cơ thể, phản phất bị thông điện cao thế giống như vậy, Thiên Huyền thân thể kịch liệt run dậy. Đại sư huynh, không muốn, đừng có giết ta, giết ta, sư phụ sẽ trách tội, trách tội ngươi, sư phụ làm sao có khả năng vì ngươi tên rác rưởi này trách tội cùng ta? Nếu như sư phụ ở đây, tất nhiên cũng sẽ một trường đập chết ngươi mà thanh lý môn hộ, như ngươi phế vật như vậy, sống sót đều là lãng phí sư phụ linh can. Vành trong nháy mắt, ở ánh mắt của mọi người dưới thiên huyền thân thể phảng phất nổ tung khói hoa bình thường biến thành cho bụi, trái tim tất cả mọi người đấy không khỏi phát lạnh, cái này nhìn như phong lưu tiêu sái người bí ẩn, dĩ nhiên thanh huyết tàn nhận đến mức độ như thế đối với sư minh đệ đồng môn của mình đều có thể lạnh lùng hạ sát thủ, mà càng làm cho mạc quân tà kiên kỵ chính là một cái võ đạo chi cảnh cao thủ dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ bị giết. Nay trực tiếp quét mới mạc quân tà phán đoán cao thủ võ đạo lúc nào cũng run rề vẽ lên ngang bằng. Hừ, cho hay cũng xem được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, có một số việc vẫn là ngày hôm nay giải quyết triệt để đi. Người bí ẩn nhàn nhạt quát lên, vừa dứt lời, vây quanh người bí ẩn ba người nhất thời thay đổi sắc mặt, không kịp ngẫm nghĩ nữa, theo bản năng thân hình trượt lui. Thế nhưng. Thủy Nguyệt Cung chủ cùng Huyền Âm giáo chủ thành công tránh né người bí ẩn khóa chặt, nhưng tu vi kém hơn một chút Tử Ngọc chân nhân phong thả nửa nhịp. Mà này trong trước mắt, có thể chính là sinh tử trong lúc đó. Tử Ngọc chân nhân thân thể, phản phất bị hình ảnh ngắt quãng giống như vậy, mà người bí ẩn nhưng là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, dị thường tùy ý quay về Tử Ngọc chân nhân một điểm. Một đạo kinh lực, nhưng dường như thiên ngoại lưu tinh bình thường hướng về Tử Ngọc chân nhân oanh kích mà tới. Công kích còn chưa tới người, Tử Ngọc chân nhân liền cảm giác linh hồn của chính mình đã đến âm u quỷ vực. Đây là về mặt thực lực nhân ép, đây là thần đối với run rế thẩm phán nay chỉ tay đối với đầu mối tới nói là cực kỳ tùy ý nhưng đối với tử ngọc tới nói nhưng là thập tử vô sinh. Lệch trời quát to một tiếng vang lên, đột nhiên tử ngọc chân nhân cảm giác được chính mình khóa chặt bị đánh nát, đánh nát trong ngay mắt, tử ngọc chân nhân cũng là linh hồn vụ thể lại một lần nữa khôi phục thần trí, nhưng đang khôi phục thần trí trong ngay mắt nhưng nhìn thấy một cái hắn tuyệt đối không thể tin được thậm chí không dám tưởng tượng hình ảnh. Huyền âm giáo chủ dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đi tới tử ngọc trước người, hóa trưởng vì là đao mạnh mẽ hướng về kéo tới chỉ lực tới, trong ngay mắt đó. Huyền âm giáo chủ phản phất như lúc trước một người độc chiến ba người thì điên cuồng, thực lực mạnh mẽ phảng phất điên cuồng hóa thân, vang như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, như bạch quang xuyên qua đêm đen. Trong nay mắt, thiên địa bất động, một sát na, thế giới hình ảnh ngắt quãng. Này một đạo chỉ lực, như lưu tinh xuyên qua tầng mây bình thường từ mạc quân tà mặc trên người càng mà qua, sau đó biến mất không còn tâm hơi. Toàn bộ hình ảnh như vậy rõ ràng, không có rung động linh lực thủy triều, không có kinh thiên động địa dư âm cùng nổ tung. Cái kia hết thảy đều như vậy chậm chậm, như vậy bất động. Thế nhưng trước mắt mạc quân tà cũng đã hoàng hôn sau cuối cùng một mảnh ánh chiều tà. Thùy Nguyệt Cung chủ trận to hai mắt, chơ mắt nhìn mạc Quân Tả trong lồng ngực người nào cánh tay thô lỗ thủng, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ tập mắt. thân hình lói lên, hóa thành tiềm điện đi tới mạc Quân Tả bên người đem hắn ôm lấy. không sẽ không. vì sao lại như vậy? Sư Minh, ngươi tại sao muốn làm như thế? ngươi tại sao muốn bỏ lại ta? Thùy Nguyệt Cung chủ hiện tại rốt cục cảm nhận được Thiên Mộ Tuyết một chiều kiếm đâm trúng Linh Nguyệt trái tim một khắc đó tâm cảnh. thế nhưng Thiên Mộ Tuyết cuối cùng không có mất đi Linh Nguyệt, nhưng là sư Minh của hắn nhưng lại cũng không về được. Chương 776, Thánh nữ Giá Lăng. Vì là Tại sao? Từ Ngọc Chân Nhân dại ra, mở mịt thẽ miệng, nhưng cũng chỉ có thể hỏi ra ba chữ này. Bởi vì ở Tử Ngọc Trân Nhân trong đầu, Huyền Âm Giáo chủ là hắn không đội trời chung kẻ thù, hắn coi như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Huyền Âm Giáo chủ sẽ vì cứu hắn mà chết. Huyền Âm Giáo chủ hơi gián vào Thủy Nguyệt cung chủ trong lòng, ánh mắt có chút mông lung nhưng khẽ miệng, vẫn như cũng làm nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất nhìn Tấu Hồng Trần siêu thoát rồi sinh tử. Ta mà Quân tả một đời làm việc không kiêng dè gì, cái nào cần ngươi lễ mề hỏi tại sao? muốn cứu ngươi, liền cứu, Tử Ngọc lão nhi, lão tử sau này không nợ ngươi." Dứt tiếng, Mạc Quân Tà cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại. "Sư minh, A Thủy Nguyệt cung chủ ngửa mặt lên trời rít gào, một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời phảng phất một cái trụ trời khoáy lên phong vân. Một giọt máu lệ dọc theo khỏe mắt chậm rãi lướt xuống, vào đúng lúc này, Thủy Nguyệt cung chủ như bông tuyết bình thường tâm, theo Mạc Quân Tà tử mà phá nát. "Ta giết ngươi, kiếm khí từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên địa thẩm phán thẳng tắp hướng về đầu núi đỉnh đầu đâm tới." Đầu núi trên mặt nạ, phóng ra một tia nhàn nhạt nụ cười quá dị. Thôi giơ tay lên, thời hợt nên hướng thiên không kiếm khí. Ngay một tia sáng trắng phảng phất tạo nên vô tận sóng lớn giống như vậy, hướng bốn phía bao phủ gào thét mà đi. Toàn bộ thiên địa cũng ở trong chớp mắt hóa thành kiếm thế giới của ánh sáng. Nhìn tình cảnh này tất cả mọi người đáy lòng đều không hẹn mà cùng bay lên một câu nói. Kiếm khí ngang dọc ba và dặm, một chiêu kiếm quang hàn mười chín châu. Cũng chỉ có tia kiếm khí như vậy mới có thể cùng trong truyền thuyết kiếm tiên cùng sánh bay. Vừa tiếp xúc thiên kiếm đầu mối trên mặt hơi đổi, tuy rằng ngạc nhiên với thủy nguyệt cùng chi dĩ nhiên có thể phát sinh mãnh liệt như vậy một đòn, nhưng cũng vẹn vẹn là ngạc nhiên mà thôi. Dù cho này một đạo kiếm khí thật sự mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng ở đầu mối trước vẫn như cũ không đáng chú ý. Ca một tiếng vang giòn, phản phất vô biên vô hạn tầng băng trên nhanh chóng lan tràn dạn nước. Này một tiếng vang ròn như vậy rõ ràng, như vậy rung động lòng người. Quanh một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ hạ xuống kiếm khí đột nhiên ầm ầm nổ tung, đầy trời ngôi sao ở vô tận dư âm bên trong lưu chuyển, phảng phất trên trời ngân hạ vờn quanh ở đầu mối bên cạnh. Đầu mối bước chân nhẹ nhàng đạp xuống, đầy trời hành trình trong nháy mắt tan mất, thiên địa biến hóa cũng biến thành tĩnh như bức tranh. Đầu mối phảng phất thần tiên bên trong người nhẹ nhàng bước ra bước tiến chậm rãi hướng về thủy nguyện cung chủ đi tới các ngươi không cần sốt ruột làm sao cần thương tâm chỉ cần chờ một lúc các ngươi sẽ ở coi âm gặp nhau kỳ thực có lúc ta còn thực sự rất âm mộ các ngươi phạm nhân tức có sinh lão bệnh tử cũng có sướng vui đau buồn thân có thần buồn phiền người có người tiêu dao nếu như tới u minh địa phủ không biết có thể hay không nói cho ta cái gì là tử cái gì là sinh vậy ngươi sao không chính mình xuống cảm nhận tử ngọc chân nhân mặt âm trầm sắc lạnh lùng quát lên mà đến lúc này tử ngọc chân nhân cũng coi như thấy rõ đối phương mạnh đã vượt qua võ đạo chi cảnh. Trong truyền thuyết vấn đạo chi cảnh, tuyệt đối không thể là chỉ là võ đạo chi cảnh có khả năng ngang hàng. Thậm chí, liền cơ hội chạy trốn đều sẽ không có. Ha ha ha. Cũng là đầu núi nhẹ nhàng nở đủ cười, mọi người nhìn Tiêu thân lao đầu vào lửa, cũng sẽ không đi hỏi Phi Nga tại sao muốn tìm chết, lẽ nào tử vong là bọn họ sinh tồn ý nghĩa? Có thể tử vong cũng không có kinh khủng như vậy, mọi người sợ dĩ sợ hãi, vẹn vẹn là bởi vì thiên đạo ngăn cản đi. Quên đi, cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Người có thể đi chết rồi một chỉ điểm ra, thiên điểu biến sắc, như trước là cái kia nhẹ như mây gió chỉ tay, vẫn như cũ như vậy kinh động thiên động Trong nháy mắt đó, phản phất thời gian bị hình ảnh nắt quãng, phản phất linh hồn bị hút ra. Nếu như vào lúc này Tử Ngọc chân nhân có thể mở miệng, như vậy hắn nhất định sẽ hỏi tại sao mỗi một lần đều là ta. Doanh đột nhiên, từng đạo từng đạo quyền cương phản phất mưa sao sa bình thường mạnh mẽ hướng về chỉ tay đánh tới. Ở Tử Ngọc chân nhân thấy hoa mắt thời điểm, một tòa hóng ánh bạch ngọc điêu khắc xuất hiện ở trước mặt hắn. Sáu cánh tay nhanh chóng vung dậy, mỗi một đạo quyền cương cũng như này kinh thiên động địa. Thế nhưng mật như mưa phùn quyền cương rơi vào đạo kia chỉ lực bên trên nhưng cũng chỉ có thể vô tình phá nát chỉ lực như trước như ánh sáng mạnh mẽ bắn chúng ra cắt thanh lồng ngực vang thần hồn của gia cắt thanh bóng mở phảng phất bị xe tải đụng vào bình thường cấp tốc rút lui dưới chân mặt đất bị lê ra một đạo sâu sắc hùng câu Khiết như bạch ngọc thần hồn bóng mở hẳn là trong thiên hạ cứng rắn nhất thần hồn bóng mở không chỉ có nắm giữ đáng sợ lực công kích càng là nắm giữ tuyệt vọng sức phòng ngự năm đó huyền âm giáo chủ sư huy nguyệt ba người luân phiên đanh kích mới đánh vỡ gia cát thanh phòng ngự có này có thể thấy được gia cát thanh phòng ngự chính là cỡ nào cường hãn muốn nói phía trên thế giới này có cái gì có thể ngăn trở đầu mối chỉ tay như vậy cũng chỉ có gia cắt thanh ca thế nhưng một tiếng vang giòn như vậy chói tai khi này một tiếng vang giòn vang lên tất cả mọi người đều vong hồn đại mạo lộ ra sâu sắc tuyệt vọng bởi vì này một tiếng vang giòn mang ý nghĩa liền ra cắt thanh cũng không cách nào chống đỡ đầu mối một đòn chuyện này ý nghĩa là gia cắt thanh cũng sẽ như huyền âm giáo chủ bình thường không thể chịu được mà chết vang thần hồn của gia cắt thanh bóng mờ ầm ầm nổ tung cùng huyền âm giáo chủ duy nhất khác nhau ở chỗ chống đỡ thời gian hơi dài một chút đạo kia lưu quang như trước như tinh thần bình thường lỏng ánh Phản phất cắt ra thời gian bình thường mạnh mẽ hướng về ra cắt thanh trái tim huynh kích mà tới. Bong bong bong đột nhiên thiên điệu tiếng đàn vang lên, tiếng đàn vang lên trong náy mắt, toàn bộ thiên đất phản phất từ bất động trở nên tươi xuống lên. Mà một sát na kia, sắc mặt của mọi người hơi run run, bao quát đối diện đầu mối đều lộ ra một tia khó mà tin nổi. Kiếm khí năm màu, phản phất đột nhiên xuất hiện ở ra cắt thanh trước, ở lưu quang sắp xuyên qua ra cắt thanh lồng ngực thời điểm tinh chuẩn chống đỡ ở đạo kia lưu quang. Ca Trong náy mắt, mãnh liệt nổ tung bao phủ ra. Thiên điệu biến sắc, khói đặc tràn ngập toàn bộ thiên địa đều ở hoàn toàn mông lung bên trong xoay chuyển, gia cắt thanh miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, liên tiếp bay ra mười mấy trượng mới hạ xuống thân hình. mà dựa vào trong dây lát này, tử ngọc chân nhân cũng gấp bận bịu lùi về sau đi tới gia cắt thanh bên người đem hắn nâng dậy, bụi mù dần dần tan hết, lộ ra bụi mù bên trong hai bóng người. thời khắc này, hết thể nhìn thấy ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết người cũng có thể cảm giác được hai người xứng. thiên mộ tuyết tố tấm mảng như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, ninh nguyệt lưu vân trường vất trên trời vân quyển. hai người đứng chung một chỗ, nhưng có thể một cách tự nhiên khiến người ta cho rằng đây là một thể thống nhất. Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt, ha ha ha! Đột nhiên, một tiếng cười lớn từ phía sau trầm Thành văng lên. Mặc Vô Ngân dùng sức vỗ trên thành tường gạch đá, nụ cười trên mặt vui sướng như vậy mê, ha ha ha! Tốt, rất tốt. Chấm liền biết, liền biết hắn không dễ như vậy chết. Ha ha ha! Ninh Nguyệt, ngươi quả nhiên trả lại sống sót. Hoàng thượng tự hồ đối với Ninh Nguyệt ôm có rất lớn hy vọng. Lịch Thương Hải yên lặng đi tới Mạc Vô Ngân bên người, ánh mắt lãnh đạm nhìn phương xa nhẹ giọng hỏi. Đó là tự nhiên, Trẫm Giang Sơn muốn giao cùng hắn một nửa, chỉ có Thiên Nhai một cái, Thiên Nhai làm không đến thật không, ngươi liền không sợ ninh nguyệt nắm đại quyền đoạt ngươi xã tắc giang sơn, đoạt ta giang sơn, ha ha ha, hắn sẽ không. Mặc Vô Ngân tự tin vô cùng nhìn phương xa phảng phất thần tiên quyến lữ bình thường hai người, trong ánh mắt tràn ngập cảm động cùng ngỡ ao. Lịch Minh, ngươi trở về đi, trở về rút chớm. Lịch Mỗ từng phát lời thề, Lịch gia sau này thiên thu muôn đời đều không lại vào hướng làm quan. năm đó là đại chu phụ ta thiên bình phụ, chuyện này hoàng thượng liền đường vội nhắc lại. nhìn Lịch Thương Hải quyết tuyệt trả lời, Mặc Vô Ngân bất đắc dĩ thở dài. năm đó hắn Thái gia gia cản thừa đế đến cùng là tạo bao lớn người ta. Đầu mối nhàn nhạt nhìn trước mắt minh nguyệt, ánh mắt phát sinh ánh sáng lại như tự nhìn thấy một cái quý trọng bút bê sứ giống như vậy, cầm tâm kiếm phách. Lấy ngươi giờ khắc này tu vi hẳn là từ lâu ngưng tụ kiếm phách, vì sao nhưng trả lại dừng lại ở kiếm thai mức độ. Đồng dạng là cầm tâm kiếm phách, nhưng ngươi triển khai ra uy lực, nhưng là trên lệnh rất nhiều. Ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi đến từ tiên cung? Linh Nguyệt không có tiếp đầu mối, mà là trực tiếp ép hỏi đầu mối lai lịch, bởi vì ở minh nguyệt trong lớn tượng cũng chỉ có tiên cung mới có thể có nhiều như vậy cao thủ đáng sợ mà chỉ có tiên cung mới có thể làm cho bọn họ như vậy kiêng kỵ. Thiên cung, thiên cung cũng đã bị hủy, tại sao tiên cung? Tuy rằng ta không thể giết ngươi, nhưng cũng vẹn vẹn là ngươi mà thôi. Ngươi như không để cho mở, ta liền trước hết giết thê tử của ngươi. Có nhường hay không mở? Linh Nguyệt ánh mắt trong dây lát lạnh lẽo, trong thiên hạ không có ai có thể uy hiếp hắn Linh Nguyệt, càng không thể dùng Thiên Mộ Tuyết Tính mạng uy hiếp hắn. ở đầu mối nói ra lời này trong ngay mắt, Linh Nguyệt đấy lòng đã đối với đầu mối bay lên ý. Ánh mắt lạnh như băng lạnh lẽo nhìn chầm chầm đầu mối, trong ngay mắt thiên địa bất động. Một đạo vô tận đạo vận từ thiên địa buông xuống quay trùng quanh Linh Nguyệt hai người xoay tròn. Thế nhưng, thời khắc này, đầu mối nhưng nghiêng đầu nhìn phía nơi khác. Nhiều đám mây đột nhiên kịch liệt co rút lại, thiên địa trong phút chốc trở nên sáng rực lên. Ánh mặt trời vàng chói tung khắp mặt đất, toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên tươi sống lên. Một bóng người tự bầu trời chậm rãi bay xuống, tiên sợi vũ quần áo, phản phất thần nữ dáng thế. Mà vào đúng lúc này, đứng ở đầu mối phía sau sáu vị thiên tôn nhưng nhất thời thay đổi sắc mặt. Bởi vì người đến mi, có một đóa tươi đẹp hoa sen dấu ấn, bởi vì người đến khí chất Phạng phất thao thao sóng biển bình thường cuốn sạch lấy Đại Nhật Thiên Tôn đợi người đầu góc. Sáu người vội vã quỳ xuống, nàng con nằm trên mặt đất đem cái chán dán thật chặt mặt đất, thời khắc này, sáu người đều vô cùng kinh hoàng, lại cực kỳ tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ vẫn tin chắc, quả nhiên là sai lầm, bởi vì trước mắt cái này chưa từng gặp nữ nhân, mới thật sự là thánh nữ. Thuộc hạ tham kiến thánh nữ, chúc mừng thánh nữ trở về vị trí cũ. Đại Nhật Thiên Tôn. Thực dược nhẹ nhàng đảo qua sáu vị thiên tôn, trong ánh mắt Phạng gương sáng hồ bình thường bình tĩnh, không nhìn thấy hỉ nộ, cũng không nhìn thấy oán hận. Thực Dược ánh mắt bỏ qua liền lại cũng không thèm nhìn bọn hắn, nhàn nhạt, nhạt đi tới Ninh Nguyệt bên người, "Các ngươi cũng biết tội." "Thuộc hạ biết tội, chúng ta mặc trò thánh nữ trách phạt." "Không rảnh." Thực Dược dù muốn hay không lạnh lùng nói, chuyển qua con ngươi lạnh lùng nhìn trước mặt thanh niên thần bí, "Chu Tước là cùng ngươi một nhóm." "Vâng, tuy rằng không hiểu Chu Tước làm sao sẽ thất thủ, nhưng cũng không có quan hệ gì. Ngược lại mục đích đã đạt đến, cũng không đáng kể. Nếu Trường Sinh Tiên cung thánh nữ trở về vị trí cũ, vậy ta liền cáo tử, bất quá lần này chơi không đủ tận hứng có chút không được hoàn mỹ." Chương 777, Phượng Hoàng xin mời chiến. Giết ta pháp vương, bắt nạt ta chúng sinh, loạn ta thả nguyên, đồ tộc nhân ta. Làm ra chuyện như thế, ngươi liền dự định nhẹ như vậy phiêu phiêu đi rồi?" Thực dược lãnh đạm nhìn đầu mối, trong ánh mắt lóe qua một đạo lam lam u quang, một đạo sát ý không chút nào ẩn giấu phun ra mà ra. "Bằng không đây." Đầu mối cười khinh bỉ, khoe miệng độ cong để thực dược trong lòng không khỏi hòa lên, "Các ngươi hiện tại người đông thế mạnh, muốn đánh, ta là đánh không lại các ngươi. Bất quá, ta phải đi, các ngươi ai ngăn được ta?" Lại nói, "Các ngươi ở trong mắt ta, bất quá là một đám hơi hơi cường lớn một chút run rế mà thôi." bao quát người trên thảo nguyên đợi mới thánh nữ đời trước thánh nữ chúng ta đều nói giết liền giết hướng hữu ngươi đây thiện ý nhắc nhở ngươi một câu vấn đạo chi cảnh cũng là như vậy một chuyện tiếng nói rơi xuống đất đầu mối trên người trường bảo nhẹ nhàng vung lên phảng phất hóa thành thành phong bạch vân chậm rãi tiêu tan mà từ đầu đến cuối thực dược cũng không có nhúc nhích một thoáng chớ nói chi là nỗ lực ngăn cản mãi đến tận đầu mối ở trước mắt triệt để biến mất thực dược nghiêm nghị dưới con mắt nhưng bay lên một tia ung dung hơi thở phào nhẹ nhõm thực dược tại sao thả hắn rời đi ta liền không tin hợp chúng ta cùng thảo nguyên thiên tôn thực lực trả lại không giết được hắn. Linh Nguyệt nhìn vừa ôm Mạc Quân Tà thi thể, đã hóa thành tượng đá thủy nguyệt cung chủ đấy lòng có chút không xóa hỏi. Mạc Quân Tà một đời tội ác, hắn buốc lên trung nguyên nội loạn, càng sai khiến giả ma quân làm phản khiến đại chu triều đỉnh nguyên khí đại thương. Muốn nói tội nghiệp, chính là chém 100 lần đầu đều được rồi. Thế nhưng, hắn lại là võ đạo tông sư, lại là hoàng thân quốc thích, mà ở thời khắc cuối cùng, hắn nhưng lựa chọn vì chính mình đã từng tội nghiệp trả nợ. Tuy rằng hắn cuối cùng một câu nói như vậy hảo hiệp, nhưng một câu ta không nợ ngươi giải quyết xong cũng phản ứng năm đó đánh lén giết chết thiên thương chân nhân vẫn là để mặc Quân Tà hổ thẹn trong lòng. Người tử như đen tắt, đã từng tội nghiệt đều theo cái chết của hắn mà trở thành xem qua mây khói. Mà Quân Tà có thể ở cuối cùng thời điểm vì là Trung Nguyên cựu châu mà chiến, đủ để đem trước hắn tội nghiệt mua bán. Mà cuối cùng cứu ra Mạc Vô Ân, cũng làm cho Mạc Vô ngân không cách nào ở ghi hận trong lòng. Có thể, Mạc Quân Tà cũng là có dự tính như vậy đi. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Vừa mới thời gian ngắn ngủi, chúng ta trong bóng tối giao phong chí ít 10 lần trở lên. Thế nhưng, ta như trước không cách nào tra xét đến hắn sâu cạn. Người này, thực lực dị thường đáng sợ liền coi như chúng ta liên thủ đều không thể làm gì đến cùng là thần thánh phương nào nơi nào bước lên nhiều như vậy cao thủ mạnh mẽ thực dược ngữ khí tuy rằng rất nghiêm túc nhưng nhìn nàng mặt Ninh nguyệt làm thế nào cũng nghiêm túc không đứng lên trước mắt cái này một thân nữ vương phạm dáng dấp đều là hội họp trong đầu cái kia ngọt nhu có thể người thực dược trùng điệp lên Ninh nguyệt nhẹ nhàng nợ nụ cười không sao không phải còn có nhạc long hiên à ồ khi nào chạy mất này giang châu long vương khi nào biến thành giang châu cá Trạch khi Ninh nguyệt quay đầu lại thời điểm đừng nói nhạc long hiên chính là cái bóng đã từ lâu không gặp Hơn nữa, liền ngay cả Thược Dược đều không có cảm ứng được Nhạc Long Hiên lúc nào rời đi. Phảng phất ở Thược Dược xuất hiện trong nháy mắt, Nhạc Long Hiên cũng đã biến mất. Thược Dược chậm rãi xoay người, nhìn xa xa An Lạp Khả Hãn còn có phía sau hắn Lang Kỵ, ánh mắt hơi ngưng lại lần thứ hai nổi lên nồng nặng băng sương. Nhìn thấy Thược Dược nhìn sang, theo An Lạp hết thảy Lang Kỵ từng cái từng cái hoảng loạn tung người xuống ngựa, từng cái từng cái dáng vóc tiểu tùy ngã quỵ ở mặt đất cái chán dán thật chặt mặt đất. Mà thời khắc này, như trước ngồi ở trên lưng ngựa ngạo nghễ mà đứng, cũng chỉ có An Lạp Khả Hãn. Thảo Nguyên trải qua 40 năm chiến loạn hy sinh, đã sớm máu chảy thành sông. Từ giờ trở đi, thảo nguyên con dân không ở nhấc lên giết chóc, càng không thể cùng trung nguyên cựu châu sản sinh xung đột. Như làm trái bối, ác gặp trời chuu. A lạp, ngươi mưu toàn cấu kết ngoại tộc, chiếm đoạt trường sinh thiên cung, càng nhấc lên thảo nguyên chi loạn, tàn sát sinh linh. Hiện tại lại cổ động thảo nguyên con dân ngông cuồng cùng trung nguyên cựu châu mở ra quốc chiến. Vì bản thân chi tư, bất quá thảo nguyên bộ tộc sống còn. Tội ác ngập trời, thiên địa không cho, ngươi không xứng làm trên thảo nguyên hãn. Hôm nay ở đây, ta lấy trường sinh thiên cung thánh nữ tiên tuyên bố, cướp đoạt A lạp thảo nguyên đại hãn tên đoạt đột giá bộ Lạc Thảo Nguyên bộ Lạc Tên, đem đột giá bộ Lạc trục xuất kỳ Liên Sơn lấy bắc, vĩnh viễn không đặt chân thảo nguyên một bước. Dựa vào cái gì? Vừa dứt lời, đối diện An Lạp cũng đã tức đến nổ phổi quát, "Ta là Thảo Nguyên Hãn, ta mới là Thảo Nguyên Chúa Tể. Thảo Nguyên là nam nhân thế giới, dựa vào cái gì muốn nghe ngươi nữ nhân này mệnh lệnh? Thảo Nguyên các dũng sĩ, đều lên cho ta đến, xung phong, giết yêu nữ này, giết hắn." Hết sức muốn vậy gầm rú, nhưng nổi lấy Chu Vi lạnh lùng ánh mắt thương hại. Liền ngay cả Sa Sa Mạc Vô Ngân cũng không khỏi lắc lắc đầu, "Này An Lạp, dĩ nhiên liền như thế rồi." lên, sung phong a lên, cùng ta đồng thời sung phong an lạp rít gào gào khét, vung vẩy roi ngựa điên cuồng hướng về thượng dược vọt tới. mà phía sau tùy tùng cũng chỉ có hắn hoàng kim lang kỵ thống lĩnh bố lô phu trả lại không lao ra một nửa, đột nhiên một nhánh đoàn kỵ sĩ mạnh mẽ lao ra đem an lạp bao dung ở trong đó. an lạp nguyên bản giữ tận vặn vẹo khuôn mặt, đột nhiên bắn ra kinh hỉ kỳ mong, william từ, bằng hữu của ta, ta bộ lạc phản bội ta, ta con dân phản bội ta, nhưng không nghĩ tới ở ta không còn gì cả thời điểm, ngươi nhưng đồng ý vì chúng ta lại tình mà chiến. an lạp, ta thân ái bằng hữu, ngươi cơ trí đi nơi nào? Lẽ nào liền bởi vì này một cái đả kích, ngươi liền mất đi sức phán đoán sao? William Tư sắc mặt trầm trọng nhìn An Lạc, mãi đến tận An Lạc ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. An Lạc, ngươi đã không còn gì cả, ngươi liền như thế xông tới chỉ là chịu chết. Ngươi đã thua, triệt để thua. Thua. Vậy ta nên làm gì? Ngươi nói cho ta, ta nên làm gì? An Lạc phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng bình thường cầm lấy William Tư cánh tay nói đến. An Lạc, ta thân ái bằng hữu. ở ta hoàng không chọn lộ đâm đầu xông thẳng vào Thảo Nguyên thời điểm, ta liền gặp phải ngươi. Lúc đó ngươi chính đang tiêu diệt kẻ thù của ngươi, ngay lúc đó ngươi là cường đại như vậy, chỉ cần rất xa nhìn, thủ hạ của ngươi liền có thể sát quang hết thảy phản đối kẻ thù của ngươi. Thế nhưng, ngươi không có mệnh lệnh ngươi bộ hạ hướng về ta khởi sướng xung phong, không chỉ có như vậy, ngươi trả lại ta để ta cảm động hữu nghị. Tuy rằng ta biết, trong đó khẳng định có một ít lợi dụng thành phần. Thế nhưng, ta huy liêm tư như trước tán đồng ngươi người bạn này. Hiện tại ngươi đã không còn gì cả, ta chân thành mời ngươi đi chúng ta Quang Huy Đế quốc làm khách. Ta tin tưởng, ngươi ở Quang Huy Đế quốc có thể bình tĩnh vượt qua tuổi già. Đây là ta đối với ngươi báo đáp, cũng là ngươi đối với ta trả giá thu hoạch. Quang Huy Đế quốc. An Lạp mở mịt con mắt rốt cục có thần thái, trong miệng lẩm bẩm nói, ánh mắt nhưng càng ngày càng sáng sủa, "Đúng, còn có Quang Huy Đế quốc, ta có thể ở Quang Huy Đế quốc ngự bình, ta có thể để cho Quang Huy Đế quốc vì ta phục quốc. Xin lỗi An Lạp, ta không thể đáp ứng ngươi, bất quá ta thi hội đưa ngươi dẫn tiến cho chúng ta giáo hoàng, hy vọng ngươi có thể thuyết phục hắn. Bất quá hiện tại, chúng ta vẫn là rời đi trước chứ. Có cần hay không hướng về ngươi bộ Lạc cá biệt?" "Không, bọn họ đều là một đám đê tiện kẻ phản bội." An Lạp lạnh lùng uống đến, trong giây lát lôi kéo cương ngựa, cùng Uy Liêm Tư quay đầu hướng Tây phương sa mạc phương hướng bước đi. Thế nhưng, hy vọng là mỹ hảo, nhưng hiện thực nhưng là tàn khốc. Linh Nguyệt ghi nhớ quang huy đế quốc thần thánh kỵ sĩ đoàn thánh Khải đã không phải một hai ngày, mà hiện tại bụi bặm lăng xuống, đến phân bánh gà tổ thời điểm, há có thể để bọn họ chạy. Linh Nguyệt vừa bước ra một bước, đột nhiên trầm thành bên trong thành tường truyền ra một tiếng to rõ rợn hót, để Linh Nguyệt bước ra một bước miễn cưỡng dừng lại. Cửa thành chậm rãi mở ra, 3000 Phượng Hoàng chậm rãi đạp ra khỏi cửa thành. Không cần suy nghĩ, William Tư trong giây lát dừng lại bước chân chậm rãi quay đầu lại, nhìn từ bên trong thành tường chậm rãi bước ra ba ngàn vượng hoàng. William liêm tư ánh mắt hơi nheo lại, trên mặt nhưng treo lên một bộ chăm chú cùng nghiêm nghị. William tư, ngươi khôi phục thần trí an lạc sắc mặt đống nhiên đại biến. hắn từ William liêm tư trên mặt nhìn thấy chiến ý, thế nhưng vào lúc này an lạc tâm nhất thời nhắc tới dọn cầu. đây là cái kia nhánh quân đội đối với ta truyền đạt chiến thư, ta không thể bỏ mặc. ở quang huy đế quốc dũng sĩ là không thể cự tuyệt quyết đấu mời. hắn là một nhánh mạnh mẽ quân đội, ta cũng là, đây là một hồi công bằng quyết đấu. theo vượng hoàng quân bước ra một con rục hỏa trùng sinh phượng hoàng trên không trung dần dần thành hình, mà thành lầu bên trên mạc vô ngân, nhưng là thay đổi sắc mặt vội vã chạy xuống tường thành. Triệu Nhạc, ngươi làm cái gì? Kaka, này chi thần thánh kỵ sĩ đoàn đã từng cùng phượng hoàng quân từng giao thủ, lúc đó bất phân cao thấp. ở phượng hoàng quân trong lịch sử vẫn không có không phân ra thắng bại chiến đấu, ta không thể để cho phượng hoàng quân lưu lại như vậy tuyệt mới. ngươi đi rồi, ngươi đã quên trong bụng của ngươi còn có chấm cháu ngoại trai. Trẫm mệnh lệnh ngươi trở về, coi như 3.000 phượng hoàng muốn xuất chiến, ngươi cũng đến đứng lại cho ta. thực lực của đối phương không đơn giản đây là thánh chỉ. Mặc Vô Ngân mặt âm trầm lớn tiếng quát, Trường Nhạc công tử sắc mặt tối sầm lại, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ rời đi đoàn người chậm rãi hướng về mạc Vô Ngân đi tới, tung người xuống ngựa, tiên lặng đi tới mạc Vô Ngân trước, muội muội tuân chỉ, tiếng nói trả lại xa suốt tận. đột nhiên dối ra một cái tay nắm lấy Trường Nhạc công chúa cương ngựa, Trường Nhạc công chúa hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy một cái anh tuấn đến hầu như làm cho nàng nhẹ thở nam nhân. Trường Nhạc từ trước tới nay chưa từng gặp qua lịch Thương Hải, tự nhiên cũng không sẽ nghĩ tới người đàn ông trước mắt này sẽ là đại danh đỉnh đỉnh cánh đồng tuyết Hà thế nhưng Khi trưởng nhạc từ lịch Thương Hải đẹp trai dung nhan bên trong tránh thoát lúc đi ra, nhưng lại lần nữa bị Lịch Thương Hải trên người Huyền Vũ áo giáp hấp dẫn. Thân là Đại Chu Hoàng Triều Ngọc trụ thượng tướng một trong, đối với Đại Chu Hoàng Triều các đời chế tạo áo giáp tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Mà này Huyền Vũ áo giáp cũng là Đại Chu triều trong lịch sử dị thường có tiếng áo giáp. Huyền Vũ quân bị sau khi giải tán, Huyền Vũ áo giáp trở thành tuyệt sướng. Càn Thừa Đế thậm chí vì che giấu chính mình khuyết điểm, miễn cưỡng đem Huyền Vũ quân tồn tại vết tích toàn bộ phát đi, liền ngay cả Huyền Vũ giáp cũng toàn bộ tiêu hủy. Tuy rằng Vinh Nhân Đế sau khi lên ngôi cho Huyền Vũ quân một lần nữa phiên án, nhưng đã từng Huyền Vũ áo giáp nhưng triệt để trở thành lịch sử. Vơ vét toàn quốc Cửu Châu, cũng cuối cùng chỉ tìm về không tới 10 cái. Mà trước mắt, dĩ nhiên lại xuất hiện Huyền Vũ áo giáp, hơn nữa còn là Huyền Vũ áo giáp bên trong quy cách cao nhất Huyền Vũ thần uy áo giáp. Người cùng Thiên Bình phủ Lịch Gia Quân là quan hệ gì? Chương 778, Thiên Bình phủ, Lịch Gia Quân. Lịch Thương Hải ánh mắt mở mịt vượt trước mắt chiến mã, từ đầu ngựa vẫn tìm thấy mã cảnh, lại từ mã cảnh tìm thấy mã chân. Từ Lịch Thương Hải thành thạo động tác mở xem, Lịch Thương Hải tuyệt đối là tương mã chuyên gia, thực sự là một thất tốt mã. Lịch Thương Hải tự đáy lòng thẳng đến, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Năm đó ta Thái gia gia Lịch Thiên Hành cưới ngựa bắn cung vô song, 10.000 huyền vũ quân ngang dọc đông bắc không người ngang hàng. Kim qua thiết mã đúng là làm người say mê, cũng được. Hôm nay Lịch Mỗ liền phóng đãng một hồi, coi như là tế điện ta Lịch gia cả nhà chung lượt đi. Nói quay người lại xoay người lên ngựa, cái tiêu một bộ thành thạo động tác, chính là Thảo Nguyên hồ lỗ nhìn thấy cũng phải cao giọng tha thở. Khi Lịch Thương Hải vượt lên lưng ngựa thời gian. Một thân băng hàn khí thế trong dây lát phảng phất từ bắc cực đến dưới nền đất dung nham bên trong. Trường Thương khẽ run, đỏ tươi thương tuệ phảng phất tiêu đốt hỏa diễm. Trong nháy mắt, trường Thương màu bạc trong nháy mắt trở nên đỏ chót, trên chết chỉ vào đại địa đầu súng, phảng phất bám vào lửa đang kịch liệt tiêu đốt. Mạc Vô Ngân nơi biến không kinh sợ đến mức trên mặt đột nhiên lộ ra kinh sợ, bởi vì hắn biết, Lịch Thương Hải được gọi là cánh đồng tuyết hàn thương, hắn bình ban đêm sử bắn chính là trí âm chí hàn võ công. Thế nhưng, giờ khắc này Lịch Thương Hải nhưng thể hiện ra chí cương chí dương thuộc tính lửa công pháp, quả thực quét mới Mặc Vô Ngân nhận thức. Hảo công phu xin hỏi tướng quân tính gì tên ai? Trường Nhạc Công chúa hai mắt tỏa ánh sáng trước bởi vì Lịch Thương Hải đẹp trai dung nhan đã có chút ấn tượng tốt mà hiện tại Lịch Thương Hải bày ra vũ lực chỉ càng làm cho Trường Nhạc Công chúa phân chấn. Thiên địa thập nhị tuyệt một trong Lịch Thương Hải đương nhiên là hảo công phu. Mặc Vô Ngân có chút an vị tham thảm nói đến dù cho hắn cũng là thân là Thiên địa thập nhị tuyệt nhưng Trường Nhạc Công chúa chưa từng có dùng qua như thế sùng bái ánh mắt xem qua chính mình. Hơn nữa Mặc Vô Ngân phi thường rõ ràng Trường Nhạc Công chúa thở nhỏ sùng bái nhất chính là tỷ tỷ của nàng Dương. Mà hiện tại e sợ muốn nhiều cái trước Lịch Thương Hải. Đột nhiên, Mạc Vô Ngân sắc mặt mừng ra, ánh mắt không ngừng ở trường nhạc công chúa và Lịch Thương Hải trong lúc đó qua lại nhìn quét, rất tốt, không sai. Lịch Thương Hải chậm rãi đi tới Phượng Hoàng Quân phía trước nhất, dù cho không hiểu được Phượng Hoàng Quân trận pháp môn, nhưng Lịch Thương Hải nhưng có thể tự nhiên hòa vào trong đó. Một cái cao thủ võ đạo, muốn hạ thấp tư thái hòa vào quân trong trận, tự nhiên là rất đơn giản rất dễ dàng. Phượng Hoàng Quân quân trận thế lên, một con dương cánh phượng hoàng nhẹ nhàng đập động lửa tạo thành cánh chim. Đột nhiên, Phượng Hoàng Quân phát sinh một tiếng trong suốt tiếng kêu, móng ngựa vung lên bụi bặm tung bay mạnh mẽ hướng về đối diện thần thánh kỵ sĩ Đoàn Xung Phong mà đi. Ma pháp trận tế lên, thần chi thẩm phán Vi Liêm Tư vung vẩy trong tay long thường, âm thanh hạ xuống trong nấy mắt, một đạo cường lực sóng linh lực ở trong thiên địa hội tụ. Một tia chớp, mạnh mẽ từ bầu trời đánh xuống, hầu như trong chớp mắt cũng đã đi tới Phượng Hoàng Quân đỉnh đầu, mà lòng đất sung phong ba ngàn Phượng Hoàng liền biến hóa đều không có, như trước kích động cánh cướp tốc hướng về thần thánh kỵ sĩ Đoàn Phong đi. Vô vô tình ánh chớp ở trước mắt lan tràn. Phản phất ở dương cánh phượng hoàng trên người bao trùm trên một tầng do lưới điện tạo thành áo giáp. Thiểm điện xuất hiện nhanh, biến mất cũng càng nhanh, hơn mịt mở khói xanh bay lên, phượng hoàng múa cánh chim bên trên ngoại trừ xuất hiện một chút cháy khét khói xanh ở ngoài cũng không còn cái khác không giống. Chính là phượng hoàng quân trận, cũng như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có khả năng? William tư khiếp sợ trận to hai mắt, bởi vì trước hắn cùng phượng hoàng quân từng giao thủ, đối mặt 20 vạn phượng hoàng quân, thần thánh, kỵ sĩ đoàn đều không có rơi vào chút nào hạ phong. Nhưng hiện tại, trước mắt đồng dạng là phượng hoàng quân, hơn nữa mới chỉ là 3000 người. Lẽ nào Phượng Hoàng Quân là nhân số càng ít càng lợi hại sao? Liêm Tư không hiểu, Phượng Hoàng Quân sở dĩ gọi Phượng Hoàng Quân là bởi vì có 3000 Phượng Hoàng tồn tại mới là Phượng Hoàng Quân. Nhanh như gió, liệt như lửa, chỉ chính là 3000 vượng hoàng. Phượng Hoàng Quân vô địch, mạnh mẽ, đó là bởi vì nắm giữ 3000 Phượng Hoàng như vậy thần thoại. Trước mắt thần thánh kỵ sĩ đoàn càng ngày càng gần, Lịch Thương Hải nhìn vây quanh quanh thân Phượng Hoàng Quân trận, đáy lòng một loại hào hùng tự nhiên mà phát. Trường thương trong tay nhẹ nhàng giơ lên, mũi thương bất động, lạnh lùng chỉ vào trước mắt bằng như trứng gà mà pháp trận. Chiêu Nhạc, ngươi cẩn thận nhìn." tuyệt đối không nên chớp mắt nha. Mạc Vô Ngân đặc biệt là hưng phấn đứng ở thành trên đầu tường nhìn xa xa kích động nói: "Nhìn cái gì?" Trường Nhạc công chúa tò mò hỏi: "Thiên Bình phủ, Lịch Gia đem lửa rừng liệu nguyên tư quyết." Mạc Vô Ngân nói trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt thương cảm: "Đại Chu Hoàng triều lập quốc 500 năm, thời gian 500 năm mới xuất hiện hai cái tướng môn. Lịch Gia, La Gia, năm đó cỡ nào huy hoàng. Nhưng đáng tiếc, nhưng nhân hoạn quan loạn chính, hôn quân vô năng, khiến sóng lớn đảo xa 500 năm sau để lại tối khoe khoang hai đại tướng môn biến thành cho bụi. Nếu như năm đó La Gia Lịch Gia vẫn còn, Bây giờ quân bộ bên trong hẳn là đã sớm nhân tài đông đúc chứ. Bách Điểu chiêu vượng thương lịch thương hải nhẹ nhàng hét một tiếng, đột nhiên trường thương trong tay trở nên trở nên mờ ảo. Vô số bóng thương tầng tầng lớp lớp, phản phất một nhánh chi hỏa diễm tạo thành phi điểu hướng về xa xa ma pháp trận gào thét mà tới. Đứng ở ma pháp trận phía trước nhất Uy liêm Tư đột nhiên ánh mắt mở ra, bởi vì ở tầm mắt của hắn bên trong, đột nhiên tất cả xung quanh đều phản phất biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại hắn, trạm ở một cái không biết khi nào xuất hiện chống chân đường hầm bên trong. Đột nhiên, một tiếng vượng hót vang lên, một đám lửa ở trước mắt đột nhiên vừa sáng. Nhưng vẹn vẹn trong nấy mắt, đột nhiên trước mắt xuất hiện vô số ngôi sao ánh lửa, mỗi một đám lửa đều phảng phất ngôi sao trên bầu trời phả vào mặt. Nếu như Nhạc Long Hiên ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra lịch Thương Hải này một chiêu, cũng đã từng ám dạ vĩnh hằng biết bao giống nhau. Tuy rằng công pháp thuộc tính không giống nhau, nhưng chiêu thức nhưng là giống nhau như lúc. duy nhất không giống là ám dạ vĩnh hằng đâm lạc chính là ngôi sao, mà bách điệu chiêu phượng đâm ra chính là chim lửa. Ngăn cản hắn uy liêm tư thế ngàn cân treo sợi tóc phát sinh tan nát cõi lòng gào thét, thần thánh kỵ sĩ đoàn mỗi người đều đống nhiên bùng nổ ra mãnh liệt khí thế. Một thân đấu khí cũng không muốn mệnh hướng về ma pháp trận vọt tới tăng cường ma pháp trận sức phòng ngự. Vang phảng phất vô tận sóng biển đánh mà đến, ma pháp trận ở này vô tận sóng biển bên trong trở thành lan lộn thuyền nhỏ. Hỏa diễm che kín bầu trời, nổ tung trời long đất lở. Liên miên không dứt nổ tung, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều biến thành cho bụi. Liên ngay cả vừa đã trở thành vấn đạo chi cảnh cao thủ thực dưỡng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Này một chiêu uy lực, thực tại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Khi thiên địa lần thứ hai từ đỏ chót chuyển làm màu trắng, khi trên mặt đất khói xanh dần dần tiêu tan thời điểm tất cả mọi người rốt cục thấy rõ đối diện thần thánh kỵ sĩ đoàn. Thần thánh kỵ sĩ đoàn dáng vẻ rất thảm, chỉ ít giờ khắc này dáng vẻ rất thảm, ma pháp trận đã phá nát, mịt mờ khói xanh từ mỗi trên người một người bay lên. William 4 khép hở con mắt này, trong miệng thở hổn hển, nương theo khí thổ, William 4 trong lỗ mũi trả lại bước lên này nồng đượm khói xanh. Được, thật là lợi hại. Chúng ta không phải là đối thủ. Chúng ta, đầu hàng. Thu một tiếng to rõ rít gào tiếng vang lên, đột nhiên đối diện 3000 vượng hoàng thay đổi quân chính dáng dấp. Linh Uyên sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng thoáng qua lại thả lỏng ra. Viêm Tư là nói đầu hàng, nhưng đang tiếp hắn nói ra đối tượng sai rồi. Ở Phượng Hoàng Quân trước không có đầu hàng. Đối với Phượng Hoàng Quân tôi nói, kẻ địch ngoại trừ thắng chỉ có thể chết. Đến mức không có một ngọn cỏ Phượng Hoàng Quân trong tự điện không có đầu hàng. Phượng Hoàng miết bàn một tiếng to rõ khét đều. Phượng Hoàng hình tượng càng thêm rõ ràng càng thêm đột xuất. Phảng phất này 3.000 Phượng Hoàng, thật sự tạo thành hóa thân thành Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cấp tốc mở ra cánh hướng về Thần Thánh Kỵ Sĩ đoàn phóng đi. Mà Viêm nhưng chỉ có thể ở cuối cùng trong nháy mắt lộ ra một cái tuyệt vọng vẻ mặt sợ hãi. Không tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, nhưng thoáng qua liền bị vô cùng Phượng hoàng hỏa diễm nuốt chửng mê quanh. Thời gian tựa hồ trải qua rất chậm, nhưng vừa tựa hồ trôi qua rất nhanh. Vẹn vẹn trong náy mắt, phượng hoàng mạnh mẽ từ thần thánh kỵ sĩ đoàn trung gian xen kẽ mà qua. Khi vượng hoàng bỏ qua, khi thiên địa bất động, đại địa bên trên liền để xuất hiện từng cái từng cái cháy khét thi thể. Nhìn những thi thể này, Ninh Nguyệt không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng thần thánh kỵ sĩ đoàn tử khắc liệt, nhưng tốt ở trên người bọn họ thánh khải đều không có chuyện gì. Đặc biệt là William Tư trên người thánh khải, ở liêm Tư chết rồi tỏa ra từng trận lấp loé ánh sáng. William tư thực lực không sai, mặc vào thánh khải sau khi hắn hầu như có thể đạt đến tiên nhân hợp nhất đỉnh cao, chỉ cần bước ra một bước, liền có thể trở thành võ đạo chi cảnh. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải Lịch Thương Hải. Ở Lịch Thương Hải trước mặt, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có liền bị Lịch Thương Hải một thương đâm tung huyết hầu. Thân thánh kỵ sĩ đoàn, ở Phượng hoàng quân dưới diện. Phượng Hoàng quân dụng lại một lần thắng lợi tuyên cáo hắn vô địch. 3000 Phượng hoàng, đem những đó đó chút trên thi thể áo giáp đều mang về, ta cần nghiên cứu một chút. Xin nghe thiếu chủ chi lệnh. Phượng Hoàng quân từng cái từng cái hưng phấn trả lời có thể nghe được Ninh nguyệt đối với bọn họ hạ lệnh cái kia so với bọn họ đánh nhiều hơn nữa thắng trận còn muốn phân chấn đổi làm trước đây Ninh nguyệt vì cấm kỵ tuyệt đối không thể quay về bọn họ hạ lệnh nhìn vượng hoàng quân bài dưới thánh khải chuẩn bị tiến vào trường thành Ninh nguyệt tâm không khỏi thả xuống sự tình đến hiện tại cũng coi như là hoàn mỹ kết thúc tuy rằng thảo nguyên cùng trung nguyên cựu châu chiến tranh đã bắt đầu nhưng cũng may cũng vẹn vẹn mới vừa vừa mới bắt đầu cũng không có tiến vào chiến tranh toàn diện Ninh nguyệt cũng coi như là đúng lúc ngăn cản này một trận đại chiến Ninh công tử nếu bụi trần tan mất như vậy ở đây hướng về công tử nói một tiếng cáo tử Thực Dược chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt trước mặt, hơi cong người chăm chú rồi lại xa lánh nói rằng: Nhìn cái này nhìn như xa lạ nhưng lại cực kỳ bóng người quen thuộc. Ninh Nguyệt đấy lỏng trong nháy mắt cuộn cuộn lên ngũ vị tạp trần. Thực Dược, ngươi thật sự muốn ở lại Thánh Sơn mà không theo ta đi Trung Nguyên? Ngươi thở nhỏ tại Trung Nguyên lớn lên, ngươi từ lâu là người Trung Nguyên. Đứng ở Ninh Nguyệt bên cạnh Thiên Mộ Tuyết Ánh mắt trong dây lát trở nên đông trầm, dư quang của khẽ mắt nhàn nhạt từ Ninh Nguyệt trên người lọt qua, sau đó hơi mí mắt chớp xuống đem đấy mắt nào xấu hổ sâu sắc vùi lấp. Thiên Mộ Tuyết như vậy mờ ám tuy rằng giấu giếm được ninh Nguyệt, nhưng cũng tuyệt đối không gạt được thực dược. Thực dược khỏe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một tia treo tức đục cười. Cuối cùng vẫn là yên lặng lắc lắc đầu, chậm rãi xoay người. Không được, ta sinh ở Thảo Nguyên, ta là Thảo Nguyên Thánh Nữ, Thảo Nguyên mới là nơi trở về của ta. Trung Nguyên tuy được, nhưng cũng có cầu cũng không được trôi sót. Ninh Công Tử, nếu như ngày nào đó ngươi nhìn chán Trung Nguyên là lướt xuân sắc, không như lai like Thảo Nguyên tìm ta, ta bồi ngươi xem một chút Thảo Nguyên bầu trời đêm. Được. Hừ. Hừ lạnh một tiếng trong ngay mắt để ninh nguyện tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, khỏe mắt dư quang phét quá, nhất thời sợ mất mật, bởi vì chẳng biết lúc nào thiên mộ tuyết tay đã nắm lấy hy hỏa kiếm trôi, nàng có thể chịu đến hiện tại, đã đáng quý. chương 779, là chiến là hòa. Bộ bộ bộ. thực dược đột nhiên che miệng lại nở nụ cười, linh công tử, mộ tuyết kiếm tiên mỹ chính là mỹ rồi, nhưng đáng tiếc nàng không biết cái gì ôn nhu săn sóc hiền lành thủ lương, ngươi nếu là ở quế nguyệt cung bị hủy khuất, cũng có thể tới tìm ta. thực dược e sợ cho thiên hạ không ngừng cười trêu nói, thân hình loãng một cái hướng về bên cạnh nệ tránh. Mà đúng vào lúc này, một luồng ánh kiếm gào thét mà qua hầu như sát thực dược ống tay áo. Thực dược, sau đó cách ta Phu Quân xa một chút, bằng không đừng trách ta không nghiệm ngày xưa tình cảm. Bộ bộ bộ. Mộ Tuyết kiếm tiên đừng nóng giận mà, nhân gia chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi." Thực Dực nói, nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên sắc bén lên. Cùng Thiên Mộ Tuyết đối diện ánh mắt, Linh nguyện xem không hiểu, nhưng hắn biết Thiên Mộ Tuyết cùng Thực Dực đều hiểu. Sự tình đã xong, chúng ta cũng nên về rồi. Thảo Nguyên các con dân, chúng ta về Thảo Nguyên. Thảo Nguyên Hồ Lô nếu đến rồi, hiện tại nhưng muốn vô ngông rời đi. Trầm Thành bên trên Chủ tướng Tiêu Vân Trường đột nhiên điên loạn quát lên: Hoàng thượng, Lam Điền quận vương, gia, các ngươi cũng không thể thả bọn họ đi à? Công tử Vũ tướng quân, Lý Kỵ phong tướng quân, bọn họ đều chết trận xa trường. Hoàng thượng, ngài muốn thay tướng quân báo thù a Tiêu Vân Trường dầm một tiếng quỳ dạp xuống mạc vô ngân trước. Theo Tiêu Vân Trường quỳ xuống, Trầm Thành bên trong mười vạn cấm quân cũng rồn rập ngã quỵ ở mặt đất. Xin mời Hoàng thượng, Lam Thiên quận vương làm tướng quân báo thù. Theo cấm quân tướng sĩ trở lệnh, trong nháy mắt Thảo Nguyên cùng đại chu thế cuộc trong nháy mắt trở nên Dương Cung bạt kiếm lên. Xa Ninh Linh Nguyệt quay đầu lại nhìn lần thứ hai, ngưng tụ lại đến bay lên khí thế thảo nguyên lang kỵ, còn có vừa yên lặng đứng lên dập dần lên vô biên khí thế thảo nguyên Thiên tôn. Trên trán, nhất thời chậm rãi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chuyện này, lần này lung túng. Đứng ở trên thành tường Mạc Vô Ngân sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt, hắn giống như Ninh Nguyệt, cũng không muốn lúc này phát động chiến tranh. Thậm chí, ở Mạc Vô Ngân đấy lòng còn có một cái chuyện quan trọng hơn muốn làm, chính là dùng chính mình có hạn thời gian là Mạc Tiên nhai thượng vị lót đường. Thế nhưng, trong thành cấm quân chờ lệnh cũng là không gì đáng trách. Thảo Nguyên đột nhiên đột kích, phát động chiến tranh. Tuy rằng chưa kịp đánh vào Trung Nguyên, tuy rằng không có đối với Trung Nguyên cựu châu tạo thành thương tổn, nhưng đối với Đại Chu quân đội, nhưng là đau thấu tim gan thương tổn. Một vị ngọc chủ thượng tướng chết trận, 15 vạn Đại Chu quân sĩ chết trận. Những tổn thất này, đừng nói cho Đại Chu 10 năm, có thể 20 năm đều khó mà khôi phục. Thế nhưng, chiến tranh thật có thể để người chết được giải thoát sao? Mạc Vô Ngân lắc lắc đầu, chiến tranh duy nhất giá trị là phá hoại. Bất kể là đối với Thả Nguyên, vẫn là đối với Trung Nguyên đều là thương tổn. Mạc Vô Ngân đáy lòng tuân ra vô số ý nghĩ nhưng quát lớn làm thế nào cũng không nói ra được. hắn không thể để cho không màng sống chết các tướng sĩ đau lòng, hắn không thể để cho nhiều như vậy liệu mình lấy nghĩa các chiến sĩ chết vối. đột nhiên, mạc vô ngân thấy hoa mắt, một đạo trắng như tuyết âm thanh phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở mạc vô ngân trước hư không trôi nổi. thực dược yên lặng nhìn mạc vô ngân, không nói gì, thậm chí ngay cả trên mặt vẻ mặt đều không có. thế nhưng, thấy cảnh này ninh nguyệt nhưng là vong hồn đại bạo, thân hình lõi lên, không còn kịp suy tư nữa người đã hóa thành lưu quang hướng về mạc vô ngân chạy đi. thực dược không muốn, nhưng cũng may thực dược tựa hồ cũng không có ý xuất thủ, bằng không đừng nói ở ninh nguyệt chạy tới trước, chính là ở ninh nguyệt la lên thời điểm, nàng cũng có thể giết mạc vô ngân nhiều lần. chu thiên tử, trận chiến này ngươi còn muốn đánh? thực dược yên lặng nhìn chằm chằm mạc vô ngân, quay mặt sang nhìn vội vàng xông lên trước đem mạc vô ngân hộ ở phía sau tiêu vân trưởng cùng một đám cấm quân tướng sĩ. chu triều tướng quân, thân là tướng quân ngươi có thể bại, có thể thua, có thể phạm sai lầm, thế nhưng ngươi không thể nhìn không rõ thế cuộc trước mắt, lấy cho các ngươi nắm chắc phần thắng. ngươi nghĩ rằng chúng ta rời đi là bởi vì các ngươi thắng? không phải ta xem thường các ngươi. Ngươi hỏi một chút ngươi hoàng đế, các ngươi nhiều người như vậy gấp lại, có thể không chống đỡ được ta. Ta nói cho các ngươi biết, không được. Coi như trung nguyên tiên bảng cao thủ toàn đến rồi cũng không được. Ta thối lui, không phải là bởi vì ta không thể đánh, mà là bởi vì ta không muốn đánh. Nếu không là ta và các ngươi Lam Điền quận vương có giao tình, trận chiến này đến hiện tại các ngươi vẫn thua. Các ngươi chết rồi một cái Ngọc trụ thượng tướng cùng 15 vạn tướng sĩ. Chúng ta thảo nguyên chết rồi một cái Hán còn có 50 vạn tinh nhuệ lăng kỵ. Nếu như muốn đánh, chúng ta Trường Sinh Thiên quân dân tình nguyện phục hồi, ngươi nếu muốn đánh Ta có thể ở nửa khắc bên trong đánh vỡ trầm thành, ngươi nếu muốn đánh, ta thảo nguyên con dân hôm nay liền có thể ngựa đạp Cửu Châu, ngươi nếu muốn đánh, ta ngay lập tức sẽ có thể chém xuống các ngươi hoàng đế đầu lâu. Ngươi có còn muốn hay không đánh? Bị thực dược một phen tô bạo trách móc, Tiêu Vân Trường sắc mặt xoạt một thoáng trở nên trắng bệch. Mở mịt con mắt, nhìn vừa im lặng không lên tiếng Linh Nguyệt còn có phía sau sắc mặt biến thành màu đen mạc vung ngân. Trong đáy mắt, hắn tựa hồ rõ ràng, rõ ràng tại sao vừa mới hoàn thượng, Linh Nguyệt còn có Cửu Châu nhiều cao thủ như vậy liền ở một bên nhìn. Khắc Linh Nguyệt ho nhẹ một tiếng. Nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn thực dược, thực dược, nói lời từ biệt nói khó nghe như vậy. Nếu như muốn đánh, trong chúng ta nguyên cửu châu nhất định một tấc sơn hà một tấc huyết, thảo nguyên dám ngựa đạp kiệu châu, ta dám cam đoan không có một cái thảo nguyên hồ lỗ có thể sống rời đi cửu châu địa giới. Chúng ta không muốn đánh, không phải không dám đánh. Trận chiến này vốn là bị hưu tâm nhân buộc lên chiến tranh, trận chiến này vốn là hẳn là tránh khỏi. Trận chiến này một khi chúng ta kế tục chỉ có thể lưỡng bại cầu thương mà để chân chính người âm thực hiện được. Hoàng thượng, thảo nguyên thánh nữ, chúng ta vượt nhưng đã rõ ràng tất cả sao không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện? có mâu thuẫn gì? có thể ở trên bàn đàm phán giải quyết vì sao phải ở chiến trường giải quyết? ta thành khẩn mời hai vị tiến hành trao đổi để giải quyết thảo nguyên cùng ta đại chu hoàng triều mâu thuẫn phân tranh. linh nguyệt nhất thời giảm bớt song phương bầu không khí, mặc vô ngân chậm rãi bước ra đoàn người, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bên người một đám cấm quân tướng sĩ, ở dương đầu bảo chiến dịch, chấm mất đi 15 vạn chiến sĩ anh dũng, chấm trả lại mất đi nể trọng nhất tâm phúc đại tướng công tử vũ. long trẫm, chẳng lẽ không đau sao? trẫm chẳng lẽ không muốn cho ta cấp tướng sĩ ở dưới cựu tuyển có thể ngủ yên? ta đến hiện tại vẫn rõ ràng nhớ tới, giả ma quân ở trận chiến cuối cùng thời điểm phát sinh lời thề, lấy ta máu, đúc ta quân hồn. dạ ma quân tử lừng lấy, 10 vạn cấm quân tử lường lấy, ta ngọc trụ thượng tướng công tử vũ tử lường lấy. thế nhưng, chiến tranh tiếp tục nữa ý nghĩa ở cái gì? là tăng thêm càng nhiều thương vong, để càng nhiều cấp tướng sĩ chết trận xa trường, để càng nhiều hài tử mất đi phụ thân, để càng nhiều nữ nhân mất đi trượng phu, để càng nhiều lao nhân mất đi hài tử. chiến tranh nhất định phải có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa mới sẽ phát động mở ra. chúng ta đại chu hoàng triều quân đội vì quốc gia mà chiến, vì bảo vệ cửu châu mà chiến, nhưng quyết không thể vì nghĩa khí cửu hận mà chiến. những câu nói này các ngươi có thể hiểu không? thần, thần, thần rõ ràng, thần tuân chỉ rốt cục. tiêu vân trường ở sắc mặt biến đổi bên trong yên lặng cong xuống thân thể yên lặng quỳ giảm xuống mạc vương trước. chúng thần rõ ràng, chúng thần xin nghe hoàng thượng giáo huấn, chúng thần nguyện tuân thủ hoàng thượng ý chỉ. tiếng gầm thao thao, nghe được cấm quân tướng sĩ cùng tiêu lên trả lời. tất cả mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. chính là ở trong hư không, xuyên thấu qua bộ thần lệnh bài nhìn tiền tuyến tất cả cả triều văn võ đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng vơi tay, bầu trời bộ thần lệnh bài hóa thành lưu quang bay trở về đến Mạc Vô Ngân trong tay. Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng dang hai cánh tay, rộng lớn trường bảo đón gió pháp phới, Thảo Nguyên Thánh Nữ điện hạ, bây giờ chiến tranh đã kết thúc, ta có thể đồng ý đình chỉ này một hồi không có ý nghĩa chiến tranh. Thế nhưng, ta vẫn là hy vọng có thể cùng ngươi ký kết đình chiến hiệp ước, hai nước chi giao lấy minh ước là hơn. Thực dược con ngươi khẽ động, yên lặng liếc nhìn Nguyệt cuối cùng chậm rãi gật gật đầu, có thể. Nói thực dược chậm rãi xoay người, Thảo Nguyên các con dân rút khỏi đại chu cảnh nội đóng quân chờ đợi tin tức về ta, trường sinh thiên cung đóng quân nơi đây, không thể cùng đại chu sản sinh xung đột. Thánh nữ xin mời vào, chu thiên tử xin mời vào. ở tiêu vân trường an bài xuống, mặc vô ngân thượng dược còn có linh nguyệt đi tới trầm thành quân vụ tổng chỉ huy. nguyên bản linh nguyệt còn muốn để thiên mộ tuyết đồng thời đi vào, nhưng thiên mộ tuyết lấy nữ nhân không đúng tay vào nam nhân đại sự vì là do từ chối, mà là chạy đi đi tới thủy nguyệt cung chủ bên người bồi tiếp thủy nguyệt cung chủ. ôm mạc quân tà thi thể thủy nguyệt cung chủ nói rồi rất nhiều lời, lẩm bẩm nói nhỏ cũng chỉ có bản thân nàng có thể nghe thấy. mà thiên mộ tuyết cũng không hiểu an ủi ra sao người chỉ là yên lặng đứng ở thủy nguyệt cung chủ bên người ba người phân tọa hai bên mặc vô ngân lúc này mới rảnh rỗi khỏe mạnh đánh giá linh nguyệt từ đầu đến chân hầu như không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ bị mặc vô ngân như thế nhìn chằm chằm, linh nguyệt cảm giác cả người đều không dễ chịu yên lặng ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nụ cười hoàng thượng thần trên người có cái gì không thích hợp sao tại sao như thế nhìn thần linh nguyệt lộ ra lúng túng nụ cười rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi Trong trước nghe thảo nguyên thiên tôn nói ngươi chết rồi chấm cho rằng Thảo Nguyên Thiên Tôn không sẽ nói láo cũng xem thường với nói dối, nhưng hiện tại xem ra, chấm vẫn bị bọn họ lừa. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi không có chuyện gì so với cái gì cũng tốt. Hoàng thượng, thần cũng xác thực là cựu tử nhất sinh, nếu không là cuối cùng thượng dược đem ta cứu lên, có thể ta là thật sự chết rồi. Linh nguyện trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nghĩ mà sợ. Được rồi, vừa nhưng đã bùi bẩm lắng xuống, chấm cũng không hỏi những kia không quá quan trọng, ngươi nói trước đi nói đối với chuyện này cái nhìn, trước ngươi nói trận chiến tranh này là bị người khác hữu tâm lên. Người kia là ai? Người kia là ai thần vẫn đúng là không rõ ràng, chuyện này ngọn nguồn còn muốn từ 13 năm trước nói tới. Ninh Nguyệt đón lấy Thao Thao bất tuyệt hướng về Mạc Vô Ngân giảng giải 13 năm đến thảo nguyên phát sinh tất cả, bao quát thánh nữ mất tích sau khi, thần bí thế lực chiếm cứ trường sinh thiên cung. Sau đó làm sao cùng An Lạp Khả Hãn cấu kết với nhau làm việc xấu, bước lên Trung Nguyên cùng thảo nguyên chiến tranh toàn diện. Càng vì thế hơn không tiếc mình trần da trận toàn diện tham chiến. Mãi đến tận nghe xong Ninh Nguyệt giải thích, Mạc Vô Ngân lông mày đã ngưng kết thành một cái xuyên. Ninh Nguyệt, chấp ở lần trước Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Kỳ Liên Vương sau khi rời đi, liền đi thỉnh giáo Kháo Sơn Vương. Từ Kháo Sơn Vương trong miệng biết được, 50 năm trước trong chiến loạn, tựa hồ sau lưng cũng có một cái thần bí thế lực cái bóng. Mà cái kia hậu trường hắc thủ, tựa hồ chính là tiên cung. Hiện tại kết hợp lời người nói hậu trường hắc thủ, để chấp rất dễ dàng liên tưởng đến 50 năm trước đám người kia. Lại muốn ra tay rồi. Thế nhưng, mục đích của bọn họ vì cái gì? Xúc động thiên hạ đại loạn hoàng triều đồ nát, đối với bọn họ có ích lợi gì? Nếu như nói bọn họ vì chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế, vì chỗ thiên hạ, vậy còn có thể thông cảm được. Nhưng Tiên cung siêu thoát thế ngoại hầu như từ không can dự hường trần, rồi lại như vậy nóng lòng với cùng ta Đại Chu hoàng triều đối nghịch. Lẽ nào chúng ta Đại Chu hoàng triều lúc nào đắc tội rồi Tiên cung? Chương 780, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên đơn đoán. Đại Chu hoàng triều có hay không đắc tội Tiên cung ta không biết được, nhưng Tiên cung bây giờ đắc tội rồi ta Thảo Nguyên đó là sự thật không thể chối cãi. Tuy rằng trong đó có An Lạp Khả Hãn gia tâm bừng bừng quái phá, nhưng ta trưởng sinh Tiên cung tất nhiên sẽ cùng hắn không đội trời chung. Không biết Chu Thiên tử nghĩ sao? mặc Vô Ngân hơi có chút chờ mặc, quá hồi lâu mới phát sinh nhẹ nhàng thở dài. Thiên Cung hành động mục đích làm sao chúng ta cũng không biết, nhưng từ bọn họ bày ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm nhưng là để chúng ta kính nghệ. Thẳng thắn nói, chấm tử đăng cơ tới nay vẫn không có sợ của ai, nhưng cái này Thiên Cung lại làm cho chấm tử trong xương cảm giác được đau lòng. Quên đi, Thiên Cung sự, chấm sau đó giao cho Ninh Nguyệt điều tra. Ninh Nguyệt có thể điều động Ta Đại Chu Hoàng Triều tất cả mọi người lực vật lực, muốn cái gì cứ mở miệng, chấm toàn bộ đáp ứng. Vâng, Hoàng thượng. Ninh Nguyệt cũng không có chối từ, mà là phi thường thẳng thắn đồng ý như thay đổi Thiên Mộ Tuyết ở đây, nàng tất nhiên sẽ không cao hứng. Nhưng Ninh Nguyệt như trước không chần chờ đáp ứng rồi, bởi vì từ các loại dấu hiệu cho thấy, Tiên Cung cùng Ninh Nguyệt đều có vô số liên hệ. Ninh Nguyệt tin tưởng, coi như hắn không gây sự với Tiên Cung, Tiên Cung cũng sẽ sớm muộn tìm tới cửa, cùng với bị động ứng phó, không bằng chủ động xuất kích. Tiên Cung việc tạm thời để ở một bên, nhưng ta đại chu hoàng triều cùng Thảo Nguyên giao chiến mấy trăm năm, trong đó tích lũy ra quốc thù hận nhưng là thù sâu như biển. Không biết thánh nữ có cái gì muốn nói. Mặc Vô Ngân chuyển qua đề tài, nói chuyện trong ngáy mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm con ngươi tỏa ra không tên hàn mang. Đúng đấy, mấy trăm năm cử hận. Thế nhưng Chu Thiên Tử không biết có phát hiện hay không. Trên thảo nguyên bộ lạc vẫn đang không ngừng thay phiên. Ngày hôm nay là đột giã bộ lạc, trước đây là khả đa bộ lạc, lại càng xa xưa chính là cái khác mạnh mẽ bộ lạc. ở trên thảo nguyên, tựa hồ có một cái nguồn rủa. bất kỳ bộ lạc cũng không thể huy hoàng trăm năm lâu dài. đã từng mạnh mẽ bộ lạc đều sẽ ở trăm năm bên trong nhanh chóng lùi bại biến thành cho bụi. nói là mấy trăm năm cử hận, nhưng thật sự có lâu như vậy sao? các ngươi thảo nguyên có thể không thủ dai, nhưng chúng ta Trung Nguyên Cựu Châu nhưng biết, mấy trăm năm qua mỗi một lần đều là các ngươi khấu quan ta trung nguyên biến cảnh, trắng trận tiêu giết cấp giận, lẽ nào những này người đều muốn chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua? Mặc Vô Ngân ngữ khí như trước như vậy sắc bén, một câu nói, nhất thời để thược dược sắc mặt trở nên tái nhợt. Há mồm muốn nói, nhưng vẫn bị miễn cưỡng nuốt xuống. Làm sao? Thánh nữ không lời nào để nói. Chu Thiên Tử, mấy trăm năm nay đến, không tính lần này, ta trưởng sinh thiên cung tham chiến số lần có mấy lần? Thược dược trong dây lắc ngẩng đầu lên, ánh mắt U lam nhìn Mặc Vô Ngân con người tham thẳm hỏi. Ba lần, lần thứ nhất ở 300 trăm năm trước. Chính trực ta đại chu hoàng Triệu binh cường mã tráng đỉnh cao thời kỳ. Lần thứ hai, ở 150 năm trước, Huyền Vũ quân rong rổi thiên hạ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi thời gian. Một lần cuối cùng là ở 50 năm trước, cũng là ta Trung nguyên cùng thảo nguyên cuộc chiến thảm thiết nhất một lần. Chu Thiên tử có từng phát hiện, ta thảo nguyên đại quân mỗi một lần chủ động xuất kích, Trường Sinh Tiên cung chưa bao giờ tham gia giao chiến. Mà trước hai lần, đều là đại chu quân đội tiến quân thần tốc khát khao diệt ta thảo nguyên dân tộc. Trường Sinh Tiên cung xuất chiến, không có chỗ nào mà không phải là vì bảo vệ thảo nguyên bộ lạc cốt đủ, chúng ta giống như các ngươi đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Chuyện cười, nếu không là các ngươi thường xuyên quấy rầy bên cảnh đồ ta con dân, chúng ta có sao lại giết vào Thảo Nguyên. Thánh nữ điện hạ, ngươi vẫn là không muốn đổi trắng thay đen, bằng không ngày hôm nay hòa đảm, e sợ không cách nào tiếp tục tiến hành. Nhưng ta nói cũng là sự thực không phải sao? Thực dược nhẹ nhàng bao phủ bên thai sợi tóc, ở trên ngón tay nghịch ngợm đánh vòng tròn, nếu như ở Thảo Nguyên bộ lạc quy mô lớn xâm lấn thời điểm, Trường Sinh Thiên Cung liền toàn lực tập trung vào, lại như lần này như thế. Thử hỏi, các ngươi có thể không có thể lỡ được? Tại sao chúng ta mỗi một lần đều ở Thảo Nguyên Bộ Lạc bị các ngươi đánh bại, bị các ngươi chạy về Thảo Nguyên sau khi mới tham chiến? Chúng ta thật sự chỉ là vì bảo vệ Thảo Nguyên Bộ Lạc huyết mạch, phòng ngừa bị các ngươi tuyệt tự tuyệt chủng mà thôi. Cái kia 50 năm trước đây, mặc Vô Ngân mặt âm trầm yên lặng quát lên. 50 năm trước, tiền nhiệm Thánh Nữ bị Trung Nguyên cao thủ đánh lén mà chết. Trường Sinh Tiên Cung vì báo thù mà quy mô lớn tiến công Trung Nguyên, lần đó có chiến, bị chúng ta triệt để bắt bắt địa Ba Châu hầu như có thể nối thẳng Ly Châu đánh vào Trung Châu. Nếu như mỗi một lần đều như vậy, Thử hỏi Đại Chu hoàng triều thật có thể 500 năm quốc thái dân an sao? Đời trước thánh nữ chết vào Trung Nguyên cao thủ. Linh Nguyệt hơi nhướng mày, có chút không hiểu hỏi. Hiện tại ta đã biết đời trước thánh nữ cũng không phải là bị nhất nhiệm tiên Phật hại chết, nhưng khi đó Trưởng Sinh Thiên cung cũng không biết. Vì lẽ đó, chỉ có 50 năm trước ta Trưởng Sinh Thiên cung là thật sự muốn diệt Đại Chu hoàng triều ở ngoài, còn lại cũng không có. Thực Dương nói, trong ánh mắt dâng lên một tia nồng đậm bi thương, Thảo Nguyên bộ lạc là một cái vận mệnh bao thăng trầm quốc gia, các ngươi chỉ nhìn thấy Thảo Nguyên phong cảnh như họa, nhưng không nhìn thấy màu mỡ cỏ xanh bên dưới chôn giấu đầy dây hài cốt. Như vậy châm đúng là muốn hỏi ngươi, tại sao 400 năm đến Thảo Nguyên Hồ Lô muốn nhiều lần xâm lấn ta Đại Chu hoàng triều, tại sao một lần một lần tiền phó hậu kế chí tử không hối hận? Bất luận chúng ta làm sao giáo hóa các ngươi, thậm chí nâng đỡ các ngươi, nhưng quay đầu lại đều sẽ hóa thành một cái bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vì sinh tồn. Thực Dược Kiên lặng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe qua một tia nồng đậm tuyệt vọng, vì sinh tồn. Trên Thảo Nguyên không chỉ có cỏ xanh, có dây bò, còn có thai nạn. Trong các ngươi nguyên khẩn cầu trời cao mưa thuận gió hòa, nhưng so với Đại Thảo Nguyên, đối với mưa thuận gió hòa lại càng cao hơn các ngươi sinh sản lương thực, có thể hằng khô chứa được lên. Đến năm thứ hai, các ngươi trả lại có thể kế tục ăn. Thế nhưng trên thảo nguyên dê bọ nhưng không được, bọn họ chết rồi sẽ ở ngắn thời gian ngắn ngủi một nát, biến chất, thậm chí diễn hóa thành ôn dịch. Hai nạn, bệnh tật đều có thể cho thảo nguyên mang đến trầm trọng thương tổn. Dê bọ chết rồi, thảo nguyên người sẽ không có lương thực sẽ chết đói. Bọn họ ngoại trừ cướp, trả lại có biện pháp gì? Bọn họ tiến công trung nguyên, ngoại trừ vì cấp giật lương thực ở ngoài còn có vì khống chế người của mình cậu. Bởi vì chỉ có người chết mới không cần ăn đồ ăn vì lẽ đó mỗi một lần đại thảo nguyên đối với trung nguyên phát động tiến công trước chúng ta nhất định tao nộ rất lớn tai họa này chính là thảo nguyên bộ lạc sự bất đắc dĩ sinh tử do mệnh tốn vong nhìn bầu trời hừ thánh nữ điện hạ người đây là ở tranh thủ đồng tình sao mặc vô ngân lạnh lùng quay mắt lộ ra một kia treo tức chấm biếm. ta cần sao thực dược con ngươi hơi nheo lại hắn cũng bị mặc vô ngân như vậy chào phúng bình thường nụ cười làm tức giận đến nếu không phải là bởi vì ninh nguyện ở bên người thực dược đều không dám hứa chắc có thể hay không một trưởng đem mặc vô ngân đập chết người đương nhiên cần Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay thô bạo đứng lên, võ công của ngươi sắc thực thiên hạ vô song, vấn đạo chi cảnh có thể phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Thế nhưng, võ công của ngươi trả lại có thể cho ngươi độc lãnh địa phong ta mấy năm. Có thể ngươi không biết, ta đại chu hoàng triều kỳ liên vương trả lại sống sót, mà hắn con trai duy nhất vừa mới chết vào tiên cung tay. Có thể ngươi không biết, ta trung nguyên còn có Cựu Tiên huyền nữ, còn có Bất Lao thần tiên, võ công của bọn họ người nào ở ngươi bên dưới. Mà tương lai, trung nguyên còn có thể có Ninh Nguyệt, Thiên Sơn Mộ Tuyết, lấy hai người bọn họ tuyệt thế thiên phú, đuổi theo ngươi cần phải bao lâu? Ngươi thật sự cho rằng chẫm sợ ngươi? Đừng nói 5 năm 10 năm, chính là hiện tại, chẫm cũng không sợ ngươi mảy may. Vì lẽ đó ngươi cũng không muốn giả vờ hung ác, chẫm dám xác định, chấm chính là hiện tại hạ lệnh xuất binh Thảo Nguyên, ngươi cũng không dám động chấm một đầu ngón tay. Ngươi nói những này, không phải tranh thủ đáng thương là cái gì? Thảo Nguyên hổ lỗ lòng ngông giả thú, 300 năm trước, Thảo Nguyên đại hán vẫn là ở đại chu hoàng triều nâng đỡ bên dưới leo lên hắn vị. Thế nhưng, hán cuối cùng làm cái gì? Xuất lính 3 triệu lang kỵ khấu quan biên cảnh. Ngươi khi chẫm tốt như vậy lựa gạn, 300 năm trước Thảo Nguyên gặp dịch chuột, ốm chết dê bò quát bảo ngưng lại ngàn bạc kế. Năm đó Thành Khả hạn hướng về Đại Chu mở lương, các ngươi rõ ràng có 10 năm đều ăn không hết lương thực, thế nhưng các ngươi nhưng dở công phu sư tử ngoạm, Thành Khả Hãn không thể làm gì dưới mới phát động quân đội tập kích. Chu Thiên Tử Hà tất đem tất cả nguyên nhân đều lơ làm mà chỉ xem kết quả. Ta Đại Chu lương thực là Đại Chu bách tính năm này qua năm khác tân cần lao động đoạt được, ngươi cho là tự nhiên kiếm được? Nhìn hai người lại muốn dương cung bạt kiếm, Linh Nguyệt Vội vã đứng lên không ngừng đọc viên. Hoàng thượng, thực dưỡng, đại gia là hòa đảm, hòa đảm, xin bất giận xin bất giận có chuyện hào hào nói mặt vông ngân ánh mắt hiếu kỳ đảo qua ninh nguyệt cười làm lành khuôn mặt lại nhìn thược dược thuận theo lần thứ hai ngồi xuống hơi nhướng mày trong mắt lóe ra một vệ tinh mang ninh nguyệt việc này là ngươi đầu mối chấm hiện tại không nói lời nào ngươi đúng là nói một chút ngươi có ý kiến gì không cái này quốc gia đại sự thần bất tiện bất tiện cái rắm ngươi đều là lam Điển quận vương ngươi còn không liền ngươi người này làm sao liền như thế đầu góc chậm chậm a gặp phải sự có thể từ chối liền từ chối nhiều năm như vậy vẫn như thế bị không châu bắt chó đi tài, ngươi không mệnh chấm trả lại lui đây. như ngươi vậy, ngươi để chấm làm sao đem giang sơn cùng tiên ngai giao cho ngươi? thần kinh hoàng, mặc vô ngân tiếng nói rơi xuống đất, ninh nguyệt liền vội vàng không người cúi người xuống. hoàng thượng, thần cũng không muốn a, thần chỉ muốn làm một cái nhàn tản vương gia tiêu giao hầu, thực sự không muốn giàn vặt. để yên, mặc vô ngân ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh một tiếng, đừng nói chấm không cho ngươi cơ hội, chấm nhưng là ở nửa năm trước liền để ngươi tiêu giao đi tới. có thể ngươi đây, để yên, ngươi chạy thảo nguyên vặt một vòng mở ra trận chiến tranh này, ngươi cũng có một nửa trách nhiệm. ngươi để yên, ngươi để yên, ngươi vẫn là Ninh Nguyệt. điều này cũng có thể trách ta. Ninh Nguyệt há hốc mồm, hắn nếu như để yên, Thảo Nguyên sớm đã bị An Lạp triệt để nằm giữ, Trường Sinh Thiên cung sớm đã bị Chu Tức triệt để trường khống. muốn như vậy, cuộc chiến tranh này không biết muốn đánh tới năm nào tháng nào. đừng cho chấm xả những thứ vô dụng này, ngươi nếu đầu mối, ngươi liền cho chấm nói nói làm sao bây giờ. nói xong rồi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, khó mà nói, Tân Trướng nợ cũ cùng tính một lượng. Mặc Vô Ngân rất vô lại hướng về trên ghế một tòa. Tà mắt lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt. Linh Nguyệt biến sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ than khẽ, coi như không phải xem ở Mạc Vô Ngân trên mặt, cũng đến nhìn thường dự tử. Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng oan gian nên thời không nên buộc. Hùng chi là hai nước trong lúc đó, hai nước kế toán lẫn nhau thảo phạt, bất luận ai thắng ai bại, đều là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Ngoại giao kế sách, ở chỗ hợp tác cộng thắng. Chương 781, mậu dịch kinh tế thể. Tà Trung Nguyên mất tính, lấy nông làm gốc, nông canh sống qua, nhiều lấy ngũ cốc hoa màu làm thức ăn. Thân từng ở Thiên Mạc phủ thời điểm xem qua hồ sơ Ta đại chu bách tính bình thường, chỉ có ở ngày Tết thời kỳ mới có thể ăn xong một bữa thịt. Chính là kết hôn đại hỷ, nếu như trên bàn ăn có thể có một đạo ăn thịt, cũng là thể diện. Chính là giàu có nhân gia, cũng là một tháng mới có thể ăn được một trận thịt. Mà thảo nguyên hồ lốt nhưng hoàn toàn ngược lại, trên thảo nguyên không có cày ruộng, bọn họ chỉ có thể chăn nuôi dê bò, Mùi ăn, sơ quả, lá trà, đồ sát, còn có chúng ta trung nguyên đa dạng sinh hoạt vật tư, ở trên thảo nguyên đều là hoặc khuyết đồ vật. Người không thịt chính là xanh sao vằn vọt, người quanh ăn thịt chính là bệnh tật bộc phát. Thảo Nguyên Bộ Lạc cùng Trung Nguyên Cựu Châu như vậy bổ sung, chúng ta có gì phế không phải khí lực lớn như vậy ngươi cấp tà tà các ngươi. Hà không toàn diện khai thông mậu dịch cộng kiến mậu dịch kinh tế thể. Mậu dịch kinh tế thể? Tỷ mỉ nói nghe một chút, Mạc Vô Ngân vẫn rất thưởng thức có thể từ Ninh Nguyệt trong miệng nghe được một ít then chốt từ ngữ, hắn cũng vẫn đối với Ninh Nguyệt độc nhất, xa cái khác cùng người thường lý niệm thủ pháp rất là tò mò. Cái này cũng là tại sao Mạc Vô Ngân một lòng muốn cho Ninh Nguyệt khi bị thác đại thần nguyên nhân. Trang Duy Quốc già rồi, Tư Mã Kính Minh cũng già rồi. Hai người này phụ tá đắc lực, Mạc Vô Ngân dựa dẫm cả đời. Thế nhưng, Mạc Tiên Ngai không thể lại dựa dẫm bọn họ cả đời. Mà Ninh Nguyệt vẫn có thể trị quốc vũ có thể ăn bang, còn có hiện tại đại chu đệ nhất quân nghe lệnh, như vậy toàn diện nhân tài, thỏa thỏa quyền thần như phản nhịp điệu a. Thế nhưng, Mạc Vô Ngân nhưng không như thế với cái khác đế hoàng, thay đổi cái khác đế hoàng, vậy tuyệt đối là muốn ở buông tay trước trước tiên giết chết Ninh Nguyệt. Nhưng Mạc Vô Ngân là có võ đạo chi cảnh thiên điệu thập nhị tuyệt, vì lẽ đó hắn so với bình thường đế hoàng thêm ra một chút tinh thần cảnh giới. Vì lẽ đó, hắn cũng có thể nhảy ra người thường hẹp hòi mà nhìn thấy đứng ở đỉnh cao một loại người khác vì lẽ đó Mặc Vô Ngân cực kỳ sát thực tin như tinh thần ý thức đạt đến ninh nguyệt cao như vậy độ người tuyệt đối không thể lưu luyến hoàng quyền bá nghiệp hướng về ninh nguyệt loại người này theo đổi vĩnh viễn là thường người không thể nào tưởng tượng được siêu thoát vì lẽ đó Mạc Vô Ngân muốn lo lắng căn bản không phải ninh nguyệt có thể hay không xoán vị cơ ngôi hắn lo lắng hơn ninh nguyệt có thể hay không trực tiếp vỗ nông chạy trốn không làm cái gọi là mậu dịch kinh tế thể chính là thông qua mậu dịch đem hai cái không có quan hệ cá thể hoặc là thế lực ngưng kết thành một cái cộng đồng kinh tế thể liền giống với chúng ta âm dương ngư âm cực sinh dương dương cực sinh âm trong âm có dương, trong dương có âm, hỗ trợ lẫn nhau, liên miên cùng dược. Trên thảo nguyên sản xuất nhiều ăn thịt, dê bò, da lông, còn có quý giá bảo thạch, quan sát. Mà chúng ta cửu châu cũng có bọn họ không có sơ quả, lương thực, lá trà, tinh mỹ đồ sứ, thơ lụa. Chúng ta có thể thông qua mậu dịch mà đổi lấy từng người vật cần thiết. Hơn nữa cái này kinh tế thể, cần trung nguyên cùng thảo nguyên cộng đồng nỗ lực giữ gìn. Một khi cái này kinh tế thể phát triển lên, đối với hai nước đều có vô hạn chỗ tốt. Đến lúc đó, cũng không ai dám ngông cuồng phát động chiến tranh đến phá hoại đại gia lợi ích thế nhưng muốn duy trì cái này kinh tế thể cần đại gia làm riêng tỉ mỉ điều khoản hết thảy phân tranh cùng mâu thuẫn nhất định phải căn cứ điều khoản giải quyết cái kia nếu như chúng ta thảo nguyên phát sinh bệnh thai làm sao bây giờ lại như 300 năm trước dịch chuột trong chớp mắt thảo nguyên dê bỏ tử thương quá bán như vậy kinh tế thể không phải đột nhiên phá diệt thực dược nghe xong vội vàng hỏi đối với ninh nguyệt cái biện pháp này thực dược xem ra so với mặt vô ngân càng thêm coi trọng cùng lo lắng ninh nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười quay về thực dược lộ ra một cái yên tâm ánh mắt một hai bệnh hoạn tự nhiên không ảnh hưởng toàn cục Thảo Nguyên lo lắng duy nhất chính là quy mô lớn bạo phát truyền nhiễm tính ôn dịch. Điểm này là có thể tả như hiệp ước bên trong. Khi Thảo Nguyên phát sinh dịch tình, Trung Nguyên Cựu Châu cần trước tiên phái ưu tú thu ý đi tới Thảo Nguyên cứu giúp, hơn nữa Thảo Nguyên cũng có thể phái người hướng về Trung Nguyên học tập làm sao phòng ngừa trị liệu bệnh tật. Văn hóa, tri thức cũng có thể giao lưu. Cái gọi là mậu dịch kinh tế thể, đơn giản là một cái tăng cường giao lưu ràng buộc. Làm qua mấy trăm năm sau, bất luận Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên Cửu Châu đều quen thuộc lẫn nhau tồn tại, đều đối với đối phương có hiểu rõ, đều tán đồng rồi lẫn nhau. Như vậy coi như có chút ma sát cũng không thể gợi ra triệt để chiến tranh. Thật giống như quê hương của ta dịch vùng sông nước, một cái giang Nam Sơn thôn nhỏ, tổ tiên mười đời bắt đầu liền ở cùng một chỗ, mấy trăm năm qua biết gốc biết rễ, nơi nào còn có mâu thuẫn. Nhạc Dung Dung chẳng phải mỹ thai. Nghe Song Ninh Nguyệt vẽ ra bản kế hoạch, đừng nói thược Dược đã hai mắt tỏa ánh sáng trong ánh mắt tràn ngập say mê ánh mắt, liền ngay cả một con phản đối Thảo Nguyên, thậm chí một lòng muốn đem Thảo Nguyên triệt để diệt mạc vô ngân đều có chút ý động. Kỳ thực Ninh Nguyệt cái này thiết tưởng, 20 năm trước Thiên Sùng Sơn cũng từng nghĩ tới chỉ là ngay lúc đó Thiên Sùng Sơn là cái thực làm phái mà không phải một cái chiến lược phái Thiên Sùng Sơn hy vọng trước tiên làm đợi đạt được bước đầu hiệu quả sau khi ở đăng báo triều đình nhưng đáng tiếc đương triều triều chính trong ngoại không có ai chống đỡ hắn càng không có người tin tưởng khiến Thiên Sùng Sơn cái này rộng lớn chiến lược thai tử trong bụng hơn nữa còn chúng rồi huyền âm giáo tính toán mà bị diệt cả nhà mà bây giờ từ Ninh Nguyệt trong miệng nói ra mặt vô ngân nhưng chẳng biết vì sao đột nhiên nhớ tới cái kia từ lâu rời đi bạn cũ có thể ta có thể đại biểu Thảo Nguyên đồng ý Lam Điền quận vương đề nghị Thảo Nguyên tuy rằng sùng tượng vũ lực nhưng thượng võ mục đích là vì sinh tồn nếu như có thể không thông qua giết chóc mà thu được sinh tồn thảo nguyên cũng sẽ không không duyên cớ chảy nhiều năm như vậy biết chu thiên tử người thấy thế nào tràn ngập hy vọng ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm vừa mặt vô ngân mặt vô ngân cúi đầu trầm tư rất lâu vầng trán bỗng nhiên chói chặt bỗng nhiên triển khai quá hồi lâu mặt vô ngân mới chậm rãi ngẩng đầu lên hòa bình ta mong muốn ngươi nếu như có thể để thảo nguyên cùng trung nguyên vĩnh viễn trừ khử chiến tranh càng là chấm mong muốn ngươi đa tạ chu thiên tử tát thành thực dựa kiên lặng đứng lên dịu dàng hơi ngừng lại thi lễ chấm đã Chấm lời còn chưa nói hết, thế nhưng Thảo Nguyên Hổ lỗ lật lọng số lần quá nhiều, chấm không thể tin hoàn toàn. Thẳng nếu các ngươi trong ngoài bất nhất dương thịnh âm suy, cái kia chấm thì lại làm sao hướng về chấm con dân bằng hàn giao. Chu Thiên Tử muốn cái gì dạng bảo đảm? Thực dược thu hồi nụ cười trên mặt, sắc mặt âm chấm hỏi. Chấm xem ra ngươi cùng Linh Nguyệt quan hệ không ít. Nếu như ngươi cùng Linh Nguyệt kết thân, như vậy ngươi chính là Ta Đại Chu triều hoàng thân quốc thích, chấm liền đáp ứng ngươi vứt bỏ thành kiến cùng Thảo Nguyên hợp tác cộng thắng cộng kiến dịch kinh tế quyền Vừa dứt lời, bầu không khí trong nháy mắt tĩnh mịch rơi xuống băng điểm. Ninh Nguyệt trợn to hai mắt, tâm vào thời khắc này không khỏi hơi hồi hộp một chút. Đây là lần thứ mấy, lần thứ mấy bị mạc Vô Ngân hãm hại. Ninh Nguyệt trước mắt hầu như nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết Nâm Kiếm truy sát ngàn dặm hình ảnh trong dây lắt run lên một cái. Thực Dược cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng nàng so với Ninh Nguyệt càng sớm hơn phản ứng lại. Thực Dược dư quan của khỏe mắt đảo qua Ninh Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập vũ đoán cùng xuất thương. Chu Thiên Tử, ngài cảm thấy khả năng này sao? Ninh Nguyệt muốn đồng ý cưới ta, ta tự nhiên mừng rỡ. Nhưng ngươi liền không sợ Mộ Tuyết Kiếm Tiên đem toàn bộ Đại Chu hiên náo long trời lở đất? Ra nước ngoài giao, thông ra vững chắc. Đây là cốt sách, huống chi, Linh Nguyệt thân là đường đường nam nhi, tại sao có thể bị nữ nhân quản gắt gao? Linh gia muốn khai chi tán diệp, Linh Nguyệt đương nhiên muốn quảng nạp thế thiếp. Nàng Thiên Mộ Tuyết có tư cách gì náo? Chúng ta vợ chồng sự, cũng không tới phiên hoàng thượng cơ tay múa chân. Ở Mạc Vô Ngân thu bảo âm thanh hạ xuống trong náy mắt, một tiếng lạnh lẽo như hàn băng tiếng nói đột nhiên ở mọi người bên tai vần quanh. Trong náy mắt, Mạc Vô Ngân sắc mặt trở nên đen kịt một mảnh. Mấy lần muốn nói, rồi lại miễn cưỡng nuốt xuống. Mặc Vô Ngân đối với Thiên Mộ Tuyết có thể là phi thường bất đắc dĩ, hắn dùng cái gì lớn tiếng quát lớn Linh Nguyệt Nhưng hắn cũng không dám lớn tiếng quát lớn Thiên Mộ Tuyết. Bất luận từ góc độ nào, Mạc Vô Ngân đối với Thiên Mộ Tuyết không thể làm gì. Cho tới vì là Ninh gia khai chi tán diệp sự, liền không nhọc hoàng thượng nhọc lòng, Mộ Tuyết một người là đủ. Phu quân, Người nói là sao? Vâng. Đương nhiên. Không thành vấn đề. Ninh Nguyệt Hàm răng kịch liệt run rẩy, tiếng nói cũng vô cùng run cầm cập. Chính đương Mạc Vô Ngân muốn quát lớn Ninh Nguyệt không có nam nhân uy nghiêm thời điểm, Ninh Nguyệt đột nhiên mở miệng lần nữa, "Mộ Tuyết, có thể hay không đem ngươi huyền âm hàn khí trên hồi?" Phu quân cảm giác có chút lạnh ca một tiếng vang giòn, Linh Nguyệt dưới mông diện cái ghế trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời băng tuyết trên không trung bay lượn. Đến giờ khắc này Mạc Vô Ngân mới phát hiện, nguyên lai Linh Nguyệt tọa cái ghế đã sớm đông thành một khối băng cứng. Một giọt mồ hôi lạnh đột nhiên xuất hiện ở Mạc Vô Ngân cái trán, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng cười khổ, cái kia, coi như xong đi, thánh nữ điện hạ nếu như thật sự có thành ý, có thể phái đầy đủ phân lượng người đến Trung Châu kinh thành, chấm trở lại cũng cần cùng cả triều đại thần lại thương lượng một chút. Thánh nữ điện hạ nghĩ như thế nào? Như vậy vừa vặn, Thảo Nguyên bộ lạc bây giờ cũng nguyên khí đại thường hiện nay đột giá bộ lạc bị ta trục xuất, ta cũng cần một cái đời mới khả hãn, liền như vậy cáo tử, Ninh nguyệt đi đưa đưa thánh nữ điện hạ đi. không cần, miễn cho mộ tuyết kiếm tiên đấy lòng không thoải mái, lại nói hiện tại mộ tuyết kiếm tiên có thai, Ninh công tử vẫn là nhiều theo nàng một điểm. nữ nhân trong ngực mang thai trong lúc tính khí tính cách hỉ nộ vô thường, Ninh công tử phải chú ý. tiếng nói rơi xuống đất, thực dược bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. đúng là vừa mặc vô ngân nhưng là hơi sưng sờ, thoáng qua liền mừng rỡ nhìn phía linh nguyệt, mộ tuyết kiếm tiên cũng mang thai. đúng đấy, còn có ai sao? Linh Nguyệt trước tuy rằng mừng rỡ dị thường, nhưng quá một đoạn như vậy thời gian bước đệm, tâm tình vào giờ khắc này đã bình phục, trả lời lên đúng là tự nhiên tùy ý. Ngươi rỉ trường nhạc công chúa cũng có thai, thực sự là song hỷ lâm môn. Nếu Mộ Tuyết kiếm tiên có thai, chấp liền không muốn ngươi vội vã làm cái gì. Ở Mộ Tuyết kiếm tiên sinh dục trước, ngươi liền cẩn thận bồi tiếp nàng đi. Ngươi đến, lên giá hồi cung. Nhìn thảo nguyên hồ lộ giống như là thủy triều tối lui, Linh Nguyệt đến giờ khắc này mới rốt cục đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cũng vào đúng lúc này, Linh Nguyệt mới rõ ràng ngồi ở vị trí cao giả trên bả vai trách nhiệm lớn lao quyền lợi cùng địa vị, không phải lớn lao thích làm gì thì làm, nắm giữ thực quyền giả, trong tay quyền lợi ký thác lê dân bách tính sinh tử, một chiêu là tử, sẽ không có hối hận chỗ trống, vì lẽ đó vị trí càng cao, càng không thể ra sai. Tỉnh lại chính mình lần này thảo nguyên hành trình phạm vào rất nhiều sai lầm, mà những này sai lầm trực tiếp dẫn đến thiếu một chút sinh linh đổ thán. Tiên lặng nhìn theo thảo nguyên đại quân biến mất không còn tăm hơi, đột nhiên bên tai truyền đến một cái thanh âm u u ngươi nếu như thật sự không nỡ lòng bỏ, ngươi có thể đi truy nàng trở về, ngươi là đang thăm dò ta sao? Ta tất yếu tham dò sao?" Thiên Mộ Tuyết ngạo kiều quật khởi miệng hơi quay mặt đi. "Kỳ thực, ta cùng thược dược thật không có cái gì, tuy rằng ta cùng nàng tình cảm thâm hậu, nhưng chúng ta chưa bao giờ vượt qua một bước. Hơn nữa, có thể có ngươi làm thê tử của ta, Ninh Nguyệt biết bao may mắn. Phu nhân lo xa rồi. Biết là tốt rồi, đi rồi, về quế người cung. Rời đi lâu như vậy, thật không biết cái kia hai cái vai hệ sẽ nháo thành ra gì." Thiên Mộ Tuyết âm thanh rơi xuống đất, người đã bay lên không nhảy lên đám mây. Ninh Nguyệt cười khổ một tiếng, thân hình lóe lên cũng là biến mất ở tại chỗ. Chương 782 vội vã ba năm sau khi thảo nguyên cùng đại chu hoàng triều ngoại giao làm thế nào Ninh nguyệt không biết cũng không muốn biết vào thời khắc này Ninh nguyệt đáy lòng quan trọng nhất đó là thiên mộ tuyết còn có trong bụng hải tử chỉ biết là ở nửa tháng sau thảo nguyên nhóm đầu tiên sứ thần đi sứ đại chu hoàng triều thảo nguyên phái sứ thần đến đây không phải là không có tiền lệ nhưng như lần này lớn như vậy quy mô như vậy chính thức trang trọng như thế nhưng chưa bao giờ có sau khi hai tháng đại chu dư luận đột nhiên bắt đầu phát lực trước tiên từ thảo nguyên bộ lạc tuy rằng tàn nhận thích giết chóc Nhưng cuộc sống của bọn họ làm sao cực khổ bắt đầu tranh thủ đồng tình. Sau đó lại tung ở 3000 năm trước, Thảo Nguyên bộ lạc cũng là ở thái cổ hoàng triều dưới sự thống trị, bọn họ đời thứ nhất thánh nữ vẫn là thái cổ hoàng triều công chúa bắt đầu giảng giải đồng căn đồng nguyên. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Ninh Nguyệt không thừa nhận cũng không được đại chu triều đình vẫn có dư luận hướng về nhân tài. Loại thủ luận này, đổi làm kiếp trước không tính ngạc nhiên, nhưng ở cái này bối cảnh bên dưới nhưng là vô cùng tân tiến. Thông qua mấy tháng dư luận hoành đạt, Châu Bạch tính đối với Thảo Nguyên hồ lỗ địch ý giảm nhiều. Đương nhiên cũng chỉ là giảm nhiều vẫn không có đạt đến đồng tình thương hại mức độ mà đợi được đại chu bách tính đối với thảo nguyên hồ lỗ không lại khổ đại thủ thâm nhất lên chính là rút đao liền chặn thời điểm triều đình dư luận vẫn là tuyên truyền thảo nguyên tiềm tàng to lớn thương nghiệp cơ hội vừa bắt đầu đại gia đều là không tin thảo nguyên căn gối ở cựu châu bách tính xem ra thuộc về man hoang nơi mặc dù có chút sản vật nhưng xa còn đánh nữa thôi đến tuyên truyền như vậy tràn ngập thương nghiệp cơ hội mức độ thế nhưng 10 người bên trong chỉ cần có một cái tin vậy cũng là thành công dư luận anh tặng một tháng sau một nhánh do ràng nam thương nhân tạo thành đội buôn trở thành người mở đường, mang theo trung nguyên phong phú sản vật giết hướng về Thảo Nguyên. Mà này chi thứ nhất khai hoang đội buôn, cũng thành Cựu Châu đại địa tối minh tinh đội buôn. Hầu như một ngày 12 cách giờ, đều có tùy tùng quan lại hướng về Cựu Châu chuyển quay lại tin tức. Mỗi đến một cái bộ lạc, phát sinh cái gì, gặp cái gì đều đầu đuôi truyền đạt trở về sau đó ở Cựu Châu đại địa trắng trận tuyên Dương. Đội buôn ở Thảo Nguyên cất bước hơn một tháng, ở 8 tháng khoảng trừng an toàn trở lại Trung Nguyên. Mà trở về thu hoạch lớn hàng hóa, nhưng là làm cho cả Cựu Châu đại địa thương nhân đều xôn xao. Vừa đến vừa đi hơn một tháng, dĩ nhiên kiếm lấy gấp 10 lần lợi nhuận. Đây là cái gì? Đoạt tiền a. Ở trở về đội buôn trả lại không lần thứ hai khi xuất phát, cái khác đội buôn cũng minh mông quần quẫn xuất phát. Tuy rằng nhìn thấy gặp gỡ cùng ghi chép tuyên truyền có chút sai lệch, bọn họ kiếm lấy tiền tài cũng không chi thứ nhất nhiều như vậy. Nhưng ít, nhưng cũng có 3 đến 5 lần lợi nhuận. Chỉ cần có gấp đôi lợi nhuận cũng đủ để cho các thương nhân không màng sống chết su chi như vụ, mà 3 đến 5 lần lợi nhuận đủ để các thương nhân điên cuồng. Trên thảo nguyên dây bò, gia lông, bảo thạch, quan sát quần quẫn không ngừng tràn vào trung nguyên mà Trung Nguyên lương thực, lá trà, tơ lụa, tinh mỹ hàng mỹ nghệ cũng không ngừng chạy vào đến Thảo Nguyên. Đây là một hồi hoàn toàn mới kinh tế thanh tẩy, bất kể là Trung Nguyên Cựu Châu vẫn là Thảo Nguyên bộ lạc đều chịu đến đả kích cường liệt. Tuy rằng xúc phạm đến rất nhiều ngành nghề rất nhiều người lợi ích, nhưng ở toàn dân kinh thương, toàn dân đến Thảo Nguyên đãi vàng loại này cùng nhiệt làn song dưới, vô số thanh em phản đối đều bị cấp tốc nhấn chìm. Đây là kinh tế hệ thống chuyển đổi di chứng về sau, hai cái kinh tế quyển tương dung, không thể tất cả mọi người được lợi. Nhưng từ lâu dài ánh mắt xem, này đối với quốc gia đối với bách tính tuyệt đối là mới có lợi trước hết chịu đến sung kích chính là đồ tể còn có dưỡng chư mà sống nông hộ trước đây thịt heo thịt gà đều là tương đương đắt giá coi như là giàu có gia đình cũng không thể mỗi ngày ăn mặt. nhưng hiện tại giá thịt không ngừng ngã xuống coi như phổ thông bách tính cũng có thể thường thường mua điểm thịt về nhà giải đỡ thèm mới bắt đầu đồ tể môn đều hận đến nghiến răng thậm chí không tiếc hướng về quan phủ lấy từ thị nguyện thế nhưng ở toàn dân tư bản làn sóng bên dưới những này bắn lên bọn nước căn bản là bé nhỏ không đáng kể cũng không có ai quan tâm đồ môn nguyên vốn cho là bọn họ nghề nghiệp này tận thế đến lại như ở khóa phát minh sau khi Những tiệm giữ nhà hộ viện người bình thường dần dần biến mất ở lịch sử sông dài. Nhưng Giang Châu các phủ nhưng không có để bọn họ tự sinh tự diệt, vẹn vẹn quá nửa tháng, đột nhiên ở Giang Châu xuất hiện rất chín mùi thực cửa hàng. Những kia đã từng hàng thịt, không lại chỉ bán thịt tươi, bắt đầu bắt đầu bán chủng loại đa dạng quen thuộc thịt. Mà coi như chỉ bán thịt tươi cửa hàng, cũng bắt đầu có thịt dê, thịt bò, thậm chí thỏ thịt loại hình chủng loại đa dạng ăn thịt. Đô thể môn tuy rằng chịu đến xung kích, nhưng ở quan phủ dưới sự giúp đỡ nhanh chóng hòa vào thủy triều. Mà hết thể này, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng về toàn quốc lan tràn. Toàn dân kinh thương này tuổi hồ là cái thời đại này nhãn mát. chính là giang hồ võ lâm cũng dồn dập theo này một cái thủy chiếu cất bước. môn phái nào nếu như không có một nhánh chính mình đội buồn, phòng chừng đều thật không tiện ở võ lâm đồng đạo trước mặt tuân gia tên gọi. bởi vì có đội bơn, mang ý nghĩa có tiền, có tiền mang ý nghĩa có niềm tin. ở cái này chỉ cần muốn liền có thể kiếm tiền bối cảnh dưới, người trong võ lâm làm sao có thời giờ đi đầu đao liếm huyết, đi vì một điểm chuyện vặt vánh sự chết giết. coi như có cựu hoán, vậy cũng đợi tiền kiếm lời xong lại nói, kiều, 10 năm sau trả lại có thể báo kiếm tiền. Bỏ qua lần này phỏng trường chết cũng không cam lòng. Năm tháng như troi đưa bất chi bất giác đã là 3 năm. 3 năm qua, là giang hồ võ lâm mấy ngàn năm bên trong tối vắng lặng 3 năm. Toàn bộ giang hồ võ lâm, tựa hồ không có phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa. Vạn lấy ngón tay đếm xem, phòng trừng cũng là 3 chuyện. Cái thứ nhất, chính là 3 năm trước Huyền Âm giáo chủ vì là bảo vệ cựu Châu trung nguyên chết trận Lương Châu. Đại Chu thiên tử Mạc Vô Ngân hạ lệnh, khôi phục Huyền Âm giáo chủ Mạc Quân Tả Trung Sơn quận vương Vương Tước, càng gia phong hơn vì là Trung Sơn thân vương Táng nhập Hoàng Lăng. Chuyện thứ hai, Chính là ở 2 năm trước đột nhiên xuất hiện một cái thần bí thế lực mạnh mẽ khí tông. Nói nó thần bí, là bởi vì khí tông thân phận thực sự thành mê, là người phương nào khởi đầu thành mê, thậm chí bọn họ tổng bộ xây ở nơi nào, bọn họ buôn bán phủ văn thần binh là người phương nào chế tạo đều thành mê. Nói nó mạnh mẽ, vậy thì là khí tông mới ra hiện ra hồ, hổ, liền dẫn được vô số thế lực thèm nhỏ dãi ba thước. Trong đó có môn phái Võ Lâm, có quan to hiền quý, có hoàng thân quốc thích. Thế nhưng, bất luận ai đưa tay ra, ai cũng sẽ sủi sèo. Hơn nữa loại này sủi sèo là toàn vị. Từ Võ Lâm đến quan trường, Từ quan trưởng đến quý tộc quyền quý, mọi phương diện chèn ép trực tiếp để hết thảy không có ý tốt thế lực đều ở trong vòng 2, 3 tháng biến thành cho bụi. Khí Tông cũng bởi vậy ở 2 năm trước phong quang một cái, lập tức trở thành hiện nay võ lâm hàng đầu thế lực một trong. Thế nhưng bởi vì Khí Tông vô cùng biết điều, ở phong quang một cái sau khi cấp tốc trở nên yên lặng. Ngoại trừ các châu các phủ khai trương thần binh các kể rõ Khí Tông trước sau như một châu bò ở ngoài, tựa hồ đối với giang hồ đối với bách tính đều không có một chút nào ảnh hưởng. Mà chuyện thứ ba cũng là ở Khí Tông vắng lặng sau khi trong vòng một tháng một cái náo động toàn bộ giang hồ thậm chí muốn náo động tương lai mấy chục năm đại sự phát sinh cái kia chính là thiên bảng đệ ngũ thiên sơn mộ tuyết nguyệt hạ kiếm tiên thành công sinh ra một cái nữ hải nay thân phận của hải tử có thể không a lam thiên quận vương cùng thiên sơn mộ tuyết hải tử hai cái ba ngàn năm đến rất cổ chưa ra tuyệt thế yêu nghiệt kết hợp sinh ra hải tử ngay đó phú cái kia xương quả thực không dám tưởng tượng đối với hải tử kia võ học thiên phú lưu truyền tới không nhiều chỉ có ở hải tử tròn thời điểm từ ngọc chân nhân hưng thú vội vã chạy đến quế nguyệt Cung, cầm năm đó ninh nguyệt kết hôn thì ninh nguyệt hứa hẹn đi tới thu đệ thế nhưng tên đồ đệ này cuối cùng vẫn không có thu hoạch, không phải ninh Nguyệt chơi xấu không cho mà là tử ngọc chân nhân tự động từ bỏ. ở võ lâm đồng đạo ép hỏi dưới tử ngọc chân nhân mới không tình nguyện làm một cái giải thích ta không xứng. tử ngọc chân nhân hiện nay võ lâm ngôi sao sáng võ đạo chi cảnh võ học tông sư dĩ nhiên không xứng làm nhân gia sư phụ. cái kia đứa bé này thiên phú đến cùng là muốn yêu nghiệt đến cỡ nào mức độ ngược lại giang hồ người trong võ lâm đều không tưởng tượng ra được. đương nhiên cái này sinh ra liền gây nên toàn bộ giang hồ rung động hài tử tự nhiên cũng thành triều đình náo vật. Mạc Vô Ngân đối với đứa nhỏ này ban thưởng có thể nói là tận hết sức lực. Hai tử sinh ra đêm đó, Mạc Vô Ngân mệnh 800 dặm kịch liệt đưa tới Ly Châu, Sắc Phong Linh Nguyệt con gái vì là thiện quốc của chúa. Phải biết, coi như là Mạc Vô Ngân ba cái con gái, dù cho là công chúa cũng không có phong hào, nhưng Linh Nguyệt đứa bé này vừa ra đời chính là phong hào của chúa. Cái này cũng chưa tính, ngày thứ 2, tám mươi lượng chứa đầy ban thưởng sa mã vội vội vàng vàng từ Trung Châu lái vào Ly Châu. Đường hẻm thấy cảnh này mắt tính, hoàn toàn trố mắt Cái này mới vừa vừa ra đời của chúa, tuyệt đối là lịch thiên chủ. Nhìn Trung đại Chu lịch sử 500 năm, chưa từng có quá một cái quận chúa có này ân sủng. Coi như là công chúa, có này ân sủng cũng không mấy cái. Thậm chí ở kinh thành quan to hiển quý bên trong truyền lưu một câu nói, tương lai ai cưới thiện quốc quận chúa, có thể vì là vạn thế hậu cùng quốc cùng hưu. Từ khi thiện quốc quận chúa Giáng sinh sau khi, phản phất là một cái chỉ thị giống như vậy, từ cái kia sau khi toàn bộ võ lâm triệt để trở nên yên lặng, lại cũng chưa từng xảy ra dù cho một cái văn động võ lâm sự. Vắng lặng hơn 2 năm, trong chớp mắt một cái nổ tung bình thường tin tức lại một lần nữa triệt để bao phủ toàn bộ giang hồ thiên cơ các thiên bảng lại một lần nữa cải bản ba năm qua đi vẹn vẹn ba năm thiên bảng lại một lần nữa cải bản thế nhưng lần này cải bản nhưng đột nhiên như vậy như vậy khiến người ta không ứng phó kịp dị vãng mỗi một lần cải bản trước đó đều sẽ có bao nhiêu dữ liệu tỷ như ninh nguyện đột phá võ đạo chi cảnh sau khi lần đó tuy rằng đại đa số người cảm thấy kinh ngạc nhưng trong chốn võ lâm đứng đầu nhất nhân vật đều sớm có suy đoán còn có huyền âm giáo chủ chết rồi cải bản cũng là đại gia có chuẩn bị tâm lý nhưng lần này nhưng hoàn toàn không có không chỉ là phổ thông người trong võ lâm coi như là tử ngọc chân nhân hoặc là hoàng cung đại nội mạc vô ngân đều không ứng phó kịp, bởi vì ba năm qua không chỉ có không có cái gì kinh thiên động địa chiến tích, cũng chưa từng xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhưng liền như thế đột nhiên, không hiểu ra sao, thân thiên bảng xuất hiện. Mà cải bản sau khi trước tiên, tân bản thiên bảng cũng đã bị các đại môn phái vơ vét qua. Quế nguyệt cung khuyết giờ khắc này đúng là danh xứng với thực, bởi vì trung thu qua đi quế nguyệt cung, khắp nơi nở đầy mười giảm phiêu hương hoa quế. Toàn bộ quế nguyệt cung đều bao phủ ở hoa quế mùi thơm bên trong. Quế nguyệt cung hậu viện bản đã bản. Thiên Mộ Tuyết Tiên tĩnh ngồi ở trước bàn cầm châm tiến làm nữ hồng. Mà tình cảnh này, dù cho Ninh Nguyệt nhìn 3 năm đến hiện tại đều cảm thấy khó mà tin nổi. Chương 783, đáng sợ yêu nghiệt. Thiên Mộ Tuyết coi như thái rau cũng có thể làm kiếm khí ngang dọc tấm lòng bên trong sinh linh chớ tiến vào, nhưng không nghĩ tới làm nữ hồng nhưng không có luyện được một cái Đông Phương bất bại. Thậm chí 3 năm qua, Ninh Nguyệt mắt trần có thể thấy nhìn Thiên Mộ Tuyết nữ hồng thủ pháp càng ngày càng tinh xảo. Hơn nữa giờ khắc này Thiên Mộ Tuyết thêu ra thứ tú, chính là phóng tầm mắt thiên hạ có thể cùng giả cũng rất ít không có mấy. Nhưng mặc dù như vậy, Ninh Nguyệt 3 năm qua nhưng không có xuyên thủng một cái thiên mộ tuyết tự tay may quần áo. đều nói nam nhân có hải tử sau khi ở gia đình địa vị sẽ xuống dốc không thanh. Trước đây Ninh Nguyệt không tin nhưng hiện tại tin. Có lúc nhìn con gái mỗi ngày đều có thể đổi lại mặc quần áo mới. Tước cao Ninh Nguyệt con mắt đều là sáng ngắt. Thế nhưng coi như ước cao cũng vô dụng. Chẳng lẽ muốn Ninh Nguyệt một cái làm cha cùng con gái cướp y phục mặc? Ninh Nguyệt tiên tính ngồi ở bàn đá bên cạnh, hơi hơi hí mắt nhìn ở hậu hoa viên luyện kiếm tiểu viên. Kiếm khí gào thét, cương nhu cùng tồn tại. Mỗi một luồng ánh kiếm đều mang theo nồng nặc màu sắc mờ ảo đây là tiểu huyên tự nghĩ ra võ công. Dùng tiểu huyên lại nói, thân là thiên sơn mộ tuyết cùng làm điển quận vương đệ tử, nếu là không có một lượng bộ chưa bao giờ xuất hiện giang hồ tuyệt học, này không phải làm mất đi sư phụ sư nương mà sao? Thế nhưng từ khi tiểu tuyết sau khi sinh, thiên mộ tuyết toàn bộ tâm tư đều ở tiểu tuyết trên người, liền ngay cả mình luyện kiếm số lần đều có thể đến được trên đầu ngón tay, làm sao có thời giờ thế tiểu huyên sang một bộ kiếm pháp? Mà ninh nguyệt cái này làm sư phụ, nhưng là bởi vì lười. Lấy ninh nguyệt tu vi võ học, sáng chế một bộ không sai võ công vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng ninh nguyệt cái này tính tình hoặc là không làm, hoặc là liền sáng chế một bộ kinh thiên động địa võ công. Thế nhưng, sáng tạo võ công cần cân nhắc, cần kiên trì, thưởng thụ quen rồi Ninh Nguyệt lười làm. Lần này, nhưng là đem Đông Hoàng Tiểu Huyên cho nhà cũng lên. Chưa từng thấy các ngươi như thế không chịu trách nhiệm sư phụ, do giận dỗi chính mình chạy đến phía sau núi bắt đầu tự nghĩ ra võ công. Với bắt đầu, Ninh Nguyệt trả lại rắc đến thật không tiện. Nhưng nghĩ đến sư phụ của chính mình, loại kia cảm giác yếu việt tự nhiên mà sinh ra cũng coi như. Thời gian loáng một cái quá ba năm, Đông Hoàng Tiểu Huyên tràn đầy tự tin đi tới Ninh Nguyệt trước mặt thí nói mình sáng tạo ra một bộ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần kiếm pháp, đặt tên là huyễn nguyệt kiếm quyết. Ánh kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc nhận nguyệt tạm đạm, chỉ cần kiếm pháp sử dụng, bất kể là ai cũng sẽ hãm sâu trong đó, trí tử đều không thể siêu thoát. Nhìn đông hoàng tiểu huyên như thế châu bò, linh nguyệt cũng cảm thấy tiểu huyên là tìm đến làm mất mặt, cho nên liền miết lên hai chân làm cho nàng ở phía sau viện diễn luyện một phen, cũng làm cho hằng cái này làm sư phụ mở mở mắt thấy. Kiếm pháp triển khai, sát thực như tiểu huyên nói như mộng như ảo, người bình thường gặp phải, cũng sát thực sẽ bị mộng ảo kiếm khi ánh kiếm mê hoặc, coi như là tiên thiên cảnh giới cũng trên căn bản chơi xong. Đây là một bộ không sai kiếm pháp, Ninh Nguyệt đấy lòng rất đúng trọng tâm đánh ra đến. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là không sai không thể lại hơn nhiều. Bởi vì bộ kiếm pháp này, tuy rằng đem kiếm pháp kiếm chiêu bảy ra đến cực hạn, nhưng nhưng bởi vì quá độ theo đuổi kiếm pháp ngạo ảo mà quên kiếm ý khiến bộ kiếm pháp kia, kiếm chiêu cực cường nhưng kiếm ý bằng được. Nếu như chuyên tu bộ kiếm pháp kia, tuy rằng tiên thiên có hy vọng nhưng võ đạo khó tiến vào. Theo Ninh Nguyệt, không thể nhắm thẳng vào võ đạo võ công cũng không tính là tuyệt học. Vì lẽ đó Đông Hoàng tiểu huyền châu bò, xem như là thối phá Linh Nguyệt nhàn nhã lấy ra chén rượu, nhẹ nhàng loáng một cái, vài giọt rượu tràn ra chén rượu. Linh Nguyệt đưa tay hơi gẩy, rượu trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về Đông Hoàng Tiểu Huyên bắn nhanh mà đi. Si đột nhiên, một đạo như mộng như ảo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, Phảng Phất Nguyên bản liền ở ngay đây chờ. Kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt đem đánh tới rượu một chiêu kiếm chém thành hai khúc. Tiểu Huyên lông mày hơi nhíu, đáp ý vẻ mặt vẫn không có lộ ra, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Trước mắt ánh kiếm đột nhiên loán một cái, Tiểu Huyên Phảng Phất triển khai thuật phân thân bình thường đem thân hình một phân thành ba. Một mạch hóa tam thanh ba cái tiểu Huyên Phảng Phất tạo thành tam tài chi trận mũi kiếm nhẹ nhàng rung động rũ ra ba đoạt kiếm hoa, Phốc phốc phốc ba đạo khói xanh bay lên, ba giọt rượu bị Tiểu Huyên một chiều kiếm đâm thủng, ánh kiếm tiêu tan, Đông Hoàng Tiểu Huyên đeo kiếm mà đứng, hai bên trên gương mặt hiện ra hai cái sâu sắc lún đồng tiền. Sư phụ, đắt một tiếng vang nhỏ, Tiểu Huyên trong dây lát thay đổi sắc mặt, vươn ngón tay nhẹ nhàng như lúc cái chán, chỉ man mát nguyên lai like một giọt rượu dĩ nhiên vào thời khắc này rơi xuống chán của nàng. Sư phụ, ngươi dở trò lừa bịp, Tiểu Huyên trừng hai mắt, nhay răng trợn mắt ôm đến, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm công phục Sư phụ cũng không có dở cho lừa bịp này vài giọt rượu, nhưng là sư phụ đồng thời đánh ra. Ma trong đó ẩn chứa ba loại kiếm ý trước hai loại, ngươi có thể đúng lúc nhận biết cũng làm ra ứng đối, nhưng tối loại sau ngươi nhưng dường như không nghe thấy. Ngươi biết tại sao? Minh Nguyệt chậm rãi lắc quả giấy, một mặt tinh tướng thuyết giáo đến. Tại sao? Bởi vì cuối cùng một chiêu kiếm là chân chính Mộng Huyễn kiếm ý, cũng có thể nói là vô thường kiếm ý ngươi Huyễn Nguyệt kiếm quyết, quá nhiều mô phỏng theo mê mù, Minh Nguyệt, thiên ai, dòng nước, tuy rằng làm được đạo pháp tự nhiên nhưng không làm được một cách tự nhiên. Vân vô thường hình, thủy vô thường thế ngươi hết sức mô phỏng theo ngược lại rơi xuống dưới thành kiếm như lưu vân lấy tâm ngự kiếm mới là thượng tầng vì lẽ đó ta chỉ có thể nói ngươi bộ kiếm pháp này không sai nhưng nếu như quá mức chấp nhất vậy thì thua biết rồi đa tạ sư phụ giáo huấn tiểu huyên có chút mất mát túi đầu trong ánh mắt lóe qua vẻ cô đơn đùng đùng đùng tuy rằng tiểu huyên phảng phất chịu đả kích nhưng ngồi ở ninh nguyện bên chân ngựa gỗ trên tiểu tuyết hương phấn gõ tay cái kia kích động giáng vẻ liền phảng phất nhìn thấy chơi vui món đồ chơi sư tỷ thật là lợi hại múa kiếm vu đến thật xinh đẹp thanh âm ngọt ngào vang lên Phảng phất là một giao chỉ chi thủy tung hướng về nhân gian. Thằng nhóc biết cái gì? Chờ ngươi trưởng lớn một chút, học võ công sau khi liền biết rồi. Sư tỷ mới vừa mới luyện kiếm, không phải mua kiếm, mua kiếm là ca cơ dùng để lấy lòng đồ của người khác. Sư tỷ kiếm pháp nhưng là dễ người, có thể là bởi vì tiểu tuyết sinh ra phân đi rồi nguyên bản thuộc về tiểu huyên yêu. Ba năm qua tiểu huyên vẫn có chút ghen, nhưng không biết tại sao, tiểu huyên ghen hoàn cảnh vẫn là ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết ở đây tình hữu dưới. Đến buổi tối, tiểu lại là ôm tiểu tuyết không buông tay, vì để cho tiểu tuyết cai sữa. Ninh Nguyệt đề nghị để Tiểu Tuyết cùng Tiểu Huyên ngủ hai ngày, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, này một ngủ chính là một năm. Từ cái kia sau khi hai người buổi tối đều muốn ngủ cùng nhau, ai kéo cũng không được. Thử, ai nói ta không hiểu? Tiểu Tuyết vừa nghe, nhất thời đến khí. Thử cái kia thưa thất hàm rằng, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm không phục, lưu loát từ một trên lưng ngựa bò dưới, như một làn khói chạy về đến trong phòng nhỏ. Đối với này hai đứa bé nhau nhau, Ninh Nguyệt hai vợ chồng cái đã sớm tập mãi thành quen. Lại nói Tiểu Hai Tử ký không được yểu, không mấy phút liền quên đến không còn một nóng. Linh Nguyệt nhẹ nhàng cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nghĩ những ngày tháng này, thực sự là đủ chán chường. Ken ken ken một tiếng trong trẹo văng lên, vừa chạy về phòng nhỏ Tiểu Tuyết lại như một làn khói chạy trở về, trả lại cầm Linh Nguyệt cho nàng tức kiếm gỗ. Nhìn Tiểu Tuyết này không chịu thua vẻ mặt, Linh Nguyệt nhất thời thấy buồn cười. "Mộ Tuyết, tính tình này theo ngươi." Linh Nguyệt quay đầu lại nhìn Bận Yên tính Thiên Mộ Tuyết cười nói, "Đứa nhỏ này ra đời tới nay cái gì cũng giống như ngươi, thậm chí để ta hoài nghi có phải là từ ta trong bụng sinh ra đến. Đều nói phụ tinh mẫu huyết, đều làn nên khá giống ta." hiếm thấy thiên mộ tuyết một hơi nói rồi nhiều lời như vậy, thậm chí lúc nói chuyện, sắc mặt đều treo lên nụ cười. tiểu tuyết cầm kiếm gỗ, một mặt kiệt ngạo đi tới tiểu huyên trước mặt, ai nói ta không hiểu, không phải là mua kiếm mà, ngươi chạm vừa nhìn, ta vũ cho ngươi xem. ồ. tiểu huyên lông mày nhíu lại, lộ ra một mặt không tin biểu hiện. được đó, sư tỷ lùi bên cạnh, đến, ta quận chúa điện hạ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, tiểu tuyết giơ kiếm gỗ học tiểu huyên dáng vẽ ra dáng vũ lên, mà tiểu huyên vừa bắt đầu vẫn là hí ngược ánh mắt, nhưng vẹn vẹn quá mấy tức thời gian. Ánh mắt liền bắt đầu trở nên nghiêm nghị, mà lại quá mấy tức. Tiểu Huyên miệng trong giây lát mở lớn phảng phất có thể nhét một cái trứng vịt. Tiểu Tuyết mua kiếm rất vụ về, căn bản không có nửa điểm trước Tiểu Huyên mua như vậy huyễn mỹ. Đừng nói kiếm khí ngang dọc như mộng như ảo, liền cái tia trầm chậm, chậm động tác nuột ngang nhịp điệu vốn là hồ đồ. Thế nhưng bất kể là Tiểu Huyên vẫn là Ninh Nguyệt đều lộ ra phảng phất gặp quỷ như thế biểu hiện. Liền ngay cả vẫn nơi biến không kinh sợ đến mức Thiên Mộ Tuyết đều dừng động tác lại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Tiểu Tuyết, bởi vì Tiểu Tuyết tuy rằng tốc độ, nhịp điệu, kiếm ý, kiếm thế kiếm khí hoàn toàn không có nhưng động tác của nàng nhưng như vậy tinh chuẩn một kia không kém. Tiểu Huyên mua kiếm thời điểm, Chu Vi nhưng là có ngẫu ảo bình thường ánh kiếm cũng không đủ tu làm căn bản không thể thấy rõ Tiểu Huyên động tác. Thế nhưng Tiểu Tuyết cái này mới 2 tuổi một nửa hải tử, căn bản không biết võ công hải tử, dĩ nhiên dĩ nhiên có thể xem mèo vẽ hổ bắt trước đến. Tiểu Huyên, ngươi thành thật khai báo, có phải là ngươi giáo? Linh Nguyệt hơi nhướng mày, âm thanh hóa tuyên truyền vào rơi vào dại gia đông hoàng Tiểu Huyên trong tai. Sư phụ, ta dám xin thể, vừa nãy là ta lần thứ nhất ở trước mặt ngươi biểu diễn Nguyệt kiếm quyết, mà những thời điểm khác. Ta đều là ở sau núi nghiên cứu. Nếu như sư muội không phải là mình lén lút chạy tới nhìn lén, vừa nãy hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy mới đúng. Nói ra lời này ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Tiểu Tuyết chạy đến hậu sơn nhìn lén ngươi sẽ phát hiện không được. Chính là bởi vì ta không phát hiện vì lẽ đó ta mới xác định nàng thật sự chính là vừa nãy nhìn một lần sau khi nhớ kỹ. Lại nói sư phụ à, ngươi cùng sư nương đến cùng sinh cái cái gì yêu nghiệt ta liền như vậy ngộ tính. Hơn nữa cái kia liền từ Ngọc Lão đạo đều có thể dọa chạy căn cuốt, ngươi xác định các ngươi sinh chính là người. Phí lời, không phải là người lẽ nào là yêu quái? Linh Nguyệt đột nhiên quay mặt sang, quay về Tiểu Huyên trong giây lát trường hai mắt. Không phải sư phụ, Tiểu Tuyết chỉ sợ là yêu quái tổ tông. Người xem một chút, nàng vẫn còn tiếp tục, vẫn còn tiếp tục, ta Huyên Nguyệt kiếm quyết 77409 chiêu tổng cộng 1.30 công thức, chính là đã gặp qua là không quên được cũng không có cách nào để nhớ kỹ chứ. Thế nhưng, nàng, nàng dĩ nhiên, không đúng, mặt sau không giống nhau. Nghe xong Tiểu Huyên truyền âm nhập mật, Linh Nguyệt nhất thời ánh mắt ngưng lại hướng về Tiểu Tuyết nhìn tới. Quả nhiên mặt sau chiêu thức bởi vì ký ức có hạn mà không có nhớ kỹ. Nhưng Tiểu Tuyết động tác nhưng không có một chút nào dừng lại, dĩ nhiên Vũ ra một cái kiếm thế gần gũi, nhưng hoàn toàn khác nhau kiếm chiêu. Chương 784, thiên bảng nổi bản. Ai nha, tay chua. Đột nhiên, Tiểu Tuyết kêu một tiếng, một cái ném mất trong tay kiếm gỗ. Mà vào lúc này, Tiểu Tuyết đã thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi, đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé không nói ra được đáng yêu. Tiểu Tuyết, đến. Đến ba ba bên người đến. Ninh Nguyệt mặt tươi cười hô hoàn đến, cái kia nụ cười sảng lạ, lại như là một con hồ ly nhìn thấy gà rọ thì vẻ mặt như thế. Tiểu Tuyết thuận theo đi tới Linh Nguyệt trước mặt. Bị Ninh Nguyệt ôm lấy đặt ở đầu gối bên trên, Tiểu Tuyết, nói cho cha, ngươi có phải là trước đây nhìn lén quá sư tỷ luyện kiếm a? Không có a. Tiểu Tuyết thao nãi thanh đồng thật sự trả lời. Người sư tỷ kia vừa nãy vũ kiếm pháp, ngươi là làm sao sẽ? Vừa nãy sư tỷ mua kiếm thời điểm, ta không phải ở một bên nhìn sao? Sư tỷ còn nói nhân ra sẽ không, ai bảo nàng xem thường Tiểu Tuyết? Hừ. Tiểu Tuyết lấp lấy miệng, đối với Tiểu Huyên lộ ra một cái mặt quỷ. Cái kia. Phía sau ngươi kiếm pháp tại sao cùng sư tỷ vũ không giống nhau? Ninh Nguyệt lại một lần nữa hướng dẫn hỏi cái kia, cái kia. Tiểu Tuyết Yên lặng túi đầu, có chút khó khăn nhăn nhó lên, vừa bắt đầu Tiểu Tuyết còn nhớ trụ, nhưng đến mặt sau, mặt sau Tiểu Tuyết liền không nhớ được, liền chiếu trước đây dáng vẻ, chính mình mù vũ, chính mình mù vũ. Ca Tiểu Huyên đấy lòng yên lặng nhai một câu nói này, đột nhiên cảm giác mình trái tim thật đau, phản phất nghe được trái tim như óng ánh thủy tinh vỡ vụn âm thanh, thanh phong phất quá đại địa, thổi lạc vài miếng khô vàng lá cây, mà ở lá cây bên dưới, Tiểu Huyên cũng đã rơi vào hóa đá, lao ra lão ra một tiếng tiếng kêu gào vang lên, một cái cung tràng trung niên phụ nhân thật xa chạy tới. Lý Thẩm, chuyện gì? Ninh Nguyệt lông mày vừa nhấc, nhất thời có chút bại lui. Cái này Lý Thẩm là Mặc Vô Ngân bởi vì Thiên Mộ Tuyết Sinh sản mà ngàn dặm từ trong cung điệu đến. ở Thiên Mộ Tuyết Sinh Song hài Tử sau khi, Ninh Nguyệt cũng nghĩ tới đem Lý Thẩm đưa trở về. cả nhà bọn họ người ở Quế Nguyệt Cung trụ quan rồi, thực sự không cần ai tới hầu hạ. nhưng không nghĩ tới Mặc Vô Ngân dĩ nhiên không có phê chuẩn, mà là trả lời một câu để Linh Nguyệt không cách nào từ chối. Lý Thị năm đó hầu hạ quá mẹ ngươi. Ngươi sinh ra thời điểm cũng là nàng đỡ đẻ, mặc dù là hạ nhân, nhưng ngươi cần đợi nàng như thân. Nàng không có con cái, một đời cơ khổ, liền lưu lại hầu hạ ngươi đi, bằng không trở về kinh thành cũng không có chỗ có thể đi. Linh Nguyệt xem thường xẹp xé miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Lý Thẩm đến rồi Quế Nguyệt cung sau khi ngược lại thật sự là chịu khó, bình thường phùng may vá bộ giặt quần áo làm cơm quét tức ra nhà. Ngược lại nàng sau khi đến, Linh Nguyệt sinh hoạt liền triệt để xa đoạn, chân chính áo đến thì đưa tay cơm đến há muỗm. Vừa nãy bên dưới ngọn núi đến rồi cá nhân, nói là Giang Châu võ lâm mình. Phục bọn họ, mình chủ chi lệnh đưa tới một quyển sách, vừa mới rất lời, liền hôn một tiếng không gặp. Ta nghĩ là lão gia bằng hưu, vốn là muốn xin hắn tới ngồi một chút đây. Nghe Lý Thẩm lại nhải, Ninh Nguyệt nhất thời có chút đau đầu. Kỳ thực Lý Thẩm cái gì cũng tốt, chính là lại nhải lên không để yên không còn. Lý Thẩm, thư đây. Bất đắc dĩ, Ninh Nguyệt vẫn là mở miệng đánh gây Lý Thẩm, bằng không làm cho nàng như thế tùy ý nói rằng lên, phòng trường có thể nói đến buổi chiều. Lý Thẩm liền vội vàng đem sách truyền đạt, Ninh Nguyệt tiếp nhận sau khi, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Phụ quân là cái gì? Bởi vì bị Ninh Nguyệt chống đỡ, Thiên Mộ Tuyết không nhìn thấy vì vậy mở miệng hỏi. "Thiên bảng?" Ninh Nguyệt thấp giọng nói rằng, gần nhất trên giang hồ cũng không có việc lớn hơn gì, cũng không nghe nói có gì không bình thường nhân vật, làm sao Thiên bảng liền như thế đột nhiên cải bản? Đấy lòng nghi hoặc tự nhiên mở ra sách liền biết rồi. Ninh Nguyệt hiếu kỳ mở ra, từng tờ từng tờ đều không hề có sự khác biệt. Mãi đến tận phiên đến cuối cùng một đêm, Ninh Nguyệt lúc này mới chợt hiểu ra nợ nụ cười. Phụ quân, là người phương nào lên bảng?" "Ha ha ha ha, là Hoa." Ninh Nguyệt trên mặt nhất thời treo lên nụ cười sáng lạ. Phượng phất so với mình leo lên thiên bảng thời điểm càng cao hứng hơn, phái Nga Mi đương đại trưởng môn, Tầm Hoa công tử Diệp Tầm Hoa. Đã từng giang nam bốn công tử một trong, ở 3 năm trước hấp hối tiếp trưởng Nga Mi trước trưởng môn, cũng ở trở thành trưởng môn sau khi lập tức tuyên bố phong sơn trong năm. Nhưng không nghĩ tới Tầm Hoa công tử ở Phong Sơn sau khi trong vòng 3 năm nhất phi trùng thiên, trực tiếp đạp phá võ đạo vinh lên trời bảng thật đáng mừng. Linh Nguyệt độc đối với Diệp Tầm Hoa giới thiệu, trước mắt Phượng cũng hiện ra mình và cái kia bốn cái hàng cùng nhau uống rượu mua vui, đánh đàn đàn hát nhàn nhã thời gian. Nay loán một cái 4 năm. Những năm này ngoại trừ cùng Trầm Thanh Trả lại thường có liên hệ ở ngoài, đúng là cùng ba người kia thất liên quá lâu. Dư Lãng cùng Truy Nguyệt tọa trấn Trung Châu, Hạc Lan Sơn vẫn ở Đãng Ma Sơn trang cần luyện võ công, Tầm Hoa trở thành trưởng môn sau khi liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục rời đi tục sơn. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Tầm Hoa tin tức, không biết làm sao, ta ngược lại thật ra có chút muốn bọn họ. Phu quân muốn đến liền cứ việc đi thôi, ta vừa không có ngăn ngươi. Lại nói Diệp Tầm Hoa đạp phá võ đạo đứng hàng thiên bảng, chúng ta có muốn hay không bị điểm ít lời lại đi chúc mừng một phen. Cái này tự nhiên là cần. Bất quá trước đó ta cần vào kinh một chuyến. Tiểu Huyên, sư phụ hiện tại có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Linh Nguyệt trong mắt tinh mang lấp lóe, lập tức nói rằng: "Sư phụ, chỉ cần không phải để ta cùng ngươi vào kinh, ta cái gì đều ý ngươi." "Cái gì? Sư phụ giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi vẫn cùng ta lĩnh giáo trả giá." Lại nói: "Kinh thành sao rồi? Kinh thành có thể ăn ngươi." "Ngược lại ta không thích kinh thành," lại nói, "Gần nhất ta có một chút tân ý nghĩ, ta cần đến Khí Tông Nghiên cứu một chút. Nếu như muốn ta vào kinh, ta tình nguyện đi Khí Tông Nghiên cứu phủ văn thần binh." thí phù văn thần binh đều là sư thiết kế người ghe gớm chính là đánh làm trợ thủ thay ta đi một chuyến tục sơn được tiếng nói còn chưa rơi xuống đất tiểu huyên thẳng thắn trả lời đã hạ xuống ồ thẳng thắn như vậy ngươi không phải đối với phù văn thần binh có chút tân ý nghĩ muốn nghiên cứu một chút sao linh nguyệt sắc mặt nhất thời kéo xuống cười gần hỏi có sao sư phụ ta đi thu thập hành lý a tiếng nói trả lại xa xuống dưới thân hình đã hóa thành bụi mù bình thường biến mất không còn tăm hơi nhìn tiểu huyên rời đi phương hướng linh nguyệt cười khổ lắc lắc đầu vừa thiên mộ tuyết sóng mắt lưu truyền Tiên Lặng cầm lấy Ninh Nguyệt bàn tay, "Ngươi đi kinh thành làm cái gì?" Nga My Phong Sơn nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng đến đây dẫn đến Diệp Tầm Hoa phảng phất ngồi tù bình thường không được rời thủ sơn nửa bước. Bây giờ Diệp Tầm Hoa đã đạp phá võ đạo, ta đi nhìn thử một chút có thể hay không để cho hoàng thượng đối với Nga Mi mở ra một con đường. E sợ không được." Thiên Mộ Tuyết có chút lo lắng nói đến, năm đó Nga Mi chuyện làm thật sự là lớn bất kính, hơn nữa sau khi Nga My Phong Sơn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, nhưng thốn công vì là lập e sợ hoàng thượng sẽ không nhà ra. Lại nói, Diệp Tầm Hoa đạp phá võ đạo đứng hàng thiên bảng, chuyện này đối với hoàng thượng tới nói e sợ không phải chuyện tốt. tuy rằng trước tử ngọc chân nhân mấy lần ra tay giúp đỡ, để hoàng thượng đối với tử ngọc chân nhân đối với vũ di phái thay đổi rất nhiều, nhưng này vẹn vẹn chỉ là vũ di phái, chỉ là tử ngọc chân nhân. hoàng thượng đối với toàn bộ giang hồ để phòng bế xích cũng không có giảm nhỏ. ồ, đại danh đỉnh đỉnh thiên sơn mộ tuyết nguyệt hạ kiếm tiên khi nào thì bắt đầu suy nghĩ những này? ngươi không phải từ trước đến giờ có thể rút kiếm tuyệt không động suy nghĩ sao? phu quân đây là biến tướng lại nói mộ tuyết tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản sao? thiên mộ tuyết anh mi cao lại có chút không quen nhìn Linh Nguyệt. Nơi nào nơi nào, nương tử hiểu lầm, vi phu chỉ là kỳ quái ngươi lúc nào sẽ cân nhắc những này, ngươi lửa ta gạt khi nào thì bắt đầu phỏng đoán hoàng thượng tâm tư. Gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, ta vượt nhưng đã là làm điển quận vương vương phi, đàm triêu suy nghĩ đương nhiên phải đứng ở lập trường của ngươi. Tuy rằng ngươi thân kiêm giang hồ võ lâm, nhưng nếu thật làm cho ngươi hai tuyển một, ngươi cũng tất nhiên sẽ đứng ở hoàng thượng bên này. Người thiên phủ sinh ra, hơn nữa lại là hoàng thất dòng họ. Tuy nói nếu như hoàng thượng cố ý muốn diệt võ lâm, ngươi sẽ ra mặt ngăn cản. Nhưng người cũng chỉ có thể bảo vệ hiếm có mấy cái, đối với đại đa số võ lâm nhân sĩ tới nói, đều cùng ngươi Vô Can. Người đúng là đem Vi Phu xem tấu triệt, nhưng người lại làm thế nào nhìn ra được Hoàng thượng đối với võ lâm đề phòng càng ngày càng nghiêm trọng đây. Thiên Mạc phủ cùng Cấm quân 2 năm qua đối với giang hồ võ lâm quản giáo là lỏng lẻo vẫn là càng thêm nghiêm khắc. Từ khi Thiên Mạc phủ có phủ Văn thần Bình, từ khi Cấm quân có chân Lung Hỏa Pháo, môn phái võ lâm ở Thiên Mạc phủ cùng Cấm quân trước mặt ưu thế càng ngày càng nhỏ, cùng với nói hai năm qua bởi vì vội vàng thành lập đội buôn mậu dịch kiếm tiền, còn không bằng nói bọn họ đã không thế nào dám ngông cuồng động đao binh. Phu nhân nói có lý, tấm Hoa vào lúc này đột phá võ đạo, đối với hoàng thượng tới nói xác thực không phải chuyện tốt. Chỉ ít, hắn hiện tại đã không thể lại đối với Nga Mi thế nào rồi. Nhưng chính là bởi vì bởi vậy lo lắng, vì lẽ đó hoàng thượng đối với giang hồ võ lâm thì càng thêm căm ghét. Hoàng thượng dù cho lại anh minh thần võ, hắn trung quy là hoàng đế, hoàng đế liền hẳn là nắm đại quyền, một lời đã ra thiên hạ thần phục. Không thể thích làm gì thì làm, chính là đối với hoàng quyền tiêu khích. Vì lẽ đó Hoàng thượng sẽ không đồng ý giang hồ võ lâm cái này không bị hoàn quyền quản hạt thế lực tồn tại. Vậy ngươi còn muốn đi?" Thiên Mộ Tuyết có chút nghi ngờ hỏi. "Đương nhiên phải đi, thử xem cũng tốt. Hơn nữa theo ta thời đến, tương lai 10 năm đại chu phát triển trọng tâm vẫn là ở phát triển kinh tế, quân sự, còn có mẫu dịch phương diện. Chí ít trong vòng 10 năm, hoàng thượng sẽ không đối với giang hồ võ lâm độc thủ. Ta chỉ hy vọng, ở này trong vòng 10 năm, ta có thể nghĩ ra một cái để giang hồ cùng triều đình vĩnh viễn hòa bình cùng tồn tại biện pháp." "Tại sao?" Thiên Mộ Tuyết có chút không rõ, chúng ta đã đứng hàng đỉnh cao, hơn nữa lấy địa vị của ngươi tu vi tội gì chuyến hồng trần trong thế tục hồn thủy ngươi bình yên chờ ở quế nguyệt cung quản hắn hồng thủy thao thao lấy phu quân địa vị phân lượng muốn bảo vệ giang châu võ lâm minh cùng mấy cái bạn tri kỷ bạn tốt hẳn là là điều chắc chắn vì một cái nhiệm vụ an ninh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài nói câu để thiên mộ tuyết không hiểu ra sao cái kia 10 năm nhiệm vụ vẫn treo ở ninh nguyệt đỉnh đầu thế nhưng từ khi hệ thống kịp thời sau khi ninh nguyệt đều sắp đã quên hệ thống tồn tại mà cái này mười năm nhiệm vụ trả lại có ở hay không có hiệu quả hay không ninh nguyệt đều không dám xác định nhưng nghĩ đến song không thành tựu sẽ kinh mạch đứt từng khúc, ninh nguyệt cảm thấy hay là nên nỗ lực một thoáng. đương nhiên, bởi vì hệ thống kịp thời duyên cớ cái này uy hiếp đối với ninh nguyệt đã không thế nào nặng. chỉ ít, ninh nguyệt đối với hoàn thành nhiệm vụ này báo thái độ thờ ơ có cơ hội liền nỗ lực nỗ lực, không có cơ hội liền là song. ở ninh nguyệt hạ sơn hướng về kinh thành xuất phát thời điểm, tiểu huyên cũng vừa hay thu thập thỏa đáng hướng về thuộc châu xuất phát. dù sao cũng là đột phá võ đạo đứng hàng thiên bảng, ninh nguyệt cái này làm huynh đệ dù sao cũng nên biểu thị một thoáng. chương 785 ta đến xin nghỉ. kinh thành, hoàng cung. Ngự thư phòng, mặc vô ngân ăn mặc dày, đặt long bảo vừa ho khan vừa lật xem trước mặt tấu chương. Tám tháng trung thu vừa mới qua đi, nhiệt độ như trước rất cao. Thế nhưng giờ khắc này mặc vô ngân nhưng phảng phất đặc biệt độc lạnh. Dây đặc quần áo mùa đông đã sớm mặc lên người, liên tục thanh âm ho khan phảng phất là một cái gần đất xa trời lão nhân. Nhưng phải biết, coi như là cảnh giới tiên thiên cao thủ đều có thể nóng lạnh bất xâm vuông chi chính là võ đạo chi cảnh. Mặc vô ngân bộ dáng này, để trong cung đình ở ngoài đều sản sinh một tia kinh hoàng. Nhưng rất nhanh, cái này nghi ngờ bị cấp tốc phá diện Cung đỉnh Thái Y nhất trí nói Hoàng thượng thân thể không việc gì, hơn nữa mạc Vô Ngân thể lực, tinh lực thậm chí tu vi võ đạo đều không có giảm nhiều, cũng làm cho cả triều thần công dần dần đem lòng nghi ngờ bỏ đi. Chính đang mạc Vô Ngân phê duyệt tấu chương thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng thả xuống tấu chương, mỹ mắt vi khẽ nâng lên, là Nhai Nhi, vào đi. Nhi thần tham kiến Hoàng thượng. Mạc Thiên Nhai đẩy cửa mà vào, yên lặng quỳ dạp xuống Mặc Vô Ngân trước mặt. Tuy rằng hết thảy Thái Y đều miệng kín như bưng, nhưng Mặc Thiên Nhai nhưng cảm giác được một cách rõ ràng vụ Hoàng thân thể ở mỗi ngày dần dưới. Dù cho Mạc Vô Ngân cái gì cũng không nói, nhưng Mạc Thiên Ngai nhưng có thể cảm nhận được, thậm chí có thể cảm nhận được Mạc Vô Ngân cấp thiết. "Đứng lên đi, ngươi như thế vội vã tìm phụ hoàng là chuyện gì?" Mạc Vô Ngân thả xuống tấu chương, cười híp mắt quay về Mạc Tiên Ngai hỏi. "Phụ hoàng, thuộc châu Thiên Mạc phủ cấp báo, rất nhiều võ lâm nhân sĩ hướng về thuộc châu tập kết. Nhưng bởi vì cấm quân phong tỏa khiến võ lâm nhân sĩ không được đi vào thuộc châu. Ở thuộc châu ở ngoài càng diễn càng liệt đã phát sinh mấy lần xung đột. Thuộc châu Thiên Mạc phủ lo lắng?" "Lo lắng cái gì?" Mạc Vô Ngân lạnh lùng ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra một tia hàn mang lo lắng sẽ gợi ra nghiêm trọng hơn xung đột đến thời điểm e sợ đã xảy ra là không thể ngăn cản Ngami trưởng môn đột phá võ đạo đứng hàng thiên bảng người trong võ lâm đi vào chúc mừng chính là chuyện hợp tình hợp lý Nhi thần cho rằng Nhi thần cho là chúng ta có phải là hạ lệnh cấm quân mở ra phong tỏa cửa ải vô liêm sỉ vừa dứt lời Mặc Vô Ngân phẫn nộ vô bàn một cái Thiên ai ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như thế lẽ nào ngươi đã quên ngươi mẫu hậu là chết như thế nào sao mới qua 4 năm ngươi liền đã quên Dầm mạc Thiên Nhai sợ hãi lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, nhi thần không dám quên. Thế nhưng hại chết mẫu hậu không phải Huyền Âm Giáo Chủ sao? Bây giờ Huyền Âm Giáo Chủ đã chết rồi, phụ hoàng trả lại khoan hồng độ lượng gia phong hắn thân vương tước vị, mẫu hậu kiều không phải đã báo sao? Ngươi mẫu hậu là gieo gió gây bão, nàng nguyên bản sẽ không có kiều. Ta hỏi ngươi có phải là đã quên ngươi mẫu hậu tử, là vì để cho ngươi nhớ kỹ ngươi mẫu hậu chết vào tội lớn như phản, mà đồng dạng là tội lớn như phản nam lẽ nào liền bởi vì chỉ là một câu phong sơn trăm năm liền xong việc? đừng tưởng rằng đập phá võ đạo đứng hàng thiên bảng từ đây liền vô tư. Hiện nay đại chu xa không phải năm đó đại chu. Đừng nói một cái chỉ là võ đạo chi cảnh, coi như hắn diệp tầm hoa đột phá vấn đạo chi cảnh thì phải làm thế nào đây? Giang hồ võ lâm không tôn hoàng quyền không từ hiệu lệnh, tự cao tự đại bằng thêm một trường máu me. Cũng là bởi vì giang hồ võ lâm tồn tại mới dẫn đến ta đại chu hoàng triều dung chuyển bất an. Như vậy thế lực chính là chúng ta bước kế tiếp quét dọn mục tiêu. Hoàng nhi, ngươi cho châm nhớ kỹ, giang hồ không thể lưu lưu chi giang hồ chính là hại chi đại chu. Vâng, nhi thần rõ ràng thế nhưng Thục Châu bên kia cũng không thể ngồi xem mặc kệ chứ. Bây giờ cấm quân phong tỏa Thuộc Đạo, không chỉ có ngăn cản tiến vào Thục Châu Giang Hồ võ lâm nhân sĩ, trả lại ngăn cản qua lại tiểu thương. Những năm gần đây chúng ta thiệt thòi thương thuế mới để quốc khố dồi dào, thương nhân tuy rằng trục lợi nhưng cũng là bây giờ Đại Chu quốc sách nền tảng. Hoàng Nhi dĩ nhiên không có phản bắt chấm. đúng là để phụ hoàng cảm thấy bất ngờ a. Trước đây là Nhi Thần không hiểu chuyện, bàn về trị quốc ánh mắt, Nhi Thần trả lại còn lâu mới có được phụ hoàng nhìn xa trông rộng. Nếu không hiểu, liền khiêm tốn thụ giáo. đây là phụ hoàng giáo Nhi Thần. Nhi thần không dám quên. Ồ. Oh. Mạc Vô Ngân khẽ ồ lên vung lên đuôi lông mày, đã như vậy, mệnh đóng giữ thuộc châu cấm quân liền có thể phát binh nam y, Thiên Mạc phụ tạ vân hải đường phối hợp cấm quân làm việc. Phu hoàng không thể. Tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, Mạc Tiên nhai cấp thiết phản bác. Ha ha ha. Nha Nhi, ngươi cùng chống chơi cái gì cái vật? Ngươi trong bụng loan loan nhiều nhiễu cùng Ninh Nguyệt so ra kém xa lắm. Phu hoàng, không phải Nhi thần có ý định phản bác phụ hoàng, mà là thực sự không thể A nga mi trưởng môn diệp tầm hoa chính là Ninh Nguyệt chi giao hảo hữu. Phu hoàng nếu như phát binh diện nam y, Cái kia Ninh Nguyệt ổn thỏa không vui. Tuy rằng hắn sẽ không công nhiên ngỗng nghịch, nhưng hắn muốn từ đây thật sự quy ẩn Giang Hồ có thể làm sao bây giờ? Bây giờ Đại Chu cùng Thảo Nguyên quan hệ chính ở giai đoạn phát triển, mà Thảo Nguyên chi sở dị như vậy phối hợp cũng là xem ở Ninh Nguyệt trên mặt. Nhi thần cho rằng giờ khác này cùng Ninh Nguyệt quan hệ làm cường, cùng quốc bất lợi. Vì lẽ đó Nhi thần ở phản đối phụ hoàng quyết sách xin mời phụ hoàng thứ tội. Ai Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng thở dài hơi phất tay một cái, người đứng lên đi. Ninh Nguyệt người này cái gì cũng tốt chính là quá trọng tình cảm. Thế nhưng quốc sự vô tư tình. Thanh trừ võ lâm thế lực đây là quốc sách. Bất kể là chấm, vẫn là ngươi, tương lai đều cần tận hết sức lực chấp hành xuống. Phù hoàng, phái nga mi tham dự mưu địch chúng ta trả lại sư gia có tiếng, nhưng vũ di phái đây. Mà nhưng từ một góc độ khác đến xem, giang châu võ lâm minh trên thực tế cũng là võ lâm thế lực, lẽ nào bọn họ những thế lực này đều muốn rút ra? Muốn đối với bọn họ động thủ, đừng nói chúng ta vô cớ xuất binh, chính là kiểu châu bách tính é sợ đều sẽ không đáp ứng chứ? Hừ, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? Bọn họ muốn sinh tồn muốn khai tông lập phái trước đó cần trước tiên hướng về chấm túi đầu xương thần nếu không hết thề đều coi là phản bội mặc vô ngân hàng hái vung tay lên nhưng lập tức trên mặt vẻ mặt lần thứ hai yên lặng trở nên yên lặng ai giang hồ võ lâm thế lực đối với ta đại chu hiên ổn uy hiếp to lớn nhất vẫn là những tiêu tiểu môn tiểu hộ cùng đến hàng mấy chục ngàn độc hành hiệp trộn muốn nói bọn danh môn chính phái kia gia đại nghiệp đại đều sẽ không công nhiên phạm tội thế nhưng không loại bỏ những này danh môn chính phái những tiêu tiểu môn tiểu hộ liền phảng phất hoang dã cỏ dại bình thường trừ chi bất tận hoàng nhi việc này vẫn còn xa chúng ta còn có thể bàn bạc kỹ càng còn thuộc châu việc là chấm giới mật chỉ cho thuộc châu Cấm Quân Tổng binh đoạn lên linh ngăn cản đi tới thuộc châu Võ Lâm Nhân Sĩ. Phụ hoàng là cố ý. Mạc Thiên Ngai trừng mắt tròn tròn con mắt không thể tin tưởng hỏi: "Không sai. Lúc này cùng giang hồ Võ Lâm lên xung đột có chút không quân an, phụ hoàng là có cái gì phép tẩn dụ sao?" Mạc Thiên Ngai ánh mắt lấp loé, hơi cong người xuống thể lắng nghe Mạc Vô Ngân giáo huấn. Nhìn Mạc Thiên Ngai khiêm cung thái độ, Mạc Vô Ngân thỏa mãn cười nhạt, Nga Mi trưởng môn hiệp Tầm Hoa đột nhiên đứng hàng thiên bảng, tuy rằng chỉ là thiên bảng thứ 11, nhưng cũng thực tại để phụ hoàng có chút vướng tay chân. Ngami đã từng tội danh vẫn ở chấm trong tay đè lên. Tuy rằng có Ninh Nguyệt toàn lực đảm bảo yểm hộ, nhưng chấm cũng sẽ không liền thiên quá. Hơn nữa, chấm cũng là vì nói cho Ngami, đừng tưởng rằng có cái cao thủ võ đạo là có thể hánh diện vô tư. Còn sớm lắm, một cái Thiên bảng 11, chấm muốn giết cứ giết, khát khao diệt chính là diệt. Ngươi xuống truyền chấm thánh dụ, Ngami phong sơn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, giang hồ võ lâm thế lực không đi tới quấy rầy. Nếu như không tử, lấy tụ chúng gây sự định tội. Hơn nữa ngươi để tạm vân trên một chuyến Ngami, nói cho Ngami, đến đây tương hạ võ lâm nhân sĩ bọn họ phụ trách quay về. Nếu như ở trong vòng 7 ngày còn có một cái Giang Hồ Võ Lâm nhân sĩ luẩn quần không đi, đã nga mi yêu ngôn cổ động lòng người định tội. Vâng, nhi thần này liền đi làm. Mạc Thiên ngai không người đáp, vừa bật người dậy, đột nhiên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Mạc Vô Ngân lông mày nhíu lại, lúc bình thường vào lúc này nếu như không có chuyện gì khẩn cấp không sẽ có người nào đến quấy rầy. Khởi bẩm Hoàng thượng, Lam Điền quận vương cầu kiến. Ninh Nguyệt, hắn làm sao đến rồi? Mạc Vô Ngân đáy lòng lấp lóe một cái nghi ngờ, trong nháy mắt một ý nghĩ chạy qua đáy lòng, mặc Vô Ngân là nhiên, đi, giữ hắn lại đây thấy ta. Chờ thái giám sau khi rời đi, Mặc Vô Ngân mới một mặt cười gần nhìn Mạc Thiên Ngai, người xem một chút. Vừa còn nói hắn đây, nhanh như vậy liền tới rồi. Nếu như châm đoán không sai, hắn là đến thế nga mi cầu xin. Linh nguyện trọng tình trọng nghĩa, đây là chuyện tốt. Bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa, phụ hoàng mới như vậy tín nhiệm cho hắn không phải sao? Mạc Thiên Ngai nhẹ giọng tùy ý nói rằng, ánh mắt có chút né tránh nhìn Mạc Vô Ngân biến hóa sắc mặt khuôn mặt. Nhai Nhi, thế người nói tốt bản lĩnh tăng trưởng a? Mặc Vô Ngân liếc mắt nhìn cười lạnh. Tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, ngự thư phòng cửa phòng chậm rãi mở ra. Ninh Nguyệt một mặt nghiêm nghị bước vào cửa phòng, bước chân mới vừa vừa bước vào một nửa, thân hình nhưng nhất thời hình ảnh nát quáng. bởi vì hắn nhìn thấy bốn con xanh vượt con mắt chính lạnh lùng nhìn mình chăm chằm. U, thiên ngai cũng ở. Đi vào, đóng cửa. Mặc Vô Ngân lãnh đạm quát lạnh một tiếng. Ninh Nguyệt cái cổ hơi co rụt lại, đáy lòng nhưng là phạm vào nói thầm, chính mình là lúc nào lại nhạ Mặc Vô Ngân không cao hứng, làm sao vừa thấy mình lại như là ăn hỏa dược như thế. Thân Ninh Nguyệt tham kiến Hoàng thượng, võ hoàng vạn tuế và tuế vạn vạn. Được rồi. Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng phát tay. Thiếu kiên nhẫn để ninh Nguyệt đứng dậy lên. Làm sao, chúng ta Lam Điền quận vương sao có nhàn tình nhã trí đến kinh thành xem trẫm? Ngươi không phải ở Quế Nguyệt cung cả ngày vội vàng bên hoa dưới ánh trắng khoái hoặc tiêu giao sao? Hoàng thượng, thần hai năm không thấy hoàng thượng là hơi nhớ nhung hoàng thượng, cho nên tới thăm viếng hoàng thượng. Thuận tiện. Thuận tiện thế Nga Mi cầu xin tha. Lời này cũng đừng nói rồi. Không mở miệng, lòng châm tình vẫn tính vẫn còn có thể. Ngươi muốn mở miệng, chấm sợ là ba ngày ăn không ngon. Ngam Mi phong sơn trăm năm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm là chính bọn hắn nói. người trong giang hồ thường nói một cái nước bọn một cái đinh vẫn là không muốn nói không giữ lời tốt, hơi cúi đầu Ninh nguyện trong mắt Tinh Mang lóe lên, đáy lòng nhưng là vì hơi thở dài. Tuy rằng đã sớm biết Mạc Vô Ngân sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Nga Mi, nhưng không nghĩ tới Mạc Vô Ngân đối với Nga Mi địch ý vẫn là như vậy nồng nặc. Xem ra Diệp Tầm Hoa đột phá võ đạo vẫn đúng là không phải lúc ta, thay đổi trước đây, Nga Mi ở trong mắt Mạc Vô Ngân bất quá là một con mạnh mẽ điểm con rồi, có muốn hay không đập chết vẫn là xem tâm tình. Nhưng Diệp Tầm Hoa vừa đột phá võ đạo, mặc Vô Ngân liền cảm nhận được đến từ Nga Mi hiếp. Muốn đắc sát Nga Mi, chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Khởi bẩm hoàng thượng Thần lần này vào kinh ngoại trừ Vân An hoàng thượng ở ngoài, thần thuận tiện là đến, là đến xin phép. Ca một tiếng vang dọn, Mạc Vô Ngân trước mặt bàn học trong nháy mắt nổ tung hóa thành đầy trời bột phấn. "Xin nghỉ, ngươi lại muốn chạy đi đâu?" Mạc Vô Ngân sắc mặt giờ khắc này đã kinh biến đến mức tái nhợt thậm chí tràn ngập sợ hãi. Chương 786: Namy thế cuộc. Thảo nào hư Mạc Vô Ngân sốt sáng như vậy, lần trước Ninh Nguyệt xin nghỉ đi tới một chuyến thảo nguyên. Nhất thời gây nên thảo nguyên cùng Cựu Châu đại chiến. Tuy rằng chuyện này không phải là bởi vì Ninh Nguyệt mà lên, hơn nữa Ninh nguyệt nếu như không đi thảo nguyên tình huống khả năng càng thêm ác liệt thế nhưng Ninh nguyệt tên ôn thần này thể chất đến cái nào cái nào không yên ổn tình huống để mạc vô ngân rất là căng thẳng xin nghỉ một lần liền long trời lỡ đất chuyện như vậy đương nhiên không thể tới lần thứ hai vì lẽ đó linh nguyệt nói chuyện xin nghỉ mạc vô ngân đều không chế không được chính mình đấy lòng run lên đem trước mặt bàn học chấn động thành một phấn không phải mạc vô ngân định lực không đủ mà là trái tim nhỏ thực sự không chịu được mà mạc vô cái này kịch liệt phản ứng nhất thời cũng đem mạc thiên nhai cùng linh nguyệt sợ hết hồn không phải xin phép sao cho tới như vậy không? Hoàng thượng, ngài không có sao chứ? Linh Nguyệt có chút không xác định hỏi. Đừng động chạm co sao không? Ngươi trước tiên thẳng thắn bàn giao, ngươi lại muốn đi cái nào giản vật? Cựu Châu giản vật xong ngươi đi Thảo Nguyên giản vật. Hiện tại Thảo Nguyên giản vật xong ngươi có phải là lại muốn đi cực tây nơi quang huy đế quốc giản vật? Không a? Nay không phải Diệp Tầm Hoa đột phá võ đạo thành Tiểu Thiên bản sao? Ta làm huynh đệ tốt có phải là nên đi xem xem? Thế nhưng Nga Mi cùng triệu đỉnh quan hệ, để thần không dám tự ý đi tới vì lẽ đó chuyên tới để hướng Hoàng thượng xin nghỉ mong rằng Hoàng thượng chuẩn. Liên vi việc này, Mạc Vô Ngân có chút không xác định hỏi, "Liên vi việc này, chẳng lẽ còn có cái khác sao?" Ninh Nguyệt tỏ rõ vẻ vô tội nhìn Mạc Vô Ngân, đáy lòng nhưng là thật dài thở dài. Vừa đi vào nhìn thấy Mạc Vô Ngân vẻ mặt liền biết, muốn đặc sá Nga Mi đã không thể, đã như vậy Ninh Nguyệt cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thử, loại chuyện nhỏ này ngươi trả lại hướng về chấm báo cáo." Ngươi Ninh Nguyệt lúc nào trở nên như thế thủ quý củ? "Phu hoàng." Vừa Mạc Thiên Ngai sắc mặt quái lạ kêu một tiếng, "Phu hoàng." Như thần nhớ tới Ninh Nguyệt đi tới thảo nguyên trước ngươi cũng là nói như vậy. Hạch Mặc vô ngân nhất thời sắc mặt cứng đờ, vừa muốn bật thốt lên miễn cưỡng bị nuốt trở vào. Quên đi, ngươi muốn đi thì đi đi. Lễ nghi hết sau khi lập tức rời đi, còn có chuyện đặt cho Nga Mi trưởng môn Diệp Tầm Hoa một câu nói, liền nói nếu muốn chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua, một cái võ đạo chi cảnh là còn thiếu rất nhiều. Còn Nga Mi phải đi con đường nào? Ngươi liền để chính hắn lĩnh nộ. Cút đi. Còn có. Linh Nguyệt đột nhiên có chút do dự nói rằng, còn có cái gì? Sẽ không một lần nói hết lời. Linh Nguyệt lời mới vừa mới vừa nói ra khỏi miệng lại bị Mạc Vô Ngân cả kinh một sạ dáng vẻ đánh gãy. "Hoàng thượng, thần thuận tiện thế dư lãng, hạt Lan Sơn, còn có trầm Thanh bọn họ xin phép, bốn người bọn họ cùng đi tới." "Đúng, mau cút. Mạc Vô Ngân thiếu kiên nhận vây tay, Ninh Nguyệt hơi không người liền chậm rãi lui lại rời đi ngự thư phòng. Cùng Mạc Vô Ngân thương thảo xong đại sự, Mạc Thiên Ngai này mới rời khỏi ngự thư phòng đội vàng hướng về thái tử phủ đi đến. Hiện tại Mạc Thiên Ngai cũng là người bận rộn, Mạc Vô Ngân đã đem xử lý quốc gia phần lớn công việc giao cho hắn, mà ngoại trừ mấy cái trọng đại quốc sách cần Mặc Vô Ngân tự thân làm ở ngoài. Cái khác đã không cần Mạc Vông Ngân bận tâm. Như vậy tuy rằng rèn luyện Mạc Thiên Ngai, nhưng cũng sử dụng Mạc Thiên Nhai thật 2 năm qua trở nên phi thường bận rộn. Hắn đã không nhớ rõ lần trước bội ra cắt khinh vũ đi dạo phố là lúc nào. Bất quá cũng may ra các khinh vũ tựa hồ cũng lớn rồi rất nhiều, thường ngày cũng không có án giận, trả lại thường thường tiến cung nhìn Mạc Thiên Ngai, dù cho Mạc Thiên Ngai không đếm sỉa tới nàng cũng không có ổn nào. Vừa đi rồi một nửa, đột nhiên Mạc Thiên Ngai chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt. Một bóng người đã ngăn ở Mạc Thiên Nhai tất kinh trên đường. Mạc Thiên Nhai là cao quý thái tử Ở hoàng cung đại nội dám ngăn cản hắn đường đi đương nhiên không tồn tại, vì lẽ đó Mạc Thiên Nhai ở hơi xúc động sau khi liền lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. "Con tưởng rằng ngươi đã rời đi hoàng cung đây." Mạc Thiên Nhai tùy ý nói rằng, "Đã lâu không thấy ngươi, xem ngươi thành thục rất nhiều mà. Lại nói có rảnh rỗi hay không, chúng ta uống một chén." Linh Nguyệt nụ cười trên mặt như vậy ánh mặt trời, cũng như vậy có lực tương tác. Linh Nguyệt kinh kinh lên, dù cho lần thứ nhất nhìn thấy người đều sẽ lưu lại rất lớn hảo cảm cùng cực sâu ấn tượng, càng có thể uống cùng Mạc Thiên Nhai cái này rất quen biểu lệ. "Anh em họ a, tuy nói ta hiện tại là thái tử, Nhưng trên thực tế ta đã giang quốc, mỗi ngày có nhiều như vậy quốc gia đại sự phải xử lý, làm sao có thời giờ? Chính là khinh vũ, ta đều rất lâu không cùng nàng. Uống rượu liền miễn, Nga Mi sự ta cũng không giúp đỡ được gì, bất quá cùng ngươi đi một chút tâm sự vẫn là có thể. Nga Mi sự chính ta nghĩ biện pháp liền thành, ta tìm ngươi cũng không phải vì những khác, chính là hiếu kỳ hỏi ngươi một câu, hoàng thượng hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Mạc Thiên ngai mở mịt ngẩng đầu lên hỏi. Đừng đánh qua loa, ta hỏi ngươi cái gì không biết. Ninh Nguyệt dần dần thu hồi nụ cười. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Mạc Tiên nhai con mắt. Bị Ninh Nguyệt như thế nhìn chằm chằm, Mạc Thiên nhai ánh mắt cũng dần dần âm trầm nghiêm nghị lên. Kỳ thực, thật sự không có việc lớn gì. Ngự Y nói phụ hoàng có tâm tật dẫn đến đau lòng, vì lẽ đó nhiều mặc vào chút quần áo. Thế nhưng, tâm bệnh cần tâm dược ý, ý, phụ hoàng coi như xuyên nhiều hơn nữa quần áo cũng chỉ không được đau lòng. Nhưng cái này, ta cái này làm nhi tử cũng không có cách nào. Bởi vì Nguyệt Nga hoàng hậu. Ninh Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, cũng không có những khác khả năng. Mạc Thiên nhai biểu hiện đau thương nói rằng, Nguyệt Nga hoàng hậu tử Được đả kích đâu chỉ là Mạc Vô Ngân. còn có hắn Mạc Thiên Nhai. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đi tới Mạc Thiên Nhai trước mặt, nhẹ nhàng đem một cái bình sứ phóng tới Mạc Thiên Nhai trong tay, đây là Quế Nguyệt cùng độc môn bí dược Báo Viên Đan, cẩn thận thu, mỗi tháng cho hoàng thượng nuốt vào một hạt. Ăn vào Báo Viên Đan sau khi trong vòng một canh giờ không uống rượu, cẩn thận một chút thu, rất đáng giá. Nhìn Linh Nguyệt trịnh trọng vẻ mặt, Mạc Thiên Nhai biết bình sứ trong tay e sợ không phải đơn giản đáng giá có khả năng hình dung. Trịnh trọng gật gật đầu, Mạc Vô Ngân trong mắt chảy ra cảm kích biểu hiện, cảm tạ. Tạ cái gì a, đều là người một nhà gì đây có ở hay không trong cung còn có tiểu mật phong đây linh nguyệt vừa nhắc tới tiểu mật phong con mắt đều tỏa sáng tiểu mật phong là trường nhạc công chúa sinh ra hải tử một cái đẹp đẽ nam hải cùng Ninh tiểu tuyết như thế rất được hoàng thượng sủng ái thậm chí ở hai đứa bé sinh ra không lâu trả lại truyền gian này hai đứa bé chính là trời đất tạo nên một đôi càng có kẻ tò mò thậm chí nêu ý kiến mặc vô ngân phải cho này hai đứa bé tứ hôn nhưng linh nguyệt trực tiếp ném ra một câu năm đời khả năng không thể hôn phối trực tiếp làm cho tất cả mọi người câm miệng tiểu cô mang theo tiểu mật phong đi nguyên xem bạch hùng đi tới lại nói ngươi như thế yêu thích tiểu mật phong, lúc trước làm gì từ chối hắn làm người con rể? lẽ nào ngươi là cho ta lưu cơ hội? cút! họ hàng gần kết hôn sẽ sản sinh biến dị ngươi không biết? còn có ngươi liền hôn không kết, cũng đừng lại nơi này cầm thú. lại nói gì ngàn dặm xa xôi đi băng nguyên chính là vì xem mặt hùng, hơn nữa còn mang theo tiểu mật phong cung đi. ta làm sao liền như thế không tin đây? linh nguyệt vuốt mũi lộ ra tỏ rõ vẻ nụ cười bị vội. mà đối diện mạc thiên nhai cũng hết sức không hình tượng lộ ra tỏ rõ vẻ hèn mọn. kỳ thực ta là tin tưởng, ngươi suy nghĩ một chút. Coi lời này còn có so với lịch thương hải càng đẹp mắt hơn sao? Thiên Ngai, chúng ta ở sau lưng trêu chọc trưởng mối, có phải là có chút không tốt lắm? Là không tốt lắm, cô còn có chính vụ muốn bận điệu, liền không cùng ngươi, ngươi tùy ý. Mặc Thiên Ngai cái cổ co dù lại, trong ngáy mắt phảng phất thay đổi một khuôn mặt bình thường nghiêm trang nói. Vừa dứt lời, thân hình liền vô cùng lo lắng hướng về đường nhỏ một con chạy đi. Mà Ninh Nguyệt cũng là đàng hoàng chỉnh trọng xoay người, ta cũng không đi dạo, còn muốn đi thông báo ba người kia hàng đây. Thân hình lóe lên, người đã hóa thành khói xanh biến mất không còn tâm hơi. Ở hoa viên tiểu đạo bên trong, Mạc Vô Ngân khoác dậy đặc điêu ra đấu đồng trầm rãi đi ra u lâm nơi sâu xa. Trong ánh mắt tinh mang lấp loé nhìn Mạc Thiên nhai cùng Linh Nguyệt biến mất phương hướng. Quá trả lại một lúc, Mạc Vô Ngân mới lạnh lùng xoay người, hai cái vô liêm sỉ. Ha ha. Ha ha ha. Vui sướng tiếng cười lan truyền đến rất xa, mà xa xa theo Mạc Vô Ngân đại nội thị vệ càng là không hiểu ra sao lẫn nhau đối diện. Chí ít bọn họ đã một quãng thời gian rất dài không nghe thấy Mạc Vô Ngân thoải mái cười to âm thanh. Thuộc Châu thuộc đạo, nguyên bản bị mở ra đến lối thẳng thuộc Châu quan đạo cửa ải nơi đã bị lít nha lít nhít đám người ngăn chặn. Không chỉ như vậy, liền ngay cả mấy cái hung hiểm thuộc đạo cửa hải đều có cấm quân canh gác nghiêm lệnh bất luận người nào tiến vào đổi làm bình thường tới nói mấy cái cấm quân hướng về ngăn cản một đám người mang võ công võ lâm nhân sĩ cái kia không phải chuyện cười sao từng cái từng cái phi diêm tổ bích chính là chúng cũng có thể đem cửa hải cho phá tan nhưng lần này võ lâm nhân sĩ nhưng đặc biệt thành thật đừng nói phá tan cửa hải chính là nhục mạ cũng không dám dễ dàng nói ra cửa hải đối diện thần uy hỏa pháo không phải ngồi không mỗi một cái cấm quân sau lưng chân lung hỏa pháo cũng không phải lừa hơn nữa đối diện trước thủ thiên Mạc phủ bộ khoái cũng không phải kẻ đầu đường só trợ. Liên như vậy bố trí đội hình như vậy, không phải cảnh giới tiên tiên cao thủ võ lâm, trả lại thật không dám sinh ra cái gì ý nghĩ. Thế nhưng theo người càng tụ càng nhiều, người trong võ lâm thanh thế cũng càng ngày càng cuồn cuộn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như đến trước khi trời tối trả lại chưa hề mở ra cửa ải, giang hồ võ lâm có lẽ sẽ thật trực tiếp phá tan cửa ải tiến vào thuộc châu. Mà này, cũng là đại chu triều đình cùng giang hồ võ lâm 3 năm qua lần thứ nhất xung đột, Mạc Vô Ngân tuyệt không cho phép lần này bị giang hồ võ lâm thành công nhảy vào cửa ải, nếu như thật sự bị bọn họ xông vào, Đại Chu mang theo đại chiến thắng lợi vài uy tín, sẽ trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Ở người chen người người giống người chen chúc khu vực, một đạo bóng dáng bé nhỏ nhưng phản phất hoạt không lưu tay cá trạch bình thường cấp tốc ở trong đám người qua lại. Tốc độ nhanh chóng lệnh người mắt không kịp nhìn, thậm chí ngay cả người ở bên cạnh đều không thấy rõ, thân hình cũng đã biến mất không còn tâm hơi. Bóng người phản phất chỉ là một đạo hư huyện âm thầm, vọt tới phía trước nhất sau khi, đột nhiên thân hình lóe lên liền biến mất không còn tâm hơi. Phụ trách hiệp trợ đóng giữ thiên mạc phủ ngân bài bộ đầu ánh mắt ngưng lại, tầm mắt trong nháy mắt hướng về bóng người tới. Thân là ngân bài bộ đầu Đặc biệt là hải đường vùng giới ngân bài bộ đầu, thực lực tự nhiên là không nói. Bị hải đường phái mà đến giám thị Võ Lâm quần Hùng động tĩnh, lúc cần thiết hậu thiên mạc phủ hùng hăng tham gia. Vì lẽ đó hắn tự nhiên vẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối diện, chỉ lo đột nhiên nô ra một cái ghê gớm cao thủ. Nhưng cũng may, tiên kỳ chen đến Võ Lâm quần Hùng bên trong đều vẫn không có cao thủ, mà thân là cao thủ tự nhiên còn nặng hơn coi một điểm mặt ngửi, chí ít không thể vội vội vàng vàng như thế chạy tới đính hót. Thế nhưng, treo lên tâm trả lại không thả xuống, đối diện một bóng người lại làm cho trái tim của hắn nâng lên. Chương 787 Vừa tại, có thể ở đây sao dễ gặp trong đám người qua lại như thường, thậm chí không để người ở bên cạnh cảm nhận được dị thường, có thể làm được điểm này toàn bộ giang hồ sẽ không vượt quá 20. 20, nghe tới là một cái không nhỏ con số, thế nhưng ngoại trừ thiên bảng bên trên người ở ngoài, như vậy liền thật sự 10 cái ngón tay cũng bài lại đây. Vừa đem tâm nhức lên, đột nhiên thấy hoa mắt liền sẽ không còn được gặp lại đạo kia nhanh chóng lấp lóe bóng người. Bạch Lang ánh mắt hơi nhau lại, hắn có thể sẽ không tin tưởng cao thủ như vậy sẽ tự giác rời đi. Như là chó sói thụ đồng không ngừng nhìn quét đoàn người cùng cửa ải ở ngoài tất cả chỗ bí ẩn thế nhưng bóng người kiếp nhưng phảng phất là thật sự mất tích bình thường căn bản không thể nào tìm kiếm. Thục đạo gần như thẳng tắp vách núi treo leo trên. Đông hoàng tiểu huyên liền như thế thẳng tắp đứng ở trên vách đá. thân thể cùng đáy diện thành bình hành, phảng phất thoát ly sức hút của trái đất bình thường ung dung đứng. tiểu huyên có chút khổ não, buồn bực gãi gãi đầu. dựa theo tiểu huyên giờ khắc này võ công, nếu muốn đánh qua hải thể nhưng là dễ như ăn cháo. thế nhưng giữ nghiêm những ngày cửa hải, không phải cấm quân chính là thiên phụ cao thủ, cùng ai cũng không thể phát sinh xung đột đã lại nói, tiểu huyên cùng ninh không giống. Tiểu Huyên đối với Giang Hồ võ lâm căn bản không có nửa điểm cảm tình, đúng là đối với cấm quân đối với thiên mạc phụ rất có tán đồng cảm. Dù sao Tiểu Huyên năm, sáu năm qua chưa bao giờ đặt chân Giang Hồ, cũng không có cảm nhận quá vung kiếm thiên nhai tiêu sái. Hơn nữa Tiểu Huyên chứng kiến Giang Hồ võ lâm đều là những kia làm nàng buồn nôn dơ bẩn, thậm chí là thế tục bẩn thỉu xấu xa đều ở Giang Hồ cái này đại nhiễm hang bên trong bị thả lớn. Đối với Ninh Nguyệt Tới nói, Giang Hồ là một cái truyền thuyết một đoạn thần thoại, phảng phất là thưởng thức bất tận thuần miên diệu đế. Nhưng đối với Tiểu Huyên Tới nói, Giang hồ chính là một đám kẻ nhạt người cả ngày đánh giãm không làm mù ồn nào. Từ đạo duyên quân dược vương cốc bắt đầu, tiểu huyên liền vẫn chán ghét hành tẩu giang hồ. Vàng không cũng sẽ không chết lại quế nguyệt cung 3 năm đều không nghĩ tới độc sông thiên ngai. Nếu không là lần này phụng sư mệnh, tiểu huyên cũng chưa chắc muốn rời đi ly châu ngàn dặm xa xôi đi tới thụ châu. Đối với tiểu huyên tới nói, trên đời tối có thể làm cho nàng hạnh phúc chính là giang nam đạo, mà tối có thể làm cho nàng an lòng chính là quế nguyệt cung. Kẻ nhạt liền đi phồn hoa giang nam đạo chơi, mệt mỏi trở về quế nguyệt cung. Nếu như có thể. Tiểu Huyên thậm chí hy vọng cả đời không xuất sư, Giang Hồ võ lâm thế lực bên trong có thể làm cho nàng tán đồng chỉ có Giang Châu võ lâm mình, bởi vì Giang Châu võ lâm minh thúc thúc bá bá môn đều nắm bồ tát như thế cung cấp nàng, chỉ cần đến Giang Nam Đạo sẽ không có nàng không chiếm được đồ vật. Vì lẽ đó, đối với dưới đáy đám kia gây sự võ lâm quần hùng, Tiểu Huyên thực đang không có cảm nhận được một điểm quần hùng khí trạng, chính là một đám người ô hợp ở đâu lấy lòng mọi người. Thậm chí đứng ở trên vách núi Tiểu Huyên mơ hồ có chút chờ mong, chờ mong nhanh lên một chút đánh tới đến, vội vàng đem những này đáng ghét con rồi đánh đuổi. Ồ đột nhiên tiểu huyên con mắt nhất thời vừa sáng theo tầm mắt của nàng đã thấy đến chừng mười cái trên người mặc nga mi đệ tử tinh anh chính bước nhanh đi tới mới vừa tới đến cửa hải trước lại bị một đội cấm quân làm thành từng vòng lên mấy vị quân gia mấy vị quân gia chúng ta không có định ý chúng ta là nga My đệ tử cầm đầu thanh niên đệ tử vội vàng nói sinh sợ làm cho hiểu lầm còn nhớ trước khi đi trưởng môn lời của sư huynh tuyệt đối không thể cùng triều đình lên xuống đột nga My vẫn còn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm bên trong biết các ngươi là Ngami đệ tử một cái lời biếng âm thanh chậm rãi truyền đến Ở Bạch Lang trả lại đang tìm kiếm tiểu huyên bóng người thời điểm, phụ trách bảo vệ cửa ải Cấm Quân Tham tướng bước chậm rãi bước chân chậm rãi đi tới. Trên người ngươi ăn mặc Nga Mi đệ tử quần áo, chúng ta trả lại không ngủ. Thế nhưng, Nga Mi Phong Sơn trăm năm, hiện tại mới mấy năm qua. Lẽ nào Nga Mi vẫn là thần tiên phụ đệ, chúng ta ngày hôm đó, các ngươi Nga Mi đã qua trăm năm hay sao? Đối mặt Tham tướng trêu hở, Thi Bân lộ ra tỏ rõ vẻ lúng túng nụ cười, tướng quân nói giỡn, tại hạ phái Nga Mi ngoại môn trưởng Lao Thi bân, phục chúng ta trưởng môn chi ra lệnh sơn khuyên lùi những võ lâm đồng đạo. Bọn họ chặn ở cửa ải Cũng ảnh hưởng thuộc châu ra vào không phải. Kính xin quân gia tạo thuận lợi. Ngươi nói tạo thuận lợi liền tạo thuận lợi. Ngươi là cái tha gì? Chiếu ngươi lời giải thích, chính là chúng ta huynh đệ trong tay gia hỏa không được, còn cần các ngươi tới hỗ trợ. Cái gì võ lâm đồng đạo? Nói thiệt cho các ngươi biết, đây là lục lâm tội phạm. Ngươi nghĩ rằng chúng ta các huynh đệ tùy ý bọn họ tụ chúng gây sự là bởi vì không thể làm gì? Hừ hừ. Bổ tướng quân lại ở cho bọn họ cơ hội. Hiện ở tại bọn hắn không đi, chờ chúng ta lửa đạn nổ vang thời điểm, muốn đi đều không có cơ hội. Không thể. Đại nhân bọn họ đều là hành tẩu giang hồ anh hùng hảo hán, cũng không có thiếu danh môn đệ tử. Vẫn để cho tại hạ khuyên bọn họ trở lại, chỉ cần bọn họ tự nguyện trở lại cũng không phải miễn động can qua khỏi bị thương vong. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng bổn tướng quân bàn điều kiện sao? Chạy trở về Nga Mi đi, bằng không, trước tiên bắt ngươi. Tham tướng đột nhiên đổi sắc mặt, nguyên bản cười hiếp mắt con mắt trong nháy mắt trở nên hàn quang lạnh lẽo. Nhẹ nhàng vươn ngón tay, dùng sức đâm thi bân ngực, nhìn thi bân ánh mắt, liền phảng phất ở xem một đống chó. Tiên thi bân ở trong chốn giang hồ tuy rằng danh tiếng không hiện ra, nhưng ở thuộc châu cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh năm đó ở liễu diệp thanh vẫn là trưởng môn thời điểm đã là thuộc châu nổi danh cao thủ mà hiện tại càng là một lần đạp phá tiên thiên trở thành nam mi xếp hạng thứ 10 trưởng lão thiếu niên anh tư tiêu căng tự mãn khi nào được quá như vậy xem thường cùng xỉ nhục đúng chi trước mắt cái này tham tướng liền hậu thiên bảy tầng đều không có đạt đến nếu như ở chỗ khác thì bân đều có thể rỗi ra một ngón tay trực tiếp bóp chết sắc mặt âm trầm như nước cố nén lửa giận trong lòng thế nhưng chạy trốn ở trong lòng hỏa diễm Nhưng Phượng phất bạo phát miệng núi lửa tuôn ra dung nham bình thường liên miên không dứt. Thì bân không hiểu cũng không nghĩ ra, trưởng môn cũng đã đột phá võ đạo, tại sao còn phải xem Triều đỉnh sắc mặt? Không nói cái gì phong sơn trăm năm, nếu như dựa vào lần này hết diện, Nga Mi thậm chí còn có thể chia đều Vũ Di phái huy vọng đem Nga Mi một lần nữa đứng hàng tam đại võ lâm thánh địa ghế. Dù cho là ghế chốt cũng tốt. Thế nhưng, trưởng môn Phượng phất quyết tâm, không chút nào nghe các sư huynh sư tỷ đề nghị cố ý phải tiếp tục phong sơn không công bỏ qua cơ hội lần này. Thì bần đấy lòng ám đạo đáng tiếc đồng thời, nhưng cũng không dám vi phạm trưởng môn mệnh lệnh. Tuy rằng Diệp Tầm Hoa ba lệnh năm thân, thế nhưng Thi Bân đấy lòng vẫn có chút không vui. Mà đến giờ khắc này, Thi Bân không nhanh lại bị Tham tướng xỉ nhục triệt để nhen lửa. Thiết loá quái, gần như là được. Chính đang Thi Bân cho rằng áp chế không nổi hừng hực lửa giận dự định ra tay thời khắc, một thanh âm vang lên triệt để đánh gãy Thi Bân động tác. Bạch Lan qua lại tìm kiếm nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cái kia cao thủ thần bí bóng người. Hoặc là cái kia cao thủ thần bí đã đi rồi, hoặc là hắn lẩn giấu lên. Mà bất luận cái kia một loại, đều không phải giờ khắc này Bạch lang có thể dò xét. Bất đắc dĩ. Bạch Lang vẫn là xử lý trước mắt sự đi. Mà nghe được Bạch Lang, Thiết Lao Quái hung hăng sắc mặt trong nháy mắt bừng lỏng, nhẹ nhàng xoay người hướng về Bạch Lang đi đến. "Bạch Lang, ngươi cũng biết ta, lão tử bình thường hận nhất những này danh môn chính phái đệ tử, ở bề ngoài một bộ da vẻ đạm mạo, nhưng sau lưng làm bao nhiêu diệt môn hoạt động." Thiết Lao Quái như trước có chút không xóa âm trầm nói đến. Thôi đi Thiết Lao Quái, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi nói những cái được gọi là danh môn chính phái căn bản liền một bên cũng không tính là. Tuy rằng môn phái khác ta không biết, nhưng phái Nga Mi Tắc Phong ở Thục Châu vẫn là rất chính phái. Bằng không?" Ngammy vẫn là võ lâm tam đại danh môn một trong sao. Thì như Liễu Di Thanh, Thiết Lão Quái liếc mắt nhìn xa xôi hỏi: Ai quên đi? liền để hắn tới đi. Hiện ở đây sao nhiều tam giáo cửu lưu chặn ở cửa ải? Không chỉ có mầm họa trả lại ảnh hưởng vãng lai bách tính ra vào. Ngược lại hoàng thượng chỉ là để chúng ta ngăn chặn cửa ải, cũng không nói không cho bọn họ đi không phải. Muốn thật xảy ra chuyện, chúng ta ai cũng không trả nổi trách nhiệm a. Thiết Lão Quái con ngươi hơi nhất chuyển, yên lặng gật gật đầu, cho đi. Thì bâng quay về bạch lang hơi ôm quyền, mà lần này cũng rốt cuộc chưa cho Thiết Lão Quái một cái khuôn mặt tươi cười. Nếu không là trưởng môn có lệnh, Thi Bân thậm chí sẽ không nắm nhìn thẳng xem Thiết Lao Quái một chút. Nga Mi đại hiệp đến rồi. Nga Mi đại hiệp. Nga Mi đại hiệp. Thi Bân xem từng đôi nóng bỏng ánh mắt, đáy lòng lại là đắc ý lại là xấu hổ. Đắc ý là vì là thân là Nga Mi đệ tử vinh quang. Dù cho năm đó phạm vào lớn như vậy sai, Nga Mi ở giang hồ đồng đạo đáy lòng như trước là trong trốn võ lâm đức cao vọng trọng chính đạo. Mà xấu hổ nhưng là hưởng thụ như vậy địa vị Nga Mi, nhưng muốn tự trói buộc với lao ngục bên trong. Chậm rãi giơ tay ô quyền, chư vị võ lâm đồng đạo, tại hạ Thi Bân chính là phái Nga Mi ngoại môn trưởng lão. Ở đây, thi bân đại trưởng môn sư huynh đã tại chư vị võ lâm đồng đạo đường xa mà tới. Thế nhưng, xin thứ cho phái Nga Mi chiêu đại bất tru không cách nào cũng nên chư vị đồng đạo trên tục sơn. Phái Nga Mi vẫn còn phong trong núi, trưởng môn có lệnh, trăm năm bên trong không lại mở ra sơn môn cũng sẽ không tiếp tục cùng giang hồ võ lâm liên lụy. Ở đây, tại hạ đại biểu Nga Mi, khẩn cầu chư vị võ lâm đồng đạo trở lại, miễn cho cùng triều đình nổi lên xung đột. Tại sao a? Diệp trưởng môn cũng đã đứng hàng bảng, làm gì còn muốn tuân thủ phong sơn trăm năm hứa hẹn? lấy Diệp trưởng môn võ công cùng Nga Mi hy vọng coi như giải trừ Phong Sơn thì phải làm thế nào đây? lẽ nào triều đình còn dám phái binh tấn công hay sao? đúng đấy, chúng ta thành tâm thành ý đến đây chúc mừng, làm sao liền Thục Châu đều tiến vào không được? Thiên hạ này mặc dù là Đại Chu, nhưng hắn trả lại có thể hạn chế Thiên Hạ bách tính tiến vào Thuộc Châu quyền lợi hay sao? đúng vậy, không cần thiết điều triều đình, các minh đệ, chúng ta vọt vào Thuộc Châu, xem triều đình có thể nắm chúng ta thế nào. thuận tiện cho phái Nga Mi tráng tăng thanh thế, liền mượn cơ hội này giải trừ Phong Sơn làm sao? tốt này nhất lên nghị trong nháy mắt để bị giam thẻ ở ngoài võ lâm quần hùng tranh tương gồ nào bị ngăn ở thuộc châu ở ngoài ba năm ngày đã sớm tức sôi ruột có người đề nghị tự nhiên từng cái từng cái e sợ cho thiên hạ không loạn tuyệt đối không thể thi bân thay đổi sắc mặt liền nội vàng tiến lên ngăn cản đến phong sơn trăm năm là ta trưởng môn sư huynh cố ý thực hiện lời hứa kính xin chư vị võ lâm đồng đạo lý giải hơn nữa tự tiện xông vào cửa ải coi làm ưu địch chư vị võ lâm đồng đạo chớ lời còn chưa nói hết đột nhiên một người lao ra đoàn người hướng về đối diện cấm quân giết đi rất bà nội lao tử nín mấy ngày hỏa đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Một đám lính dày dạn dám to gan ngăn trở lão tử lộ. Các ngươi đệ, giết a. Một người đi đầu, Võ Lâm quần trúng khí thế trong nháy mắt phảng phất rót sang hỏa diễm bình thường trong nháy mắt vọt lên. Liên thi bân ngăn cản lời nói đều bị nuốt hết ở quần tình xúc động bên trong, mấy ngàn Võ Lâm quần hùng hướng về cửa hải đối diện phát sinh xung kích. Chương 788, một chiêu kiếm đột nhạc. Thiên sư nó, đến thật sự a. Thời khắc nhìn chằm chằm bên này thiết lão quái trong nháy mắt bị kích đứng lên, vội vã một cước đem bên người cấm quân đá lão đảo một cái, trả lại lo lắng làm gì? Chuẩn bị chiến đấu. Thiên Mạc Phủ nghe lệnh, dám to gan cường càng cửa hải giả, giết không tha. Bạch Lang hét lớn một tiếng, phía sau mười mấy tên Thiên Mạc Phủ bộ khoái dồn dập rút ra liền trôi dao. Từng cái từng cái khí thế tuôn ra, trong nháy mắt khí tức sơ sát dâng trào mà tới. Cửa hải là một đạo khoảng trừng mười mấy trượng đảo tới hành lang, từ một con đến một đầu khác. Đối với cao thủ võ lâm tới nói có thể là trong nháy mắt khoảng cách, nhưng đối với một ít người bình thường tới nói, nhưng là phải đi một thời gian uống cạn trên trà. phá tan phía trước nhất chặn đường cấm quân phong tỏa, muốn cũng phía sau cửa hải cần một khoảng cách. Mà này một khoảng cách đối với võ lâm quần hùng cùng cấm quân đều rất là trọng yếu phía trước nhất sung phong người ở giết sạch rồi cửa hại trên đầu năm cái cấm quân sau khi điên cuồng hướng về cửa hại sau cấm quân giết đi cái kia giữ tận sát mặt liền phảng phất nhìn thấy khổ đại thủ thâm kẻ địch vang đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên phía trước nhất võ lâm quần hùng rồn rậm sững sờ mơ mịt ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bởi vì cái kia một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa lại như sấm dền thế nhưng giờ này vạn dặm không mây bầu trời xanh thẳm vốn là một cái tốt không thể cho dù tốt khí trời Vẫn lại là một trận tiếng vang kinh thiên động địa, một áng lửa ở người phía sau còn bên trong nổ tung. Trong ngay mắt, đại hỏa nuốt chửng nổ tung trung tâm phạm vi ba trượng trong phạm vi tất cả, mà bị sóng xung cùng đến giang hồ võ lâm nhân sĩ, thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết đã hồn quy địa phủ. Xông lên phía trước nhất võ lâm quần hùng có chút kinh hoàng, nỗ lực động tác có một tia dừng lại, bởi vì coi như lấy bọn họ kiến thức cũng không thể biết như pháo loại hình đại sát khí, mà lần này mặc vô ngân sở di đem pháo lấy ra dùng, một là bởi vì tài chính sung túc triều đình đã có đầy đủ pháo hay là bởi vì chân lung hỏa pháo liệt trang bổ đắp từng binh sĩ tác chiến không đủ. Vì lẽ đó, Mạc Vô Ngân liền yên tâm lớn mật lấy ra trước tiên cho thiên hạ thế lực gõ gõ cảnh báo. Thần uy hỏa pháo hai lần nổ súng sẽ có một cái khoảng cách, mà một đoạn này khoảng cách, nhưng là giang hồ cao thủ võ lâm chuyển bại thành thắng then chốt thời gian. Thế nhưng, vẹn vẹn trong nháy mắt, xa xa đột nhiên lần thứ hai truyền đến tiếng sấm. Tuy rằng lần này tiếng sấm cũng không giết ai, nhưng đã sớm thành như chim sợ cảnh con võ lâm quần hùng nhưng trong nháy mắt hướng về bên người nhảy tới. Dầm dầm rầm chân lung hỏa pháo bổ quyết thần uy hỏa pháo không đủ linh hoạt ở chật hẹp trong hẻm núi biên chế ra một đạo lưới hỏa lực ở chân lung hỏa pháo phát uy sau khi võ lâm quần hùng ở cấm quân trước mặt nhưng là nghiêng về một bên tàn sát vô số võ lâm quần hùng thậm chí ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết tình huống dưới liền bị một viên đạn pháo đưa lên bầu trời mà này ngăn ngắn mười mấy trượng khoảng cách nhưng thành võ lâm quần hùng tử vong khu vực món đồ gì a thật ác độc cảm khí các huynh đệ có ám khí nhanh bắt chuyện a điểm quan trọng nạnh các huynh đệ chỉ a thế nhưng giờ khắc này thung lũng đã sớm bị mặt sau võ lâm quần hùng lấp kín nguyên bản chỉ có thể chứa được hai chiếc xe ngựa đồng hành cửa ải, giờ khắc này nhưng một mạch tràn vào năm sáu ngàn người đã sớm người chen người thành mục tiêu sống ha ha ha được đánh tốt nhờ có lao tử bình thường không ít thao luyện các ngươi cho ta mạnh mẽ đánh mạnh mẽ đánh đạn dược còn đủ cho lão tử mạnh mẽ đánh tiết lão quái cười lớn luôn đến vừa đem ngọn lửa lần thứ hai phóng tới thần lý hỏa pháo ngòi nổ bên trên vang lại là một tiếng vang thật lớn võ lâm quần hùng dậy đặc đám người lại một lần nổ tung một đám lửa lại một lần xuất hiện một cái chân không đoạn đường Bạch Lang chậm rãi thu hồi liền trôi đao cười khổ lắc lắc đầu, xem ra lần này không cần chúng ta ra tay rồi. Phía sau Thiên Mạc phủ nghe vậy, cũng dồn dập thu hồi liền trôi đao lặng lẽ nhìn trước mắt Võ Lâm quần hùng bị lửa đạn tàn sát. Trên vách đá, Tiểu Huyên cũng chút nào không có ý xuất thủ. Tiên lặng ôm cánh tay, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn dưới đáy lửa đạn nổ vang. Loại này lửa đạn nổ vang, đối với Tiểu Huyên tới nói là cỡ nào có sức hấp dẫn. Phản phất phát hiện tân đại lục giống như vậy, nếu như vào lúc này có âm nhạc, Tiểu Huyên nói không chắc sẽ theo nhịp điệu Quá kích thích, quá hăng hái. Cùng Tháo rít gào so ra, chính mình theo sư phụ nghiên cứu phủ văn binh khí quả thực là lãng phí sinh mệnh. thi bân cầm đầu một đám nga mi đệ tử thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt mặt bên trên hiện lên kinh hoàng kinh hoàng. bọn họ nghĩ đến không chỉ chỉ là trước mắt tàn sát, còn nghĩ tới nếu như cấm quân phái quân đội tiến công nga mi, nga mi làm sao chống đối này lửa đạn oanh kích? trong ngáy mắt, thi bân tâm rơi vào vực sâu, một ý nghĩ từ đáy lòng chạy qua, không kịp ngẫm nghĩ nữa Thi bân trong dây lát đẩy lên, dẫn vô số đầu người cấp tốc hướng về đối diện cấm quân phóng đi. dừng tay dừng tay thi bân điên cuồng tiêu gạo, kiếm khí ngang dọc hàn quang lấp lóe, từ bầu trời chut xuống đạn tháo ở thi bân ánh kiếm bên dưới ầm ầm nổ tung phía sau nga mi đệ tử theo sát phía sau vẹn vẹn trong nháy mắt đã vọt tới đoàn người trước đoạn nga mi đệ tử tự nhiên cùng những kia đám người ô hợp không giống nhau bọn họ tinh nhuệ trình độ tự nhiên cũng không cách nào cùng võ lâm quần hùng so với vô số đạn tháo có thể đem đám người ô hợp giết máu chảy thành sông nhưng nhưng không cách nào đối với phái nga mi tinh nhuệ cao thủ tạo thành thương tổn nga mi đệ tử quanh năm ở trong núi trong rừng rậm tu hành tấm lòng trong lúc đó uy lực là những môn phái khác căn bản không thể so bì hơn nữa nga mi kiếm pháp lấy tàn nhẫn sắc bén sưng đạn tháo chưa tới cửa cũng đã bị sắc bén kiếm khí cắt nát, kiếm khí ngang dọc hàn quang xoan xoan bên dưới, dĩ nhiên ngăn cản hết thể đạn tháo. trong nháy mắt, đối với cấm quân tới nói như vậy trọng yếu, nhưng đối với giang hồ võ lâm nhân sĩ tới nói càng là trọng yếu. cầm trong tay chân lung hỏa pháo cấm quân có thể lấy tấn công từ xa võ lâm nhân sĩ, thế nhưng một khi bị gần người sau khi, cũng chỉ có chịu đoạn phận. hầu như trong nháy mắt, do nga mi đệ tử mở đường võ lâm quần hùng đã vọt tới mặt sau cửa hải trước. nam, 6.000 võ lâm quần hùng ở lửa đạn nổ vang dưới chỉ còn lại không tới một nửa người. đây là cỡ nào khốc liệt thương vong từng cái từng cái võ lâm nhân sĩ hận không thể đem trước mắt ngàn người cấm quân lột da chóc thịt. bây giờ chỉ lát nữa là phải đánh giáp lá cả. từng cái từng cái võ lâm quần hào trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười tàn nhẫn. dơ lên đao kiếm, phản xạ ánh mặt trời chói mắt. hận không thể lập tức dơ tay chém xuống đầu người cuồn cuộn. các minh đệ trên bạch lang ánh mắt lạnh lẽo, thu hồi liên chuôi đao lần thứ hai ra khỏi vỏ. đây là sứ mạng của bọn họ, cũng là trách nhiệm của bọn họ. trải qua bắc địa ba châu náo loạn hắn, sớm đã quen loại này chém giết, thậm chí đã mê mọi loại này chém giết. thiên Mạc phủ chỉ có mấy chục người. Nhưng mỗi một người đều là tinh huệ, đặc biệt là Bạch Lang, nửa bước cảnh giới Tiên Tiên ở thiên Mạc phủ bên trong cũng là cao thủ hàng đầu. Đang khi bọn họ nhằm phía Võ Lâm quần Hùng thời điểm, một luồng ánh kiếm phảng phất ánh mặt trời chói mắt lóe qua Bạch Lang trước mắt. "Thi Bân, ngươi làm cái gì? Lẽ nào Nga Mi thật sự dự định lưu nghịch?" Bạch Lang lớn tiếng quát lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chằm trước mắt sắc mặt quỷ dị Thi Bân. "Lưu nghịch? Ha ha ha, thật cao mũ, thật ác độc tội danh." Thi Bân điên cuồng cười, trong giây lát xoay người chỉ vào phía sau. Bọn họ chỉ là đến Nga Mi chúc hạ trưởng môn sư huynh chứng đạo võ đạo đứng hàng thiên bảng mà thôi, làm sao? Đến cùng là làm sao? Có lỗi sao? Là, chúng ta Nga Mi là phạm lỗi lầm, thế nhưng, hết thể sai để Nga Mi gánh chịu là tốt rồi, bọn họ đã làm sai điều gì? Bọn họ làm sao? Các ngươi xem trước mắt thay chất thành núi, máu chảy thành sông, còn chưa đủ sao? Các ngươi còn muốn giết? Tại sao? Tại sao? Vì quốc gia pháp luật, tự tiện xông vào cửa ải, lấy mưu nghịch luận xử giết chết không cần lộ tội. Nay điều pháp lệnh Dù cho là nông thôn đứa bé đều biết đừng nói các ngươi không biết. Các ngươi nếu biết, vì sao phải tự tiện xông vào cửa ải? Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết, cũng là bởi vì các ngươi không nhìn pháp luật quen lên rồi, bởi vì có các ngươi nga mi ở chỗ dựa bọn họ liền không kiêng dè gì. Thi Bân, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay, ngươi đừng nghĩ có mang một người bước vào thuộc châu nửa bước. Còn có, ngươi Thi Bân cũng phải bó tay chịu trói đi với ta Thiên Mạc phủ vấn tội đi tội. Bằng không, liền nắm nga mi thử hỏi, ngươi dám sao? Thi Bân phảng phất mở ra tâm khóa giống như vậy, Ngạo ngẩng đầu lên ánh mắt miệt thị nhìn Bạch Lang, "Ngày hôm nay ta muốn dẫn bọn họ tiến vào Thục châu, ngươi có nhường hay không mở?" Bạch Lang lạnh lùng bước ra một bước, nằm trong chức trách, vạn tử không chối tử. "Thi Bân, ngươi cũng không nên chính mình sai lầm còn muốn liên lụy Namy." Ha ha ha. Thi Bân ngửa mặt lên trời cười dài, một tiếng khí thế phảng phất máy quạt gió bình thường gợi lên trên người thanh sam, trưởng môn sư huynh đã đứng hàng tiến bảng, từ lâu tránh thoát hoàng quyền ràng buộc, dựa vào cái gì muốn xem Triều Đình sắc mặt, bằng điều kiện, kỵ gì Triều Đình cảm thụ. Hắn chính là quá nhát gan, quá rụt rẻ. ngày hôm nay Ta liền cho hắn đẩy một cái. Võ Lâm Đồng Đạo môn, chúng ta tiến vào tục châu. Một tiếng hét cao, quần tình xúc động. Vô số ánh đao xoành xoạc, vô số kiếm khí lăng lăng. Đối mặt gần trong gang tấc một đám võ lâm quần hùng, Cấm Quân Pháo cũng không còn đất dụng võ, mà chỉ có mấy chục màn trời bộ khoái cũng là như mối bọ biển. Đối mặt mấy ngàn võ lâm quần hùng xung phong, Cấm Quân không được tiên mạc phủ cản không được. Bạch Lang biết, lần này hắn tuyệt đối không ngăn được, mà hắn cũng biết, không ngăn được trở lại cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tuy rằng tiên mạc trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng tiên mạc pháp quy pháp lệnh cũng là dị thường nghiêm khắc. Diễn Bạch Lang quát to một tiếng, ôm lòng quyết muốn chết mạnh mẽ hướng về đối diện phóng đi. Xì đột nhiên, một đạo kiếm khí ở Bạch Lang trước mắt sẽ qua, đem Bạch Lang cùng Nga Mi đệ tử xung phong đội Ngũ Miễn Cương dừng lại. Hai người đều khiếp sợ nhìn trước mắt kiếm khí dấu vết lưu lại, đáy lòng của hai người đều không khỏi run lên. Một làn gió thơm kéo tới, phiêu mãn toàn bộ hẻm núi. Có thể là Tiểu huyên làm ăn mấy tháng ngày lâu, nàng đối với mùi thối phi thường căm ghét, vì lẽ đó trên người nàng vẫn luôn mang theo túi thơm tô vẽ nước hoa. Hơn nữa, Tiểu Huyên đối với hương vị đặc biệt chấp nhất, nàng chỉ thích một loại hương vị. Chính vì như thế, Một người tên là Bách Hương các cửa hàng trở thành gần nhất một năm truyền kỳ. Theo hương vị rơi ra, một cái nổi bật dáng người từ bầu trời chậm rãi bay xuống. Linh lung đường cong lại như vậy yêu kiều thức tha, mỹ lệ dung nhan để tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh thậm chí truyền đến vô số hấp ngụm nước cấm thanh. Đã 15 tuổi tiểu Huyền, đã sớm không phải năm đó cái kia con nhóc con. Giờ khác này tiểu Huyền cũng đã trở thành tràn ngập ý nhị hoa quý thiếu nữ, cũng có thể điên đảo chúng sinh cũng có thể ở băng thanh bảng có lưu lại một vị trí. Chương 789, yêu tinh. Tiểu Huyên Tuyệt Thế anh tư tuy rằng để một đám võ lâm quần hùng thẳng nuốt nước miếng, nhưng bừng tỉnh sau khi, võ lâm quần hùng đều dùng ánh mắt cảnh giác lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Huyên. Bởi vì Tiểu Huyên xuất hiện thời cơ quá quỷ dị, hơn nữa trước mắt này một đạo kiếm khí, cũng thực tại làm cho người kinh hãi. "Là ngươi?" Bạch Lang có chút nghi ngờ hỏi, trong ánh mắt lóe qua một tia nghi ngờ. Bởi vì hắn tuy rằng suy đoán Tiểu Huyên chính là trước nhìn thấy cái kia cao thủ, nhưng dù sao không có thấy rõ. Hơn nữa Tiểu Huyên tuổi chừng không ai không quá 16, 17 tuổi, 16 17 tuổi nếu như có thể bước vào tiên thiên cũng tuyệt đối là trong chốn võ lâm số một số hai thanh niên tuấn kiệt. Thế nhưng Long Vượng bảng cùng danh môn đại trong phái nhưng không có người nào có thể cùng Tiểu Huyên đối ứng lên. Trước nhìn các ngươi náo nhiệt như thế, vốn đang nhìn ra rất hăng hái. Thế nhưng làm sao Nga Mi cũng đúng tay cơ chứ. Tiểu Huyên trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, lịnh ngậm đơn thuần mắt to chớp chớp chớp nhìn chằm chằm Thi Bân thẳng xem, vừa như là hiếu kỷ, vừa giống như là xem kỹ. Cô nương đến cùng người nào? Thi Bân bị Tiểu Huyên cái ánh mắt này xem cả người không dễ chịu. Tuy rằng Tiểu Huyền ánh mắt như vậy đơn thuần vô tội, nhưng Thi Bân luôn cảm giác đến một loại mơ hồ áp lực. Hơn nữa, Thi Bân võ công ở đây xem như là cao nhất một cái, thế nhưng lấy Thi Bân võ công lại vẫn không cách nào phát giác trước mắt Tiểu Huyền sâu cạn, điều này làm cho Thi Bân càng thêm có chút bất an. Ta là người như thế nào người không cần thiết biết, thế nhưng ta biết, nếu như Nga Mi thật cùng đám người ổ hợp này đồng thời giết thiên mạc phủ cùng cấm quân người, như vậy Nga Mi nhất định xong. Coi như có Lam Điền quận vương cùng tử Ngọc Trân nhân hai cái lực bảo đảm cũng xong đừng tưởng rằng một cái mới vừa vừa bước vào võ đạo chi cảnh trưởng môn có thể cùng triều đình đàm phán hiện tại triều đình không phải bất kỳ môn phái võ lâm có thể đàm phán tiểu huyên lời nói đến mức rất trắng da nhưng cùng lúc cũng rất sợn cả tóc gáy nàng nói tới những này hiển nhiên không phải người bình thường hoặc là thế lực có thể biết đến nghe xong tiểu huyên thi bân cái chán trong nháy mắt tràn ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh từ đâu tới tiểu nha đầu như thế nói khoác không biết ngượng ngươi mới vừa nói cái gì đám người ô hợp ngươi nói ai là đám người ô hợp một cái cầm trong tay cựu hoàn đại đao trắng hán hét lớn một tiếng một bước bước ra quay về tiểu huyên gỡ bỏ dọn quát, ồ, ngươi trả lại không phục ha? tiểu huyên phảng phất nhìn thấy tân đại lục bình thường nhìn chằm chằm đại hán quyến rũ nở nụ cười, phải biết tiên tiên bên dưới đều run rế, võ đạo bên dưới tận tuồn công, ngươi quý ở có tự mình biết mình? lại nói, ngươi không phải run rế ai là run rế? các ngươi không phải đám người ô hợp còn có ai là? ba nội tức chết ra ra rồi, một tiểu nha đầu cuộn phim, dám to gan như thế ăn nói ngông cuồng, ngày hôm nay xem ra ra làm sao chừng trị ngươi nói đại hán trong dây lát lên cựu hoàng đại đau. Mạnh mẽ hướng về Tiểu Huyền một tới. Huynh Đại cẩn thận thi bận vội vã nhắc nhở. Xi si một đạo thế thảm phong khiếu xẹt qua, đại hán thân thể trong giây lắc dừng lại. Hai mắt đăm đăm, trợn lên tròn trịa hầu như muốn trừng ra viền mắt. Trong tay cầm kề cự hoàn đại đao rốt cục vô lực hạ xuống, trên mặt đất gõ ra tiếng vang chói tai. Tất cả mọi người đều trợn tròn cặp mắt, ngơ ngác nhìn đại hán, mà đại hán thân thể cũng ở tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt chậm rãi quỳ xuống. Xi si một đạo vội vàng vang lên tiếng gió, đột nhiên đại hán trước mặt bay lên một đạo xương máu. Xương máu đỏ tươi, phản phất âm thầm núng tụ. Mà thời khắc này Thi bân ánh mắt trong nháy mắt biến sợ hãi, bởi vì liền ngay cả hắn đều không có phát hiện Tiểu Huyên là khi nào xuất kiếm, cũng không phát hiện Đại hắn là chết như thế nào. Người, yêu nữ, các Minh đệ, giết nàng phía sau võ lâm quần hùng cũng không có bị Tiểu Huyên thực lực kinh sợ thối lui, phản phất lộ ra càng thêm hung tàn của ngạo. Trong nháy mắt, mười mấy tên võ lâm quần hùng hướng về Tiểu Huyên vọt tới. Không muốn thi bân trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, vận dụng hết công lực phát sinh một tiếng giống to, tiếng gầm như cồn phong bình thường bao phủ toàn bộ đại địa đều ở này một trong tiếng rung động, nỗ lực bước tiến miễn cưỡng dừng lại một đám võ lâm quần hùng dại ra nhìn sắc mặt trắng bệch thi bân, xi lại là một ngọn gió khiếu, thi bân trong dây lát quay đầu lại nhưng chỉ có thể nhìn thấy tiểu huyên một luồng ánh kiếm đi vào kiếm trong vỏ. mà giờ khắc này, kiếm khí đã vô tình bỏ qua võ lâm quần hùng huyết hầu trong nháy mắt mang ra mười mấy nói xương máu bốc lên, đùng đùng đùng mười mấy bộ thi thể vô tình rơi xuống, mỗi một người đều lộ ra không cam lòng cùng mở mịt thế nhưng dù như thế nào không cam lòng làm sao mở mịt đều không thể ngăn cản sinh mệnh từ huyết hầu chỗ trôi qua. người thi bân nổi giận, duỗi ra tay run rẩy chỉ chỉ tiểu huyên, bọn họ đã dừng lại. Ngươi vì sao còn muốn lệnh lùng hạ sát thủ? Ngươi đây là vì sao? Bọn họ quá tuyến A Tiểu Huyên trừng mắt vẻ mặt vô tội, lại nói ra một câu để Thi Bân hầu như phun máu. Quả tuyến, Thi Bân mở mịt quay đầu lại, nhìn dưới chân cái kia một đạo phảng phất vượt sâu bình thường vết kiếm. Đây là Tiểu Huyên trên không trung chém xuống kiếm khí. Thế nhưng Thi Bân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tiên lặng ngẩng đầu lên nhìn một mặt đơn thuần Đông Hoàng Tiểu Huyên, có vẻ như các hạ cũng không có nói ra không từng chiếm được tuyến chứ. Lại nói, bọn họ đã thu hồi đối với sự công kích của ngươi, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Tại sao còn muốn ra tay giết người? Chưa từng nói sao? Tiểu Huyên ngốc manh gãi đầu, ai nha, ta ở trong lòng nói, thật giống thật sự không có nói ra, a bất quá không liên quan rồi, xem ánh mắt của các ngươi liền biết, coi như ta nói ra các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Quên đi, liền ở đây ta lặp lại một lần, tất cả mọi người không cho bước qua đường dây này, người trái lệnh giết chết không cần luật tội. Tiểu Huyên nhìn như chơi náo động đến thoại nhất thời để thi bân xem sắc trắng bệnh, không sao. Giết nhiều người như vậy, nhiều như vậy người vô tội, nhưng đến miệng của ngươi bên trong chính là nhẹ nhàng một câu không đáng kể mạng người ở trong mắt ngươi là cái gì? đến cùng là nơi nào bồi dưỡng được đến như ngươi loại này? ai nha? xem ra đạo tỷ tỷ nói quả nhiên không sai. Tiểu Huyên đột nhiên thiếu kiên nhẫn vung tay lên đánh gậy Thi Bân thuyết giáo, cái gọi là danh môn chính phái, coi như dù cho ở làm diệt môn hoạt động cũng có thể nói ra vẻ đảm bảo. Tiểu Huyên nhẹ nhàng đi dạo, chậm rãi hướng về Thi Bân đi tới. Ngươi tuổi hồ rất quan tâm mạng người. vậy tại sao ngươi giết Thiên Mặc Phủ cùng triều đình cấm quân thời điểm không có một chút do dự? Liên ngay cả kiếm đều không có mảy may run rẩy. hư, ngươi ở đây nói ra vẻ đảm bạo đơn giản là bọn họ là người miệng lưỡi có thể cho ngươi cung cấp đạt thành mục đích lý do mà thôi. lại nói liền phía sau ngươi đám người kia có tư cách xưng là người sao? hừ hừ hừ, bọn họ mệnh ở bổn tiểu thư trong mắt căn bản không đáng nhắc tới. cái gì? ngung cùng trong đám người một người nổi giận quát, câm miệng theo rứt tiếng, một luồng ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, phát sinh gầm dữ dội người trận to hai mắt, bưng hết hầu không cam lòng nã xuống. trí tử hắn đều không thể tin được, chính mình rõ ràng không có vi phạm, tại sao còn có thể chết? lại thêm một cái, luân ngữ xông tới ta giả, giết không tha. Lần này, Tiểu Huyên Thu kiếm động tác rất nhẹ, cũng rất chậm. Chậm rãi đem Tử Thanh Song kiếm sen vào vỏ kiếm, Tiểu Huyên lại phảng phất trở mặt bình thường bay về thi Bân lộ ra một tia nụ cười nhạt nhòa. Ở dân gian có dân gian quy củ, ở giang hồ có giang hồ đạo lý. Xin hỏi vị đại thúc này, ngươi bây giờ cùng ta là ở dân gian đây, vẫn là ở giang hồ? Chúng ta lại không phải thần không phải quỷ, tự nhiên là ở dân gian. Như vậy giết quan vượt cửa hải coi là tội gì? Tội đáng làm sao? Tiểu Huyên một vấn đề, nhất thời đem thi Bân hỏi á khẩu không trả lời được. Các hạ đến cùng là người phương nào? Lẽ nào các hạ đến từ thiên mạc phủ? Một cái Nga mi đệ tử không chịu nổi ngột ngạc khí thế, đột nhiên phảng phất tránh thoát cái gì hết sức muốn vậy uống đến. Bởi vì ở hắn nghĩ đến, như vậy nóng lòng trợ giúp triều đình chấn áp bọn họ, hiển nhiên không thể là giang hồ người trong võ lâm. Mà trong triều đình, cũng chỉ có thiên mạc phủ người chính là ra hết cao thủ. Không phải a? Tiểu huyên rất thẳng thắn phủ nhận nói. Vậy ngươi? Vậy ngươi tại sao muốn? Gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ tiểu huyên tỏ rõ vẻ ước mơ ngẩn đầu lên ngựa mặt nhìn bầu trời vẻ mặt đó giọng nói kia quả thực chính là vừa mới đi ra sư môn bắt đầu hành hiệp trưởng nghĩa thiếu niên anh hảo thế nhưng ngươi rất sao có phải là lập trường tính sai nga mi đệ tử suýt chút nữa không bị trong lồng ngực một cái lao huyết sáng tử lẽ nào nha đầu này đúng là một cái nào đó cái mạnh mẽ tông môn bồi dưỡng được đến thế nhưng tại sao không giúp võ lâm đồng đạo nhưng phải giúp triều đình cho săn cái kia lấy giang hồ quy củ đây từ trong trầm tư tỉnh lại thi bân có chút hề vải mở miệng hỏi cái kia càng dễ giải quyết chúng ta giang hồ nhi nữ không phải từ trước đến giờ đều là so với ai khác kiếm nhanh Quả đấm của người nào ngại sao? Giang hồ, là nói lý địa phương sao? Ta mạnh hơn các ngươi. Ta chính là có thể chúa tể các ngươi sự sống còn. Đừng hỏi ta cái gì giang hồ đồng đạo đạo nghĩa giang hồ, trong trốn giang hồ hàng năm đều tử nhiều người như vậy. 10, 20 cái, giết chính là giết. Tiểu huyên cũng không sắc bén, cũng không biết hay, tùy ý thần thái ung dung lời nói phảng phất là ở nói chuyện tiếng. Thế nhưng, sau khi nghe xong thi bần đột nhiên cảm giác mình trong nháy mắt già nua rồi. Ngươi nói đúng, dù sao chúng ta đều là chết chưa hết tội, ha ha ha. Không nghĩ tới giờ này ngày này lại muốn kéo dài hơi tàn. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tiểu Huyên hiếm thấy tưởng thật rồi một hồi, cũng thuận tiện nhắc nhở Thi Bân một câu, cái khác bày ra này một bộ dáng vẻ uy khuất, Nga Mi chịu đến hiện tại đánh ngộ, đều là lúc trước gieo gió gặt bão. Thi Bân sắc mặt có chút cô đơn, chậm rãi xoay người quay về phía sau võ lâm quần hùng hơi ô quyền, "Chư vị võ lâm đồng đạo, không phải Nga Mi không hoang nên các vị, thế nhưng Nga Mi hiện tại đang đứng ở Phong Sơn thời kỳ, thực sự bất tiện để các vị đến nhà. Còn nữa, triều đình pháp luật không thể chạm đến, vị này nữ hiệp nói rất đúng." Bất luận đứng ở pháp lý vẫn là đứng ở giang hồ quy củ, chúng ta đều thua. Thua, liền muốn nhận. Chư vị võ lâm đồng đạo, thi nào đó cầu chư vị rời đi đi." Nói, sâu sắc không người chào đem nặng đầu trùng cho lên. "Không được ga thi đại hiệp. Thi đại hiệp, chúng ta đi vẫn không được sao?" Triều đình bá đạo, triều đình lợi hại a, thế nhưng chúng ta sẽ không liền như vậy khuất phục. Triều đình uy thế cho ta giang hồ đồng đạo, sớm muộn quan bức dân phản, ai cười nói cuối cùng trả lại còn chưa thể biết được. "Các huynh đệ, chúng ta đi, chớ liên lụy nam Y. Đoàn người dần dần tàn đi. Cửa hải chỗ Bạch Lang cũng không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nga Mi đệ tử ở thi bân dẫn dắt đi cũng chậm rãi rời đi cửa hải đi tới Nga Mi phục mệnh. Thi đại hiệp, đừng quên đến Thiên Mạc phủ tự thú a. Bạch Lang đang cùng thi bân gặp thoáng qua thời điểm, cũng sắc mặt âm trầm nhắc nhở một câu. Tiểu Huyên vừa nhìn đã kinh biến đến mức không đáng hẻm núi, cũng là hơi phun ra một ngụm cho khí, tràn ngập máu tanh không khí sát thực thật không tốt người. Bạch Lang chậm rãi đi tới tiểu Huyên trước mặt, đa tạ nữ hiệp trưởng nghĩa giúp đỡ, bằng không chúng ta e sợ lành ít dữ nhiều. Xin hỏi nữ hiệp đến thuộc châu cái gọi là chuyện gì? Hả? Phùng thầy ta mệnh? Chúc mừng Nga Mi trưởng môn diệp tầm hoa chứng được võ đạo đứng hàng thiên bảng. Phó còn chưa đi xa thi bân phủ một tiếng vun ra một cái lao huyết trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự. Chương 790, tập kết tốc châu. Bởi vì một ngày trước giao chiến, làm cho thuộc châu cấm quân cùng thiên mạc phủ đều vô cùng xuất sắng. Thiên mạc phủ ở ngoài, nghiêm mật phòng hộ vòng so với trước lại tăng cao vài cái đẳng cấp. Bởi vì Bạch Lang cảnh cáo, không gần như chỉ ở Nga Mi trên đầu treo lên một cây đao càng là ở thiên mạc phủ trên đầu huyền cũng nổi lên một cây đao. Ai cũng không sẽ bảo đảm phái Nga Mi quyết định sau cùng là thỏa hiệp vẫn là buông tay một kích. Mà giờ khắc này Thiên Mạc phủ đang không có Thiên Mạc pháp trận tình huống dưới là dù như thế nào đều không thể chống đỡ phái Nga Mi tiến công, coi như Thiên Mạc phủ có hai vị phong hào thần bộ cũng không được. Không sai, trong vòng 3 năm, Tạ Vân không chỉ có cùng Hải Đường chính thức thành hôn, hơn nữa còn trở thành Thiên Mạc phủ người thứ sáu phong hào thần bộ, Phong Hào Lôi Vân. Theo tư tình tới nói, Tạ Vân cùng Nga Mi trưởng môn Diệp Tầm Hoa từng có tư giao. Bởi vì Ninh nguyện quan hệ, bọn họ tư giao nguyên bản cũng không tệ lắm. Thế nhưng, ở lập trường trước, tư giao lại yếu đuối như thế không thể tả. Tạ Vân cùng Diệp Tầm Hoa tuy rằng có cộng đồng bằng hữu, Tuy rằng bọn họ đều không muốn để cho Ninh Nguyệt làm khó dễ, thế nhưng Tạ Vân trước hết vẫn là Thiên Mạc Phủ Phong Hào Thần Bộ. Tạ Vân cùng Ninh Nguyệt không giống, Tạ Vân xuất thân từ Thiên Mạc Phủ trại huấn luyện, hắn là chân chính được quá Thiên Mạc Phủ chính thống giáo dục mà trưởng thành. Vì lẽ đó, đối với Hoàng thượng trung thành đối với pháp luật chấp hành lực đều rất để mạc vô ngân thỏa mãn. Tạ Vân lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xa xa dần dần bay xuống hoa quế xuất thần. Một trận gió mát phất phơ thổi, cho Tạ Vân mang đến một tia ý lạnh. Hải Đường chậm rãi đi tới Tạ Vân phía sau, vì hắn phủ thêm một cái háo khoát. Ngươi cảm thấy rất làm khó dễ. Nếu vì khó, những tiên là vẫn là ta bỏ ra diện đi. Hải đường ở ba năm qua cũng học được ôn Đương nhiên những này ôn nu chỉ là tình cờ. Không, ta cũng không cảm thấy làm khó dễ. Hơn nữa ta rất vững tin Diệp Tầm Hoa cũng không có dự định mượn cơ hội này lại mở ra sân môn. Ta lo lắng không phải Nga Mi, mà là trong trốn võ lâm kẻ tò mò. Ba năm qua, Thục Châu danh môn đại trong phái ngoại trừ Nga Mi đều cùng chúng ta có xung đột, mà càng nhiều cửa nhỏ môn phái nhỏ đã bị chúng ta bóp chết với cái nôi bên trong. Thục châu tuy chúc kiểu Châu. Nhưng bởi vì địa lợi đặc thù mà ngăn cách với Cửu Châu, Thục Châu võ lâm bất luận hưng suy đều không thể cùng ngoại giới giang hồ móc nối. Chính vì như thế, Hoàng thượng mới để chúng ta ở Thục Châu đi đầu thí nghiệm. Sau đó Cửu Châu nói theo, ta chỉ là lo lắng, ba năm nỗ lực dã tràng xe cát. Hừ, Thục Châu đã không có cao thủ, bọn họ không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Trước đây không có, nhưng hiện tại có. Tạ Vân yên lặng xoay người nhìn hải đường. Ba năm nay, tuy rằng bọn họ nhẫn nhục chịu đựng, thế nhưng bọn họ đáy lòng đều đè lên hỏa, thậm chí chỉ cần cho bọn họ một cơ hội bọn họ sẽ bạo phát. Hiện tại cơ hội tới, coi như Diệp Tầm Hoa không muốn lại mở ra sân môn, bọn họ đều sẽ buộc Diệp Tầm Hoa lại mở ra sân môn. Coi như Nga Mi muốn không đến sửa đến, bọn họ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Nga Mi cùng chúng ta lên xung đột. Thật đến khởi sướng xung đột, chân chính làm khó dễ chính là Diệp Tầm Hoa. Đột nhiên Tạ Vân lời nói trong giây lát thu hồi, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tiếng bước chân đến gấp gáp, đỉnh càng thêm lưu loát, khởi bẩm hai vị thần bộ đại nhân, bên ngoài đến rồi bốn người, nói là đại nhân bạn cũ, thuộc hạ không dám tự ý quyết định, đến đây bẩm báo. Ta bạn cũ Tạ Vân trên mặt lộ ra nghi hoặc, không phải Tạ Vân bạn cũ quá ít, mà là hắn bạn cũ quá nhiều. Thậm chí Tạ Vân cũng không biết chính mình người nào bạn cũ sẽ vào lúc này đến Thục Châu. Nghi hoặc vừa bay lên, gian phòng cửa sổ đột nhiên mở ra, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong phòng không duyên cớ thêm ra bốn người. Bốn người đều là mày kiếm mắt sao dáng vẻ đường đường, coi như cũng không có ăn mặc phong tao đều có thể làm cho người ta vô tận tiêu sái cảm giác. Mà so với mà nói, tuy rằng ai hùng nhưng cũng có sai lầm văn nhược Tạ Vân có vẻ ngũ đại tam thô lên. Người nào? Giáng to gan ngoài cửa ngân bài bộ đầu trả lại không rời đi, thậm chí đều không có nhận ra được bốn người kia là làm sao đi vào làm sao tiến vào hai vị thần bộ đại nhân gian phòng. Nhìn thấy có người xa lạ xông vào, dù muốn hay không liền muốn rút đao. Thanh bức, không có chuyện gì, lui ra đi." Tạ Vân hai vội vàng nói, nhìn Tạ Vân cũng không tính căng thẳng vẻ mặt, Thanh bức vẫn là hơi không người đáp lời cáo tử. Nhìn bốn người trên mặt mang theo cười xấu xa vẻ mặt, Tạ Vân sắc mặt có chút lúng túng, lộ ra một nụ cười khổ, quả nhiên là các ngươi, vừa nãy lời của ta nói các ngươi cũng nghe được. Linh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt cằm, nghe được cái gì? Lẽ nào vừa nãy các ngươi chính đang làm việc? Lan, ngươi cho rằng ta như ngươi? Cưới đệ nhất thiên hạ mỹ nữ trả lại ban ngày tuyên. Hải Đường, ngươi, ngươi làm cái gì? Tạ Vân lời còn chưa nói hết, vẫn bàn tay phảng phất như chớp giật bắn ra một cái tóm chặt Tạ Vân lỗ hai nâng lên. Tạ Vân, ngươi đây là ý gì? Ý tứ là ta giải đến không đẹp đẽ, cưới ta là hoa nữ ngươi. Có người ngoài ở đây, Hải Đường chừa chút cho ta mặt mũi được không? Tạ Vân càng thêm lung túng, vội vàng hướng Hải Đường xin khoan dung đến. người ngoài, không không không nơi này không có người ngoài. Dư lãng con ngươi xoay tròn chuyện, đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Mà cái nụ cười này, nhất thời cũng làm cho Tạ Vân hận không thể sẽ ra hắn. Được rồi, không muốn đùa giỡn. Diệp tầm Hoa đột phá võ đạo đứng hàng thiên bảng, nhiều như vậy người không liên quan đều đến chúc mừng làm sao có khả năng thiếu đạt được các ngươi. Sáu người phân mà dưới trướng, Tạ Vân nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xa xôi nói rằng: Tình huống thế nào? Có hay không náo xảy ra chuyện gì? Chúng ta từ thụ đạo tới được thời điểm phát hiện mở ra đến trên quan đạo có phá hoa nhanh quá vết tích. Các ngươi sẽ không đã cùng Giang Hồ Võ Lâm Nhân Sĩ đã xảy ra xung đột chứ?" Linh Nguyệt cũng thu hồi nụ cười bị ổi tỏ rõ vẻ thật lòng nói đến. "Không sai, chiều hôm qua, phái Nga Mi đệ tử Hạ Sơn khuyên bảo tập kết võ lâm nhân sĩ tối lui, nhưng không biết làm sao khiến cho đám kia võ lâm nhân sĩ phảng phất ăn xuân dược tự lập tức liền bạo phát. Giết mấy cái trông coi cấm quân liền hướng cửa ải nơi xung kích, sau đó cấm quân lấy lửa đạn dáng trả, cuối cùng lại như ngươi thấy như vậy. Bất quá cái này cũng chưa hết, nguyên bản chiến cuộc vẫn tính đối với chúng ta có lợi cục diện. Nhưng trong chớp mắt, phái Nga Mi đệ tử dĩ nhiên cũng tham dự vào." Ồ. Linh Nguyệt Long mày trong dây lát buốt lên, Ngami cũng tham dự vào. Xem ra tầm hoa đột phá võ đạo sau khi, rất nhiều phái Ngami đệ tử cũng ngồi không yên à? Đúng đấy, Ngami tham chiến, Thục Châu cửa hải tràn ngập nguy cơ. Cũng may thời khắc mấu chốt ra tới một người nữ hiệp, một người giết lui võ lâm quần hùng cùng Ngami đệ tử. Nếu như không phải nàng, để võ lâm quần hùng giết vào Thục Châu hậu quả khó mà lường được. Nguyên bản Hoàng thượng thì có đối với Giang Hồ võ lâm ý động thủ, mà lần này cũng vừa hay cho Hoàng thượng tuyệt hảo cớ. Đến thời điểm Ngami xem như là xong. Tạ Vân cũng là một mặt nghĩ mà sợ nói đến. Tạ Vân biết Ninh Nguyệt vẫn đang cùng triều đình đọ sức, thân là Ninh Nguyệt bạn bè, tự nhiên cũng không muốn Ninh Nguyệt làm khó dễ. Mà một khi Nga Mi cùng triều đình khai chiến, hắn Tạ Vân tất nhiên là đánh trận đầu, khi đó Ninh Nguyệt giúp ai đều là tội. Nữ Hiệp. Ninh Nguyệt nghe xong trong đầu nhất thời phù quá một cái giả vờ đơn thuần thực tế cực kỳ xấu bụng khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt trên trán buông xuống mấy cây hát tuyến. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, vừa vẫn im lặng không lên tiếng hạc Lan sơn lạnh lùng thả xuống kiếm trong tay, tuy rằng sớm biết sẽ có ngày đó. Thế nhưng ta không thể không hỏi ngươi một câu. Ninh Nguyệt, sau đó nếu như triều Đình đối với giang hồ võ lâm độc thủ, ngươi giúp ai? Trong đáy mắt, Dư Lãng cùng Tạ Vân sắc mặt trở nên khó coi lên, bọn họ tận lực tránh khỏi Ninh Nguyệt làm khó dễ, nhưng không nghĩ tới Hạc Lan Sơn hết chuyện để nói. Cũng không phải nói Hạc Lan Sơn cố ý làm khó dễ Ninh Nguyệt, mà là ở 4 năm trước, Nga Mi Phong Sơn thời điểm Hạc Lan Sơn liền rất có ý kiến. Ở Hạc Lan Sơn đáy lòng, cái gì chó má thị phi trắng đen đều không trọng yếu, trọng yếu chỉ là huynh đệ. Chỉ cần là hắn tán thành huynh đệ, bất luận làm chính là đối với là sai hắn cũng có một đám đến cùng. Hơn nữa, hắn cũng cho rằng cùng trung trí hướng huynh đệ cũng nên như vậy. Thế nhưng, lần đó ninh nguyệt hành động để hạc lan sơn rất không vừa ý, vì cái gì triều đỉnh dĩ nhiên đối với huynh đệ của chính mình ra tay. Nếu không là ninh nguyệt không có đuổi tận giết tuyệt để lại một kia chỗ trống, hạc lan sơn có lẽ sẽ trực tiếp cùng ninh nguyệt đoạt giao. Tại sao giúp ai không giúp ai? Coi như hoàng thượng muốn đối với giang hồ võ lâm động thủ, cũng tất nhiên động không tới giang châu võ lâm minh trên đầu. Còn cái khác tông hộ muốn phái, cùng ta có quan hệ gì đâu? phúc xào bên dưới yên có song chứng. Giang hồ võ lâm không còn. Lưu lại Giang Châu võ Lâm Minh ý gì? Hạc Lan Sơn một bước cũng không nhường chất vấn. Linh Nguyệt lông mày ngước lại, trong dây lát hướng về Hạc Lan Sơn trừng đi. Hiện tại Giang Châu võ Lâm Minh cùng Cựu Châu võ Lâm có gì liên quan? Giang Châu võ Lâm Minh còn cần Giang Hồ thứ này sao? Vẫn là ngươi đặng mà sơn trang trải qua ánh đao bóng kiếm vẫn là Giang Châu mời đại tông môn trải qua ánh đao bóng kiếm. Giang Hồ chính là một đám ăn no không có chuyện làm cùng nhau khoác lác ồn ào, là nhàn đao bi. Nếu như bọn họ bận bịu nhàn không tới, ai còn có không vì một cái ánh mắt vì một cái hư danh giết một mất một còn? Giang Châu trên thực tế đã sớm không có giang hồ, lẽ nào ngươi không thấy được? Ngươi hỏi một chút trăn thanh, Giang Châu võ lâm nhân sĩ có ai hoài niệm đã từng giang hồ năm tháng? Người trong giang hồ thân bất do kỷ, một khi thoát ly ai còn nguyện ý đi đầu đao liếm huyết. Bị Ninh Nguyệt ánh mắt một dọa, Hạc Lan Sơn nhất thời kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn hầu như chưa từng thấy Ninh Nguyệt phát hỏa, mà thời khắc này, hắn dĩ nhiên có chút mơ hồ sợ sệt. Có thể ngươi nói không sai. Hạc Lan Sơn biểu hiện cô đơn cúi đầu, đừng nói những chỗ khác, chính là ta đã Mã Sơn trang đệ tử, thời gian nhàn hạ đàm luận cũng không phải ai võ công được. Ai xung tên, đàm luận nhiều nhất vẫn là ai là công, ai cầm bao nhiêu người phụ, có thể như vậy tháng ngày, mới hẳn là giang hồ võ lâm quý tụ. Thế nhưng, nếu như là Nga Mi đây, nếu như triều đình muốn đối với Nga Mi địch thủ, ngươi liền trơ mắt nhìn tầm hoa chất trận, thậm chí ở hắn cần trợ giúp nhất thời điểm đạp lên một cước, sẽ không đến ngày đó. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đánh bàn nhàn nhạt nói đến, chỉ cần Nga Mi có thể ổn định thành thật phong sơn, sẽ không có ngày đó. Hoàng thượng sẽ không không có lý do chính đáng liền ra tay, nếu như hắn thật sự không kiêng dè gì, thì sẽ không đợi được hiện tại. Nói Ninh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện Tạ Vân, Thục Châu ở ngoài võ lâm nhân sĩ bị đuổi đi, cái kia Thục Châu bên trong đây, bọn họ có phản ứng gì? Trả lại có thể có phản ứng gì, đều tập kết đi tới Thục Sơn, bất quá cũng may Nga Mi vẫn tính thức thời đem bọn họ ngăn ở chân núi cũng tăng thêm khuyên can. Bất quá coi như như vậy, bọn họ cũng như trước bồi hồi với Thục Sơn không muốn rời đi. Chương 791, xâm lấn Nga Mi. Xem ra bọn họ là quyết tâm muốn đem Nga Mi lôi xuống nước a. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đứng lên nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, vậy chúng ta đi thuận tiện cho Thục Châu giang hồ võ lâm một cái thái độ. Ta có thể ổn định Namy đã không dễ dàng, có thể không vững vàng toàn bộ Thục Châu. Thục Sơn chân núi đã lít nha lít nhít tập kết gần như mấy ngàn tên Thục Châu các môn các phái đại biểu cùng độc hành hiệp. Cái nào sợ bọn họ bị Namy đệ tử một lần lại một lần quy bảo, nhưng bọn họ phản phất là lại định Namy. Mỗi một cái thế lực đều bị lên đại lễ, coi như không có bị lễ, cũng đều nâng bảng hiệu nâng cờ thưởng. Không người biết lấy vì bọn họ kết bè kết lũ dự định công trên Thục Sơn đây. Chúng ta là chân tâm ủng hộ Namy trưởng môn thành vì chúng ta thuộc Châu minh chủ võ lâm. Kính xin nga mi không muốn chối tử, vì thuộc châu võ lâm tương lai nga mi trách không bên thải a đúng đấy cựu châu các châu đều có chính mình võ lâm mình chỉ có ta thuộc châu không có chúng ta hẳn là thuận theo đại thế thành lập võ lâm mình mà này minh chủ võ lâm vị trí cũng không phải nga mi không thể kính xin diệp trưởng môn gia gặp một lần chúng ta tốt tham kiến minh chủ mỗi một cái đều nói ngao ngao ở nào, có chút môn phái thậm chí đã dơ lên thuộc châu võ lâm mình cờ xí muốn nói bọn họ không có dự nhiêu đánh chết cũng sẽ không tin nga mi đệ tử đã sớm miệng khô lời khô Thế nhưng như trước rất phiền phức hướng về ổ nào đám người giải thích, chư vị võ lâm đồng đạo, chúng ta trưởng môn say mê với võ học, vô tâm trở thành minh chủ võ lâm. Hơn nữa ta Nga Mi vẫn còn phong trong núi, vì lẽ đó cũng không thể gia nhập võ lâm mình, mong rằng chư vị đồng đạo tuyển một người khác người khác đi. Ngoài miệng mặc dù nói đến từ chối, nhưng mấy cái Nga Mi đệ tử vầng chán bên trong nhưng là vui vẻ ra mặt. Còn có phải là thật hay không chịu đến toàn bộ Thục Châu võ lâm ủng hộ bọn họ không biết, nhưng chính là trên mặt cũng là vô tận phong quang. Chân núi bên dưới Đông Hoàng tiểu viên xem thường sẹp sẹp miệng. Còn nhớ tới ở 4 năm trước Thục Châu Võ Lâm đảm luận nam cái nào không nghe tiếng biến sắc nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại ngược lại tốt, dĩ nhiên định bợ liền ngày xưa thù hận đều đã quên. Chẳng trách sư phụ thường nói, coi đời này không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn kẻ địch chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Bây giờ nhìn này quần Võ Lâm nhân sĩ sắc mặt, Tiểu Huyên đối với câu nói này càng thêm tán đồng rồi. Tiếng nói vừa tan mất, Tiểu Huyên cũng thực đang không có tâm tư ở đây xem này buồn nôn một màn, thân hình lóe lên hóa thành thanh phong biến mất không còn tâm hơi. Tiểu Huyên cũng không có từ thuộc sơn chủ đạo lên núi, bởi vì toàn bộ chủ đạo đã bị Nam đệ tử nghiêm mật đem khống. Tiểu Huyên nếu muốn trên Thục Sơn căn bản không đơn giản như vậy, mà Tiểu Huyên lại không muốn tự báo sư môn lên núi, bởi vì như vậy chẳng phải là rơi xuống nàng Tiểu Huyên nữ hiệp uy danh. Tuy rằng nàng giờ khắc này cũng không có cái gì uy danh, nhưng Tiểu Huyên nhưng vẫn cảm thấy nàng Đông Hoàng Tiểu Huyên sớm muộn cũng có một ngày nổi danh động giang hồ. Thân là để thiên hạ kêu gọi võ lâm hào hiệp, không thể như thế theo khuôn phép cũ. Nhớ tới sư phụ đã nói, nơi này hẳn là có một cái có thể dẫn tới trên đỉnh ngọn núi đường nhỏ tới. Ở chỗ nào? Tiểu Huyên thân hình đột nhiên bí mật ở thuộc Sơn mặt trái xuất hiện, nhìn lấm nô ra quái thạch tìm kiếm đường lên núi. Độc sơn đỉnh, phái Nga Mi tổng đường bên trong cung điện. Nga Mi cao tầng trưởng lão tụ hội một đường, mà trên thủ cao tòa bên trên nghiễm nhiên ngồi Nga Mi trưởng môn diệp tầm hoa. Tuy rằng Nga Mi phong sơn 4 năm, nhưng này 4 trong 5 tựa hầu Nga Mi cũng không có nhàn rỗi. Nga Mi đệ tử ngoại trừ tập văn luyện võ ở ngoài, thời gian nhàn hạ đều dùng đến kiến thiết Nga Mi. Chỉ là 4 năm, Nga Mi cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đổi làm trước đây, toàn bộ phái Nga Mi son phân khí quá nặng, phái tuy rằng lấy hiệp nữ xưng thiên hạ, nhưng Nga nam đệ tử nhưng chiếm cứ 6/10. Nếu như son phân khí quá nặng, hiện nhiên đối với Nga Mi phát triển bất lợi. Diệp Tấm Hoa đang bế quan thời điểm cũng dứt khoát hẳn hoi cải biến, như thế 4 năm trôi qua, toàn bộ Nga Mi cũng rực rỡ hẳn lên cũng biến càng thêm uy nga hùng tráng. Bây giờ đại điện, ngược lại có một tia thế gian hàng đầu môn phái khí tượng. Đặc biệt là Nga Mi các đại trưởng lão tụ hội một đường thời điểm, khí thế kia cũng không chút nào dưới với Hoang Châu Vũ Di. Bên trong cung điện, Thi Bân toàn thân áo trắng quỳ giảm xuống ở giữa cung điện. Tuy rằng bị môn hạ đệ tử nhất trở về Nga Mi, nhưng hắn đối với cấm quân đối với thiên mạch phụ ra tay sự cũng tất nhiên không che giấu nổi. Tha rằng như vậy, còn không bằng thẳng thắn từ rộng vì lẽ đó Thi Bân ở ngày thứ hai vừa dạng sáng liền đi tới Diệp Tầm Hoa phòng ngủ chịu đòn nhạy tội Thi Bân tình huống mọi người đều biết chứ Chư Vị sư Minh sư tỷ các sư bá có ý kiến gì không Diệp Tầm Hoa nhẹ nhàng nói đến thời gian qua đi 4 năm năm đó Tầm Hoa công tử cũng nhiễm nhiên thành hợp lệ một phái trường môn nói chuyện ngựa khí thần thái đều sinh ra một tia không giận tự uy khí chẳng trường môn ta cho rằng Thi Bân sư đệ cũng không sai lầm lẽ nào liền như thế chớ mắt nhìn võ lâm đồng đạo bị triều đình tàn sát sao coi như không phải vì đạo nghĩa giang hồ cũng nên vì tình cảm A. Bọn họ đều là cung hạ trưởng môn đứng hàng thiên bảng mà đến. Một tên Nga Mi nữ trưởng lão quay về Diệp Tầm Hoa hơi chắp tay khẩn thiết nói đến, "Lý sư Tỷ liền không nên nhắc lại cái gì đứng hàng thiên bảng, không có đứng hàng thiên bảng, Diệp Tầm Hoa là Diệp Tầm Hoa, đứng hàng thiên bảng, Diệp Tầm Hoa như trước là Diệp Tầm Hoa. Trên thực tế cũng không hề có sự khác biệt, thiên bảng chỉ là võ học chi đạo trên một cái tân khởi điểm mà thôi." Các ngươi ngẫm lại, năm đó Thiên Mộ Tuyết đứng hàng thiên bảng, có thể có võ lâm đồng đạo ngàn dặm đến hạ sao? Còn có Ninh Nguyệt ba năm trước đứng hàng võ đạo, Có thể có người đi tới tương hạ. Ngoại trừ Tử Ngọc Chân Nhân đứng hàng võ đạo sau khi có các môn các phái tương hạ ở ngoài, còn lại thiên bảng cao thủ đều vì từng có. Trưởng môn cũng không thể nói như vậy, ở thiên bảng bên trong cũng chỉ có trưởng môn cùng Tử Ngọc Chân Nhân mới là xuất tử Võ Lâm danh môn. Đồng thời chúng ta Nga Mi cùng Vũ Di phái, Phổ Đạt tự cũng trở thành tam đại Võ Lâm thánh địa, Cửu Châu Võ Lâm quần hùng dành trước đến hạ cũng là hợp tình hợp lý a. Nga Mi Phong Sơn trăm năm không ra trong thiên hạ người phương nào không hiểu. Chính đang người kia vừa tiếng nói rơi xuống đất, lại một tên nữ trưởng lão nhìn Diệp Tầm Hoa chậm rãi nói rằng: Phổ đà tự ở 50 năm trước nói Phong Sơn trăm năm, mà này năm 10 năm qua Phổ đà tự đệ tử chưa bao giờ bước ra giang hồ một bước, cũng không có cái nào giang hồ võ lâm nhân sĩ đi tới Bái Sơn. Ta Nga Mi nếu nói ra Phong Sơn trăm năm, tự nhiên không thể nói không giữ lời. Bởi vì trưởng môn đứng hàng thiên bảng, toàn bộ giang hồ võ lâm đều sôi sùng sụp. Trưởng môn, ta không phải nói bọn họ không nên tới hạ, mà là phải để phòng bọn họ có ý đồ riêng à. Đến đây tương hạ lại không phải cái gì khác, nào có nhiều như vậy có ý đồ riêng. Sư muội, ngươi nói như vậy không sợ lệnh thiên hạ võ lâm quần hùng tâm sao? vừa nhìn thấy lời của mình bị phản bác, Lý trưởng lao sắc mặt nhất thời kéo xuống. bọn họ xem như là võ lâm quần hùng sao, có thể bị quân đội của triều đình giết đến không còn manh giáp còn muốn thi bân ra tay giúp đỡ mới có thể sống sót, vốn là một đám người ô hợp. Ta có thể kết luận, phàm làm một ít có chút danh tiếng tông môn thế lực, bọn họ cũng không có đến đây. bởi vậy có thể thấy được, nay quần đám người ô hợp chỉ sợ là bị người có ý định tụ đến. cái kia bên dưới ngọn núi thuộc châu võ lâm quần hùng đây, bọn họ giải thích như thế nào? đơn giản muốn kéo chúng ta lôi xuống nước mà thôi. triều đình muốn chúng ta phong sơn chúng ta liền bé ngoan phong sơn trước đây chúng ta mặc người thịt cá cũng là thôi hiện tại trưởng môn cũng đã đứng hàng thiên bảng chúng ta nga mi còn muốn quá như vậy bất tức sao lý sư tỷ im miệng tiếng nói rơi xuống đất diệp tầm hoa nhất thời nổi giận đâu chỉ đến cái gì triều đình muốn chúng ta phong sơn phong sơn là ta cùng hoa sư bá chính mình định ra cùng triều đình không quan hệ trưởng môn thái sư tỷ ngươi cũng không nên nói rồi diệp tầm hoa lạnh lùng đánh gãy thái trưởng lão phòng người bọn họ lần thứ hai cái vã trưởng môn ta cũng là vì là chúng ta nga mi kêu hoàn à đường đường nga mi đường đường võ lâm tam đại thánh địa một trong nam mi hiện tại đều sắp thành nhị lưu môn phái chúng ta khi nào có thể quang đại nam mi khi nào có thể khôi phục năm rồi phong quang a ai ai bảo Nga mi có lỗi trước đây triều đình muốn đối phó giang hồ võ lâm chi tâm đã rất rõ ràng nữa biết vào lúc này chúng ta trả lại ngược gây án đừng nói quang đại nam mi Nga mi ngàn năm cơ nghiệp chỉ sợ cũng muốn hủy hoại trong một ngày ta tuy đột phá võ đạo chi cảnh thế nhưng võ công của ta ở thiên bảng bên trong cũng là xếp hạng chưa mấy hoàng thượng võ công cao thâm khó dò từng có một người độc chiến thảo nguyên 6 vị thiên tôn chiến tích coi như hắn không ra tay, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết hai người cũng đủ để cho Nga Mi biến thành cho bụi. Xin hỏi chư vị sư bá sư huynh sư tỷ, chúng ta có cái gì sức lực cùng Triệu Đình đối nghịch? Diệp Tầm Hoa tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Quá hồi lâu, Lý sư tỷ có chút chần chờ ngẩng đầu lên, "Trưởng môn, Ninh Nguyệt không phải ngươi bạn tri kỷ bạn tốt sao?" Năm đó Nga Mi mặc dù có thể tránh thoát một kiếp hay là bởi vì Ninh Nguyệt đảm bảo, lẽ nào Ninh Nguyệt còn có thể đúng đúng Nga Mi ra tay? Ha ha ha. Diệp Tầm Hoa nhẹ giọng nở nụ cười, chậm rãi đứng lên từ lên điện chậm rãi đi xuống. Ninh Nguyệt là ta bạn tri kỷ bạn tốt, vì lẽ đó ta so với các ngươi càng hiểu hắn. Ninh Nguyệt người này trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không yêu ai yêu cả đường đi. Nếu như chúng ta cùng triều đình trong lúc đó mâu thuẫn không cách nào hòa hoãn, Ninh Nguyệt tất nhiên sẽ đứng ở triều đình vừa ra tay. Dù sao bọn họ danh chính ngôn thuận mà chúng ta, nhưng là đái tội thân. Vì lẽ đó, Ninh Nguyệt cũng nhiều nhất sẽ đối với ta hạ thủ lưu tình mà tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi mở ra một con đường. Nếu như bọn họ một người ngăn cản ta, tên còn lại Chu Diệt Nam Mi, thử hỏi Nam Mi làm sao còn đâu? Vì lẽ đó. Ta đột phá võ đạo đứng hàng thiên bảng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, trái lại để triều đình đề cao cảnh giác. Tiếng nói vừa tan mất, đột nhiên Nga Mi đại trận hộ sơn báo động mãnh liệt. Bên trong cung điện Nga Mi cao tầng hơi sững sờ, trong nháy mắt từng cái từng cái lại thay đổi sắc mặt. Không được, có người xâm nhập Nga Mi, nhanh phát động đệ tử ngăn địch. Một tên trưởng lão hô to một tiếng, vội vã triển khai khinh công lao ra đại điện. Trường môn, có thể hay không là triều đình cao thủ giết tới? Thái trưởng lão hơi tiến đến diệp tầm hoa bên người nghiêm nghị hỏi. Sẽ không, triều đình nếu như đánh tới, tuyệt đối sẽ không lén lút lẻn vào. Tất nhiên là Nâng Huy Hoàng Thiên Minh, Đại Quân Áp Cảnh, ngươi cũng đi ra xem một chút đi, có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào nga Mi, người đến võ công phải làm không sai, có thể bị Diệp Tầm Hoa nói thành không sai, võ công tự nhiên tuyệt vời. Tiểu Huyên có chút ảo não nhìn bị chính mình kích phát hộ sơn cảnh báo đại trận, nhất thời có chút xấu hổ, thật vất vả lẻn vào thành công, đã vậy còn quá nhanh liền bại lộ, thực sự là nét bút hỏng à? Cứ như vậy, ta Tiểu Huyên đại hiệp xuống núi trận chiến đầu tiên liền như thế xấu, ai cũng không bao giờ tin tưởng sư phụ. Chương 792 quà tặng đây. Cái này không thể trách Ninh Nguyệt cho tình báo không hoàn toàn, bởi vì từ khi Ninh Nguyệt lèn vào sau khi thành công, phái mi cải tạo cảm ứng kết giới liền bỏ ra rất lớn khí lực. Vì lẽ đó Tiểu Huyên có thể thuận lợi tiến tới đây, so với lúc trước Ninh Nguyệt đã lợi hại không phải nhỏ tí tẹo. Ở cái kia, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi đem Tiểu Huyên từ ảo não bên trong tỉnh lại, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy mấy chục đạo ánh kiếm gào thét đánh tới. Tuy rằng kiếm khí cũng chẳng phải sắc bén, nhưng ánh kiếm này xoản xoạt khí thế vẫn là rất làm cho người kinh hãi. Tiểu Huyên mũi chân hơi một điểm, thân hình phảng phất phiêu giật hồ điệp bình thường lui về phía sau. Linh xảo né qua bắn nhanh mà đến anh kiếm, nhưng thân hình mới vừa vừa xuống đất, đột nhiên lại có mười mấy đạo kiếm khí gào thét từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà tới. Hư phảng phất là ngạo kiều hư nhẹ, nhưng trong nấy mắt tập đến bên người kiếm khí ầm ầm phá nát, chuyên gia vừa ra tay liền biết sâu cạn, tiểu huyên bày ra này một tay, nhất thời sợ đến một loại nga mi đệ tử kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thái trưởng lao ánh mắt ngưng lại, vội vã hét lớn, người đến thân thủ tuyệt vời, nhanh thành lập thiên kiếp kiếm trận. Ồ, một tiểu nha đầu, con trẻ như vậy đúng là thật tài tình. Thái sư tỷ. Vì một cái tiểu cô nương liền muốn tế lên chúng ta nga mi đại trận hộ sơn, có phải là có chút chuyện bé xé ra to? Thoại âm vang lên trong nấy mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở thái trưởng lão bên người. Nếu như ngươi thấy tiểu cô nương này chỉ dựa vào một tiếng hư nhẹ liền có thể đập vỡ tan kiếm khí của ta, ngươi liền sẽ không cho là ta ở chuyện bé xé ra to. Thái trưởng lão hơi nheo mắt lại nhàn nhạt nói đến. Cái gì? Chỉ dựa vào hinh thanh? Ngươi, ngươi xác định ngươi không có hạ thủ lưu tình? Lý trưởng lão con mắt trợn to tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ hạ thủ lưu tình? Thái trưởng lão hơi tả mắt cười mặt như hoa hỏi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lý trưởng lão tự nhiên rõ ràng, thái trưởng lão coi như ở đồng môn lúc tỉ thí đều sẽ xuất thủ vô tình đương nhiên sẽ không đối với một cái dám to gan xâm lấn Nga Mi người ngoài có lưu tình. Nhưng nghĩ tới điểm này, Lý trưởng lão nhìn bị thiên kiếp kiếm trận bao phủ tiểu huyền hơi hút ngụm khí lạnh, tiểu cô nương này xem ra cũng mới 15, 16 tuổi, đây là nơi nào đến yêu nghiệt. Vậy cũng chưa chắc, có chút tu luyện tạp pháp yêu nghiệt có thể làm được dung nhan không thay đổi, nói không chừng nàng đã thất lão 80. Đại gia không muốn lưu thủ, dám to gan xâm nhập Nga Mi, giết ở thái trưởng lão ra lệnh một tiếng, nga mi đệ tử đột nhiên dâng lên vô tận linh áp, kiếm trận lay động, vô tận kiếm khí phảng phất ngư long vũ bình thường ở tiểu huyên chu vi qua lại, mà tiểu huyên kiếm cũng đột nhiên muốn lên, huyên nguyệt kiếm quyết sử dụng, trong nháy mắt đem thiên địa trở nên tựa như ảo mộng, vô số nga mi đệ tử đều mê say với tiểu huyên ánh kiếm bên trong, thậm chí thậm chí đã quên chính mình chính đang tế lên kiếm trận, như ngư long vũ kiếm khí phảng phất ngôi sao bình thường ở tiểu huyên chu vi xung phong, nhưng đều ở không có thể dựa vào gần thời điểm liền bị tiểu huyên ngạo ảo ánh kiếm nuốt trường tiêu tan, tiểu huyên ánh kiếm. Phảng phất thế gian đẹp nhất đồng thoại, nhìn Ánh Kiếm liền đã quên chính mình thân ở nơi nào ở làm chuyện gì. Liền ngay cả vừa Thái trưởng lão cùng Lý trưởng lão đều ở Tiểu Huyên Ánh Kiếm bên trong hơi thất thần. Hơn nữa bọn họ vẫn là đứng ở đằng xa tình hồ dưới. Nếu như đứng ở ở gần, phòng chừng cũng sẽ như trước mắt Ngami đệ tử. Tốt ta môn kiếm pháp, tất nhiên là tà môn ma đạo. Ngami đệ tử nghe lệnh, Nga mi thiên kiếp kế quyết. Ở Thái trưởng lão hô qua dưới, bị sâu sắc mê say Ngami đệ tử ngắn một thanh, trong nháy mắt mỗi một cái đều lộ ra nghĩ mà sợ biểu hiện, không kịp ngâm nghi nữa. Trong nháy mắt một đạo thiên kiếm ở trên trời thành hình cũng tàn nhẫn mà hướng về Tiểu Huyền Sung Phong mà tới. Kiếm khí phảng phất vượt qua thời gian, vừa trả lại ở thành hình hầu như trong nháy mắt liền vọt tới mặt. Mà vẫn ôm một loại chuyện cười tư thái Tiểu Huyền, thời khắc này đột nhiên biến sắc mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Vành không có dấu hiệu nào, thiên kiếm mạnh mẽ rơi dụng lại trong nháy mắt muốn nổ tung lên, vô tận cuồng phong bao phủ đại địa, đầy trời bụi mù che đậy con mắt. Thậm chí chính là Nga Mi tạo thành đại trận hồ sơn, cũng đang nổ dư âm bên trong ầm ầm phá nát. Bụi mù dần dần tan hết, đột nhiên Nga Mi đệ tử cùng nhau biến sắc mặt dồn rập rút lui một bước một đạo thần hồn bóng mở phóng lên trời, tuy rằng thần hồn bóng mở cũng không phải như vậy thực chất, thế nhưng có thể ngưng tụ ra thần hồn bóng mở, coi như không phải thiên nhân hợp nhất cũng là nửa bước thiên nhân hợp nhất. Tiểu Huyên có chút chật vật, bàn tay hơi bưng lồng ngực cảm thụ bên trong khí huyết của cuộn. Tiểu Huyên cùng Ninh Nguyệt không quá tương đồng, bởi vì tuổi thơ cực khổ khiến Tiểu Huyên tính cách có chút cực đoan. Hơn nữa đối với phái Nam Mi, Tiểu Huyên liền một tia hảo cảm cũng không nhịn. bị Nam Mi thiên kiếp kiếm bắn trúng, để Tiểu Huyên trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Không muốn hoài nghi nữ nhân lửa giận, nữ người tức giận lên nhưng là phải so với nam nhân đáng sợ nhiều lắm. Khi thần hồn bóng mờ xuất hiện trong nay mắt, một luồng ánh kiếm đột nhiên từ nhỏ huyên thần hồn bóng mờ bên trong bắn nhanh ra. Ở thần hồn bóng mờ xem ra, này ánh kiếm rất là tầm thường. Nhưng ở Ngami đệ tử trong mắt, tiêu kiếm khí này nhưng là hủy thiên diệt địa. 4 năm trước, Ngami trải qua tinh chất hủy diệt thương tích, không chỉ có cao thủ tật không, chính là đệ tử tinh anh cũng tổn thất một nửa. Như vậy trầm trọng tổn thất, tự nhiên không thể là chỉ là 4 năm có khả năng khôi phục. Vì lẽ đó, tiểu huyên dù cho chỉ là thiên nhân hợp nhất tu vi, nhưng đối với Ngami tới nói nhưng là tai nạn cấp đáng sợ cường địch. Kiếm khí nháy mắt đến đến đỉnh đầu, nếu như bị này một đạo kiếm khí bắn trúng, Nga Mi đệ tử ổn thỏa tử thương nặng nề. Mà ở Nga Mi đệ tử sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn từ trên trời giáng xuống kiếm khí thời điểm, Tiểu Huyên cũng là bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ở kiếm khí bắn nhanh ra trong nháy mắt, Tiểu Huyên kỳ thực đã hối hận rồi, bởi vì chưa từng có hành tẩu ra hồ, cho nên đối với lực đạo trưởng khống trả lại không có kinh nghiệm gì. Ở Quế Nguyệt Cung, bất luận Tiểu Huyên làm sao ra tay đều có thể bị Ninh Nguyệt một ngón tay dễ dàng áp, điều này cũng dẫn đến Tiểu Huyên theo thói quen toàn lực ra tay. Tuy rằng cũng có trước bị làm tức giận nguyên nhân, nhưng quen thuộc lại làm cho nàng theo bản năng đánh ra này một đạo kiếm khí. Thế nhưng kiếm khí đánh ra trong nháy mắt, Tiểu Huyên trong giây lát phát hiện nơi này không phải Quế Nguyệt cung càng không có Ninh Nguyệt bất cứ lúc nào chấn áp kiếm khí của nàng. Kiếm khí bắn nhanh ra trong nháy mắt Tiểu Huyên liền hối hận rồi. Thế nhưng khoảng cách gần như vậy, chính là làm cho nàng thu hồi kiếm khí cũng không kịp. Chính đang Tiểu Huyên cho rằng muốn gặp rắc rối thời điểm, đột nhiên một bóng người quỷ dị xuất hiện ở trong đám người đương. Diệp Tâm Hoa hơi hận giơ bàn tay lên, một đạo sóng gợn vô hình dập dờn mở ra, sắc bén kiếm khí ở sóng gợn bên trong phảng phất hòa tan với thủy mực nước bình thường hóa thành khói xanh tiêu tan mà thời khắc này tiểu huyên mới nhẹ nhàng thua thở ra một hơi lộ ra một chút sợ ánh mắt triệt hồi thần hồn bóng mờ tiểu huyên trên mặt treo lên đơn thuần có thể người nụ cười Di vãng cái này nụ cười vui vẻ thuận buồn xuôi gió nhưng lần này nhưng sẽ không lại có thêm người mua chưa mục. không nói phái nga mi gần một nửa đệ tử là nữ đệ tử các nàng có thể không ăn tiểu huyên bán manh cái trò này coi như là nam đệ tử vừa mới ở quỷ môn quan đi một lượt cái nào có tâm tình xem tiểu huyên bán manh từng đôi ánh mắt cựu địch lạnh lùng nhìn trầm trầm tiểu huyên nếu không là diệp tầm hoa ở đây nói không chừng bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên tiểu huyên nụ cười dần dần mà biến lung túng bởi vì nàng đột nhiên phát hiện mình bách thí khó chịu chiêu số tựa hồ vào lúc này không có tác dụng là ngươi đột nhiên trong đám người nhớ tới một tiếng thét kinh hãi thi bân trận to hai mắt vươn ngón tay chỉ vào tiểu huyên trên mặt vẻ mặt lại như nhìn thấy kẻ thù xuống còn sư huynh ngươi bên nàng thái trưởng lão hơi nghiêng mặt sang bên nhà nhạt hỏi chính là nàng chính là nàng ngày hôm qua một chiêu kiếm giết mười mấy tên đến đây tương hạ võ lâm quân hùng, trưởng môn, nàng là triều đỉnh chó săn, đến Nga Mi tất nhiên không có lòng tốt kính xin. Được rồi, trong lòng ta tính toán sẵn. Diệp Tầm Hoa lãnh đạm đánh gãy thi bân lại một lần nữa bình thản nhìn phía Tiểu Huyên, "Tiểu Huyên, làm sao lớn rồi liền không trước đây như vậy ngoan ngoãn?" Liên mọi người không tê "Cái kia, Tiểu Huyên không biết nên gọi ngươi là gì rồi. Trước đây gọi ngươi Diệp ca ca, thế nhưng ngươi là sư phụ bằng hữu còn gọi ngươi Diệp ca ca không phải rối loạn bối phận sao?" Tiểu Huyên đã không phải tiểu hài tử, không thể như vậy không hiểu chuyện. Thế nhưng, gọi ngươi diệp thúc thúc ta sợ ngươi đánh ta. Phó Diệp Tầm Hoa vừa bãi lên trưởng môn khí độ trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng, cười khổ chỉ vào Tiểu Huyền không ngừng lắc đầu, ngươi làm sao cùng sư phụ ngươi một cái đứa hạnh. Một cái mượn ba, xưa nay đều chỉ có thể chiếm tiện nghi. Nói đi, ngươi làm gì thế lén lén lút lút lên núi? Có quang minh chính đại lộ ngươi không đi. Ồ, ta đi không phải là là Diệp ca ca ngươi chỉ rõ lộ sao? Năm đó ngươi từ này đều tiểu đạo ra vào Nga Mi như vào chỗ không người. Được rồi, những này cũng đừng nói rồi. Diệp Tầm Hoa vội vã lên tiếng đem Tiểu Huyên đình chỉ, nhìn Chu Vi đệ tử quăng tới ánh mắt không tín nhiệm. Diệp Tầm Hoa lúng túng sờ sờ mũi, tất cả giải tán đi. Tiểu Huyên ngươi cho ta đi vào. Như trước là Ngami đại điện, hết thảy mi cao tầng đều hiếu kỳ nhìn cái này, bây giờ nhìn lên như hàng xóm muội muội bé gái. Giờ khác này Tiểu Huyên là như vậy ngoan ngoãn, không có cách nào cùng vừa mới cái kia đại sát tứ phương hình tượng liên hệ tới. Mà tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ đánh giá Tiểu Huyên thời điểm, cũng chỉ có Thi Bân khổ đại thủ thâm nhìn Tiểu Huyên. Ngươi nói ngươi là Ngami bằng hữu, ngươi rất sao giúp người ngoài đối phó Ngami? trả lại lén lút lén vào Nga Mi đại sát tứ phương. Nếu không là trưởng môn ở, Nga Mi cũng phải làm cho người chọc thủng trời. "Tiểu Huyên, sư phụ ngươi để ngươi đến?" Diệp Tầm Hoa nhàn nhạt hỏi. "Phải." "Tiểu Huyên huynh quyền, cái kia một bộ tư thái khỏi nói nhiều thành thật. Vì sao? Chúc mừng Diệp ca ca đột phá võ đạo đứng hàng thiên bảng. Sư phụ ngươi đây, đi tới kinh thành, đem ra." "Cái gì? Ngươi không phải mới vừa nói sao? Sư phụ của ngươi để ngươi chúc mừng ta đột phá võ đạo đứng hàng thiên bảng. Lẽ nào liền đầu lưỡi chúc mừng một câu?" Tổng không đến nỗi để người tay không mà đến đây đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Bên trong cung điện nhất thời xuất hiện một trận vỡ vụn âm thanh. Tuy rằng mỗi người đều như vậy yên tĩnh, nhưng thời khắc này tất cả mọi người ba xem đều đổ nát, hết thảy trinh tiết đều rơi mất một chỗ. Bọn họ nhìn thấy gì? Công tử văn nhã cung thuận khiêm lương phái nga mi trưởng môn diệp tầm hoa dĩ nhiên yêu cầu lễ vật. Diệp ca ca, ngươi đến mức đó sao? Tiểu Huyên nhất thời quặt khởi miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không tình nguyện từ bên hông túi bên trong móc ra một cái bình sứ. Cái kia, Diệp ca ca, ngươi trước đây như thế chúng ta. Có thể hay không đem trai này báo viên đan đưa cho ta? Ngươi muốn a? Ngươi muốn chính mình hướng về sư phụ của ngươi thảo đi, đây là cho ta." Nói, Diệp Tầm Hoa bàn tay vung lên, bình sứ liền hóa thành thiểm điện rơi vào Diệp Tầm Hoa trong tay, "Tiểu Huyên, không cũng cái khác không tao hứng, ta ghi nhớ báo viên đan không phải là một hai ngày." Trưởng môn, ngay trả lại không cho chúng ta giới thiệu đây, vị này nữ hiệp là. Vừa một cách trưởng lão sớm liền hiếu kỳ trông ngòn con mắt, ở mọi người ra hiệu dưới, thái trưởng lão chần chờ mở miệng hỏi. Chương 793, có gọi hay không? Hả? đã quên cùng các người giới thiệu, nàng gọi Đông Hoàng Tiểu Huyên chính là Lam Điền Quận Vương đệ tử thân truyền. Lần trước nhìn thấy nàng thời điểm nàng mới bái vào Ninh Nguyệt môn hạ không lâu, 4 năm trước trả lại không đạt đến tiên thiên cảnh giới không nghĩ tới chỉ là 4 năm ngươi dĩ nhiên đã là thiên nhân hợp nhất. Một môn bốn võ đạo, thầy trò xong thiên bảng. Tiểu Huyên có thể có này tuổi liền đạt đến thiên nhân hợp nhất, ngày này bảng bên trên nhất định có Tiểu Huyên một vị trí. Quả nhiên yêu nghiệt dạy dỗ đến đồ đệ cũng là yêu người ta. Chẳng biết vì sao Diệp tầm Hoa cuối cùng nói ra câu nói đó, nhưng khiến người ta cảm thấy một loại nghiến răng nghiến lợi ảo giác mà trước mặt một đám nga mi cao tầng, nhưng Từ Lâu ngạc nhiên trợn mắt quát mồm. Có thể cao thủ võ đạo, ở tiểu huyên trong ý thức tựa hồ không có gì lê gớm. Sư phụ của nàng, sư nương, sư tổ, thậm chí hắn người chúng quanh hầu như tùy ý có thể thấy được cao thủ võ đạo. Nhưng võ đạo đối với cái khác võ lâm nhân sĩ tới nói, đó là đỉnh cao, đó là giấc mơ, đó là như thần không thể đuổi kịp cảnh giới. Tập võ xa xôi như thế nào chung, không vào võ đạo sẽ thành không. Mỗi một người thanh niên tuân kiệt, ở tập võ ban đầu giấc mơ ngoại trừ hành hiệp trượng nghĩa ở ngoài chính là đang phong tạo cực đứng hàng thiên bảng. Thế nhưng, võ đạo há lại là tốt như vậy chẳng đến? 9 phần 10 người, cả đời liền tiên thiên một bên đều không tìm thấy. Còn lại 9 phần 10 người, cũng chỉ có thể dừng lại với cảnh giới tiên thiên. Đột phá thiên nhân hợp nhất đã là hiếm như lá mùa thu, mà chứng được võ đạo đứng hàng thiên bảng, toàn bộ võ lâm mấy triệu quần hùng bên trong cũng mới chỉ là trường 10 cái, này vẫn là mấy chục năm lưu kế bên dưới. Có thể tưởng tượng được, võ đạo là cỡ nào khó cỡ nào làm người tuyệt vọng. Nhưng là, trước mắt cái này, lại bị trưởng môn ca tụng là nhất định sẽ đạp phá võ đạo người vậy làm sao có thể để bọn họ không đấu kỵ không dứt ao? từng cái từng cái nhìn về phía Tiểu Huyên ánh mắt trở nên cảnh giác hoài nghi lên. Tiểu Huyên, lúc nào đột phá thiên nhân hợp nhất? Diệp Tâm Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười có chút kéo việc nhà hỏi. năm ngoái năm trước đi. Diệp Kaka, ngươi cái khác gỡ bỏ đề tài, lễ vật ngươi đều thu rồi, có phải là nên cho ta đáp lễ rồi? Còn có chúng ta 4 năm không thấy, ngươi có phải là phải cho ta một cái to lớn tiền lì xì? Lễ vật này là sư phụ ngươi cho ta, vì lẽ đó coi như là đáp lễ cũng nên cho sư phụ ngươi. Còn tiền lì xì mà? Vốn là ta nói là dự định bao một cái. Thế nhưng vừa nghĩ, ngươi hiện tại lại không phải tiểu hài tử, cho ngươi tiền lì xì tựa hồ không tốt lắm a Diệp Tầm Hoa tựa như cười mà không phải cười nói rằng: "Nơi nào không phải? Ta mới 15 tuổi, sư phụ nói ta khi 16 tuổi mới coi như lớn lên, 18 tuổi mới coi như thành nhân. 15 tuổi vẫn là hài tử rất." Tên một trận hấp hơi lạnh thanh em vang lên, nguyên bản Nga Mi các đệ tử tuy rằng cảm thấy tiểu huyên tuổi trẻ, nhưng có thể chỉ là dài đến mặt con nít mà thôi. Nhưng bây giờ nghe tiểu Huyền tự bạo tuổi tác, nhất thời đều cảm giác thế giới đổ nát. 18 tuổi đột phá tiên thiên, đều bị Võ Lâm truyền tụng vì là thiên tài tuyệt thế. Bất kể là không phải xuất từ danh môn đại phái, chỉ cần có thể ở 18 tuổi trước thành vì là tiên thiên cao thủ, nhất định đi tới chỗ nào đều bị người vây đỡ. Thế nhưng, trước mắt cái này tướng mạo luôn vui vẻ tiểu cô nương mới 15 tuổi a, 15 tuổi hơn nữa còn không phải tiên thiên cảnh giới, mà là vượt qua để vô số võ lâm kỳ tài đều tuyệt vọng ngưỡng cửa trở thành thiên nhân hợp nhất. Coi như cùng Thiên Mộ Tuyết so ra, cũng không kém bao nhiêu chứ. Tiên Ly Si sự sau đó cho ngươi, cùng Diệp thúc thúc đi bên dưới ngọn núi loan khách. Đột nhiên Diệp Tầm Hoa chậm rãi đứng lên quay về Tiểu huyên Thản như nói: "Đón khách." Liên bên dưới ngọn núi đám kia có ý đồ riêng ra hỏa. "Diệp ca ca, Tiểu huyên nói cho ngươi à, bọn họ đều là đem Nga Mi lôi xuống nước mới như thế lệnh bỡ định hót. Trên thực tế bọn họ đấy lòng căn bản cũng không có thật sự muốn phục Tùng Namy. Hơn nữa a, Nga Mi lần này trêu đến triều đình rất không cao hứng. Nguyên bản triều đình còn muốn quan sát một quãng thời gian, thế nhưng chính là bị bọn họ huyên náo, hiện tại triều đình cũng đã có mau chóng giải quyết giang hồ võ lâm ý nghĩ, bằng không cấm quân không thể niêm phong lại cửa ải." càng không thể cái kia nhiều như vậy pháo đặt ở cửa ải. Tiểu quỷ đầu, những này trả lại cần phải ngươi đến giáo. Đi thôi, còn có đến chân núi không được kêu ta Diệp Ca ca, ngươi phải gọi ta Diệp thúc thúc. Vì sao? Bởi vì sư phụ ngươi đến rồi. Tê lại là một trận chỉnh tề hấp hơi lạnh âm thanh, Nga Mi cao tầng dồn dập đối diện nhìn đối phương, đáy lòng nhất thời cũng sản sinh chấn động kịch liệt. Ninh Nguyệt cái này ở Nga Mi có thể nói cấm kỵ tên. Năm đó nếu không là Ninh Nguyệt, Nga Mi lại làm sao có khả năng gặp nghiêm trọng như vậy trọng thương. Thế nhưng đồng dạng nếu không phải là bởi vì Ninh Nguyệt Nga Mi có thể ở 4 năm trước cũng đã biến thành cho bụi. Nga Mi đệ tử nhắc lên Ninh Nguyệt, vừa là hận lại là sợ, tức oán lại hối. Vì lẽ đó, Ngami đệ tử hầu như rất ít đề cập tên Ninh Nguyệt. Mà hiện tại, theo Ninh Nguyệt nước lên thì thủy lên, hắn giờ khắc này đã thành trong thiên hạ mấy đến cao thủ, hơn nữa trước Diệp Tầm Hoa đối với Ninh Nguyệt phân tích đánh giá, khiến Ngami đệ tử đối với Ninh Nguyệt đến đều ôm ấp một loại nào đó cảnh giác lo lắng. Dưới chân núi đám người như trước nói nhau náo nào, đột nhiên, hết thảy la hét âm thanh đều cấp tốc biến mất. Đứng ở phía trước nhất người cũng cảm nhận được đột nhiên yên tĩnh mà ngậm miệng lại, từng cái từng cái dồn dập quay đầu theo những người khác tầm mắt hướng về phía sau nhìn tới. Ở phía xa trên đường nhỏ, 6 bóng người song song đàm tiếu đi tới. Bước tiến của bọn họ là như vậy chậm chậm như vậy ung dung, mà vẻ mặt bọn họ là như vậy tự do nhà tàn. 6 người này, phản phất chính là đến giao du. Nếu như không phải nơi này là thuộc sơn chân núi, nếu như không phải Tạ Vân cùng Hải Đường trên người mặc này thiên mạc phủ áo cá chuẩn, dưới chân núi võ lâm quần hùng thậm chí sẽ thật sự khi bọn họ là đến giao du văn nhân mặc khách. Bởi vì 6 người này phong thái thực sự không cách nào cùng giang hồ võ lâm nhân sĩ liên hệ cùng nhau. tuy rằng ở giang hồ truyền lưu bên trong thanh niên tuấn kiệt khí vũ hiên ngang, anh tư nữ hiệp dung mạo như thiên tiên. thế nhưng nếu là người tập võ, lại có mấy cái không phải ngũ đại tam thu. sông sáo giang hồ có thể có mấy cái khí vũ hiên ngang có mấy cái dung mạo như thiên tiên. vì lẽ đó truyền thuyết tuy rằng rất đẹp, nhưng hành người đi lại giang hồ đều biết khí vũ hiên ngang chính là tài tử thư sinh, dung mạo như thiên tiên chính là đại gia khuê tú. mà trước mắt 6 người này dù như thế nào cùng võ lâm hiệp khách đều không thể liên hệ tới. thiên mặc phủ. Thiên Mạc phủ làm sao đến rồi? Lẽ nào bọn họ muốn đối với Nga Mi làm khó dễ? Nga Mi đại hiệp, các ngươi không phải sợ, nếu như Thiên Mạc phủ khinh người quá đáng, chúng ta cùng các ngươi đồng thời giết Triều đình chó săn, phản hắn đại chu hoàng triều một ông già thần tình kích động quát lên, vẻ mặt đó ánh mắt kia, lại như là Thiên Mạc phủ đổ cả nhà của hắn già trẻ tự. Giết Triều đình chó săn, phản đại chu triều đình, chỉ bằng ngươi? Hừ. Âm thanh phảng phất khói xanh bình thường đồng bền, tinh chuẩn truyền vào trong thai mỗi một người. Mà này một tay, liền đủ để kinh sợ ở đây tất cả mọi người không dám manh động có thể có này chất phát nội lực không chế tinh chuẩn lực trong thiên hạ cũng không mấy cái mà khi ninh nguyệt cuối cùng một tiếng hoanh tiếng vang lên thời điểm một đạo mắt trần có thể thấy khí ba đột nhiên hướng bốn phía quét ngang mà đi hết thảy bị tức ba bao phủ cao thủ mỗi một người đều sắc mặt trắng bệ thủy và đi tất cả mọi người đều là trận to hai mắt lộ ra vô tận kinh hoàng mỗi một cái đều sắc mặt trắng bệnh mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không được chảy xuống vô cùng khí thế bao phủ xuống ở đây mấy ngàn võ lâm quần hùng dồn dập nằm co trên đất không thể động đậy mà những này thuộc châu cao thủ võ lâm cùng trước ở thuộc châu ở ngoài hoàn toàn khác nhau Này một đám đều là thuộc châu tinh anh trong đó không thiếu có cảnh giới tiên thiên các hạ các hạ đến cùng là ai đến nga mi cái gọi là chuyện gì tuy rằng ninh nguyệt kỳ thực cũng không có hướng về nga mi đệ tử bao phủ mà đi nhưng vẫn như cũ đem bọn họ dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh dù cho đấy lòng ở kinh hoàng nhưng quan hệ đến nga mi sống còn nga mi đệ tử vẫn là bé ngoan tiến lên quay về ninh nguyệt đoàn người không người hỏi đến rồi ninh nguyệt trên mặt như trước mang theo nụ cười nhạt nhạt trong tay quạt giấy cũng là nhẹ nhàng đung đưa tuy rằng 4 năm không thấy nhưng diệp tầm hoa phong thái nhưng trước sau như một nhìn thấy Diệp Tầm Hoa, Ninh nguyện Tâm tình trong nháy mắt trở nên tốt lên. Đây là Nga Mi trưởng môn, Nga Mi trưởng môn dĩ nhiên tự mình hạ sơn. Quá tốt rồi, xem ra lần này triều đình chó săn hạ Mã Huy xem như là số. Đến thời điểm một khi có chút ra tay hướng đi, chúng ta không muốn do dự, đây là hiện nay cơ hội duy nhất, nhất định phải đem phái Nga Mi kéo vào đến chúng ta trận doanh. Một ông già nút ở góc người bí mật quay về bên người nói đến. Không sai, triều đình khát khao vong ta thuộc Châu võ lâm, cựu Châu võ lâm minh lấy thuộc Châu võ lâm vẫn chưa gia nhập vì là do quanh tay đứng nhìn thực sự là đáng ghét, lẽ nào bọn họ liền môi hở răng lệnh đạo lý cũng không hiểu, e sợ không phải không hiểu, mà là cố ý giả bộ hồ đồ mà thôi. Vũ Di phái bây giờ cùng triều đình quan hệ như giao như tất, nơi nào sẽ vì chúng ta mà đắc tội triều đình, Thục Châu võ lâm, chúng quy chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Diệp Tâm Hoa vẻ mặt như vậy hờ hững trầm mặc, lẳng lặng đi tới Linh Nguyệt trước người đứng lại. Hai người nghiêm nghị đối diện, bầu không khí ngột ngạt ở trong hai người kịch liệt va chạm báp ủ. Phía sau Nga Mi đệ tử từng cái từng cái nghiêm nghị nhìn chằm chằm Linh Nguyệt đoàn người, Tạ Vân cùng Hải Đường trên người áo cá chuẩn như vậy chói mắt túc sát bầu không khí, trong nháy mắt ở trong thiên địa lan tràn. Thục Châu võ lâm quần hùng cũng lặng lẽ mò lên binh khí, sẽ chờ Nga Mi một động tác, dù cho chỉ là một cái tư thái cũng tốt. Chờ đợi là như vậy dày vò, mà Ninh Nguyệt cùng Diệp Tầm Hoa hai người phảng phất bị người điểm huyệt đạo bình thường không lúc ních. Nga Mi trưởng môn đây là đang làm gì? Một tiên đệ tử nhỏ giọng hỏi, lại lớn như vậy mắt chừng mắt nhỏ. Ngươi biết cái đấy gì? Sư môn trưởng giả trực tiếp một cái tát vô vào đệ tử trên gáy. Diệp trưởng môn đã là cao thủ võ đạo, có thể làm cho hắn ngưng trọng như thế, tất nhiên cũng là không hề tầm thường cao thủ vì lẽ đó ta kết luận diệp trưởng môn đối diện người trẻ tuổi hẳn là hiện nay làm điển quận vương ninh nguyện võ đạo chi cảnh giao thủ đã không lại câu nghệ với từng chiêu từng thức nghĩ đến ở tinh thần của hai người trong ốc bên trong giao phong đã bắt đầu nhưng diệp trưởng môn vừa mới đột phá võ đạo chi cảnh e sợ lấy này phương thức tỷ thí không thể lạc quan phúc ha ha ha người trước tiên mấy mắt tâm hoa ngươi thua rồi bởi vì ta đột nhiên phát hiện người dĩ nhiên lịch chuyển kinh mạch niêm phong lại khuôn mặt kinh lạc coi như đem hai tròng mắt của ngươi đào móc ra mắt của ngươi ra đều sẽ không chớp một thoáng ninh nguyện ta ngươi quả nhiên vẫn là vô sĩ như vậy. hống thục châu võ lâm còn hùng dồn dập ngửa mặt lên trời ngã chống vó, một sát nát kia, bọn họ ba xem tận nát tan. mà cùng sau lưng diệp tầm hoa tiểu huyên từ lâu ở vừa bắt đầu liền che con mắt của chính mình. bởi vì tình cảnh này từ vừa mới bắt đầu cũng đã dự liệu. chương 794, Thiểu tiểu nhi sở tử các ngươi không không thể nhạt hai cái đều là làm cha người thú vị sao? vừa hạc lan sơn ôm kiếm hơi sẹp miệng buồn đến ai nói làm cha liền không thể nhạt lại nói đúng là ngươi tại sao đến hiện tại vẫn không được thân? Hạc Lao gia tử phòng trừng nhanh gấp khắp chứ? Diệp Tầm Hoa nhẹ nhàng bước ra một bước, cùng Hạc Lan Sơn đến rồi cái thân mật ôm ấp. Đương nhiên gấp khóc. Vừa trầm thanh nhẹ nhàng lắc quạt giấy lộ ra ấm áp nở nụ cười, liền vào tháng trước, Hạc Lao gia tử trả lại chuyên môn vì việc này tìm ta, gọi ta Lưu Ý Giang Châu các đại môn phái bên trong chất lượng tốt nữ đệ tử có hay không cùng Hạc Lan Sơn sướng. Ta cái này Giang Châu minh chủ võ lâm, đều bị bức ép nhanh thành Giang Châu Nguyệt lão rồi. Hừ, chuyện của ta ngươi cái khác nhúng tay, cha ta cũng là mụ sốt ruột, Không vào thiên nhân hợp nhất, ta cái nào có tâm tình đảm luận việc kết hôn lại nói ngươi không cũng không có kết hôn sao? ngươi đường đường một cái giang châu minh chủ võ lâm đều là lưu manh, ta lại cần gì phải gấp gáp? thật không tiện, ta tháng trước vừa đính hôn. trầm thanh trên mặt nụ cười như trước, nhưng hí ngược ánh mắt nhưng như thanh phong giống như hướng về hạt lan sơn bay tới. ngựa đó, chúng ta làm sao không biết? trong ngay mắt, linh nguyệt mấy người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bởi vì đến hiện tại, bọn họ mới nghe nói trầm thanh đính hôn sự. biết điều, biết điều, lại nói chỉ là đính hôn lại không phải kết hôn, đợi kết hôn thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết đến. ta nói ca mấy cái liền ở ngay đây chúng gió. Tâm Hoa, có phải là nên mời chúng ta đi tới? Dư Lãng bị phía sau những này xem kỹ ánh mắt nhìn cả người không dễ chịu, trêu chọc vài câu sau khi liền mở miệng nói rằng, cũng là, bất quá, Diệp Tâm Hoa đột nhiên thu hồi đủ cười, chậm rãi lướt qua mấy người đi tới võ lâm quần hùng trước mặt, mà giờ khắc này võ lâm quần hùng nhưng ở đã rơi vào dại ra bên trong, không phải nói được rồi nga mi cùng triều đình không đội trời chung sao? Không phải nói được rồi nga mi cùng thiên mạc phủ như nước với lửa sao? Không phải nói ninh nguyệt ở mấy năm trước giết đến nga mi gần như diệt môn sao? Hiện tại tình huống thế nào? Nga Mi trưởng môn dĩ nhiên cùng ninh Nguyệt có tốt như vậy tư giao, thế giới này đến cùng làm sao? Chư vị thuộc châu Võ Lâm Đồng đạo, nhận được các vị để mắt ta Diệp Tầm Hoa. Thế nhưng, Nga Mi lập lời thề Phong Sơn trăm năm, người không tin mà không lập, trăm năm chưa tới Nga Mi quyết định sẽ không lại mở ra sơn môn cũng không muốn cùng giang hồ võ lâm có gì liên quan, mong rằng chư vị thông cảm. Tầm Hoa cảm ơn chư vị, nhưng kính xin chư vị trở lại đừng làm cho Tầm Hoa làm khó dễ, cũng đừng làm cho Nga Mi làm khó dễ. Diệp trưởng môn không cần kiêng kỵ triều đình, chúng ta thuộc châu các đại môn phái võ lâm quần hùng đều sẽ đứng ở Diệp trưởng môn một bên. Triều đình can đảm dám đối với Nga mi bất lợi, chúng ta tất nhiên thể chết heo. Diệp Trương Quân, Ngami chính là võ lâm ngôi sao sáng, trả lại xin đừng nên khí chúng ta mà đi. ở Diệp Tầm Hoa tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, một thanh âm không thể chờ đợi được nữa truyền đến. Một ông già, xem ra ở Thục Châu võ lâm trả lại rất có hy vọng, hắn vừa nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều nóng bỏng nhìn chằm chằm. Đoàn Lão gia tử cất nhắc, Ngami Phong Sơn cũng không phải là bởi vì triều đình áp bức, mà là ta Ngami trên dưới tự nguyện vì đó. Tiềm tu võ công, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Ngami không đối với Giang hồ Thiên Hạ làm cái gì công hiến, ngược lại ở mấy năm trước làm hại Thiên Hạ. Ngami Phong Sơn chi ý đã quyết, mong rằng chư vị thiết chớ làm khó Ngami. Cái gì chó má đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, Ngami có phải là sợ triều đình? Một cái trung niên tráng hán đột nhiên nhảy ra chửi ầm lên. Vành lời còn chưa nói hết, hắn thân thể khôi ngô liền phảng phất đạn pháo bình thường hướng về phía sau bay ngược mà đi, liên tiếp lăn vài chục trượng mới dừng lại. Linh Nguyệt nhẹ nhàng phất phất tay, khoe miệng hơi làm nổi lên một tia lánh cốc sắc ý. Tạ Vân, Hải Đường, thuộc hạ ở. Hai người lập tức nhanh chân bước ra không người đáp, Linh Nguyệt bị phong vì là Lam Điển Quân vương, nhưng cùng lúc cũng hầu như lãnh địa Thiên Mạc phủ. Đương nhiên, tuy rằng Linh Nguyệt như trước tạm giữ chức nhưng mấy năm qua nhưng từ chưa đi qua Thiên Mạc phủ một lần. Thiên Mạc phủ có quyền tham gia giang hồ võ lâm phân tranh, đám người kia tụ chúng đến Nga Mi gây sự, lập tức mệnh Thiên Mạc phủ tham ra, như có phản kháng, lấy phản bội chi tội luận sự. "Phải?" Tiếng nói rơi xuống đất, Tạ Vân móc ra lệnh bài vội vã lấy ra lệnh bài, ngón tay dỗi ra đang muốn hạ lệnh. "Chờ đã." Đoàn Lao Gia Tử đột nhiên thay đổi sắc mặt ngắt lời nói, "Nếu Nga Mi cố ý muốn ngồi xem ta thuộc châu Võ Lâm biến thành cho bụi, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng, chúng ta cáo tử chính là." Thế nhưng, lão phu trả lại phải nhắc nhở Diệp trưởng môn một câu, đợi Triều Đình pháo đẩy lên Nga Mi Sơn môn khẩu thời điểm, mong rằng Diệp trưởng môn trả lại có thể nhớ tới lão phu nói, "Ta nghĩ ngươi là không nhìn thấy ngày đó rồi." Linh Nguyệt Tiên lặng xoay người tựa như cười mà không phải cười nhìn Đoàn Lao Gia Tử, "Thiên hạ bản vô sự, lo sợ không đâu." Triều Đình quét sạch chỉ là vậy cũng hành vi không kiểm, chạm đến pháp luật môn phái. Nhưng nhưng chẳng biết vì sao, liền có nhiều như vậy rõ ràng không liên hệ môn phái muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nhiều như vậy bị liên lụy vô tội môn phái, nguyên bản cũng không ở thiên mạc phủ quét sạch bên trong phạm vi, bất đắc dĩ bọn họ nhân bao che cùng lưu chi tội mà bị hại vào tới. Thẳng thắn nói cho ngươi đoàn lão gia tử, ngươi là cái kế tiếp. Nói xong, Ninh Nguyệt cũng ở không để ý sắc mặt tái xanh thuộc châu võ lâm quần hùng, ca mấy cái, muốn không nhiều lần cất lực, xem ai tới trước trên đỉnh ngọn núi. Ninh Nguyệt, ngươi là đường đường cao thủ võ đạo, lại am hiểu khinh công, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Dư Lãng xem thường sẹp sẹp miệng tỏ rõ vẻ không tin Linh Nguyệt nhân phẩm ánh mắt. Ta là loại kia người vô liêm sỉ sao? Làm sao sẽ chiếm các người tiện nghi đây? Linh Nguyệt tỏ rõ vẻ oan ức hỏi ngược lại, nhưng đổi lấy 6 cái nhất trí xác nhận, mà một người trong đó chính là bảo bối của hắn đồ đệ Đông Hoàng Tiểu Uyên. Linh Nguyệt mấy người đến, để Nga Mi trên dưới rất là căng thẳng, nhưng những này cùng Linh Nguyệt hoàn toàn không quan hệ. Phảng phất thời khắc này, năm cái huynh đệ tốt lại trở về năm đó ở Giang Nam đạo thời gian. Tạ Vân cùng Hải Đường ở ban đêm hôm ấy liền cáo từ rời đi. Mà Ninh Nguyệt mấy người, nhưng ở Diệp Tầm Hoa dẫn dắt đi chung quanh lánh hội Nga Mi phong quang, hoặc là đánh đàn mua kiếm, hoặc là uống rượu mua vui, hoặc là nói chuyện trời đất, hoặc là luận bàn tỷ thí, loại này không buồn không lo tháng ngày, để năm người cực kỳ mê luyến. Năm ở đình đài trên nóc nhà, gối lên đầu nhìn lên bầu trời bạch vân xuất thần. Năm người đều là giống nhau lơ biếng, lắc lư chân răng không có một chút nào hình tượng. Mà này ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, Diệp Tầm Hoa ở quảng đại Nga Mi đệ tử đấy lòng hình tượng đã triệt để đổ nát Cái này như tiểu hài tử như thế người, Dĩ nhiên chính là bình thường cái kia nghiêm túc cao thâm khó dò trưởng môn. Nhưng những này, Diệp Tầm Hoa đã sớm không để ý Nga Mi Phong Sơn, hắn liền bị cẩm cố ở tấm lòng bên trong. Vốn cho là đời này cũng không còn cách nào cùng các anh em gặp mặt, nhưng không nghĩ tới, các anh em vẫn là lục tục đến nhìn hắn. Mà lần này, dĩ nhiên một cái không ít toàn đến rồi. Nếu như sau đó hàng năm đều có thể như vậy, coi như cẩm cố ở tấm lòng trong lúc đó có quan hệ gì? Mà ở Diệp Tầm Hoa tầm nhìn xa xa, một cái bóng dáng bé nhỏ nằm nhồi khóm hoa bên trong không lúc nhích tập trung tinh thần nghiên cứu cái gì. Theo Diệp Tầm Hoa ánh mắt, Ninh Nguyệt cũng nhìn thấy Tiểu viên, Diệp huynh, chớ để ý à, ta tiên đồ đệ này, một khi chăm chú lên, mười con nhưu đều kéo không trở lại. Nghe nói 3 ngày trước nàng bị Nga Mi cảnh giới đại trận phát hiện ra. Xem ra nàng không phục lắm a. Sao lại đây, Ngami cảnh giới đại trận, coi như là ta người trưởng môn này đều không làm rõ được. Bất quá, không làm người sư tự tiêu dao, thân là người sư mới tâm lui á Ninh Nguyệt, thực sự là ước ao ngươi thu rồi cái như thế kinh tài tuyệt diễm đệ tử, sợ rằng tương lai có thể trò giỏi hơn thời nha. Thôi đi, cũng là như vậy. Linh Nguyệt xem thường lắc lắc đầu. Nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng lại tràn đầy mừng rỡ. Cái khác được tiện nghi liền ra vẻ, mới 15 tuổi chứ? Thiên nhân hợp nhất tu vi, phóng tầm mắt ra hồ, có người kia làm được. Đừng nói 15 tuổi thiên nhân hợp nhất, chính là 50 tuổi thiên nhân hợp nhất đều hiếm như lá mùa thu. Linh Nguyệt, ngươi đây là biến tướng mắng ta đây. Ta đều nhanh 30, đều vẫn không có đột phá thiên nhân hợp nhất. Hạc Lan Sơn nhất thời không làm, vươn mình ngồi dậy hai mắt u đoán nhìn Linh Nguyệt. Linh Nguyệt bị Hạc Lan Sơn ánh mắt nhìn chăm chú sợ nổi ra gà, vội vã ngồi dậy ma xoa xoa cảm, ta cảm thấy đi Lan Sơn, ngươi không có đột phá thiên nhân hợp nhất là có nguyên nhân. Ngươi nhìn chúng ta một chút ca mấy cái, cũng là ngươi trả lại bồi hồi ở nửa bước thiên nhân mức độ. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thiếu mất cái gì? Cái gì? Có chuyện nói mau. Ngươi muốn a, Trầm Thanh hắn lúc nào định ra võ đạo chi cơ? Bởi vì yêu a, dư lắm đây. Bởi vì hắn đại tỷ, tâm hoa đây, cái kia càng là cả người cự tản, không bị đại kích thích, rất khó nắm chắc cơ hội. Linh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạc Lan Sơn, trong ngay mắt, Hạc Lan Sơn có loại không tên lính ngộ. Đúng vậy. Ta làm sao không nghĩ tới đây? Hạc Lan Sơn vô đủ, liền như thế bế quan khổ luyện, hiệu quả quá trưởng không nói, còn chưa chắc chắn có thể đột phá. Cùng với như vậy, ta còn không bằng học các ngươi. Trước tiên tìm một người phụ nữ kết hôn, vừa có thể không cho cha ta lại ngại, lại có thể có ngộ hiểu nói không chắc cũng có thể đột phá rồi. Ai? Như vậy liền khai thiếu. Linh Nguyệt Trừng hai mắt có chút không thể tin tưởng. Thế nhưng Linh Nguyệt nhưng cũng vẫn cảm thấy, người sở dĩ có vô hạn tiềm lực, đó là bởi vì người có tình. Thất tình lục dục, tức là người động lực, cũng là người tồn tại ý nghĩa. Sau đó ở một chiêu kiếm đem nàng giết. Phất bốn người dồn dập phun nước ngựa mặt lên trời ngã trùng võ, Ngươi muốn dám làm như thế, có tin ta hay không đem ngươi một chiêu kiếm giết. Người đây là ma đạo." Linh Nguyệt tỏ rõ vẻ âm trầm buồn đến. Dễ lừa gạt như vậy? Hạc Lan Sơn vô tội nhìn Linh Nguyệt, đột nhiên cũng không nhịn được nữa ý cười tùy ý cuồng tiếu lên. Linh Nguyệt hơi kinh ngạc, cũng nhất thời lắc lắc đầu nở nụ cười, hắn giải Hạc Lan Sơn, đương nhiên cũng tin tưởng Hạc Lan Sơn là người. Tuy rằng Hạc Lan Sơn là mê võ nghệ, nhưng Hạc Lan Sơn cũng không phải người điên. Ồ, đứa nhỏ này là. tấm Hoa Đây là con trai của ngươi." Vừa Trầm Thanh đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Hừng, là con trai của ta, đại danh Sở Tử, nhũ danh Đào Đào." Nhìn phía xa nhìn như ba, bốn tuổi hải tử, Diệp tấm Hoa trong mắt tràn ngập tự ái. "Họ sợ." Dư Lãng có chút nghi ngờ hỏi. Hừng, Ninh Nguyệt cùng Trầm Thanh hẳn phải biết, ta cha đẻ là bộ thần Sở Nguyên, tuy rằng ta không thể họ sợ, nhưng con trai của ta đều là muốn nhận tổ quy tông." "Sở Tử, danh tự này không sai." Ninh Nguyệt tiên lặng gật gật đầu, thân hình lóe lên liền chậm dại bay xuống dưới đình đài. "Đại tỷ tỷ, ngươi ở đây làm cái gì?" Vi bô thanh em vang lên, doa tiểu huyên nhảy một cái. Tiểu huyên ở hết sức chăm chú thời điểm, hầu như đóng kín giác quan thứ sáu. Vì lẽ đó, coi như một cái ba, bốn tuổi tiểu hài tử đi tới phía sau đều không có phát hiện. chương 795, lại một cái yêu nghiệt. Không, không làm cái gì a? Tiểu huyên liền vội vàng đem dấu ở phía sau giấy bút thu hồi. Ba ngày qua này, tiểu huyên đã đi khắp hết thảy cảm ứng kết giới vị trí, cũng sao rơi xuống hết thảy phù văn. Những đùa chú này rất nhiều tuy nhưng đã tổn hại, nhưng từ hiện tại suy đoán tới nói cái này phù văn trận pháp đã từng thật không đơn giản cũng khẳng định không chỉ là vì cảm ứng ngoại địch xâm lấn như thế đơn điệu đại tỷ tỷ ánh mắt của ngươi nói cho ta ngươi ở làm chuyện xấu nha có phải là ở thâu đồ vật sợ từ một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ đối với này tiểu huyên thẩm vấn đến thâu thâu đồ vật tiểu huyên có chút ngông mội quyển nhưng vừa nhìn thấy sợ từ tấm này đáng yêu mặt nhất thời đấy lòng có không nói ra được yêu thích tỷ tỷ ở chào con thỏ nhỏ ngươi lừa người ngam y chưa từng có con thỏ nhỏ sợ từ quyển một tỏ rõ vẻ không tin buồn đến ngươi xem này có phải là con thỏ nhỏ nói tiểu huyên trong tay loáng một cái một con trắng như tuyết thỏ em bé xuất hiện ở tiểu huyên trong tay đây là tiểu huyên cho tiểu tuyết mua lễ vật nhưng hiện tại nhưng lấy ra hống sở tử ồ oh, thật sự có con thỏ nhỏ sở tử tuy rằng thông tuệ nhưng cũng dù sao chỉ là tiểu hải tử bị tiểu huyên như thế một dao động vừa nay vấn đề sớm đã bị hắn không biết ném đi nơi nào tiểu huyên tay lần thứ hai loáng một cái thỏ liền biến mất không còn tăm hơi nhìn thấy thỏ biến mất sở tử cũng lên con thỏ nhỏ đây nhanh cho ta nhanh cho ta đây là ta nga mi thỏ người nhanh cho ta tiểu huyên tà ta nở nụ cười. Chậm rãi duỗi ra hai cái nắm đấm, con thỏ nhỏ ở tỷ tỷ hai người này trong tay, nhưng chỉ có một con tay có thỏ, một con khác không có. Vì lẽ đó muốn ngươi đoán, chỉ có đoán đúng, tỷ tỷ mới có thể cho ngươi. Nếu như đoán không trúng, con thỏ nhỏ chính là tỷ tỷ. Sở Từ duỗi ra một ngón tay thả vào trong miệng, dáng dấp kia khỏi nói cỡ nào ngốc manh đang yêu. Thế nhưng Tiểu Huyên hai cái quả đấm nhỏ bên trong, là không thể nắm chặt lớn như vậy bố ba hoa. Sở Từ trần chờ rất lâu, rốt cục nhẹ nhàng nắm lấy Tiểu Huyên một cái nắm đấm, ta đoán thỏ nhất định ở cái tay này bên trong. Thật sự, ngươi xác định. Ngươi xác định ta muốn mở ra rồi. Tiểu Huyên nhìn sợ từ, có chút không đành lòng hỏi lần nữa, bởi vì nàng biết hai cái tay căn bản không thể có đủ vật. Xác định, thế nhưng đại tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không mở ra cái tay này? À, ta sợ ngươi mở ra, con thỏ nhỏ liền chạy. Nếu không ngươi mở ra một cái tay khác đi, chỉ cần cái tay kia ngươi không có con thỏ nhỏ, vậy ta nhất định là đoán đúng. Ha ha ha! Đột nhiên một trận tiếng cười truyền đến, Ninh Nguyệt năm người chẳng biết lúc nào đã đi tới Tiểu Huyên cùng sợ từ bên người còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên như vậy thông tuệ, gầy gớm, vô cùng gầy gớm. Cha. Vị đại tỷ tỷ kia dự định đưa ta một con thỏ. Sở Từ vội vã chạy đến Diệp Tầm Hoa trước mặt ôm chặt lấy Diệp Tầm Hoa bắt đuổi. Sở Từ cái kia lý do tuy rằng rất khó lệnh người tin phục, nhưng hắn thông tuệ lại làm cho Tiểu Huyên đều vì thế mà tròn váng. Đổi làm bạn thân nàng, ở đây sao lúc nhỏ có thể không như vậy khôn khéo? Trong tay loáng một cái, con thỏ nhỏ xuất hiện lần nữa ở Tiểu Huyên trong tay. Ngươi đoán đúng, này con thỏ tỷ tỷ liền đưa cho ngươi. Tạ tạ tỷ tỷ. Sở Từ phi thường có lễ phép quay về Tiểu Huyên không người nói tạ, mà như vậy ra giáo, linh nguyện trong nhà cái kia một vị liền không thể có xem ra đứa nhỏ này tính nết như ngươi, linh nguyệt nhàn nhạt, nhạt nói với diệp tầm hoa đến, ánh mắt nhưng đã sớm đem sợ từ trong ngoài nhìn cái thấu, không nhìn con khá, nhìn thấy lòng liền hơi hấp một cái hơi lạnh. đến cùng làm sao? tại sao hiện tại hài tử mỗi một người đều như vậy yêu nghiệt? lẽ nào thói đời thay đổi, hay là chúng ta này một đời quá thức ăn? linh nguyệt tâm thanh tuy rằng rất nhẹ, nhưng chu vi tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. thao thao, lại đây cho mấy vị thúc thúc chào. vị này chính là Ninh thúc thúc, đây là dư thúc thúc, hạc thúc thúc, còn có vị này thẩm thúc thúc. Ở diệp tầm hoa chỉ đả dưới, Thao Thao ngoan ngoãn quay về Ninh Nguyệt mấy người hành lễ, hành xong lễ sau khi, lại hưng phấn dơ con thỏ nhỏ chạy xa. "Ai, ngươi trả lại không gọi ta tiểu huyên tỷ tỷ nhi tiểu huyên hô to một tiếng, nhưng sợ từ đã sớm chạy không còn bóng." Dư Lãng đợi người nhìn Ninh Nguyệt cau mày dáng vẻ cũng là hiếu kỳ, "Ninh Nguyệt, có cái gì không thích hợp sao?" Ninh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên khẽ lắc đầu một cái, "Tầm Hoa, ngươi có từng điều tra ngươi con trai này căn cốt sao?" Tự nhiên xem qua, thử không dám giấu giếm, ban đầu ta cũng là giật mình. "Thao Thao đứa nhỏ này vừa sinh ra thì sẽ không khóc." vừa bắt đầu còn tưởng rằng đứa nhỏ này có vấn đề gì vội vã đi mời đại phu. Đại phu vừa nhìn, lại nói không có vấn đề gì. Ta không tin, vì lẽ đó tự mình tra xét một phen phát hiện đứa nhỏ này kỳ kinh bắt mạch đều đang là thông. Vốn cho là hắn mới vừa vừa ra đời, tiên thiên chi khí chưa tan hết. Nhưng quá một tháng sau, kết quả kiểm tra như trước như vậy. Sau đó đứa nhỏ này biểu hiện cũng càng ngày càng bất phàm, nửa tuổi thì liền bắt đầu học thuyết thoại, 9 tháng sẽ bước đi. Sau đó một tuổi thời điểm, ta cùng Bích Nhu đã nói hắn dĩ nhiên có thể quá thai không quên toàn bộ nhược kỹ sau đó ta dạy hắn đọc sách viết chữ, hắn dĩ nhiên cũng có thể làm được đã gặp qua là không biết được. như vậy mới ba tuổi một nửa, đã lật xem quá ta trong thư phòng một nửa tàng thư. hơn nữa bất luận đánh tra cái nào một phần, hắn đều có thể toàn bộ đọc thuộc lòng. bích nu trả lại cười nói, đứa nhỏ này đầu sai rồi thai sinh đến ngam nếu như thay đổi những nhà khác định, tương lai nhất định là trạng nguyên tài năng. bất quá những thứ này đều là nói giỡn, nghĩ đến so với ninh nguyệt gia cái kia thiện quốc quận chúa hẳn là trên lệch rất nhiều. thiên phú gân cốt chỉ có thể quyết định khởi điểm, nhưng quyết định không được điểm cuối thao thao đứa nhỏ này thông tuệ lại ngoan ngoãn tương lai cũng có thể là nghe lời hải tử nhà ta cái kia cả ngày ra nhảy nhót tương bừng không một chút nào như cô gái ai biết sau đó có hay không tiền đồ linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười thoáng qua thu hồi nụ cười ta vừa nãy vẫn đang nghĩ thói lời đến cùng làm sao như thao thao như vậy căn cốt thiên phú dĩ nhiên còn không chỉ một cái phải biết mộ tuyết nhưng là được khen là 3.000 năm đến hàng cổ không có tuyệt thế thiên tiêu nhưng coi như là mộ tuyết gân cốt cũng chưa chắc so với được với thao thao ta từng nghe quá thiên cơ lão nhân đã nói thiên cơ mờ mịt Thiên địa đem nên đón hoàn toàn mới biến cách, mà mỗi lần thiên địa đại biến, chắc chắn hạ xuống mệnh trời chi tử, mà bao lớn thiên cơ biến hóa sẽ hạ xuống nhiều ghê gớm mệnh trời người. Ta hoài nghi thao thao, không thể nào, như thế mơ hồ. Dư lãng có chút ngạc nhiên há mồm nói đến, ta trước đây cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều mơ hồ sự phát sinh ở trước mắt ta, ta cũng bắt đầu có chút tin mệnh trời. Nhà ta tiểu tuyết trả lại có thể thông cảm được, dù sao cũng là ta cùng mộ tuyết hải tử. Thế nhưng thao thao thiên phú gân cốt, nhưng đúng là vạn cổ không một. Này nếu không là mệnh trời tuyển chọn sao lại như vậy? Thiết, vẫn là biến tướng ở khoa chính mình. Dư lãng nhẹ nhàng vung một cái ống tay áo, trực tiếp cho Ninh Nguyệt hai cái lỗ mũi. Ninh Nguyệt, ngươi đối với con trai của ta như thế xem trọng. Nếu không, ngươi thu hắn làm đồ làm sao? Diệp Tầm Hoa trên mặt cười mặt như hoa, mặc dù biết chính mình đứa con trai này khả năng thiên phú dị bẩm, nhưng có thể được Ninh Nguyệt tán thành nhưng là đại gia dự liệu. Ninh Nguyệt tối đầu suy tư một trận, hơi lắc lắc đầu, e sợ không được, chính như Tử Ngọc chân nhân nói, như thiên tài như vậy, thay đổi ai dạy đều là ách giết thiên phú của bọn họ bọn họ nên lấy thiên địa sư phụ, lấy đại đạo sư phụ, đem bọn họ dẫn vào cửa, sau đó mặc cho phát triển là tốt rồi. mà dẫn vào cửa, thầm hoa cũng có thể không cần bái ta làm thầy. ngươi là nói thật chứ? Diệp Tâm Hoa đột nhiên nghiêm nghị nhìn về phía Ninh Nguyệt. tự nhiên là thật sự, nếu như thao thao thiên phú thiếu một chút, dù cho có một chút thiếu hụt ta đều sẽ thu hắn làm đồ. nhưng hiện tại, ta nhưng không có nửa điểm nắm làm sư phụ của hắn, liền ngươi cũng không dám. xem ra ta thật sinh một cái ghê gớm như tử. Ninh Nguyệt, yêu quý ngươi ra khuya nữ, bằng không người con dâu này ta định ra rồi cái gì? cảm tình ngươi để ta xem con trai của ngươi là đánh ý đồ này. tâm hoa, ngươi lúc nào trở nên có lòng như vậy kế? linh nguyệt nhất thời nổi trận lôi đình. bái ngươi ban tặng, đa tạ đa tạ. một trận gió mát phất phơ thổi, thái dương dần dần ngã về tây từ từ hoàng hôn. mà hôm nay cũng là linh nguyệt đợi người đến nga mi ngày thứ ba. khi đến nói cẩn thận ba ngày, không nghĩ tới ba thiên thời gian trôi qua nhanh như vậy. nàng hiện tại ở nơi đó. quá hồi lâu, linh nguyệt mới chậm rãi mở miệng hỏi. ta cho rằng ngươi không sẽ hỏi đây, cuối cùng vẫn là hỏi nàng từ 3 năm trước liền chuyển tới kim đỉnh vẫn không có hạ xuống quá ta đi xem xem nàng nói xong linh nguyệt thân hình lẽ lên người đã biến mất ở tại chỗ linh nguyệt đến xem ai dư lãng chừng hai mắt tỏ rõ vẻ tò mò hỏi ta sư thúc diệp tầm hoa hơi xoay người nhìn xa xa nửa đoạn che giấu ở biển mây nơi sâu sang ngọn núi Nga mi kim đỉnh từ lâu không phải năm đó hoang vu cảnh tượng đã từng chiến đấu vết tích tuy rằng vẫn còn nhưng cũng ở đã hoàn toàn thay đổi đã từng bị linh nguyệt đánh văng ra ngoài hồ to giờ khắc này đã đã biến thành trong suốt ao sen nguyên bản chọc lốc trên đỉnh ngọn núi đã trở thành hải dương màu xanh biếc. Một gian đơn điệu đơn sơ nhà lá, dựa vào vách núi dựng. ở cái này không tới 200 bình địa phương, nhưng đủ loại các loại sơ quả. tuy rằng đã là cuối mùa thu, sơ quả lá cây cũng đã tiêu tàn, nhưng như trước có thể cảm nhận được nơi này nồng nặc điển viên phong tỉnh. ao sen bên cạnh, một cái nổi bật tiến ảnh chính đang bên cạnh một cái bàn trên vung bút vẩy mực. một đóa giống y như thật phảng phất ở trong gió chập chần hoa sen lại như hoạt bình thường từ trên giấy mọc ra. thanh thanh lá sen, cùng bích lục cao sen hồn nhiên một màu. tuy rằng giờ khắc này trong ao sen, hoa sen đã sớm héo tàn. Nhưng ở Hoa Thiên Hà đấy lòng hoa sen, nhưng từ chưa héo tàn quá. Loáng một cái 4 năm trôi qua, nguyện tự lúc đó, người tự lúc đó hay không. Một cái thanh âm ôn nhuẩn đột nhiên nhớ tới, phản phất hồ sen bên trong con cá gợn sóng nước ao âm thanh. Theo dứt tiếng, Ninh Nguyệt bóng người đột nhiên dần hiện ra hiện sau lưng Hoa Thiên Hà. Hoa Thiên Hà vai khẽ run lên, nắm bút tay khẽ run. Chỉ còn giữ lại cuối cùng một bút, nhưng Hoa Thiên Hà giờ khắc này, nhưng dù như thế nào đều không thể hạ bút. Đột nhiên, một con tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy Hoa Thiên Hà tay trắng, Hoa Thiên Hà trên mặt hơi đỏ lên, theo mạnh mẽ cánh tay Hoa bút nhẹ nhàng rất xuống cho bức tranh này, quyển chậm rãi thêm lên cuối cùng một bút. Họa xong cuối cùng một bút, Hoa Thiên Hà hơi thư thở ra một hơi. Mới vừa rồi bị Ninh Nguyệt nắm quá địa phương, dĩ nhiên rát tiêu bắt đầu thấy đau. Nên đối mặt, chung quy hay là muốn đối mặt. Hoa Thiên Hà yên lặng chuyển qua cùng, quay về Ninh Nguyệt hơi một tốn. Gặp qua Dịch Tiên Sinh, Dịch Tiên Sinh có khỏe hay không? Chương 796, Quế Nguyệt cùng Bá Nguy. Trong thiên hạ, cũng chỉ có phu nhân sẽ gọi tại Hạ Dịch Tiên Sinh. Loán một cái 4 năm, phu nhân nhưng hình dạng như trước, xem ra phu nhân 4 năm qua trải qua không đổi. Linh Nguyệt cũng yên lòng. Linh công tử là vang danh thiên hạ Lam Điển quận vương, nhưng dịch tiên sinh trước sau chỉ là ta dịch tiên sinh. Ngươi có thể nhớ tới xem ta, thiên hạ đấy lòng đã là vui mừng. Còn quá làm sao? Tại sao tốt? Tại sao không tốt? Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức, nhàn xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, mạn theo thiên ngoại mây tụ mây tan. Hồng Trần phức Tạp đã không có quan hệ gì với thiên hạ. Ta đã thả xuống, tự nhiên cũng không có gánh nặng. Chỉ là có lúc, nhưng sẽ tỉnh cờ nhớ tới dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh hẳn là đã cùng Mộ Tuyết kiếm tiên kết hôn chứ? Đúng đấy, hải tử đều 2 tuổi. Cái này ngược lại cũng đúng chúc mừng chúc mừng. Hoa Thiên Hà nhẹ nhàng đi tới trước bàn, chậm rãi đem đã phơi khô bức tranh thu hồi, "Dịch tiên sinh kết hôn nhiều năm như vậy ta dĩ nhiên hồn nhiên không biết, phần này quả tặng đưa trượng." Nho nhỏ tâm ý không được lễ nghi, "Xin lỗi." Nhìn Hoa Thiên Hà đưa tới trước mắt bức tranh, Ninh Nguyệt chẳng biết vì sao chóp mũi có chút cay cay. Thế nhưng Ninh Nguyệt cũng không có chối từ, mà là chỉnh trọng tiếp nhận bức tranh. "Hoa Thiên Hà hoa sen, thứ lâu là thiên điệu tác phẩm đỉnh cao." Nói riêng về họa hoa sen này một đạo, Hoa Thiên Hà đã là đệ nhất thiên hạ người vì lẽ đó bức hỏa này luận giá trị e sợ thiên kim khó cầu thu chính đương Ninh nguyệt muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên một tiếng ương khiếu từ thiên bầu trời vang lên ngẩng đầu nhìn trời một con chim diều hâu ở nhiều đám mây bên trong như ẩn như hiện Ninh nguyệt nhất thời thay đổi sắc mặt vội vàng hướng bầu trời phát sinh một tiếng tiếng hú chim diều hâu nghe được Ninh nguyệt tiếng hú trong ngay mắt hóa thành lưu tinh đáp xuống vững vàng đỉnh rơi vào Ninh nguyệt trên cánh tay mà Ninh nguyệt vội vã đỡ lấy chim diều hâu trên chân vải này con chim diều hâu chính là quế nguyệt cung nuôi lúc bình thường sẽ không dễ dàng thả ra mà để Thiên Mộ Tuyết dùng nó đến đưa tin, tất nhiên là có chuyện quan trọng gì phát sinh. Mở ra vải, thanh tú chữ viết xuất hiện ở vải bên trên, chỉ có 6 cái tự lại làm cho Ninh Nguyệt sắc mặt lại một lần nữa lại biến. Trong nhà có chuyện, mau trở về. Trong nhà có chuyện, có Thiên Mộ Tuyết ở Quế Nguyệt Cung có thể xảy ra chuyện gì? Ninh Nguyệt không dám tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra được. Quế Nguyệt Cung ở vào Ly Châu cùng Giang Châu giao tiếp, coi như Quế Nguyệt Cung thật sự xảy ra chuyện, Giang Châu võ lâm cũng sẽ không ngồi xe mặc kệ. Vì lẽ đó, bình thường tới nói Quế Nguyệt Cung hẳn là thế ngoại đảo nguyên tuyệt đối sẽ không gặp gỡ phiền phức. Nhưng thiên Mộ Tuyết cũng không thể nói bậy, dùng chim diều hâu đưa thư, ngựa khí trả lại như vậy các bác, trong nhà phát sinh sự tất nhiên cũng không nhỏ. Nhìn Ninh Nguyệt không ngừng biến hóa sắc mặt, Hoa Thiên Hà hiếu kỳ đi tới Ninh Nguyệt bên người, "Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Quế Nguyệt cung xảy ra vấn đề rồi, để ta mau trở về." Ồ. Hoa Thiên Hà sắc mặt cũng là biến đổi, đôi lông mày chói chặt, "Vậy ngươi vẫn là tận mau trở về đi thôi, Mộ Tuyết kiếm tiên võ công suất thần nhập hóa, nàng gấp gáp như vậy phát sinh việc tất nhiên không nhỏ. Ta liền không giữ lại ngươi, nhanh mau trở về đi thôi." "Phu nhân, thiên hành cáo từ rồi." Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Nguyệt bóng người hóa thành một đạo lưu tinh hướng về phái Nga Mi trụ sở bắn nhanh mà đi. Quân quận uy thế, phản phất quát lên cụ phong, đem toàn bộ Nga Mi đều từ yên tĩnh bên trong thức tỉnh. Vô số Nga Mi đệ tử dồn dập lao ra đến gò đất mang nhìn Ninh Nguyệt. "Tiểu Huyên, chúng ta phải về nhà, đi nhanh một chút đi." Ninh Nguyệt âm thanh phản phất xương mù bình thường chuyển khắp mỗi một góc, tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, một đạo thân ảnh màu xanh liền hóa thành lưu quang đi tới Ninh Nguyệt bên người. "Sư phụ, đến cùng phát sinh cái gì?" "Ngươi, ngươi sư nương vừa đưa tin cho ta, trong nhà có sự, mau trở về." Nói, Ninh Nguyệt quay về cách đó không xa Diệp Tầm Hoa còn có dư lãng đợi nhiên hơi ôm quyền, Diệp huynh, trong nhà có sự ta muốn lập tức chạy về, xin hãy tha lỗi. Trâm Thanh, Lãng Hàng, ta đi trước một bước, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Không cần. Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Nguyệt cùng Tiểu Uyên đã triệt để biến mất không còn tâm hơi. Thục Châu đến Ly Châu, ngang qua hai châu nơi, cách xa nhau 2000 dặm, coi như ngàn dặm bảo câu, từ Thục Châu chạy tới Ly Châu ít nhất cũng phải 3 ngày ba đêm. Nhưng điểm ấy khoảng cách, đối với Ninh Nguyệt tới nói, nhưng là một buổi tối lộ trình. Mang theo Tiểu Uyên, Hầu như không cần để thở, Lăng Không hư độ, từ Thục Châu xông thẳng Lý Châu. Ở Thái Dương mới nổi lên, ánh mặt trời vàng chói tung khắp mặt đất thời điểm, Ninh Nguyệt cùng Tiểu Huyền đã đi tới Mai Sơn chân núi. Đứng ở Mai Sơn, Ninh Nguyệt nhất thời rơi vào mơ hồ. Không phải nói trong nhà xảy ra chuyện sao? Vì sao Mai Sơn như vậy yên tĩnh? Hơn nữa thân là cao thủ võ đạo, đối với trong thiên địa khí tức sơ sắc là phi thường nhạy cảm. Trong thiên địa vừa không có khí tức sơ sắc, cũng không có mù mịt, toàn bộ Mai Sơn trái lại dị thường rõ ràng sinh động. Chậm rãi hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Ven đường động vật nhỏ cũng như tầm thường thời gian bình thường ở trong rừng hoan hô nhẹ nhõm, không chút nào nửa điểm kinh hoàng. Trên những cây, chim nhỏ đang ca, tùng lâm, sóc sơn hầu ở nhảy lên, khóm hoa bên trong, còn có tinh tế tiếng vang xào xạc. Ở Ninh Nguyệt có ý thức bảo vệ cho, toàn bộ Mai Sơn trên động vật dần dần trở nên chủng loại đa dạng, nếu như đi vào rừng rậm, vốn là một cái hoang dại động vật thiên đường. Đương nhiên, ở Mai Sơn là không thể có loại cỡ lớn động vật. Sư tổ, sư tổ, ngươi ở đâu a? Tiểu Tuyết đã thăng tốt phát hỏa. Một cái vui tươi bi bo âm thanh từ bên cạnh trong rừng rậm vang lên. Ninh Nguyệt hơi nhướng mày, thân hình lóe lên liền hướng về trong rừng rậm bắn nhanh mà đi. Tiểu Tuyết rất bình thản, con nhỏ tuổi nàng giấu chân đã trải rộng mai sơn phía sau núi mỗi một góc. Thế nhưng Ninh Nguyệt vẫn không cho phép nàng tiến vào trong rừng rậm, ngoại trừ nguy hiểm ở ngoài, Ninh Nguyệt thực sự không thể nào tiếp thu được một cô gái cả ngày ở trên cây trên xuyến dưới khiêu. Nếu như học thành đảo tổ chim mãn cấp kỹ năng, Ninh Nguyệt phòng trường đều không mặt mũi đi thấy mình chết đi cha. Cô gái không có cô gái dáng vẻ không thể được, coi như không thể đem Tiểu Tuyết bồi dưỡng thành đại gia khuyết tú, nhưng cũng tuyệt không nhưng làm cho nàng trở thành gấu con. Ninh Nguyệt tiến vào rừng rậm quả nhiên nhìn thấy tiểu tuyết vẻn vẹn một chút, linh nguyệt thì có loại một con té xỉu kích động. giờ khắc này tiểu tuyết khắp toàn thân sơn đen mà hồ, trắng như tuyết váy đều đã biến thành màu xám đen, mà tiểu tuyết nguyên bản trắng như tuyết béo mập khuôn mặt từ lâu trở nên đen kịt. ở tiểu tuyết trước bay lên một đoàn tiểu đống lửa, hỏa diễm này lên, tiểu tuyết ở một bên khai tâm vỗ tay. sư tổ ngươi xong chưa? ta liền hỏa đều sinh được rồi. linh tiểu tuyết. một tiếng gầm dữ dội trên ngọn cây quần điểu trong nháy mắt bị chấn động đến mức bay nảy cánh phóng lên trời. tiểu tuyết trong dây lát quay đầu lại. Liền thấy cha tất mặt tối sầm lại hai mắt phun lửa nhìn mình. "Cha, ngươi đã về rồi." Tiểu Tuyết rất nhớ ngươi phảng phất về tổ chim én bình thường bay nhào hướng về Ninh Nguyệt đánh tới. Một con đâm vào Ninh Nguyệt trong lòng, cầm đen kịt khuôn mặt tươi cười sượt Ninh Nguyệt chân bóng như quần áo mới. Từ nhỏ Tuyết sinh ra sau khi, Ninh Nguyệt hầu như không hề rời đi quá quế Nguyệt cung, vì lẽ đó tiểu Tuyết đối với Ninh Nguyệt không muốn xa rời một điểm Ninh Nguyệt hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng, Cầm đen kịt mặt đem Ninh Nguyệt lồng ngực sượt một mảnh ô tất ma hắc, Ninh Nguyệt tâm tình dĩ nhiên làm sao cũng không tốt hơn được. "Tiểu Tuyết, cha nói thế nào?" Không cho ngươi đến trong rừng chơi đùa ngươi đã quên. Trong rừng có sả, có đáng sợ sâu, vạn nhất bị cắn làm sao bây giờ? Cha là đang nói cái này sao? Tiểu Tuyết vô tội chỉ vào bên hông bị nàng cho rằng đai lưng buộc vào Tiểu Thanh sả. Tiểu Thanh thật biết điều, ngươi xem nói nhiều nghe lời cuốn ở ta trên eo không một chút nào lộn xộn. Trong nay mắt, Ninh Nguyệt thế giới đổ nát. Này đặc biệt sao là ngon sao? Đều Ninh Thành bánh quai trèo có hay không? Ninh Nguyệt biết, con gái của hắn không còn, hắn đoan trang đáng yêu, ngoan ngoãn, có thể người con gái không còn. Thế nhưng là ai? là tên khốn kiếp kia đem nữ nhi của hắn mang tới trong rừng bên trong chơi. Linh Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên, mà trốn ở Linh Nguyệt trong lòng Tiểu Tuyết, khi nào từng thấy dáng dấp này Linh Nguyệt, có chút rụt rè lui một bước. Cha, ta sợ. Linh Nguyệt tâm, trong ngáy mắt bị này một tiếng nhu nhược âm thanh hòa tan, trên mặt biến đổi lại một lần nữa đổi nụ cười, chậm rãi ngồi sồn xuống, xuống. Tiểu Tuyết, mẫu thân đây, mẫu thân hẳn là sẽ không đáp ứng ngươi chạy đến trong rừng chứ? Mau cùng cha trở lại rửa ráy, nếu như bị mẹ ngươi thân nhìn thấy, mẫu thân lại phải tức giận. Ngươi suy nghĩ một chút, mẫu thân tức giận lên nhiều đáng sợ còn nhớ phía sau núi ngọn núi kia là làm sao sổ sao tiểu tuyết ngốc manh mắt nhỏ dần dần hiện ra một chút sợ hãi nhưng nhìn ninh nguyệt con ngươi ánh mắt lấp lóe cuối cùng vẫn là quả đoán lắc lắc đầu không tiểu tuyết muốn ăn cứ gọi hoa kê tiểu tuyết muốn ăn thọ nướng tử không được ninh nguyệt sắc mặt trong nháy mắt lại lạnh xuống lần thứ nhất có chút hơi giận nhìn tiểu tuyết ai nha ta tiểu đồ tôn gọi hoa kê trước tiên cần phải đem kê chôn dưới đất tái sinh hỏa ngươi làm sao trước hết đem hỏa sinh cơ chứ ngươi ha thực sự là quá nóng ruột mau mau nhanh đem hỏa điều diệt đợi lát nữa a Sư tổ để Nguyên nếm thử sư tổ sở trường tuyệt hoạt. Một thanh âm vừa lải nhải vừa chậm rãi đi tới, trong tay trả lại nhấc theo hai con to mọng chim chí Sư phụ. Linh Nguyệt trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn trước mắt dần dần đi tới bóng người. Sư tổ, cha hung ta trong nháy mắt, Tiểu Tuyết phảng phất nhìn thấy nhánh cột cứu mạng bình thường quay đầu lại hướng người tới kêu cứu. Cái gì? Dám hung ta ngoan đồ tôn. Linh Nguyệt chỉ cảm thấy một thân ngạc nhiên nghi ngờ truyền đến, sau đó thấy hoa mắt bất lao thần tiên bóng người phảng phất âm thầm bình thường xuất hiện ở trước mặt. Linh Nguyệt đều không phản ứng lại phát sinh cái gì. Thân hình đã hóa thành lưu quang hướng về phía sau bay ngược mà đi.